chương ba trăm ba mươi chín muốn t ì nạ hhh á lịch dĩ đờ cờ nhạt nhãn thần cực kỳ â m lãnh ta hồn nhị các con dân ta quả thực chính là á lịch dĩ đờ các ngươi tinh linh tộc vĩnh hàng không hai vương các ngươi nói ta là không phải thần linh hắn quả thực muốn làm thần linh muốn điên rồi diệp tâm cũng không biết thần linh đều cái gì tốt làm trong mắt hắn thần linh đơn giản chính là một ít sinh vật càng mạnh mẽ hơn mà thôi ngươi không hiểu á lịch dĩ đờ nhìn về phía diệp t â m xem ở ngươi và cố nhân tương tự phân thượng bổ tọa không ngại cùng ngươi nhiều lời vài câu đáng tiếc là ngươi không phải chân chính diệp chớ có hỏi hán đã thành thần tại thời đại kia người người đều ở đây tìm kiếm con đường thành thần phương pháp có thể chỉ có hắn một cái thành công thần vị hữu h ạ cho nên nếu muốn trở thành thần linh nhất định phải chạm thần có thể không phải thành thần linh như thế nào chạm thần chỉ có diệp chớ có hỏi thành công lúc đầu hắn lừa dối thần linh hạ giới tàn sát mười đại thần linh thành công lên trời vào thần vị bao nhiêu thiên kiêu cảm giác mình có thể nhờ vào đó thành thần nhưng là còn lại chín cái thần vị hắn hắn cư nhiên đưa hết cho hắn lao bà k h á i k h á i diệp tâm đều biết nói gì lại là một cái mánh nhân không thành thần linh giết mười đại thần linh phải biết rằng thần linh tất nhiên cũng không nhiều a ngoại trừ chính hắn bên ngoài còn có chín đại thần vị toàn bộ cho hắn lao bà nói cách khác diệp chớ có hỏi có chín cái lao bà ăn xong lại là nghĩ đến diệp ly người đang chạm sát thần linh đều là chính là muốn đoạt được thần vị sao nhưng hắn nếu như muốn hẳn là sớm là được rồi đều là hắn là m u ố n mang theo rất nhiều người cùng nhau thành thần ta có thể cảm giác được lại có thần linh tử vong thời đại này ta nhất định thành thần nhân gian giới không người có thể cản là ta á lịch dị đờ hưng phấn hắn ở trung cổ thời đại kỳ thực đã sớm chết đi chết ra tại thời đại kia trung trừ phi là chân tránh thần linh nếu không rất khó cùng thiên địa cộng trường tồn đây cũng là hắn nhớ thu được thần linh vị nguyên nhân lớn nhất thần linh vĩnh hằng trừ phi bị chém nhưng làm cường đại thiên tiêu hắn sử dụng phương pháp đặc thù đem hồn phách của mình giữ lại vẫn đang quan sát trong nhân thế thương hải tăng điển thẳng đến hiện nay rốt cục cho hắn muốn ăn đòn đến rồi cơ hội một cái xuất hiện tứ đại tinh linh vương máu cơ hội hắn là hỏa tinh linh vương hồn phách đoạt nhà nguyện t g u y ế t t i n h linh vương huyết mạch hấp thu nữa nhận tinh linh vương huyết h h ấ nữa đã sớm trốn tránh đến hắc ám trận danh ám tinh linh cũng xuất hiện vương huyết tứ đại vương huy v ĩ tinh linh, tinh linh thành, thành, nói h hẳng không chừng tinh linh thần đã bị chấm dứt cho nên thiên địa mới có thể cho phép các đại tinh linh vương máu sinh ra thậm chí không ngừng dâng lên đến rồi mà nay thời đại này tứ đại vương huyết rốt cục tệ tụ thậm chí tứ đại tinh linh thánh thú đều tệ Cho tụ hắn nhìn về phía nhật tinh linh vương nhật tinh linh vương liền sở hữu vương huyết chỉ bất qua s n g một thời đại không có phát d ụ c đứng lên nhật quang nga n g u y ệ t quang nga đã dung hợp thành nhật n g u y ệ t huyền quang nga hắn có nhìn về phía âm n g u y ệ t t h a n h phong nga hắn có thể cảm giác được ở trong đó còn có âm nga càng cổ lao huyết mạch mà ở sinh mệnh cổ t h ủ dưới hắn đem thiêu thân dương nga thi thể ở chỉ cần đem bốn đại thánh nga toàn bộ dung hợp sẽ trở thành công phòng vật pháp nhất thể trung cực thành thú thinh linh tộc sẽ đưa tới cường thịnh thời kỳ hắn sẽ trở thành thần không huyền n i ệ m chút nào hai tử ngươi không nên trách ta á lịch dĩ đỡ càng nghĩ càng hư phấn tương lai khả kỳ à hắn nhìn về phía trên bầu trời đang hồi phục tị nạ vẻ mặt từ bi nói tinh linh thần vô nước sợ có tinh linh chạm sát nó thành thần cố ý khắt chế tinh linh vương máu sinh ra chỉ có ta mới có thể thay thay hắn trở thành thay tinh linh tộc suy tính tân thần vì thế chả bất cứ giá nào đều có thể đẹp quá nguyệt tinh linh ta thành thần phía sau ngươi có thể làm thần của ta phi lúc trước hắn đánh chết tị nạ nhưng hiện tại thay đổi ý tưởng tị nạ t ự thiên tiên dung mạo hơn nữa hắn phát hiện nữ tử này ở cấp tốc đề thăng t r u n g n h ư có không giống bình thường năng lực không phải vương huyết còn có mạnh mẽ như vậy t i ề m lực chỉ có như vậy nữ tinh linh mới có thể xứng đôi hắn thả nguyên nương cho má diệp t â m giống giận hắn vẫn không có xuất thủ thậm chí không có mở cửa chỉ là muốn nhờ vào đó biết được một ít tin tức mà thôi quả thực biết được một ít c h ỉ ít những họ diệp đó đại lao đều có chạm sát thần linh năng lực thần linh không phải là không có thể mạo phạm c h ỉ ít hắn đã biết tứ đại tinh linh vương huyết có thể dung hợp hơn nữa á lịch dĩ đợi liền dung hợp nguyện tinh linh vương huyết chỉ cần kích sát hắn tì nạ có thể huyết mạch tiến hóa còn có bốn đại thánh、Nga. nhưng bây giờ hắn không n h ì n được đụng đến ta nữ nhân ý niệm trong đầu không tốt hắn đang muốn xuất thủ đột nhiên kêu sợ hãi keng h ỏ a nhãn kim tinh quét hình thành công không nên để cho á lịch dị đờ lần thứ hai hấp thu tinh linh vương huyết mạch hồn phách đoạt xá không ổn định lôi điện công kích nhất khắc chế hắn ánh mắt là nhược điểm của hắn n g ư ơ i không nên trách ta á lịch dị đờ đột nhiên xuất thủ công kích chính là nhật tinh linh vương thiên phú đều gợi ý không thể để cho hắn hấp thu vương huyết đáng tiếc đã không còn kịp rồi tan huyết nhật tinh linh vương hoàn toàn không đỡ được á lịch dị đỡ công kích một tấm to lớn miệng sau lưng hắn hiện lên một ngụm đưa hắn n u ố t vào nhấm nuốt thanh âm chuyển đến á lịch dị đỡ khí tức tăng gọn thành công thành công ta nghiên cứu hồi lâu hấp thu vương huyết kỹ năng cuối cùng thành công hắn trốn ở sinh mệnh cổ thụ giới hồi lâu một mực nghiên cứu căn cứ tự thân vương huyết hắn nghiên cứu ra hấp thu tinh linh năng lực thậm chí cho n h ậ t tinh linh l ò thuật đều là nhờ vào đó diễn sinh chân chính chắc là có thể hấp thu đến vương huyết hòa nhật nguyệt tam hệ tinh linh vương á lịch dí đờ đ ẳ n g cấp cấp 250 khí huyết 160, 400 m s không k ô n g k í c h 3 0 trăm linh năm bốn lực phòng ngự 1819 g không kỹ năng tinh linh h u áp tinh linh hấp thu đoạn xã thuật hỏa nguyệt lửa cháy lan ra đồng cỏ trong lửa kiếm nguyệt nhật nguyệt luân chuyển miêu tả trung cổ thời đại hòa tinh linh thiên tiêu hấp thu nhật n g u y ệ t tinh linh vương huyết mạch thu được càng nhiều hơn đề thăng chọn đợi mục đích lớn nhất đều là đang nghiên cứu như thế nào đề thăng năng lực chính mình như đồ siêu việt thần linh càng cấp tăng vọt cấp n ă tư chất hiển nhiên đề cao rất nhiều khí huyết hơn một vạn công k í c h hơn ba mươi vạn phòng ngự cao tới tiếp cận hai vạn một ít cấp một trăm cũng chỉ có thể cho hắn cú lét càng không cần phải nói còn có một chỉ nhận nguyện viên quang nga cho hắn giáng xuống một cái phòng ngự cháo lại tăng lên n ữ a phòng ngự trang thượng nhân thương tổn hầu như không cách nào đối với hắn phá vỡ mà hắn một cái bình a đủ để miễu sát mọi người chương ba trăm bốn mươi tiến hóa tin ạ vĩnh hằng tinh linh nữ vương ta là thần linh hắn kích động giống to hơn không biết thần linh mạnh bao nhiêu nhưng hắn đã ngay cả thiên sứ đều vượt qua tại nhân giang n ớ i quả thực có thể coi thần chúng ta đều là cần bãi ta Phù phù. phù phù phù phù phù phù nhật tinh linh nhóm chứng kiến nhật tinh linh vương chết đi dĩ nhiên không có chút nào bi a i toàn bộ quỳ giảm xuống á lực dĩ đờ trước mặt cái này nhưng là bọn họ tinh linh l á o tổ tông hơn nữa vô cùng cường đại tự nhiên m u ố n quỷ tất cả nhật tinh linh toàn bộ hồi huyết phốc phốc phốc phốc trực tiếp đối với các sùng vật triển khai chém riết phía trước nhật tinh linh cao thủ bị cầm chú liên phát oanh t ạ n v g i n h t ạ c rất nhiều tử vong nhưng mạnh hơn cũng chính là tàn huyết bị phổ thông nhật tinh linh bảo vệ được hiện tại bắt đầu dẫn đội chém riết các sùng vật ở đấu chiến ma hầu tiểu thôn dưới sự hướng dẫn cũng không chút nào thấp hơn đối phương. Đáng tiếp, nhật n g u y ê n văn nga khiên phòng ngự phi thường khó có thể đánh vỡ tốn hao thời gian đánh vỡ phía sau trong khoảng thời gian này đều bị địch nhân công kích thật nhiều hạn g kéo dài đi xuống tuyệt đối là bại cục đây là phe mình cũng có khải giáp ma quy nguyên nhân đáng sợ nhất á lực dị đờ không giải quyết đã định trước thua kỳ p h ư ơ n g hoàng minh thanh v a n g lên tị nạ từ trên trời giang xuống người như ngươi không xứng trở thành chúng ta tinh linh tổ tiên càng không xứng chĩa vào cha ta thể xác lòng có bi thương nhưng động thủ sẽ không có bất kỳ lưỡng lự đánh chết á lực dị đờ mới là đối với hắn thân thể của phụ thân lớn nhất thoải mái không cần giao cho ta tới diệp t â m đi lên trước ngươi đi chuẩn bị ngươi một k í c h mạnh nhất làm chấm dứt ta t í nạ không chần chờ truy tung avm đúc ở nhắm ngay được nhân diệp t â m nhìn một chút t í nạ đẳng cấp đề cao đến cấp chín mươi công kích một nghìn tám trăm linh hai tám truy tung avm đúc ở một k í c h không thể khinh thường diệp t â m ma hóa chủ động hình thái cũng có thể coi nàng là làm dưới trướng để để thăng cũng không phải là triệu hoán vật mới được biết không kỳ thực ta cực kỳ cảm tạ ngươi giải đáp ta rất nhiều nghĩ hoặc diệp tầm bước lên trước hắn đã biết thiên giới hẳn là xảy ra vấn đề cho nên quang minh thần ngoại trừ chịu đến diệp ly nhân ngăn cản bên ngoài bản thân liền không thể đơn giản hạ giới hơn nữa có một đám cùng hắn rất giống nhân có thể c h ẳ n g thần thậm chí đã thành thần ngoại trừ tìm kiếm phụ mẫu bên ngoài thân phận của hắn vốn là có thể từ tinh vực rõ t h á n g biết thiên giới có lẽ có đáp án vì cảm tạ ngươi ta sẽ đem ta một k í c h mạnh nhất tặng cho ngươi diệp t â m nhìn sang các sùng vật chịu đến khiên phòng ngự hạn chế tạm thời hình thành không được chiến quả có sinh mệnh cổ thụ ở hình thành chiến quả cũng không dùng hắn lo lắng nhất vẫn phải tới cố gắng trước đó toàn bộ hưởng phí các sùng vật có lẽ sẽ chết cái kia cũng không sao tốt do dự keng cực điểm thốn mang phần mềm、hợp. khởi động chung lần này ngài có một lần tùy ý tuyển trạch vật sở hữu hy sinh đổi thành thương tổn cơ hội bao trùm đối tượng đại hoàng đế hoàng quang minh chủ giáo tội ác thu hoạch giả đấu chiến thần hầu vật sở hữu là diệp tầm tất cả mọi thứ không chỉ là triệu hoán vật liên tạp giao sinh vật cũng nhất định hy sinh như ý quân thiên côn trở các loại toàn bộ hy sinh á lực gì đ ỡ quá mạnh mẽ làm cho diệp tầm không dám lười biếng chút nào ngoại trừ không thể lại triệu hoán gì đó không có hy sinh bên ngoài còn lại toàn bộ trong nháy mắt này hóa thành ánh sáng sáng chói từng cái quang vũ bay lên không đây là diệp tầm trong khoảng thời gian này hầu như tất cả tích lũy toàn bộ hy sinh nên nhiêu có bao trong h ư Ngươi, ơ n tổn. này, g gì t cái lực á nháy mắt này cương như đại hắn dĩ nhiên có không dám công kích bởi vì ở trung cổ thời đại lúc tất cả thiên mục tiêu đại năng đều từng bị một chiêu này t h ấ n áp không lốc đầu lên được sở hữu dám chống cự người đều chết hết hắn đang chết bởi một chiêu này dưới thậm chí h ồ n phách của hắn có thể bảo lưu đều cảm thấy là diệp chớ có hỏi cố ý làm bởi vì diệp chớ có hỏi lúc đó nói ra một câu đem ngươi phóng tới thời đại kia đưa cho hắn làm lễ vật ngược lại là một chuyện tốt t ì n h hắn đột nhiên kinh giác tựa như một mực bị người trưởng không trung bao quát hồn phách của hắn sống lại hắn sợ hiu n h ậ t nguyện u y ê n quan g nga hàng lâm đến trước người hắn hắn thậm chí bàn tay to sở đem nhật tinh linh vương tộc phòng ngự trận trực tiếp mở ra ngưng tụ tới trước người của hắn lại sử dụng rất nhiều phòng ngự kỹ năng vẫn là không được a n mình diệp chớ có hỏi diệp ma v chết tiệt các ngươi là quan hệ như thế nào vì sao tinh vực mỗi cái thời kỳ đều có một cái họ diệp chấn áp đương đại cái này tinh vực là các ngươi diệp ra h ậ u hoa viên sao như vậy thiên địa như vậy vạn vật sinh ra đến cùng còn có ý nghĩa gì hắn không cam lòng tựa như sinh mệnh cho tới bây giờ sẽ không là chính bản thân hắn từ thiên địa trung giáng sinh chính là vì người diệp ra chớ có hỏi diệp ma vương đều là một người cái kia toàn bộ đều là ở phục vụ cho hắn thần linh có thể vĩnh hằng các ngươi có thể chăm thần ta hiểu được các ngươi là đáng sợ thậm chí không phải chỗ này thiên địa người nghề nghiệp của các ngươi chẳng bao giờ ở tinh vực trung đa qua thiên giới truyền thuyết thần linh từng cộng đồng sáng tạo vê anh vê anh mà lúc này hết sức huyễn quang bạo phát nhất trọng trọng thương tổn bạo tạc mà ra bảy mươi vạn thương tổn không nên cảm thấy thái quá đại h o a n g đế hoàng ở, ma hóa chủ động hình thái dưới thì có tiếp cận bảy vạn làm thương tổn lúc này đây vô số cao thủ trang bị hóa thành một kích kích ra có thể không đáng sợ sao phải biết rằng diệp tâm ở tân thủ thôn lúc hay dùng một chiêu này tạo thành một vạn tả hữu thương tổ đây chính là tám chín mươi cấp mới có thể đánh ra công kích hơn nữa công kích không phải đơn thể hiu hiu hiu vô số quang vũ rất xuống ở nhật tinh linh bộ t ộ c trung luân phiên doanh tạc nhật nguyện huyện quang nga trực tiếp bị miễu sát hình thành hộ thuẫn trực tiếp n g h i ề n nát nhật tinh linh tộc địa không ngừng bị tiêu thất sách tay á lực dí đờ nhanh chóng tiêu thất c h u n g các ngươi không phải cái thế giới này cho nên các ngươi có thể quáy dày thiên địa quy tắc cũng chính là diệp chớ có hỏi nói mở ô tô nhưng các ngươi cũng sợ thần linh không phải là không có biện pháp hán bọn họ thanh em gián đoạn hiển nhiên muốn toàn bộ tiêu thất Phàng, tina nả một phát súng đương động tạo thành bao nhiêu thương tổn nàng chỉ là không muốn chính mình thân thể của phụ thân lọt vào làm bẩn thà rằng như vậy còn không bằng ở trong tay mình chấm dứt nhưng đúng lúc này h ả i tử kiên cường sống sót hugh một đạo huyết quang sông về tina bị năng lượng to lớn bao vây lấy đó là á lực dĩ đợ lực lượng cuối cùng mà sử dụng nó cũng không phải là á lực dĩ đợ mở miệng thanh âm cùng n ữ khí hoàn toàn bất đ ộ n g phụ vương đoạt xá hồn phách bất ổn nguyện tinh linh vương vẫn còn ở đáng tiếc hắn yếu ớt hồn phách cuối cùng là phải chết keng chúc mừng ngài tiêu hao hai mươi vạn hủy diết điểm k í nhưng hoạt rồi m keng tối cường tiến hóa phần mềm hắc, khởi động ngài có một lần tiến hóa huyết mạch cơ hội bao trùm đối tượng tị nạ nang gần tiến hóa thành vĩnh hằng tinh linh nữ vương t í nạ k h í tức không ngừng tăng vọt ngày càng giống như thiên nhân phong thái ở sau lưng nàng có một cái thần phượng hoàng du động nàng còn dư lại một cây thần phượng hoàng cánh chim dường như nhờ vào lần này huyết mạch tiến hóa cũng nhận được đến rồi một ít ảnh hưởng diệp t â m đang mong đợi thầm nghĩ chúng ta không đến từ với phía thế giới này là tới từ ở lam tinh ý tứ sao dầm dầm dầm cực quan q u a n h t ạ g lúc này đã bể nát nguyện tinh linh đại điện ở dưới đất phương diệp t â m gặp được một tầng môn hộ một tầng và ma quỷ ai h o á n rất giống môn hộ cũng chính là trước cựu tầng địa ngục đã từng biến thành rắn dớp Trước được lấy số i hai ngục, n c h số ba sở hữu trận bàn toàn bộ bị kích hoạt trận bàn là hợp thành phòng ngự trận nguyên tố cơ bản diệp t â m đưa chúng nó toàn bộ hợp thành phía sau có thể hợp thành hoàn chỉnh phòng ngự trợn đây chính là nhật tinh linh phòng ngự trợn không cần suy nghĩ đều biết phòng ngự cao siêu với lúc ma vương thành còn chỉ thiếu một cái phòng ngự trợn e ngài n tiêu hao tám vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi triệu hoán thuật nhật n g u y ệ t h u y ễ n quang nga siêu cấp thánh thú cũng bị kích hoạt triệu hoán sẽ chờ lam lượng vậy là đủ rồi nhưng thực sự có thể nói là thắng thảm sở hữu sủng vật đều hy sinh liền một ít trang bị đều bị hủy diệt tuy là kích hoạt rồi cường đại triệu hoán thuật nhưng bây giờ cũng không thể triệu hoán đại h o a n g đế hoàng tạp giao sinh vật trở, các loại cũng toàn bộ tử vong không có cái mới triệu hoán phần mềm hắc vậy sẽ là đại phiền thoái còn có một thiên nhiều một chút quan minh giáo đỉnh sẽ đánh tới mà ma vương thành cường giả đỉnh cao đều hóa thành cực điểm thốn mang hy sinh trong vòng một ngày phải nhanh chóng để thăng bù đắp thực lực diệp tâm đều cảm thấy nhức đầu chớ nhìn hắn trợt một khoản nhưng rất nhiều thủ đoạn đều dựa vào phần mềm hắc có được hiện tại hao tổn c h ố n g rỗng sẽ rất khó chịu may mắn trên tay còn có còn lại con bài chưa lật cùng lắm thì thử xem sinh tử quyết tuyệt uy lực xem trước một chút trước mắt thu hoạch có thể hay không bù đắp một ít gì đó sinh mệnh cổ thụ thần cấp bảo vật cao độ ba nghìn mét hiệu quả một tôn chủ nhân lệnh cho phạm vi bao trùm bên trong người hồi huyết phạm vi bao trùm cùng hồi huyết giá trị nhìn kỹ sinh mệnh cổ thụ cao độ mà định ra hiện nay phạm vi bao trùm ba nghìn không g i ả m hiện nay hồi huyết mỗi giây ba nghìn không điểm hiệu quả hai sinh ra sinh mệnh tri tuyển sinh ra tốc độ nhìn kỹ cao độ mà định ra hiện nay mỗi ngày sinh ra m ộ i tích hiệu quả ba Đề t hiện n g h ồ huyết trong phạm vi, sở hữu thảm thực vật gấp 3 tốc. Độ sinh h này trong vật tốc. trưởng nai gấp vi, cái i sở sở. cực Độ kỳ nay mỗi giây hồi huyết ba vạn điểm ma vương thành sĩ binh cơ bản có thể lập tức trở về đầy phải biết rằng rất nhiều cấp một trăm cao thủ một kích cũng không có ba vạn điểm thương tổn cho nên nhật tinh linh phía trước mới hiện lên do khó chơi có sinh mệnh cổ thụ phù hộ muốn chết đều khó khăn phạm vi ba vạn bên trong đầy đủ bao trùm ma vương thành sinh mệnh c h i tuyển có thể làm người chết sống lại cùng phục hoạt trận pháp phối hợp lại không nên quá mỹ tứ tư, tư. mẫu chốt nhất vẫn là để thăng thảm thực vật tốc độ sinh trường bộ đề quả có thể một ngày sinh ra ba cái trong vòng một ngày để thăng ba điểm trường thành giá trị diệp t â m mừng không kể x i ế t lam lượng có thể có rất rất nhiều rất nhiều sùng vật đều có thể gọi về k e n chiến hậu công tác thống kê ngài thu được một nghìn chín mươi ba ước năm vạn ba n g h n điểm kinh nghiệm ba trăm linh hai chín kim tệ điểm kinh nghiệm một đồng lớn dù sao lần này là chính diện đánh chết hơn hai trăm c ấ p á lực d i đờ n h ậ t tinh linh tộc nhân cũng rất cao cũng không biết đánh chết bao nhiêu cao thủ đáng tiếc cũng không có lại kích hoạt triệu h á n thuật trực tiếp làm cho hạ sĩ hỏi tiến hóa nhật tinh linh thuộc về tinh linh trong cùng một loại liền cùng mèo trong quần táo dã miêu giống nhau đã kích hoạt một cái triệu hoán thuật phía sau đến tiếp sau cũng chỉ có thể thu được sáng tạo mật mã axit -si、hữu tiến hóa một lần cũng không hề biến thành nhật tinh linh vương huyết mạch nhưng keng chúc mừng triệu hoán thuật axit -si、hữu cùng triệu hoán thuật n g u y ệ t tinh linh vương thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp nhật tinh linh cùng n g u y ệ t tinh linh vương không thuộc về cùng một loại có thể rung hợp diệp tâm cũng không có rung hợp chờ có thể triệu hoán nguyện tinh linh vương thời điểm làm cho hắn tự lựa chọn a nên thăng cấp lúc diệp tâm thờ phào trưởng thành giá trị rất nhanh có thể để thắng thăng cấp trở nên rất c ó cần phải cực điểm thôn mang một k í c h hủy diệt tất cả thi thể địa ngục cũng không thể sinh ra mới tạp i a o quái v ậ t vậy triệu hoàng thôi k e n ngài tiêu hao ba trăm hai mươi mốt ước điểm kinh nghiệm đ ẳ n g cấp mười mới nói trùng tiên quang mang liên tiếp thăng tiêu hao gần một phần ba điểm kinh nghiệm để thăng cấp mười diệp ma vương hủy diệt triệu hoàng sư lần đầu tiên bản đ ẳ n g cấp bảy mươi lăm hp một nghìn sáu trăm linh bảy một pháp lực giá trị pháp ngài phòng trưởng tiêu r hao v ư ơ n m ặ t trăm linh bức điểm kinh huyết, nghiệm thôn thiên ma long đẳng cấp mười diệp tầm tự nhiên không quên tiểu thôn tiểu thôn đã có thể đi vào thực tế theo l o n g thái tinh thần theo như lời lam tinh là có ẩn dấu thế lực chính mình tại hiện thực coi như là bá chủ một phương cũng không còn người tìm đến mình chứng minh còn không có vào mắt của bọn hắn ha h a đó là bởi vì năng lực của hắn không có toàn bộ bị tặng lại nhưng tiểu thôn sẽ trực tiếp đem năng lực toàn bộ mang tới hiện thực g à o từng hồi rồng gầm trên không nạ vũ thôn tiên ma long đẳng cấp 75 khí huyết 423 t 8 công kích 1 7 6 1 g h ì n b phòng ngự 2700 kỹ năng kỹ năng ngược lại là không thay đổi chẳng qua trước mắt đã rất cường đại tiểu thôn hiện tại tác dụng lớn nhất vẫn là cùng diệp tầm người kỳ hợp nhất đáng nhắc tới chính là hai người sau khi tăng lên người kỳ hợp nhất thời gian lần thứ hai biên hóa hiện tại thời gian kéo dài là năm phút đồng hồ thời gian c u t độ vì tám giờ đồng hồ trong vòng một ngày diệp tầm có thể sử dụng ba lần mỗi lần năm phút đồng hồ đầy đủ hắn giết địch còn có ồn g bạo chính quyền ở đây ta l â u rồi diệp ma vương lại lại lại tăng lên lần nữa thăng liền cấp m ộ ư ơ i hắn sẽ không lại gây sự tình đi hắn đều cao như vậy cấp bậc thăng cấp sẽ trở nên càng thêm khó nơi nào còn nhiều như vậy quái vật cung cấp kết xù điểm kinh nghiệm Ta hoài ngoại h hắn không chứ. thôn, như chăm không Bình thường mà nói, càng về sau thăng cấp càng khó, nhưng ở diệp ma vương trên người căn bản không thể thực hiện i diệt tiểu Mọi người mối lời giải. nói, diệp người Còn cũng càng càng vương trên căn bản n sẽ sau g tộc bộ có cấp được. là mà vậy. về ma ở trừ tiểu thôn bên ngoài hắn hiện tại vượt lên đầu tên thứ ba nhân gấp hai đẳng cấp chứ long thái tinh thần đã cùng diệp tầm cá biệt hắn cũng không biết diệp tầm phải đi đánh nhận tinh linh tộc chính hắn đi tân tân khổ khổ thăng cấp bây giờ là cấp ba mươi sáu phía trước bị kích sắt còn rơi mất ba cấp đã rất h á hắn hiện tại toàn thế giới đ ạ tam nhưng hắn vẫn sinh không nổi bất kỳ kích động lắc đầu cười khổ nói diệp lão ca cùng tiểu thôn Đẳng đều là ta gấp 2 nhiều. Lên Ken. thông gấp giới cấp cáo, Diệp là ta Thế Ma vì ư người ơ chơi gấp 2 ở trên, thúc đẩy trò chơi n đẳng trên, tiến g gấp đẩy cấp thúc siêu sở Việt hữu trò t ở r n người chơi lấy được điểm kinh nghiệm h hữu chơi khoái sở được điểm cao lấy đề thưởng đổi mới tốc độ đề mới tiền tốc tệ tuân gia đề cao、200. Vì cho diệp ma vương đối với trò chơi công hiến dành cho một lần ngẫu nhiên mang vật phẩm trở về thực tế cơ hội có thể mang vật phẩm trở về thực tế 342, nạ có thể nhập hiện thực. Ken. ngẫu nhiên thành công ngài có thể mang vĩnh hằng tinh linh nữ vương tì nạ tiến nhập lăng lượng tùy thời có thể mang nàng hồi du đồ ù dỡn t i nạ có thể đi vào thực tế kỳ thực nàng sớm muốn đi hiện thực nhìn một chút diệp t â m cũng đã sớm muốn mang nàng đi mà nay rốt cục đạt được c ơ muốn mọi người vẫn còn ở m ộ t bức làm sao diệp ma vương vượt lên đầu sở hữu người trời gấp hai đẳng cấp đâu tiểu thôn không phải giống như hắn đẳng cấp sao chẳng lẽ tiểu thôn cũng không tính chân chính người chơi còn là nói tiểu thôn cùng diệp ma vương quan hệ đã có người đ o á n được trần tướng lập tức khiếp sợ á khẩu không trả lời được mà lúc này kỳ phượng hoàng minh thanh văn vọng tì nạ từ không trung rất xuống đỏ ngầu nghe thường vũ y bên trên một cái thần phượng hoàng du tẩu giống như sống lại vậy phụ trợ mỹ lệ động nhân t i n a bộc phát không giống phàm trần người trong vĩnh hằng tinh linh nữ vương t i n a đẳng cấp cấp một trăm năm mươi khí huyết ba trăm bốn mươi tám ba trăm công kích bốn trăm bốn mươi sáu ba mươi năm lực phòng ngự sáu trăm chín mươi bốn năm kỹ năng tiện tâm thông minh phượng hoàng nuôi tên một kích trí mạng thần phượng hoàng nhật bản miêu tả một vĩnh hằng tinh linh nữ vương huyết mạch sở hữu giả sinh mệnh cùng thiên địa cộng trường t ồ n miêu tả hai tì nạ trong huyết mạch bừng bừng sinh cơ rót vào thần phượng hoàng cánh chim trung làm cho cái này thần phượng hoàng sau cùng tình tuy có niết bàn lực lượng nhất định d ư ớ i tình huống có thể triệu h o á n thần phượng hoàng lưu lại trên thế gian lực lượng cấp một trăm năm mươi hơn nữa thuộc tính so với cấp một trăm năm mươi đại hoàng đế hoàng mạnh mẽ nhiều không ngoại hạng dù sao sống lại tăng lên hai lần còn chiếm được tam đại tinh linh vương huyết hơn nữa huyết mạch tiến hóa phần mềm h ấ c tì nạ thời k h ắ c này tư chất sợ rằng so với tứ đại tinh linh vương huyết hợp nhất còn muốn qua phận tinh linh thần lúc còn trẻ phòng chừng cũng sẽ không siêu việt tì nạ nhiều lắm lập tức trở thành diệp tầm một phe này mạnh nhất chiến lực diệp t â m không đợi nàng mở miệng dành nói t í nạ n g ư ơ i phụ vương còn có sống lại cơ hội ta cam đoan với ngươi ngày này sẽ không quá xa cảm ơn t í nạ cảm động nhào vào diệp t â m trong lòng cảm tạ diệp t â m vì nàng làm toàn bộ sinh mệnh cổ thụ chỉ có tinh linh vương tộc người mới có chính xác cấy ghép phương pháp ta đưa nó cấy ghép đến ma vương bên trong thành khi đó ngươi liền có thể làm cho sinh mệnh cổ thụ nhận chủ t í nạ nhìn về phía sinh mệnh cổ thụ diệp t â m đương nhiên sẽ không k h á c khí ba thước cao sinh mệnh cổ thụ cũng không phải là tốt như vậy di động chỉ thấy tị nạ hai tay hư cầm trên tay xuất hiện một bả màu xanh biếc cung tiễn vô số mũi tên trong nháy mắt hàng lâm đến rồi sinh mệnh cổ thụ phụ cận trong miệng của nàng vang lên tinh linh ngôn ngữ hẳn là đang làm cái gì nghi thức ùng ùng sinh mệnh cổ thụ dĩ nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên lúc này phía d ư ớ i hoàn cảnh cũng là ngày càng rõ ràng ngoại trừ nhất trọng to lớn môn hộ bên ngoài còn có một cái phòng thí nghiệm dưới đất diệp t â m vọt một cái xuống sờ lên vị kêu môn hộ trong nháy mắt sinh ra kỳ diệu hiệu ứng keng chúc mừng ngài thu được m ư ơ i tám tầng địa ngục tầng thứ m ư ơ i tự động cùng chín vị trí đầu tầng rung hợp keng chúc mừng một mươi tám mười tầng tiểu viên mãn hiệu quả biến hóa ừ hiệu quả thay đổi diệp tâm không kịp chờ đợi kiểm tra mười tám tầng địa ngục thần thoại cấp miêu tả một hai ba không thay đổi miêu tả bốn lúc chiến đấu mở ra tỷ lệ nhất định đem địch nhân kéo vào địa ngục bên trong địa ngục bên trong địch nhân bất tử địa ngục không bị hủy diệt địch nhân đem vĩnh c ử u không cách nào chạy trốn đồng thời dần dần bị chuyển hóa thành tạp i a o quái vật miêu tả ngũ ở trong địa ngục địa ngục chi chủ sở hữu tiêu hao lam lượng thời gian có đồ kim tệ giảm phân nửa hiện nay tầng số một mươi tầng tổng cộng mười tám tầng hiện nay điểm truyền t ố n g 1433223 t â n thủ thôn ma vương thành nguyên điệp lãng thành t ò a độ nguyên hải nhân tộc t ò a độ hiện nay quái vật không chỉ hiện nay không gian vô hạn hiện nay tối cao có thể sáng tạo quái vật cấp 150 lúc chiến đấu mở ra điều kiện cần tiêu hao điểm kinh nghiệm thoải mái diệp t â m trong lòng miễn bản có bao nhiêu đẹp nhiều hai cái miêu tả tỷ lệ nhất định d ư ớ i kéo địch nhân tiến n h ậ p địa ngục địch nhân bất tử không thể trốn thời trừ phi là phá hủy địa ngục bản thân làm thần thoại cấp trang bị là tốt như vậy phá hư sao có thể nói tối cường đã khống chế kích động nhất lòng người diệp tầm ở trong địa ngục sở hữu tiêu hao giảm phân nửa nói thí dụ như một cái triệu hoán thuật cần tiêu hao lam lượng hai vạn thi pháp tốc độ ba phút như vậy diệp tầm chỉ cần tốn hao một vạn lam lượng thi pháp một năm phút là được rồi tốn hao hủy diệt điểm kích hoạt triệu hoán thuật cũng là như vậy như vậy một đống lớn sủng vật đều có thể gọi về nguyên lai、like、ngục càng phát viên mãn phía sau hiệu quả là có thể tăng lên dù sao cũng là thái cổ ma vương sen trang bị hiện tại tăng lên phụ trợ hình năng lực sau này nói không chừng có thể để thăng loại hình công kích bộ phát mong đợi ngục tầng m ư ơ i tám viên mãn thời gian m ư ơ i tầng có thể tạm giao ra cấp một trăm năm mươi quái vật nhật tinh linh vương cũng liền so với đẳng cấp này cao một điểm ở diệp tầm ma hóa chủ động hình thái dưới hắn đánh thắng được hay không tạp g i a o quái vật đều là vấn đề mà nhật tinh linh ở tinh vực đã coi là thế lực cường đại đáng tiếc bây giờ không có quái vật dùng để tạp g i a o diệp tầm lại tiến nhập phòng thí nghiệm kia bên trong chạy xuôi một cái sinh cơ bừng bừng nước suối toàn bộ đều là do sinh mệnh chi tuyển hợp thành còn có một chút kỳ kỳ quái quái phương tiện phương tiện trong trong ống nuôi cấy có một ít t i ê u thân thi thể ở diệp tầm thu sạch đi ba trăm tám mươi hai bảy hỏa liệt nga thi thể tám trăm bảy mươi hai sáu n g u y ệ t quang nga thi thể còn có lưỡng chủng thiêu thân thuộc tính đẳng cấp không hề giống nhau đáng tiếc toàn bộ đều chết á lực l ẹ t l ì dùng những thiết bị này còn có sinh mệnh cổ thụ đưa chúng nó bồi dưỡng thành n h ậ t nguyện v i ê q u a n g nga nhưng diệp tầm có thể không cần phiền phái như vậy nhanh chóng hủy diệt triệu hoán diệp tầm thiêu thân bên trong còn có âm nga tồn tại bốn đại thánh nga hợp nhất keng dung hợp keng tiến hóa không ngừng dung hợp còn tiến hóa thật nhiều lần cái này cùng nhận nguyện viên con nga bất đồng giống bên trên không tính là cùng một loại sinh vật tiềm lực hẳn là còn muốn càng lớn mạnh một chút diệp t â m vô cùng chờ mong keng dung hợp thành công vốn có kỹ năng bên sinh ra kỹ năng mới n h ậ t nguyện tâm dương nga diệp t â m hiện tại cũng không có kiểm tra kỹ năng các loại chờ triệu h ắ n lúc nhì nữa đi thôi hắn tìm đến tin nạ địa ngục truyền thống trong n g á y mắt trở về ma vương thành hắn gặp được không cùng một dạng ma vương thành ngắn ngủi nửa ngày bên trong ma vương thành trên tường thành toàn bộ đều là l ử a đạn tụ năng ma đạo pháo ba nghìn tôn nóng rực gạt lĩnh n g u v ă thanh bạo phá ống phóng rổ kẹt cùng nóng rực tia la dè tháp đều là hứa hứa đa đa toàn bộ ma vương thành tiến nhập tối cao phòng bị nung nơ h ứ nắm chặt trình hợp những thứ này phòng ngự trận mâm đầy toàn bộ ma vương thành nơi hẻo lánh thời gian một ngày ta muốn ma vương thành trở nên cố nhược kim thang bây giờ là buổi tối nói cách khác hậu thiên quang minh giáo đình khả năng sẽ đánh tới tình huống l ử a xém lông mày diệp tâm một cái lời nói nhảm cũng không nói nhanh chóng tiến nhập thành chủ phụ bộ đệ thụ đã kết mới trái cây mỹ tư tư dùng phía sau thủy diệt triệu hoán sư trưởng thành giá trị lần thứ hai để cao một điểm lam lượng đạt được 1.044, đã vượt 10.000. chương ba trăm bốn m xuất phát đại mễ quốc ở diệp tầm sau khi rời đi nhật tinh linh tộc địa trung đột nhiên xuất hiện mấy đạo hắc ảnh bọn họ hoặc là chúng nó nhìn tan biến nhật tinh linh bộ tộc thật lâu mới mở miệng uy lực thật là đáng sợ người diệp ra năng lực vẫn là như vậy mạnh mẽ đem á lực dí đờ hồn phách xuống lại thậm chí dẫn đạo hắn hủy diệt nguyệt tinh linh bộ tộc ngược lại là đi một bước tốt kỳ vạn tộc đại chiến muốn mở ra cái tia diệp ma vương hắc hắn càn rỡ không được bao lâu thật coi thần linh không hề làm gì cả sao diệp lý người chấn áp thần linh không thể hạ giới nhưng không phải là không thần linh ở ngăn chặn hắn làm cho hắn không thể tại nhân gian giới gọi gió hô sóng đâu hiện tại buổi tối bảy điểm diệp tầm chuẩn bị lò gợp tan cơm đúng lúc này thiên sứ già lam thanh â m ở trong lòng hắn vang lên chỉ cần là sủng vật của hắn đều có thể cùng tâm thần hắn c â u thông chủ nhân ngươi để cho ta đánh chết người toàn bộ không tìm được ta l ậ t tung rồi toàn thế giới tân thủ thôn đều không có tìm được thân ảnh của bọn họ ừ chỉ có một khả năng thiên thần đám người toàn bộ hạ tuyến theo lý thuyết bọn họ vì hỏa tốc thăng cấp lần nữa tiến vào chủ thành nhất định sẽ q u ý trọng mỗi một phút mỗi một giây tuyệt đối không có khả năng sớm như vậy lò gọng giải thích duy nhất chính là hiện thực xuất hiện chuyện diệp tâm cũng làm phiền hắn bắt đầu ý tưởng ban đầu đem đ ạ i thần cấp người chơi nuôi ở tân thủ thôn trung sau đó thu được năng lực của bọn họ nhưng bây giờ tiểu thôn cùng tin nạ cũng có thể dẫn vào thực tế sao không trực tiếp ở trong hiện thực tìm tới môn đi đem thiên thần bọn họ giam cầm đứng lên như vậy bọn họ lò gọng lò dìn đều bị bản thân điều khiển cũng nữa là không nổi b à o sóng hiểu người trở về a diệp tâm làm cho già lam trở về ma vương thành hắn còn rất nhiều điểm kinh nghiệm ở đâu bây giờ không có quái vật tới tập giao thanh k i a giả làm để thăng đi lên cũng là một cái cao cấp chiến lược ngẫm lại làm cho quang minh giáo đình đánh tới thời điểm một cái thiên sứ xuất hiện tị nạ n g ư ơ i n g u y ệ n ý đi thế giới của ta nhìn một chút không hắn gạo một cái tí nằm mũi băng cơ ngọc cốt xúc cảm ô lương thực sự có thể chứ tị nạ mừng không kể xiết h i ệ n nhiên có chút trở tay không kịp đương nhiên có thể thật tốt quá hưng phấn không ngừng tị nạ còn có tô chỉ vì chúng ta người một nhà rốt cục có thể ở làm tinh thượng tệ tụ lam tinh mới là nhà của bọn họ a giống một cái thần tuấn hắc long ngơi lại tiểu thôn ngửa mặt lên trời gào thét ý bảo chính mình cũng muốn đi xem nhìn một cái đi diệp t â m vung tay lên toàn bộ mang đi k e n ngài đã lọt gọng mang đi mục tiêu vĩnh hằng tinh linh nữ vương tin ạ thôn thiên ma long tiểu thôn hiện thực thế giới diệp t â m biệt thự phụ cận đang có một đám người vây quanh có thật nhiều thanh niên nhiệt huyết đang ở chụp ảnh ghi lại còn có võng hồng ký giả chờ các loại ở phát sóng trực tiếp viết văn chờ các loại đây chính là diệp mà vương biệt thự chúng ta long quốc nhân vật truyền kỳ tinh vực đệ nhất cao thủ gia thất ước cao a có người nói diệp ma vương lúc đầu cũng là một nhà bức liền tiền thuê nhà đều không trả nổi bây giờ muốn mua biệt thự liền mua biệt thự còn mở một cái ma vương công ty đâu xoay người làm thổ hảo ai thật muốn đi và o coi trộm một chút nội bộ cảnh tượng bọn họ rất muốn vào nhìn một cái đây chính là nhân vật truyền kỳ ra không nói cái khác quỷ mị dạ tước dừng ở biệt thự trên sân cỏ chiếc này xe sang trọng diệp tầm sau lại chưa từng dùng tới ngược lại đều có thể bay hiện tại lái xe này nhân dĩ nhiên là một con hậu tử đúng vậy đấu chiến thần hầu đang lái xe cơn mờ nờ con khỉ này người nào chưa thấy qua nâng lên một cây cột dây điện trực tiếp pha toái cương biến hóa thủy tinh mạnh mẽ hầu có nó cho diệp ra chống cửa ai dám đi vào làm cản đúng lúc này sau khi gào chợt có tiếng rồng ngâm vang vọng mọi người ngẩng đầu nhìn lại từ diệp ra phía trên bầu trời có một cái thần tuấn hắc long rất xuống tạ ác hơi thở b á đạo đường h o à n g nhưng nhìn qua lại lại như vậy thần thánh long thần long ta long quốc đồ đằng cái này cái này hình như là diệp ma vương tinh vực trung cư ấ i thần long hán hắn dĩ nhiên đem thần long mang về thực tế xoa soạn xoa soạn xoa soạn vô số người đại k h o á môn bắt đầu chụp hình trong khoảnh khắc mỗi bên đại tân v ă n đầu để đề đều phát ra tin tức ở diệp ma vương trong biệt thự kinh hển một cái thần lòng rất nhiều người đều nhận ra đó là diệp ma vương ở trong game tọa kỵ không khỏi suy đoán diệp ma vương đến cùng từ tinh vực mang về bao nhiêu thứ tốt thiểu thôn đừng đùa lúc này một đạo tiếng đàn bà vang lên thanh âm thanh, thuy êm hay, giống như sơn gian thanh tuyển h hai, như thanh gian giống sơn t u y v ậ y khiến người ta thư thái vây xem rất nhiều nhân thủ máy móc c ả mạ giặt trực tiếp rơi xuống từng cái lâm vào h u y ễ n cảnh trung mực d ạ há to miệng đây là thanh âm gì quá êm hay tiếng này chỉ ứng thiên t h có cô gái này lập minh ước hợp tung bầu trời tới ta nghe thanh â m này liền cũng cảm giác cuộc đời này đáng giá chết cũng tình nguyện ta một cái nữ nghe xong h ẳ n không thể xấu hổ tự sát quá e m hay ma đức diệp ma vương khẳng định từ tinh vực mang về mỹ nữ kim ốc tàng k i ể u bọn họ thật nhớ nhìn một cái a thậm chí đều quên diệp ma vương mang tới sợ hãi vô số nam nhân bình thường cũng tự xưng là là thân sĩ nhưng bây giờ liền cũng chưa từng thấy nữ nhân giống nhau mới nghe được thanh em liền kích động uy thậm chí có người đã không nhịn được chỗ sung yếu đến diệp ra bên trong trên tường rào từng cái đại nam nhân leo lên lúc này giọng nói lạnh lùng vang vọng phù phù phù phù phù phù sở hữu xông tới người toàn bộ q u ỳ xuống leo lên tường rào người toàn bộ rơi xuống trong lòng bọn họ dâng lên vô hạn khủng hoảng dường như chứng kiến diệp ra trong biệt thự có nhất tôn ma vương t i n h t o ạ n trạng thái khí duy ngã độc tôn thi sơn huyết hải nhất trọng trọng hiện lên so với mặt nhận còn muốn đáng sợ thiên phú hủy diệt ý chí phát động g i á n g mắng diệp tầm nhân toàn bộ chịu đến trùng kích lã trà tốc phô thiên cái địa con kiến bỏ ra từng cái ngũ hành dị năng giả bay lên trời không đâu chiến thần hầu cả người bạo tạc ra lôi điện diệp ra biệt thự giờ khắc này giống như bất khả xâm phạm nhân gian thánh đ ị a ta l a n lộn cái này cút ma vương đại nhân quay dày cút ngay sau này không còn dám tới hô diệp tâm thờ phảo cuối cùng cũng thanh tĩnh tiểu thôn ngươi nhớ kỹ về sau không có lệnh của ta không thể tùy ý xuất hiện ở trước mặt người bình thường ngươi cũng không biết ngươi đối với bọn họ mà nói có cỡ nào ý nghĩa quan trọng lại nhìn một chút tì nạ hạ một có biện pháp nhà mình lao bà thanh em liền ngoại hạ n g em t h a i để cho người khác c ước ao đi thôi mấy người bắt đầu ăn diệp tâm ở đảo tiên đạt đến lên mạng mua sắm một đống lớn thì quay Tiểu thôn ăn tư tư, tô ăn mỹ chỉ vi tay nghề là cái h thật không sai. Diệp tầm chăm ăn không nghề, nàng cũng là không ngừng cho tỉ nạ gấp thức、ăn. Chỉ o là là là nàng tầm tỷ ăn cũng ngừng nạ ăn. gấp sai. Diệp c này lớn như vậy ra ba người ở như trước lộ vẻ vắng vẻ a trung quy ít một chút người diệp tấm ăn ăn không khỏi lấy ra một tấm hình phía trên kia là phụ nữ hắn hắn không ngừng v ố t ve cha mẹ khuôn mặt nói cho cùng hắn vẫn đều là cái cảm tính nhân chỉ bất quá đối với thân nhân như vậy diệp ca ngươi đang nhìn cái gì đâu không có gì diệp tấm cũng không có nhiều lời nhưng vớt ảnh chụp nhìn cái kia giống như hắn đẹp trai nam nhân trong lòng n ỉ non diệp thanh trần ba có người nói diệp thanh trần không phải cha hắn vốn tên là vốn tên là là diệp trần mà mẹ của hắn là lâm việt nhi hắn cũng không biết thế nào liền nghĩ đến những thứ này tâm tư bắt đầu vô hạn diễn s a n h nhiều như vậy họ diệp đều ở đây tinh vực chung tinh vực thực sự là hiện tại mới mở ra sao ba hắn có hay không đã tiến vào tinh vực đâu một thời đại ngắn nhất cũng là mấy trăm năm đều có một cái họ diệp cao thủ chấn áp tinh vực hắn cùng ba hắn cùng lúc ở một thời đại đi vào sao còn là nói ba hắn diệp ca đừng suy nghĩ tôi chỉ vi có chút không nỡ kỳ thực mỗi một ngày nàng có thể chứng kiến diệp tầm cầm một tấm hình đờ ra Diệp dạo khi cái đi đi chiếu Đại Mế quốc phim mới tinh Linh ca, cơm nước chúng chút được quốc sau ta nha, mang sao? Nếu không nhớ làm một xem Mế xong nạ bóng. gì tỷ Ta vậy ư nhưng ngươi ơ n ngày hôm nay phim nữa nha, không nạ nhìn nha. Diệp tầm quay đầu hỏi nạ, có hứng thú sao? Tốt nhất tốt nhất.、Tỉ、nạ g g là làm tuy quay hôm chiếu phim thích thể cho hỏi thú hoặc Mế tầm ta quốc, có có Đại Diệp tỷ tỷ Tốt tốt Tỷ bắt đầu sao? t Tốt. đầu. v ậ đi đại mễ quốc nhưng chúng ta không phải đóng phim điện ảnh đều là giả chúng ta đ ù a thận t Trước ư Mà v ơ tiểu thôn cùng tì nạ đều phủ xuống hiện thực hai người ở tinh vực đều xem như là nhất phương cao thủ sợ cái gì chứ vì tìm được thiên thần địa chỉ diệp t â m liên lạc long thoái tinh thần giót chì gia tộc diệp t â m lầm bẩm mấy chữ này đây chính là vẫn thực tế trưởng khống đại mệ quốc gia tộc có thể nói lam tinh đệ nhất thế gia đệ nhất hoàng quyền quý tộc diệp ca ngươi thật quyết định rồi hả ừ m diệp t â m gật đầu nói được rồi ngươi cẩn thận một chút theo ta được biết giót chì tiến nhập vũ trụ thăm dò cao thủ đều trở về mặt khác lam tinh trung ẩn núp trong thế lực nói không chừng thì có cùng g i t chì gia tộc có liên lạc bất quá những người này từ trước thanh cao trừ phi là bọn họ chủ động liên hệ nếu không người trong thế tục là tìm không đến bọn họ diệp tâm cảm tạ một phen c ú p điện thoại đi thôi hắn cùng tì nạ tiểu thôn đi ra cửa dù sao cũng là đi trước đại mễ quốc tô chỉ vi còn không có từ tinh b ự c tặng lại rất nhiều năng lực nếu như gặp phải cường địch không nhất định có thời gian bảo hộ nàng sẽ không mang nàng đi g à o thần long giết g à o diệp tâm g dẫm đạp mà lên tì nạ tay h áo phiêu phiêu nhất phi trùng thiên xông thẳng đại mễ quốc vũ thảo vậy thì thật là thần long bọn họ muốn đi đâu diệp ra phụ cận hay là có người đang ẩn núp lấy bọn họ không dám dình diệp ra biệt thự nhưng diệp ra trùng đột có thần lòng phi thiên tình này hành động này thực sự quá kích động lòng người từng cái từng cái hưng phân đến gào thét các đại hiện tại tân văn ra lại báo chí diệp ma vương điều khiển long đi đi trước phương nào không có ai biết diệp tâm lần này đi là khiêu chiến trong thực tế đệ nhất đại thế lực đem n h ấ t lên rộng lớn mạnh mẽ t i n h biến mời mỗi bên đại tân văn đài phát thanh thăm dò đài trở các loại tìm kiếm nhất định phải tìm được diệp ma vương tung tích đáng sợ như vậy nhân vật mọi cử động khả năng gây nên làm tinh đại cả biến nhất định phải hiện tại quan tâm mời dân chúng cẩn thận diệp ma vương ngự long đi có thể phải nhấc lên đại chiến tận lực tránh khỏi lan đến giờ k h ắ c này toàn cầu vì thế kinh động tất cả giám sát phương tiện đại mê quốc thần v o n g đồ chu quốc thiên cơ chờ các loại các đại vũ trụ vệ tinh đều ở đây tìm kiếm diệp ma vương tung tích ai cũng không dám theo đuổi diệp ma vương mạnh như vậy người tiến nhập chính mình quốc gia chỉ có long hoàng hắn mới biết được diệp ma vương là muốn đi nơi nào lúc này hắn chính là cực kỳ kích động theo diệp ma vương vì hắn một đường hộ tống hắn hạ lệnh phía sau long quốc tối cường giám sát phương tiện thiên nhãn hoạt động trong nháy mắt tìm được rồi như cũ ở long quốc cảnh nội phi hành diệp tầm chỉ thấy diệp ma vương tốc độ bay được nhanh cơ bản mấy phút gian liền siêu việt một thành phố diệp t â m bên người đang có một trận hàng không dân dụng máy bay thổi qua mà nay khoa học kỹ thuật phát triển hành khách ở trên máy bay cũng có thể lên n ế t không cần bận tâm ảnh hưởng từ trường trở các loại vụ thảo đó là cái gì thần long ta biết rồi là diệp ma vương mọi người t h á n phục hưu một cái cái kia thần long liền vượt qua máy bay một đường phong vân kinh động như nghiền nát phía chân trời vậy khiến người ta theo không kịp máy bay người điều khiển lẩm bẩm nói chúng ta là muốn bay đi đại mễ quốc lẽ nào lẽ nào diệp ma vương hắn muốn đi trước đại mễ quốc sở hữu hành khách không dám thở mạnh một n g ụ m như vậy manh nhân đi vào đại mễ quốc nói hắn đi du lịch ai tin bất quá một giờ diệp tầm đã từ đông băng cầu bay đến tây băng cầu kéo dài qua toàn bộ lam tinh dọc theo con đường này có vô số trinh chắc tin tức chuyển đến còn có máy bay chiến đấu c h ở các loại đến đây cảnh báo nhưng đều bị long hoàng cả n lại long quốc rốt cuộc là thế giới cường quốc nói ngay cả có phân lượng diệp tầm thu phần tâm ý này rốt cuộc đi tới đại mễ quốc biên cảnh người trước mặt nghe phía trước là ta đại mễ quốc cảnh nội lúc này không cho phép đi qua bằng không đem thực thi chiến sự đà kích ông long long hơn một chiếc máy bay chiến đấu bay tới có người cảnh báo đại mê quốc tự nhiên không cố kỵ long hoàng đáng tiếc g à o tiểu thôn nên không bay lượn g tốc độ không giảm chút nào ngược lại càng thêm nhanh chóng vào tới to lớn long vi vùng ba ba ba thanh niềm v ă n g lên hơn mười cái máy bay chiến đấu trực tiếp bị đánh nát keng chúc mừng ngài đánh nát f chín mươi chín ác đ i ể u máy bay chiến đấu kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật f chín mươi chín ác điều máy bay chiến đấu dĩ nhiên kích hoạt rồi triệu h o à n thuật diệp tầm mừng không kẻ xiết Vô luận mà hiện thực lúc i một c h này máy bay chiến đấu đều cũng g bắt đầu rồi pha kích từ biên giới trong căn cứ quân sự có nhiều hơn máy bay chiến đấu bay tới dày đặc lửa đạn hướng về phía diệp tầm vang tặng tiểu thôn không quan tâm trực tiếp mạnh kháng xuyên việt trùng điệp l ử a đạn vê anh một ngụm long viêm thổ xuống phía dưới nổ nát vô số máy bay chiến đấu quá thật là đáng sợ đây chính là diệp ma vương thực lực sao hiện thực bên trong ai có thể cản lăn nó đại mễ quốc sĩ binh hoảng sợ ở q u a n trên không dám từng viết ra mệnh lệnh bọn họ đem trong lòng đất trong ngục giam động vật phóng thích ra ngoài những động vật này đều là chịu đến thiên địa d ị biến trở nên cực kỳ cường đại có chút động vật khai sơn pha thạch đều không nói chơi kết quả toàn bộ bị tiểu thôn một ngụm long viêm kích sát keng chúc mừng ngài đánh chết tam vĩ li m i u tiêu hao ba mươi hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoa thuật tam vĩ li m i u keng chúc mừng triệu hoa thuật tam vĩ li m i u cùng triệu hoa thuật cựu mệnh minh miêu thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp dung hợp triệu hoa thuật vang v ĩ xả vương cùng triệu hoa thuật b a n g tuyết huyền xả thuộc về diệp t â m vui vẻ nguy cái này không đưa lên sùng vật sao toàn bộ dung hợp dung hợp thành bộ dáng gì sau đó mới nhìn tôi ngược lại chính mình lần nữa đi vào tinh vực phía sau các sùng vật hẳn là lại thay đổi rằng rớp con con con con ông lúc này đột nhiên sau l ư n g diệp tầm có một đám máy bay chiến đấu xuyên phá vân khung mặt trên đều có long quốc đồ đảng thần l o n g tiêu chí có phụ cận đầm nước ở chỗ sâu trong cũng có có thể lặn nước máy bay chiến đấu đến đây những thứ này máy bay chiến đấu có thể từ xa xôi đông phương làm bạn diệp tầm mà đến hoặc là sớm đã ở chỗ này tiềm tàng hồi lâu vì chính là chờ đợi có một ngày đến mà nay toàn bộ vì diệp tầm mà ra vì diệp ma vương hộ thống vì diệp ma vương hộ thống rầm rầm rầm dày đặc lựa đạn triển khai oanh tạc hai phe đối oanh tiểu thôn không nhìn thẳng lựa đạn viên đạn mới vừa đi vào nó bên cạnh đã bị nó trực tiếp dùng lòng viêm tiêu hủy diệp tầm cười cười hài lòng long quốc đã có người trợ giúp h ắ n tự nhiên không muốn ở nơi này lãng phí thời gian đi thôi nhưng đúng lúc này vê anh một đạo cấp tốc vọt tới h ỏ a quang mang theo ánh sáng l o a mắt phía sau kéo nặng nghề yên vụ xông thẳng diệp tầm mà đến đỉnh đầu viên đạn tiêm một dạng răng rớp thật dài thân thể đó là một viên đạn đạo chương ba trăm bốn mươi năm trời giáng kiếm mang t đạn đạo cái này bắn ra tạc xuống phía dưới phàm nhân tuyệt đối liền cho cốt đều không để lại không tốt nhanh chóng chặt lại l o n g quốc máy bay chiến đấu chung có người mở miệng điu điu điu viên đạn thế phát cần phải trước giờ phá hủy đạn đạo sau đó viên kia đạn đạo dĩ nhiên cực kỳ trí năng hóa dĩ nhiên tự động nhanh chóng cờ vào xảo diệu tránh thoát sở hữu công kích đại mệ quốc máy bay chiến đấu đã ở vì nó hộ giá hộ tống nguy rồi đó là đại mễ quốc mới n h ấ t nhiên g chế đạn đạo phi thường khó có thể chặn lại trừ phi chúng ta cũng có thể xuất động đại hình vũ khí chặn lại đáng tiếc không có khả năng ở đại mễ quốc biên cảnh long quốc có thể an bài một ít máy bay chiến đấu ẩn giấu đã là chuyện phi thường khó khăn còn muốn ẩn giấu một ít đạn đạo các loại chờ đại hình phương tiện đó là không cần nghĩ tình huống rơi vào tuyệt cảnh vậy vê anh đạn đạo vọt một cái mà đến rất mạnh tiếp cận long quốc sĩ binh cổ họng đều nói tới cứ như vậy kết thúc rồi à? g à o đột nhiên một tiếng long ngâm hấp dẫn tất cả chú ý diệp tầm đứng thẳng ở tiểu thôn trên lưng chắp hai tay sau lưng phía sau cười nhìn tường lỗ tan c ả n h mây khói một dạng tiểu thôn thuộc tính toàn bộ dẫn tới hiện thực mà hắn ngồi lên tiểu thôn thời điểm thì có năm mươi phần trăm thuộc tính tặng lại ngự sự văn vật huyết ảnh linh kiếm hiu một cái trùng thiên kiếm quang lên như diều gặp gió lúc này là long quốc ban đêm Cũng、chính ũ n g c là đại mễ quốc thần hi lúc chân trời mới mọc lên sơ dương đều bị kiếm quang che đậy xuống phía dưới toàn bộ bầu trời ở chỗ sâu trong chỉ có thể nhìn thấy cái kia sán lạ đến mức tận cùng kiếm mang c h u y ê n khắp toàn bộ đại mễ quốc kiếm quang một hóa thành ba ở toàn bộ đại mễ quốc cảnh nội cùng với quốc gia phụ cận trung đều thấy được kiếm thật lớn quang phát lên có một cái cự long mơ hồ ở trên trời hiện lên phong vân vì thế mà phát động m ê n h ông kiếm quang xuyên trẻ xuống mọi người chứng kiến những kiếm mang đó như thiên phạt vậy rất xuống vâng đạn đạo trực tiếp bị đánh nát vô số máy bay chiến đấu hóa thành bụi đại mễ quốc cái này căn cứ quân sự trực tiếp bị nát bấy keng chúc mừng ngài đánh nát trí năng đạn đạo tiêu hao ba trăm h ủ y diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hòa thuật trí năng đạn đạo keng bạo p h a ống phóng rổ két nóng rực tia la rẽ tháp trí năng đạn đạo chờ các loại thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp d u n g hợp diệp tấm nghe tiếng nhắc nhở trong lòng cực kỳ thỏa mãn một kiếm dưới khắp nơi đã bị thanh không đi ra lệnh một tiếng t i ể u thôn tiếp tục mang theo hắn phi hành phía sau long quốc bọn lính khiếp sợ á khẩu không trả lời được bọn họ dường như tự mình gặp được thần tích một dạng nam nhân trước mắt đã không thể coi là người mà là sống ở trong thần thoại thần linh một dạng là đáng sợ ma vương may mắn như vậy ma vương ở tại bọn hắn long quốc long quốc thương không quân c u n g tiễn ma vương long quốc ảnh m à n quân c u n g tiễn ma vương long quốc tứ tinh đại tướng lâm lăng tiên h c u n g tiễn ma vương bọn họ ngã mũ thi lễ dường như đang nhìn anh hùng vậy ngắm anh hùng công thành mà về nguy rồi d i ệ p ma vương hán hán hán tới ta từng tại tinh vực trung trào p h u n quá hắn hắn bất quá là tới zết ta chứ Ô, FN cơ cơ, mới vừa kiếm mang cùng、hỏa、quang là cái gì? Không cơ cờ, cái có mới kiếm vừa hỏa gì là là sẽ đại n Chặn đạo đó ạ gì gì l Diệp mễ a ra Vương, vậy Như như người hắn một kiếm đánh nát ra, như vậy ly kỳ thủ đoạn, hắn còn bị thủ thể coi như là một kiếm một m kỳ coi Đại ly là có quốc bên trong vô số dân chúng luôn cuống bất quá diệp tầm không phải tới tìm bọn hắn hắn ý chí an lam tinh phố hoan thần báo diệp ma vương đến đây đại mễ quốc hắn rốt cuộc làm u ố n làm cái gì hắn là ở tinh vực xưng ơ bá quân sao muốn chinh phục cả thế giới trước tổng chinh phục đại mễ quốc làm lên sao thời kỳ ánh sáng diệp ma vương lòng muông dạ thú người này bất tử lam tinh không được cắt mình nhật quốc thần xa báo tạc lúc cho rằng toàn cầu hẳn là trợ giúp đại mễ quốc xuất động vũ khí mạnh nhất kích sát diệp ma vương ngăn chặn người này xưng bá thiên hạ tâm tư tạc lúc còn cho rằng long quốc e rằng có dị dạng tâm tư đồ chúa quốc luận diệp ma vương đối với thế giới ảnh hưởng đã đến không thể không đánh giết hắn tình trạng các loại hắc ám luận diệp ma vương uy hiếp luận long quốc âm nhu luận đều đi ra rồi toàn cầu rơi vào nhất cấp tình trạng khẩn trương lúc này long quốc mặt trời mới mọc tân văn mới vừa long hoàng bệ hạ khẩn cấp tổ chức hội nghị cho phép bọn ta tòa báo bản tính có tin tức chuyển đến diệp ma vương hành động này chỉ vì ân o á n cá nhân long quốc có thể căn đoan hắn tuyệt sẽ không làm thương tổn dân chúng bình thường long quốc vì thế long hoàng bệ hạ có thể dốc hết sức đảm bảo diệp ma vương nếu có suy giảm tới dân chúng bình thường hắn nguyện trực tiếp tháo vị À, diệp ma vương hành động này dĩ nhiên chỉ vì ân oán cá nhân long quốc bệ hạ vì đảm bảo không tiếc long hoàng vị trí mặc kệ mọi người có tin hay không nhưng rất nhiều người đều là cực kỳ kích động long quốc đám người cảm thấy đồng bào của mình ra khỏi một cái có thể trực diện đại mệ quốc c ự n giả g đó là cỡ nào kích động lòng người sự tình a liền một ít đại mệ quốc dân chúng đều ở đây h ư n vấn diệp ma vương đơn giản là thần như vậy Cá nhưng bây giờ hắn luôn cuống hắn hạ lệnh làm cho căn cứ quân sự không tiếc bất cứ giá nào đem diệp ma vương ngăn ở biên cảnh bên ngoài nhưng mà liền đạn đạo đều bị một kiếm bộ ra đây quả thực là sống ở kịch truyền hình trong lòng quốc kiếm tiền một dạng diệp ma vương tốc độ quá nhanh rất nhanh thì đạt tới đại mệ quốc cảnh nội thần võng vệ tinh hệ thống bắt được hắn hình ảnh đã đặt tới đại mệ quốc trọng y ế u châu bên trong lúc này không thể lại công kích h ắ n nếu như xuất động mạnh hơn vũ khí liền dân chúng đều sẽ phải chịu liền lụy mà lúc này thiên thần dĩ nhiên không phải trong gia tộc núi ố liềm phụ bên kia chuyển đến thiếu tộc trưởng tin tức sao bẩm tộc trưởng còn không có hô tộc trưởng sâu đậm hô hấp phía sau nhãn thần rơi vào không hề bận tâm bất luận như thế nào nhi tử đã tiến nhập núi ố liềm phụ ở bên kia cho dù là diệp ma vương giá lâm cũng không đả thương được thiên thần chút nào bởi vì núi ô liềm phụ chung truyền thuyết có lam tinh thời đại thần thoại nhân sinh tồn Zeus, minh vương h a d e s những người này à những thứ này thần chắc còn ở lam tinh tộc trưởng vốn là không tin nhưng núi ô limpủ đột nhiên người đến đón đi thiên thần lúc đó bọn họ t r i ể n hiện thủ đoạn làm cho tộc trưởng hiện tại đều khiếp sợ vô cùng tay không bóp vỡ bánh trôi đạn đem bạo tạc toàn bộ thừa nhận ở dưới chút nào không bị thương đem viên kia hạt giống nắm chặt đưa đến núi ô limpủ là núi ô limpủ không chỉ có nhìn chúng thiên thần thiên thần thông báo cho bọn hắn viên kia có thể mở ra tích vực hạt giống phía sau dường như đưa tới bọn họ cự đại lòng hiếu kỳ làm cho rột trị ra tộc hỏa tốc đen hạt giống đưa qua cho bọn hắn nghiên cứu có người nói những thứ này hay là thần linh không biết vì sao không thể tiến nhập tinh vực thậm chí không thể ở hiện thực tùy ý hành tẩu bọn họ như đạt được hạt giống hoặc hứa tình huống hồ sẽ có cả i biến chương ba trăm bốn mươi sáu có nữ như thần đi cũng muốn xem thử xem cái này diệp ma vương có bao nhiêu đáng sợ có phải hay không có ba đầu s á u tay tộc trưởng đứng dậy phía sau nhất trọng trọng hắc ảnh hiện lên từng cái người xuyên ma phát bảo hoặc là lộ ra sắc bén răng n a n h bộ dáng nhân vật còn có hùng tráng như giã lan một dạng nhân vật từ hắn phụ cận không ngừng nói ra tất cả đều trầm m c trên người bạo phát ra kinh thiên khí thế nhóm người này t ừ trong vũ trụ trở về dường như diệp tầm ở chỗ này nhất định sẽ khiếp sợ ma pháp sư hấp huyết quỷ lang nhân những truyền thuyết này trong sinh vật dĩ nhiên tại đại mệ quốc trong hiện thực thì có hơn nữa ở tinh vực trung dường như cũng có có lòng tin sao có bất quá là một cái tiểu g i a hỏa chúng ta nếu không phải ở trong vũ trụ có nhiệm vụ nơi nào tùy vào hắn làm yêu tốt hôm nay không phải diệp ma vương chết chính là ta ruột chi ra tộc diệt để hắn kiến thức một chút có thể tung hoành làm tinh trăm nghìn năm dài tối cường thế ra tôn nghiêm không thể vũ n h bọn họ n bọn họ không phải vật trong truyền thuyết sao dĩ nhiên thật tồn tại còn có bọn họ không phải là địch nhân sao lang nhân không phải là đêm trăng tròn mới có thể biến thân vô số người kêu sợ hãi truyền thuyết có thật có giả mà khi hàng lâm ở trước mắt mọi người thời điểm mới phát hiện vô luận chân tướng như thế nào khủng bố dĩ nhiên vẫn bố b hiện hiện dĩ ở lúc này h họ. Như v long quốc có cao thủ đi ra sân môn cầm lấy đệ tử đưa tới điện thoại di động trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào một màn này có cổ tự lạt ma thi thể bỗng nhiên nút nít có đã mọc cánh thành thiên đạo gia trưởng lao từ trong quan tài bỏ ra ngoài những bao thủ này có không ít tiến nhập danh sơn đại xuyên côn lôn thái sơn trở các loại tổ h tiên thực tế d ị biến đã không thể khống hiện tại có phải là hay không xuất thế cơ hội diệp ra thế hệ này con nối dỏng đã lớn lên ồ có bao nhiêu trưởng thành cùng một viên tây non không sai biệt lắm trưởng thành a cổ xưa ai cùng không phải tả chân danh có kim tự tháp đột nhiên rơi xuống một khối cục gạch có người nhặt đi trên có k i ể u tự chân n ô n ni bỏ h ừ a h ồ nước gợn n ộ n n ạ o hình như có lớn quái hoạt động a hai ly sởi núi có tiếng khóc chuyển đến như toán như tố đó là kiến quang long quốc kiếm tin thủ đoạn thật là mạnh công phạt khí tức rẽ ở lúc đó bảy tiểu t ể từ môn dường như đã ở trong hoạt động ta nghe thấy được bọn họ mùi thúi những người này cũng không tuân thủ ư ớ t định hiện tại t i ể u xuất thế hiện tại l a m tinh người thủ hộ hay không còn là người diệp ra cái k i a toàn bộ vũ trụ xưa nhất tôn quý nhất gia tộc từ chúa tể sau khi rời đi bọn họ đã đem khống lam tinh đã lâu ta cảm thấy chúa tể nếu như lưu bỏ vào thứ gì đó nhất định sẽ ở tại bọn h ắ n bộ t ộ c c h u n g nhưng là chúng ta tìm thật lâu đều không có tìm được không phải còn có một thứ đồ đ ạ không có tìm bọn họ huyết mạch ngao ngao gạo lúc này liệu rót một cái thần long đột nhiên hàn g lâm diệp ma vương hắn tới một đạo quân lâm thiên hạ chính là lời nói vang lên bổn tọa diệp ma vương giao ra thiên thần thanh niên nhân, nhân ngươi làm người vô cùng cuộc vọng có thể sẽ không có kết quả tử tế thiên thần phụ thân đi lên trước cả người y phục bạo tạc chỉ t r ư a một cái đại quần cộc che đậy thân thể dĩ nhiên biến thành một đầu lang nhân diệp t â m cao mày lang nhân hấp huyết quỷ hắn từng đã đoán lang tinh cùng tinh vực có liên quan rất lớn chức nghiệp t h n người chơi đều có thể thu được tinh vực trong truyền thừa chính hắn càng là ban đầu thì có huyết mạch những người khác tựa như là chậm rãi lấy được tỉ như huyết sắc thì có chức nghiệp hấp huyết quỷ linh có thể biến thành hấp huyết quỷ phía sau dường như còn thu được cường đại huyết mạch có thể phóng thích hấp huyết quỷ tổ tiên x a lực e rằng lam tinh người vốn là tinh vực người còn là nói tinh vực người vốn là lam tinh người tiện đa c ư ờ i nhạt không dao giết v o a anh tiểu thôn trực tiếp một n g ụ m long viêm đâm xuống phía dưới sở hữu địch nhân bắt đầu phản kích các loại bang hệ ma pháp trận sáng lên hấp huyết quỷ cùng bọn lang nhân cũng là tấn mạnh đanh tới bọn họ lại có thể ngăn cản tiểu thôn công kích không sai bang hệ phòng n g trận hợp lại cùng nhau dĩ nhiên chặn long viêm công kích không gì hơn cái này tộc trưởng cười nhạt ngao ngao gạo tiểu thôn nổi giận phía trước dùng chẳng qua là tiểu kỹ có thể mà lòng chi viêm lúc này muốn khởi động cầm chú thiên vẫn ma diễm nhưng lúc này để cho ta đi tì nạ mở miệng nói đồng thời bay lên bầu trời trên tay xuất hiện một đạo cung tiễn vậy coi như là trang bị cũng không tính là trang bị mà là kỹ năng kèm theo một loại cho nên có thể trực tiếp mang tới hiện thực diệp tâm gật đầu cầm chú phạm vi bao trùm quá mạnh lần này chỉ là muốn câu cấm thiên thần không vì thương tổn người thường không cần thiết dùng cầm chú tì nạ bay lên trời không thân ảnh tuyệt sắc vừa lúc theo thái dương phát lên sau lưng nàng còn xuất hiện một vòng thái dương một vòng trăng tròn nhất trọng liệt hỏa quan hoàn một đạo thâm viên lô đen như mang theo vô tận t h ầ n bí x o á t lớn cung mở ra kỷ một cái thần phượng hoàng h ư ảnh từ của nàng nghe thường vũ ý vùng trung du di chuyển đi ra nhanh chóng tiến nhập của nàng lớn cung trung giờ khắc này n h ậ t n g u y ệ t nương theo âm dương luân chuyển thần phượng hoàng vượt quanh đúng như t h ầ n nữ h à n thế sở hữu người xem cuộc chiến đều trận tròn mắt cợt mờ quá đẹp diệm ma vương không làm người tử đoạt thê tri hận bất cộng đại thiên cùng tinh linh giống nhau xinh đẹp ngu xuẩn cái kia đó chính là tinh linh a nhất định là từ tinh vực hàng lâm thực tế bọn họ còn không biết bị công kích đối tượng là r u ộ t chỉ gia tộc là đại mệ quốc trong thực tế trưởng k h ô n g giả bằng không chỉ sợ sẽ không có như thế đ ạ m nhiên thậm chí đều bị t ì n ạ tuyệt sắc hấp dẫn hy vọng nàng có thể thắng bọn họ cũng muốn một cái tinh linh a đáng tiếc tinh linh tộc hầu như toàn diện mà t ì n ạ vẫn là tôn quý nhất tinh linh nữ vương n Phan, này, lớn cung Nhất g ra. lúc kéo r t ọ thần vượng hoàng ngui tên thuộc về tiêu hao rất lớn một loại uy lực có thể coi thần kỹ hơn nữa tự động tập trung đ ệ n h nhân sẽ không tổn thương người vô tội hiu hiu hiu phun huyết vô số người các ngươi diệp ma vương người vĩnh viễn không biết thiên thần đi đâu nhi cái này lớn như vậy làm tinh ta cũng chẳng qua là một cái chó giữ cửa một dạng tồn tại người người nhiều lắm coi như là một ngôi trong nhà cậu a tộc trưởng cười ha ha thân thể nghiền nát những cái này từ vũ trụ trở về cao thủ cũng là trong nháy mắt nghiền nát nói đùa tí nạ ở tinh vực chung đều thuộc về cao thủ hàng đầu quan minh chủ giáo loại cấp bậc đó tới nàng có thể đánh nhiều cái diệp t â m cao mày thiên thần không ở rột u trị bên trong gia tộc cái kia đi đâu vậy chương ba trăm bốn mươi bảy ly kỳ thân phận nếu như tìm không được thiên thần hắn chuyến này bằng đi không lấy thiên thần năng lực tất nhiên cũng không có thể lao thẳng đến hắn ép ở lại ở tân thủ thôn tất nhiên sẽ nhanh chóng tiến nhập chủ thành lần nữa làm yêu diệp t â m đưa mắt nhìn m ộ n phía tì nạ kỹ năng không chế lực rất mạnh chỉ đánh chết đ ệ n h nhân liền huyết dịch đều không có để lại phụ cận vẫn như c ũ là nhà cao tầm răng rớp hắn hai mắt kim quang xuyên thấu vô số cao lầu gặp được sang trọng nội cảnh hiện nhiên đây chính là r u ộ t trị gia tộc c ầ n cơ sở còn như r u ộ t trị gia tộc bị diệt đại mệ quốc sẽ như thế nào hắn mới chỉ có lười còn đâu không có không có không có vẫn là không có xem ra quả thực cùng lao ra hỏa nói giống nhau thiên thần bị núi ổ lìm bù lắm đi Gì? đó là cái gì diệp tâm đột nhiên k i n h giác ở hai mắt của hắn cha xét chung gặp được một chỗ bí ẩn phòng thí nghiệm ẩn sâu trong lòng đất mấy ngàn mét một đám bạch c i áo dài học giả đang nghiên cứu chung bọn họ màn hình máy tính bên trên hiện ra chính là tinh vực bên trong tràng cảnh tinh vực một cái thế giới chân thật dĩ nhiên có thể bị làm tinh máy tính quan trắc đến dựa vào là cái gì diệp tầm tiếp tục xem tiếp rất mau nhìn đến một cái cự đại thủy tinh lao thủ vậy từng cái dây điện dường như xiềng xích vậy đem một gốc cây non nớt cây non trói buộc lại những thứ này dây điện lại liên tiếp những cái này máy tính dường như tinh vực bên trong tràng cảnh đều dựa vào bội cây này cây non hiện ra làm sao có thể một gốc cây cây non có thể hiện hiện một thế giới nhưng ở diệp tầm trong ánh mắt cực kỳ sắp xuất hiện rồi không cùng một dạng tràng cảnh một viên khô đét hạt giống bị một đôi bàn tay to mai phục trải qua, chưa từng thời gian trôi qua. Này đôi bàn tay to lần nữa đưa nó đào ra nhẹ nhàng bắn ra cái hạt giống này ở toàn bộ vũ trụ trước mặt giống như một viên bụi bằng một dạng nhỏ bé thế nhưng nó xuyên qua mênh ngông thời không đánh bại vô số vũ trụ c u ộ n cuộn nổi lên n h ậ t nguyện tinh thần đi tới lam tinh nó nảy mầm lớn lên thành một viên c â y non làm cho diệp tầm kinh dị là cặp kia mai phục hạt giống bắn ra mầm móng bàn tay to chủ nhân của nó chính mình dĩ nhiên vô cùng nhìn quen mắt chính là đăng nhập tinh vực lúc nhìn thấy vị kia hủy diệt triệu hoán sư tượng đá trước nghiệp tượng đá như bức như vậy diệp tâm lại cẩn thận suy nghĩ một chút lúc đó nhìn thấy những cái này giấu ở trong x ư ơ n g mù dày đặt chức nghiệp tượng đá lúc cùng phía ngoài chức nghiệp tượng đá tựa như bất đồng dường như phía ngoài mới là tinh vực bản thân chúng nó cao hơn phía ngoài hủy diệt triệu hoán sư tượng đá cùng quy lệ nó những cái này tượng đá phảng phất tại thế giới kia chúng nó phảng phất ép tre toàn bộ tinh vực lúc này long quốc một danh sơn đại quan na c ả lại có thanh âm thần bí hỏi ngươi mới vừa nói diệp ra thế hệ này con nối dỏng trưởng thành đến bao nhiêu cùng một viên cây non lớn như vậy trưởng thành a hiện nay còn cực kỳ non ớ t ồ cây non a nảy mầm nha kết trái thuộc về ai đó vê anh ở diệp tầm ngưng mắt nhìn bội cây kia cây non sau một hồi viên kia cây non đột nhiên phát sinh thần dị quang t hải dẫn tới toàn bộ trong phòng thí nghiệm học giả toàn bộ kinh động thủy tinh lao tủ đều ở đây tạch tạch tạch rung động cây non dường như lại cao lớn hơn một chút một gốc cây mới cành lá đang chậm dại sinh ra chung ở diệp tầm trong cảm giác vê anh hắn phảng phất thấy được chính mình liền như cùng một viên hạt giống vậy nảy mầm nở hoa kết quả cái loại này từ trên có hàng vạn hàng nghìn cái đại thế giới không ngừng nhanh chóng tan biến luân hồi cuối cùng tất cả lực lượng ngưng tụ thành một k h ỏ quả thực đông dư t ụ đế rơi giáng sinh chính mình ra đời đông nảy mầm nở hoa đ ế rơi giáng sinh như thế t r ă n g đoạn tuần hoàn qua lại t h ẳ n g đến có một ngày một đôi bàn tay to đem hạt giống hai xuống quả nhiên vẫn là thủy diệt triệu hoán sư tượng đá vị tia thấy không rõ rung mạo khuôn mặt thế nhưng lại cẩn thận ngưng mắt nhìn sau đó dĩ nhiên phát hiện từ từ rõ ràng gương mặt đó là phụ thân của hắn diệp thanh trần làm sao có thể phụ thân hắn chính là thủy diệt triệu hoán sư tượng đá chính mình là một viên hạt giống bị phụ thân hắn mai phục giáng sinh đến lam tinh cái này quá đáng sợ cha của mình có như thế như vậy thực lực sao hơn nữa chính mình dĩ nhiên không phải là nhân sinh dĩ nhiên là một viên trời sinh đất dưỡng hẳn giống m ầ móng m cắp đại trên mặt cánh hoa toàn bộ ẩn chứa vô số thế giới không có khả năng ta có phụ thân ta có huyết mạch ta ta là hủy diệt triệu hoàng sư lớn nhất suy đoán không phải cũng phải là của ta huyết mạch di lưu từ phụ thân ta sao diệp t â m nhìn nữa t h a n h thật nói hắn tuy là bá đạo vô song quan tâm cuối cùng vẫn khát vọng thủy chung là thân tình nếu không nay nhân thế nên có bao nhiêu tình liêu hắn từng có suy đoán chính mình tổ tiên khẳng định đã từng đã tiến vào tích vực lam tinh bây giờ nhóm nhân loại này không nhất định là nhất lúc đầu nhân loại đã từng lam tinh cũng nhất định tìm được quá tinh vực nhờ vào đó mạnh mẽ diệp ly người diệp tiên phẳng trở các loại khẳng định liền là của mình tổ tiên nhưng là sự thực so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hắn gặp được t â y non tổng cộng n ở hoa k i ể u đoá hắn cũng không phải là viên kia hạt giống mà là trên đó một đoá hoa đoá hoa bị phụ thân hắn từng cái thao xuống bắn ra tiến nhập tinh vực lớn lên thành từng cái cường đại người có quyền đi trước thiên giới phía sau biến mất đệ tam đoá thứ tám đoá diệp ly người diệp tầm trong lòng ghét bỏ cơn song thần tám đoá hoa cùng hắn dáng rất giống nhau như lúc nhưng hắn cũng không nhận ra thẳng đến thứ tám đoá lúc xuất hiện diệp ly người tay cầm càn khúc kiếm một kiếm t u a nhỏ thiên địa giàn g cuộc đi trước thiên giới lúc hắn mới có thể nhận ra thứ chín đoá cũng là cuối cùng một đoá cùng tiền tám đoá bất đồng không phải giáng sinh ở tinh vực mà là g á n g sinh ở làm tinh từ một cái bạch bạch nội nội tiểu hai tử lớn lên thành đẹp trai xuất trần đại xoài ca dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập tinh vực tiểu hai tử này trong quá trình trưởng thành thủy t r u n g có cha mẹ làm bạn thẳng đến hắn trưởng thành như cùng loại từ này mở mở dạng tiểu hai từ này chính là hắn d i ệ p t â m không phải không có khả năng d i ệ p t â m ít có bối rối thế giới quan đều hứng chịu tới trung kích thực sự là như thế hắn liền người đều không phải là hắn thân phận chân thật thật đáng sợ chính là sáng lập hàng vạn hàng nghìn đại thế giới một đoá hoa mở ra ra đoá hoa hạt giống trước mắt còn có một cái là khai ra hoa đoá hoa biến thành người giáng sinh phía sau hạt giống đã trải qua năm tháng săn sóc tật cần, cần trải qua cặp kia bàn tay đào tạo lần nữa hồi phục sao cặp kia bàn tay to đem loại đạn bắn tới lam tinh bên trên lại là vì sao cặp tiêu bàn tay chủ nhân không phải đã sớm ở lam tinh rồi sao làm sao lại biến thành nhất tôn chức nghiệp tượng đá diệp t â m cũng không dám sưng hô này đôi bàn tay chủ nhân vì phụ thân diệp thanh trần hạt giống diệp t â m giờ k h ắ c này minh bạch nếu muốn minh bạch hết thạy tất cả tối thiểu phải đem hạt giống cho đến không nói chuyện những thứ khác nếu như cái hạt giống này mở lại bước phát triển mới k i ể u đó hoa hắn nên làm cái gì bây giờ hưu vơi bay xuống diệp tầm nghiền nát đại địa nhằm trong lòng đất phóng đi trong lòng càng là ý loạn năng lực của hắn thái cổ ma vương huyết mạch rốt cuộc là từ cái hạt giống này đạt được hay là từ hủy diệt triệu hoán sư tượng đá cũng chính là hắn trên thân phụ thân lấy được chương ba trăm bốn mươi tám thu được hạt giống dù vạ giờ k h ắ c này vô số người kêu sợ hãi diệp ma vương hắn lại lại lại muốn làm gì cơn mờ n ở một quyền đánh bể l ạ i điện thật là đáng sợ mọi người đều thấy được diệp tầm sau lưng một nữ tử thần bí chỉ dùng nhất chiêu đã đem trong truyền thuyết thần thoại lang nhân hấp huyết quỷ gì gì đó toàn diện không khách khi nói lan tinh lúc này diệp ma vương vô địch sợ rằng đem toàn bộ làm tinh thế lực cộng lại cũng không sánh bằng diệp ma vương nếu là hắn có dị dạng tâm tư p h ỏ n g chừng có thể xưng bá vô số tân văn lại là viết ra diệp ma vương âm lưu luận diệp ma vương xưng bá khởi nguồn l u ậ n diệp ma vương là như thế nào trở thành bá chủ các loại chờ các loại các dạng luận án công kích án phủng người của hắn đều có nhưng chỉ có tin đã biết lúc này diệp tầm trong lòng là khó chịu biết bao nhiêu chưa bao giờ có hoảng loạn biểu tình ở nam nhân trên mặt hiện hiện hữu nàng v ọ t một cái xuống cản lại muốn truy diệp ma vương đ á n người ai cũng không cho phép đi vào nàng có thể làm chính là cho nam nhân quét dọn hậu h o n a Ở của cản cùng cục thực cũng thanh vừa Ma nàng ngăn cản giới, người điên cùng nhóm rốt cục thanh tỉnh, kỳ thực rất nhiều người vừa rồi muốn Vương dưới, Diệp rồi đi đi, theo rốt rất kỳ lúc à làm muốn xem hắn muốn làm gì, cũng hiểu được diệp Ma hiểu hắn cũng Vương cũng sẽ không giết người thường. l gì, giết được Diệp sẽ này mới nhớ tới diệp ma vương là cỡ nào bá đạo nhân vật không giết bọn họ chỉ là lười động thủ khi dễ người hắn chuyện muốn làm phòng t r ư n g xuất động quân đội cũng không lấy trả lại nhưng đúng lúc này ha h a diệp ma vương thật là lớn uy phong người là tinh linh lam tinh trong lịch sử ta không nhớ rõ tồn tại qua sinh vật như vậy lại là từ kia cái gì tinh vực phủ số sao、Hai、anh lam tinh rõ ràng có đại truyền thừa Cần vực. cái cổ phục sức. mượn tinh một cái ngạo mạn thanh truyền đến, người xuyên cổ xưa phương gì Một âm xưa Tây d ư như, ờ n thanh kinh trong truyền thuyết nhân g thuyết và ậ t giống nhau. Người nhau. l ai? tôn í n nạ cao mày. Dô và, tôn quý tuyệt vời thanh â m truyền triệt vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh rất nhiều đại mẹ quốc dân chúng đầu tiên là sửng sốt lại là vẻ mặt của nhiệt nhưng là có chút khó có thể tin dù v ạ người thế nào ở trong truyền thuyết hắn có thể là thượng đế c h i tử cũng có thể là bên trên đế đạo thành đục thân một trong cẳng có thể có thể là thượng đế bản thân truyền thuyết quá loạn liền cơ đốc giáo đều không thể cho ra chất tướng nói tóm lại rất châu bỏ Mà theo này đạo nói vang lên mọi người đều bị giải khai mọi người dường như gặp được vô cùng quan g minh bầu trời bên trong xuất hiện một đạo to lớn quang ảnh cho người cảm giác chỉ có quan g minh thần tam tự có thể nói về tôi quý vâng vô số người bị đánh bay bọn họ bàng hoàng lốn u cúng đứng lên chuyện gì xảy ra ta đi nơi đó là gì bọn họ dĩ nhiên quên mất phía trước chuyện đã xảy ra chỉ có thể chứng kiến nhất trọng màn sáng to lớn ở trước mắt hiện lên bên trong màn sáng sự t ì n h căn bản kiểm tra không đến vâng anh có chiến đấu tiếng chuyển đến tì nạ cùng rổ v ạ đã chiến đấu bên trên bên trong phòng thí nghiệm đứng lại ngươi làm cái gì nơi này là r u ộ t trì gia tộc kiến tạo phòng thí nghiệm những người không có nhiệm vụ dầm dầm dầm phòng thí nghiệm từ r u ộ t trì gia tộc bỏ vốn kiến tạo lấy tên đẹp trợ giúp nghiên cứu trên thực tế là muốn trưởng không thành quả nghiên cứu đáng tiếc cái gì đều không nghiên cứu đến càng đáng tiếc chính là liền r u ộ t trì gia tộc đều bị diệt diệp tâm rất mạnh gia quyền dám ngăn trở giả giống nhau kích sát cuối cùng Phang. một quyền đánh nát thủy tinh lao tủ lấy được bội cây kia cây non quá trình vô cùng un dung buông lỏng làm cho diệp tầm cảm giác vô cùng cổ quái Có trong h là Tinh không ể là Lam biết t người giá cũng ị của c nó, trông i t r ọ binh nhiều cũng không nhiều à. Hơn nữa, lòng ú c có thể lan người của chính này Tinh lan người mình Lam thể phỏng lần đầu tiên có hoảng loạn hắn không biết nên làm sao bây giờ nếu là hắn trực tiếp phá hủy bội cây này cây non hắn không biết có ảnh hưởng hay không chính mình đã biết tình báo thực sự quá ít tốt hay xấu toàn bộ không biết nếu như giữ lại diệp tầm cuối cùng vẫn quyết định giữ lại vô luận tốt hay xấu cái gì đã đến rồi trong tay hắn vậy thì do hắn định đoạt tối thiểu hắn có thể cam đoan nếu là có người muốn lần nữa ngắt lấy đoá hoa giáng sinh cùng loại hắn nhân loại hắn có thể ngăn cản đây là một hồi đánh bạc nhưng diệp t ầ m chỉ có thể đổ trải qua một đoạn thời gian trùng kích phía sau tâm tình của hắn cũng phóng ra một ít đã suy nghĩ minh bạch vô luận hủy diệt triệu hắn sư năng lực tốt hay xấu trước mắt hắn phải lợi dụng loại năng lực này mới có nói chuyện tư bản từ đoá hoa bị tháo xuống một ngày kia trở đi vận mệnh đã không bị hắn nắm trong tay mình diệp thanh trần hy vọng ngươi không phải là địch nhân của ta lúc này tim của hắn cực kỳ l ạ nhạt cùng lúc đó xa xôi trong vũ trụ một đôi phu phụ đang ở b ư ớ c c h ầ m vũ trụ nhìn hàng tinh giống như pháo hoa t à n biến nam tử đối với người bên cạnh khẽ cười nói xem thật đẹp à đáng tiếc trong nháy mắt rồi biến mất cho dù là hàng tinh lâu đời sinh mệnh ở nơi này trong đại vũ trụ cũng bất quá là một hơi thở mà thôi nhưng là ta muốn tìm nhi ai ta cũng muốn x o á t nam tử vung tay lên một khe hở khổng lồ từ trong vũ trụ xuất hiện ba chiều vũ trụ từ cao độ độ rộng trường độ hợp thành hai duy mặt bằng từ độ rộng trường độ hợp thành hơn nữa một cái cao độ liền có thể trở thành ba chiều mà ở ba chiều bên trên cộng thêm thời gian chính là trong truyền thuyết đệ tứ duy nam tử đã nắm trong tay thời gian một bước bước nam tử đi tới băng lánh tính mịch trong khu vực nơi đó chỉ có một cái thời gian sông dâng không gian dường như vô hạn trường cả thế giới hoàn toàn không có thời không khái niệm tất cả mọi chuyện vật lần nữa cũng có thể v ĩ n h sinh chỗ này tứ duy trong vũ trụ chỉ có mênh mông quân đội bảo tồn mười triệu một trăm triệu ức không phải vô cùng vô tận nhưng là bọn họ hiện tại toàn bộ biến thành tượng đá ở thời gian sông t r u n g chìm nổi giống như vĩnh viễn sống nhưng lại vĩnh viễn không thể tỉnh n ư ớ tới nếu như diệp tầm ở chỗ này có thể nhận ra những thứ này tượng đá toàn bộ đều là chức nghiệp tượng đá những thứ này tượng đá đã từng toàn bộ đều là nam tử bộ hạ theo hắn chinh chiến chư thiên làm bạn hắn trở thành mạnh nhất chúa tể cùng nhau thu được bất tử người nhưng là cái này vĩnh sinh tốt giả tạo a ta nhớ bọn họ nhìn đây giống như hoạt tử nhân bộ hạ nam tử nhãn thần cực kỳ phức tạp mặc dù là hắn được xưng là cả ba t r i ệ u vũ trụ duy nhất trí tôn tuất h n giả khi tiến vào tứ duy vũ trụ thời điểm cũng không có thể cứu trợ bộ hạ của hắn thậm chí chính hắn hiện tại cũng là một người chết bên người thê tử cũng là một người chết、Hiu. Hắn bay lượng, bay rơi vào, từ h hoàng không chỉ hắn phận khắc hắn, y này may này diệt triệu hoàng sư, trên tượng đá. Không, có ai biết, cái cái người lại vài trên tượng tượng một chết, thể t ra, là là này làm năng ấn cũng ngược mượn sư, đá, đá có lực có việc. bộ ngàn xưa trong năm tháng hắn rốt cuộc tìm được làm cho thế tử làm cho bộ hạ làm cho chính hắn sống lại biện pháp thời gian sông t r u n g có một cây nhanh khô héo rễ cây chìm nổi hoa nở cửu đoá thời cơ chín h nổi tự nhiên cũng có rễ cây hắn nhẹ nhàng mỉm cười hắn thấy được bộ hạ của h ắ n t r u n g có mấy cái đối lập nhau mà nói chính là phổ thông sinh vật tượng đá ở thời gian sông trung nước chạy bẹo trôi cuối cùng chạy đến rễ cây chỗ biến mất như vậy quá trình phi thường thong thả chương ba trăm bốn mươi chín đặc quyền cùng lúc đó tinh vực các đại giải đất đều có thần kỳ giống sinh ra mơ hồ có tin tức chuyển đến có người nói có kỳ lân vân thế thiên giới cũng có d ị động đột nhiên nhiều mấy tôn cường đại thần linh thần linh vị trí hữu hạn bọn họ làm sao đột nhiên xuất hiện chúng thần linh khó hiểu mà những cái này mới xuất hiện thần linh toàn bộ đều là ly kỳ tiêu thất dường như năng lợi có một người một lần nữa tụ tập bọn họ di có mấy cái thanh nhân, nhân hơn nữa l trí làm làm tử, tử tôn ngũ giáp cũng c là bọn hắn trước đây sử dụng một nhóm theo ta trinh chiến thiên hạ lúc đó có người nhớ tới tình xưa không đành lòng vứt bỏ bây giờ lại thành bọn họ duy nhất hy vọng đáng tiếc trí tôn mũ giáp cũng không nhiều truyền trạch có thể sáng tạo chế tác mũ giáp chỉ có thìm nhi người cũng là lại đem ta đã dùng qua mũ giáp là ma vương mũ giáp khó nghe muốn chết người lúc đó có thể không phải chính là tôn ma vương sao ô、oh, ô、oh, ta tưởng niệm trần nhi nam tử nghe thê tử chơi đ ù a nói thật lâu không nói ánh mắt leo kéo dài đến vô h ạ n xa thấy được lam tinh bên trên đang cùng tin nạ chiến đấu rủ vạ cựu đó hoa có người muốn gây chuyện tình a hưu diệp tầm tay nâng lấy cây non cấp tốc hướng về trên mặt đất bay đi cây non sinh diệt cựu nở hoa cựu hiện nay đệ nhị bội cây là cây đang sinh ra chúng làm cựu diệp biến thành cựu hóa lúc cuối cùng quả thực sẽ sinh ra mà theo l á cây sinh trưởng đông đông diệp tầm toàn bộ linh hồn đều run rẩy bên trong không phải huyết mạch run rẩy mà là thâm nhập đến rồi linh hồn cốt tử bên trong như vậy run rẩy làm cho diệp tầm bộ phát tí tưởng mình chính là cựu đoá hoa một trong theo cây non biến hóa mà sản sinh một ít biến hóa hắn không biết lúc này tinh vực bên trong nhất tôn ma ảnh nhất tôn dường như đã phong hóa hóa thạch một cái ngâm du thiên hạ thi nhân ngăn cản thân linh diệp ly người sâu trong linh hồn đều chuyển đến sâu đậm run rẩy còn có người rốt cuộc là người nào tị nạ lần nữa khét êu địch nhân trước mắt quá mạnh mẽ hoàn toàn đệ nặng nàng đánh cảm giác nàng thậm chí cảm thấy được đây không phải là người trước mắt toàn bộ thực lực nàng đã cấp một trăm năm mươi lam tinh h ổ và liền cường đại như thế sao làm cho tị nạ tò mò là người này thả ra quang minh công kích liền cùng quang minh giáo đ ỉ n h công kích giống nhau càng không giải thích được là người này bắt đầu run dày toàn bộ linh hồn đều run dày vậy ha h a dù vạn run dày chung cười lạnh nói nói cho diệp ma vương nếu không sẽ chờ bản thần hạ dưới lúc nếu không đang ở tinh vực hoàn toàn dung hợp lam tinh thời điểm chúng ta chúng quy sẽ gặp mặt người này dĩ nhiên đến từ chính tinh vực xuất hiện vu l à m tinh thượng không giống là diệp tầm mang vật phẩm trở về hiện thực hắn là chính mình p h ụ xuống rất có thể ở p h ụ xuống trong quá trình hắn bỏ ra cực kỳ lớn đại giới thực lực cũng vì vậy căn bản không phải hắn đỉnh phong thời khắc có thể ở lâu đời trước đây hắn cũng như vậy hàng lâm quá để lại dù h ồ vạ truyền thuyết vốn là muốn đánh giết hắn đáng tiếc thời gian của ta không nhiều lắm còn bị ngươi một cái tiểu tinh linh kéo lại liền thần đều bị ta chém bộ tộc có tư cách gì ở bản thần trước mặt u ầ n vọng t ì nạ l ử a dẫn bút lên đang muốn không tiếc toàn bộ cũng muốn đập nồi dìm thuyền đem thổ vạ kích sát nói cho diệp ma vương ở bản thân xuất thủ trước hắn không cho phép chết núi ố lìm phụ tới con kiến hôi bản thân đã giúp hắn thu thập ai bảo hắn cùng bản thân giống nhau đâu dỗ vạ đột nhiên tiêu thất làm diệp t â m đi tới mặt đất nhìn thấy mê hoặc t ì nã lúc t ì nạ với hắn nói rõ ràng việc này diệp t â m không khỏi nắm chặt s o n g quyền tinh vực có người có thể hàng lâm đến lam tinh hơn nữa còn là một tôn thần linh căn cứ lời hắn nói hắn còn cũng giống như mình ở tình cảnh này hạ phát sinh cái tia thần có phải hay không chính là cựu đoá hoa một trong cựu đoá hoa diệp t â m cũng không nhìn thấy toàn cảnh có người bị hắc cám cháy lấp có người khắp cả người là huyết sắc có người bị quang minh bão phủ diệp t â m cũng không biết dù vạ là tôn thần nào linh hắn càng là nói rằng tinh vực sẽ cùng lam tinh hoàn toàn dung hợp lam tinh động vật trở nên mạnh hơn một chút thật chính là thiên địa dị biến sao cũng không có khả năng khi đó lam tinh cùng tinh vực đã tại dung hợp l a m chư đại thần tiến nhập lam tinh ha hả ta trở mặt h á c á m đoá hoa là địch là bạn ta không biết ta chỉ biết thực lực mới là toàn bộ diệp t â m hít thở sâu một hơi ngày hôm nay biết được sự tình với hắn mà nói đánh thẳng vào thật có chút lớn có thể biết đến là những họ diệp đó hẳn là đều là cựu đoá hoa một trong mà phụ thân hắn diệp thanh trần cũng không phải là cựu đoá hoa một trong đã biết cũng không có cựu đoá tất nhiên còn không có tiết lộ thân phận những người này tất nhiên đều rất mạnh không nói chuyện những thứ khác nếu như bọn họ đối với mình t hai hại thì như muốn một lần nữa tụ hợp cựu đoá hoa vì tự bảo vệ mình diệp t â m cũng phải trở nên so với bọn hắn đều mạnh đúng lúc này cây non ở trên đệ nhị bội cây lá cây nở rộ k e n chúc mừng diệt đây là đáng giá vui vẻ diệp tâm cũng là một đến hắn mang cái gì đổ vật đi qua đâu l à m tin rất nhiều thứ hắn đều có thể trực tiếp hủy diệt triệu hắn khẳng định mang không tốt hủy diệt nếu không mang một bánh trôi đạn k e n đúng lúc này lại có tiếng nhắc nhở đi tới chúc mừng triệu h o à n thuật f 9 9 í n c đ i ể u máy bay chiến đấu triệu h o à n thuật a 6 1 9 giã thú máy bay chiến đấu chờ các loại dung hợp vốn có kỹ năng quên y sinh ra kỹ năng mới triệu h o à n thuật ma thần máy bay chiến đấu dĩ nhiên ra một ma thần máy bay chiến đấu không cần nghĩ khẳng định rất mạnh k e n chúc mừng triệu h o à n thuật ma thần máy bay chiến đấu triệu h o à n thuật trí năng đạn đạo triệu h o à n thuật truy tung avm chờ các loại thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp mặc kệ thế nào dung hợp lại nói bạo pha ống phóng dầu két nóng rực tia la rẽ tháp chờ các loại đã ở dung hợp nhóm ải nhân tộc lợi dụng đoán tạo hình ảnh chế tạo ra chúng nó phía sau tự nhiên cũng bị diệp tầm hủy diệt phương tiện kích hoạt rồi triệu hoàn thuật keng chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh ra kỹ năng mới triệu hoàn thuật d i ệ t thế bánh trôi đạn dầm diệp tầm n u ố t nước miếng cái này được rồi không cần dẫn theo có thể trực tiếp gọi về hơn nữa căn cứ dĩ vãng từng trải cái này bánh trôi đạn so với thế giới hiện thật cường đại nhiều hơn nhiều chương ba trăm năm mươi lam tinh có nguy bánh trôi đạn rất lợi hại đương nhiên diệp tâm cũng biết vẫn là cái kia lao đại nạn vấn đề lam lượng không nhất định đủ hắn nắm chặt kiểm tra một hồi kỹ năng giới thiệu triệu h o á n thuật diệt thế bánh trôi đạn l và một tiêu hao lam lượng tám vạn điểm có thể triệu h o á n một cái diệt thế bánh trôi đạn quả nhiên bất quá hắn hiện tại lam lượng hơn một vạn trưởng thành giá trị tăng lên nữa đi lên lại tăng c ấ p mấy lần hơn nữa ma hóa bị động hình thái tám vạn lam lượng rất nhanh cũng có thể đạt được nói không chừng ở giữa còn có thể thu được triệu hóa phần mềm hắc làm sử dụng nó thời điểm tuyệt đối làm cho cả thế giới hơi khiếp sợ lười xem thuộc tính diệp tầm lợi dụng kỹ năng thoái hóa thuật đem bánh trôi đạn triệu hoán thuật sách phân một lần nữa biến thành nhiều loại triệu hoán thuật ma thần máy bay chiến đấu một cái cần lam lượng một vạn điểm c h í năng đạn đạo một cái cần lam lượng hai vạn điểm không có ý tứ diệp tầm vừa lúc có thể làm được đang chuẩn bị kiểm tra cụ thể thuộc tính lúc tích tích tích long thoái tinh thần điện thoại đi tới diệp tầm nghe diệp ca hiện tại ta có thể nói thật với ngươi chúng ta long quốc đế hoàng nhất mạch kỳ thực đều là thái sơn chính tông nhất mạch truyền nhân trên cái thế giới này ẩn tàng rồi rất nhiều lão cổ hủ mà ngươi bây giờ đã bị bọn họ chú ý tới kỳ thực nhân loại xuất phát vũ trụ chính là vì tìm kiếm tân thế giới lam tinh đã đối mặt k h ô kiện cuối cùng chúng ta tìm được rồi tinh vực chúng ta nhóm này tiến nhập tinh vực người đều xem như là người mở đường một mực tìm kiếm phương pháp làm cho lam tinh cao thủ trực tiếp hàng lâm tinh vực diệp t â m n g h e xong trong lòng cảm xúc n g ư ợ ngang nói cách khác lam tinh cao thủ không muốn mượn nhờ mũ giáp từ một lẹ vẹo người chơi bắt đầu phát d ụ n g mà là muốn mang năng lực trực tiếp hàng lâm đến tinh vực trung đi nhưng là tinh vực liền bất tử thần linh đều có lam tinh có thể so đo xác định không phải đi đưa đồ ăn diệp tấm đem ý tưởng cùng lòng toái tinh thần nói diệp ca, không nên coi thường lam tinh ngược lại theo ta phụ hoàng tin tức chuyển đến lam tinh đã từng xuất hiện một cái chấn áp toàn bộ vũ trụ cường giả thế nhưng vị cường giả kêu mang đi tất cả cao thủ cho nên lam tinh mới không có trực tiếp tiến nhập vũ trụ thời đại lam tinh ở sau đó lại trải qua rất lâu phát triển truyền thuyết thần thoại trở các loại đều là thật ta đi chẳng lẽ như cái gì thủy hoàng đế tổ long cộng công trúc dùng những thứ này đều là tồn tại ngươi nếu là không thư đi côn lôn sơn nhìn liền biết nơi đó có người ở chờ ngươi diệp tâm còn muốn hỏi lại nhưng là lòng t á i tinh thần đã cút điện thoại người này lại vẫn dám cùng chính mình thừa nước đục thả câu bất quá long thoái tinh thần sẽ không hại chính mình đi côn lôn hẳn không có chỗ hỏng đi thôi ngao ngao tiểu thôn nhất phi t r ù n g thiên mang theo diệp tầm cùng tin nã ly khai xem cuộc chiến mọi người không dám chặn lại liền đại mệ quốc quan phương cũng không dám cản trở chặn chỉ để lại từng đoạn ôn lại truyền lưu video hình ảnh truyền thuyết lấy diệp ma vương cường đại từ đây diệp ma vương ở lam tinh trong lòng người đã phong thần lúc này uy điển quân diệp ma vương ở lam tinh đã vô địch hắn đi đại mệ quốc tất nhiên là đi tìm thiên thần chúng ta nhật quốc bách quỷ phòng có thể cho phép lệnh l a n tiến nhập bảo hộ hắn trưởng thành tôn kính các hạ tam giác quỷ bét m u đa bên kia chuyển đến tin tức vô số đại thần cấp người chơi đều bị người tìm được l a m tinh chân chính nhận d ấ u cao thủ toàn bộ luôn cuống bọn họ phải dẫn năng lực tiến nhập tinh vực cho nên mỗi người ủng hộ một ít đại thần cấp người chơi thậm chí những đại thần này cấp người chơi tự thân cũng không biết bọn họ chỉ có thể coi là l a m tinh người mở đường sở hữu lam tinh cao thủ đều ở đây đủ đủ chính mình người đ ư ợ chọn c có thể ở tinh vực c a t h ờ i để cho bọn họ trước người khác một bước đi vào nhưng đều là tìm kiếm tiếng tăm lừng lây ra tổ hợp tác ai có thể nghĩ tới bình dân diệp tầm biết cất cánh đâu có thể biết diệp tầm diệp ra thân phận chân chính cũng không có bao nhiêu người côn lôn sơn đang là một cái trong số đó lúc này núi ổ liêm vụ. nhất tôn cả người phóng xuất r a minh n g ô n g sấm xét bóng người nhìn phía dưới thiên thần lẩm bẩm nói ta đã từng đã tiến vào tinh vực ở nơi nào để lại một đạo phân thân đáng tiếc sau lại tinh vực đột nhiên đóng cửa mũ giáp cũng vô pháp đổ bộ cho tới bây giờ mới tìm được di tích bên trong dĩ nhiên cũng có mũ giáp có thể ăn thông tinh vực thiên thần hoảng sợ kinh hãi bởi vì người trước mắt chính là trong truyền thuyết thần lính tri chủ ngũ giáp của ngươi chức nghiệp là ta đã thấy đặc biệt nhất cho nên ta nguyện ý bồi dưỡng ngươi trợ giúp ta lần nữa tiến nhập tinh vực h à n h chư thần đại chiến còn chưa kết thúc thiên thần trong lòng n h ắ c lên kinh đào hãi lãng nghề nghiệp lại có thể dẫn tới thần linh l o ạ t mắt xanh vậy không phải nói chính mình sau này cũng có thể trở thành thần linh thậm chí là trở thành chư thần chúa tể hán thủy trung có gia tâm ha h a nhìn diệp ma vương ngươi còn có thể làm sao theo tà đấu rẽ ở t h i ệ n hạ ngại ở tinh vực phân thân ngươi gạt qua bùm bùm rẽ ở trên người b ộ c phát ra bên ngông n ô i quang lôi quang sau khi biến mất gương mặt tuấn mỹ hiện ra tới thiên thần hầu kết rung động để lại khiếp sợ jesus ở tinh vực phân thân chính là lôi thần jesus điện hạ n g à i s a o không trực tiếp kích sát diệp ma vương để cho ta có thể an tâm p h á t dục s ớ m ngày đ e m n g à i lần nữa đưa đến tinh vực chung hoàn thành ngài chư thần chi chiến xưng bá đại nghiệp đầu thiên thần hỏi hai anh tiểu tiểu diệp ma vương hà túc q u ả i xỉ jesus hư lệnh trên thực tế hắn chết vì sĩ diện hắn có thể liên lạc với tinh vực bên trong phân thân lôi thần đạo kia phân thân với hắn mà nói rất trọng yếu nhưng là hết lần này tới lần khác quang minh thần Lên tiếng, n quan h n g người trọng Diệp v nhất là hắn ngầm đầu nhìn về phía bên ngông bầu trời thấy được có ở đây không xa xôi vũ trụ giải đất có từng đạo cường đại bóng người đến đây có đứng ở đại nhật ở trên đáng sợ huyết ảnh có vắt ngang trong tinh không cự thú có người tuần vần quanh chín mặt trăng kỳ dị giống có từ viên kia hạt giống hàng lâm lam tinh lam tinh dường như đã bị người theo dõi lam tinh gặp nguy hiểm hắn nhớ tới thứ nhất truyền thuyết ở lam tinh thời đại cổ xưa bên trên có nhất tôn trí cường nhân vật đáng sợ đều không cần đi ra lam tinh trực tiếp chấn áp thôi toàn bộ vũ trụ cuối cùng mang theo vô số bộ hạ ly khai vị tiêu nhân vật đáng sợ họ diệp hắn nhìn về phía thiên thần chống đỡ thiên thần chỉ là bởi vì nghề nghiệp của hắn đặc thù nhưng nếu là lam tinh có nguy nan khi đó hắn còn không có tiến nhập tinh vực bắt được vật mình một lúc hắn biết quay đầu chống đỡ diệp ma vương lam tinh có nguy nan a nhóm kia đã từng tiến nhập tinh vực cao thủ hiện tại rất nhiều cũng không về được chỉ để lại chúng ta những người này sợ rằng nói cho cùng thần linh cũng chỉ là mượn tinh vực thu được v ĩ n h sinh nhưng thực lực ở toàn bộ trong vũ trụ có thể cũng chỉ là con kiến t hôi đâu giờ khác này vô số cao thủ đều ở đây than thở vì vậy bọn họ bất kể là ý tưởng gì nhưng cũng không dám trêu chọc diệp ma vương cũng không muốn làm cho diệp ma vương kích sát đại thần cấp người chơi bởi vì n à y chút người chơi toàn bộ cũng có thể trợ giúp bọn họ lần nữa tiến nhập tinh vực hoặc là làm cho tinh vực trong lam tinh cao thủ h à lâm mà lúc này diệp tầm đi tới côn lôn sơn chương ba trăm năm mươi một quan minh thần diệp ra tổ tiên côn lôn sơn lại xưng côn lôn hư long quốc đệ nhất thần sơn vạn tổ c h i sơn đằng đằng rất nhiều truyền thuyết bằng chứng nó thần bí nơi đây nhiều năm tuyết động hô hô hô lánh phong lạnh tàu xương nhưng ở diệp tầm đi tới nơi này thời không khí trung đột nhiên quát lần tinh phong có máu tanh nồng nặc khí chuyển đến đầy trời băng tuyết toàn bộ biến thành huyết dịch có nặng nề g h trùng điệp không gian xuất hiện trở nên vô cùng lớn phản phất một cái thần quốc nhưng cái này thần quốc cùng truyền thuyết thần thánh không chút nào cùng khắp nơi trên đất là biển máu tràn đầy s á t chết t r ô i đại địa vỡ nát liền trên lá cây đều treo đầy tứ chi những thi thể này diệp t â m nhìn cũng rất c ư ờ n g đại nhưng toàn bộ bị kích sát từ vết thương xem ra đều là bị một kích giết chết người đã đến rồi thanh âm nhàn nhạt chuyển đến nhìn không thấy bóng người cũng không phân biệt do nam nữ những thi thể này diệp tâm hỏi ta giết Ngậy. được rồi cùng diệp tâm nghĩ không giống với hắn còn tưởng rằng côn lôn u là tao nộ rồi kẻ t h ù bên ngoài đâu nhưng là tình huống trước mắt côn lôn u đúng là bị công nát một dạng hắn hỏi lần nữa tiền bối ngươi nhưng là tây vương mẫu ngươi chớ x ú vào những thứ này chủ nhân của thanh â m này dường như phi thường vội vàng sao động rất gấp ngươi chỉ cần biết thời gian của ngươi không nhiều lắm tinh vực bên trong biết ủng hộ ngươi thần linh toàn bộ bị đánh chết bọn họ toàn bộ đến từ ta long quốc phượng hoàng thần long Chờ, các loại toàn bộ bị quan g minh thần các loại chờ kích sát hắn tựa như đã sớm biết trước đến rồi toàn bộ một dạng nhưng máu của bọn họ sẽ không chảy vô ích hoa rơi tầm bổ đại địa biết mang đến tân sinh có thể để cho bọn họ tân sinh cũng chỉ có ngươi diệp tầm hầu kết rung động hắn đã từng đà đoán tinh vực đã từng có lam tinh người đã tiến vào Mà n a y xác định thậm chí cổ xưa long quốc nhân loại còn đã từng ở nơi đó thành lập văn minh có người còn trở thành thần linh thế nhưng toàn bộ bị đánh chết hiện tại thiên giới quang minh thần kiêu ngạo nhân gian giới quang minh giáo đỉnh kiêu ngạo mặc kệ ngươi có thể làm được hay không ngươi cũng cần tàn sát lần đầy trời thần linh l ờ i của bọn họ ngươi tuyệt đối không nên tin bởi vì quang minh thần là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi diệp ra mỗi một thời đại đều sẽ ra một vị trấn áp tinh vực cừng giả thế nhưng những người này cũng không biết tung tích rất có thể toàn bộ bị quang minh thần kích sát cho dù quang minh thần là ngươi diệp ra tổ tiên ngươi cũng không nên tin hắn Anh. một câu nói này ở diệp tầm trong đầu tạo thành vô hạn trùng kích quang minh thần chính là đệ nhất bá hoa còn lại bảy bá hoa toàn bộ bị hắn kích sát chỉ còn lại có chính hắn cái này một đoá như vậy diệp ly người rất có thể cũng đã chết diệp ly người chấn áp quang minh thần không thể hạ giới căn bản không khả năng không có thực lực này trừ phi quang minh thần có lớn hơn dường i ê u suy đoán của hắn thành sự thật cựu bá hoa có người có dị tâm quang minh thần rốt cuộc muốn làm gì nếu như quang minh thần cũng là hủy diệt triệu h o à n ư một vị đã tu hành lâu như vậy hủy diệt triệu h o à n ư diệp tâm tâm khó có thể bình tĩnh quan g minh thần lâu như vậy nên có thể triệu hoán bao nhiêu thứ rồi hả hơn nữa quan g minh thần tất nhiên còn có những nghề nghiệp khác chỉ cần diệp tầm có năng lực quan g minh thần toàn bộ đều có rất có thể còn càng nhiều cái kia diệp tầm còn có hy vọng sao có diệp tầm vớt ve trong ngực cây non nếu như nói quan g minh thần không có nhưng hắn đồ đạc tuyệt đối chỉ có cái này đó là có thể sinh ra cựu đại cường giả sinh ra như quan g minh thần như vậy nhân cây non hy vọng toàn bộ ở chỗ này hơn nữa ta phải siêu thoát hủy diện triệu hoán sư chức nghiệp phục chế chức nghiệp sáng tạo ra mạnh nhất chức nghiệp Tốt. diệp tâm thanh r o n n g i ể c h n âm n h cực n muốn l i kỳ lạnh à. nhạt hắn i t h bây giờ trong lòng chỉ có trở nên mạnh mẽ dục vọng bước vào biển máu xác chết trôi dầm dầm dầm Nhất trọng trọng t đơn giản là long quốc thần linh lúc đó toàn bộ tại bang chợ một đạo tre khuất bầu trời ma ảnh đạo kia ma ảnh cùng quang minh thần chiến đấu cuối cùng không biết tung tích diệp tầm cảm giác có dũng khí đạo kia ma ảnh chính là thái của ma vương là cựu đoá hoa trong đệ tử đoá nhìn cùng hắn tương tự đoá hoa bị quang minh thần kích sát đối với diệp tầm hình thành trùng kích là vô cùng lớn phản g phát liền thấy tương lai của mình giống nhau giống như thái cổ ma vương tài năng n g ấ t trời cuối cùng đều bị đánh chết thiên phú hủy diệt ý chí khởi động diệp tâm nạnh g sinh sinh đích gắng vượt qua nhặt lên mấy cổ thi thể hắn dĩ nhiên vượt qua đi nơi này thi thể hình thành sắc khí cũng không phải là hắn thực lực hôm nay có thể thừa nhận âm thầm thanh âm mơ hồ chuyển đến khiếp sợ nói như vậy tiện đ à hiu huyết tinh ám sát diệp tâm hiện tại phản hồi lam lượng đã đầy đủ sử dụng cái này kỹ năng một có đủ hai có đủ mười có đủ diệp tâm không ngừng nhặt những thứ này cường đại thi thể cuối cùng nhặt được ba mươi ba có đủ vẫn là ngoại vi bộ phận lại tiến vào trong đi thân thể hắn đã chịu không nổi huyết dịch đều phun đi ra còn rất nhiều cường đại thi thể làm cho tâm hắn di chuyển nhưng bây giờ không chiếm được đa t ạ ta sẽ còn trở lại diệp t â m quay đầu ly khai rất tốt hy vọng lần này chúng ta là đúng âm thầm chủ nhân thanh âm hai lòng nhìn diệp t â m ly khai quang minh thần lòng n mông dạ thú muốn ngợn tinh vực d u n g hợp toàn bộ vũ trụ đem chúng sinh coi như thức ăn nàng cũng không có cách nào a có thể cản lan quang minh thần cũng chỉ có người diệp ra hiu một đạo hắc ảnh đặt chân nơi đây nói cẩn thận rồi chúng ta chống đỡ diệp tầm tự nhiên cũng có chút lao ra hỏa có những ý nghĩ khác bọn họ đã sợ không còn dám tin tưởng người diệp ra muốn trực tiếp tranh đoạt người diệp ra huyết mạch ngươi có phải hay không cũng động lòng cước đoạt người diệp ra huyết mạch nhờ vào đó nghiên cứu quang minh thần được điểm thậm chí vượt lên trước quang minh thần ha h a có cơ hội ngươi liền thử xem thôi có thể sẽ chết rất thê thảm cực kỳ thảm á hát ảnh ngay vậy trầm mặc không nói một đêm này cực kỳ dài dàng dặc t ô chỉ vi cùng tì nạ rõ ràng cảm giác được diệp tầm trở nên trầm mặc rất nhiều tựa như đang chuẩn bị cái gì quả thực như vậy diệp tầm n h ã thần t i ế m thức suy nghĩ thật lâu quan g minh thần ngăn ở trước mắt lệch trời diệp thanh trần đưa bọn họ chế tạo ra người hai người này đều có thể trở thành đại địch của mình mà cho thời gian của mình thật sự là quá quá ít nhất định phải gia tốc trước giải quyết rồi quang minh giáo đỉnh thống nhất nhân gian giới hải tộc cũng phải nhét vào lãnh thổ của hắn chỉ vì mạnh mẽ vì sống ngày hôm sau keng ngài đổ bộ thành công tinh vực tiến nhập ma vương bên trong thành ngài mang đến thôn p h ệ ma long vĩnh hằng tinh linh nữ vương ba mươi ba cổ thi thể tiểu thôn cùng tín ạ vẫn tính là tinh vực sinh vật nhưng ba mươi ba cổ thi thể đến từ lam tinh bị diệp tầm dẫn theo qua đây len k e n ngài dẫn vào dị thế giới vật phẩm tiến nhập tinh vực hệ thống kiểm tra đo lường có thể thôi động tinh vực trò chơi tiến trình vì thường cho ngài kiệt xuất cống hiến hệ thống cấp cho mạnh mẽ dung đan một chương ba trăm năm mươi hai mạnh mẽ dung đan di mạc danh kỳ diệu tới thường cho nhưng cũng ở tình lý bên trong hơn nữa không giống là mang vật phẩm hồi lam ngôi sao loại này lớn đặc biệt thường cho hệ thống không có mở ra thế giới thông cáo nhưng diệp tầm vẫn là nhìn một chút mạnh mẽ dung đan trí tôn thần cấp vật phẩm độ bền chín thần linh chế luyện đan dược ta đi vốn tưởng rằng không phải gì tốt thường cho không nghĩ tới lợi hại như vậy có thể đem hai kiện vật phẩm mạnh mẽ d u n g hợp đáng tiếc bánh trôi đạn là rất nhiều vật phẩm d u n g hợp đi ra nếu không có thể cho đòi đổi những thứ khác sau đó trực tiếp d u n g hợp đi ra như vậy thì không thấy hạn mức cao nhất lam lượng hai kiện vật phẩm d u n g hợp gì tốt đâu hơn nữa trí tôn thần linh chế luyện đan dược thần linh cũng chia đẳng cấp sao chủ nhân già lam đã đã trở về nói thần linh có phân cấp từ thấp đến cường phân là thần linh binh thần đem thần đế thần trí tôn thần theo ta được biết Trí tôn thần, chỉ có quan g minh thần đạt được cùng lúc đó t h i ê n giới quan g minh thần trước người có hai cỗ trọng thương hôn mê bóng người diệp tiên phảm diệp chớ có hỏi các ngươi nói ta muốn là gom đủ tám người lại đem các ngươi theo ta dung hợp có thể hay không xuất hiện lần nữa cựu đoá hoa sáng thế năng lực trở thành duy nhất chúa tể hủy diệt triệu h o à n sư không thể hủy diệt chính mình bởi vì chúng ta lúc đầu sẽ không phải chết cùng những cái này sở hữu vĩnh viễn hàng sinh mệnh nhưng như trước có thể bị đánh chết thần linh bất đồng chúng ta không thể bị hủy diệt cho nên ta không cách nào triệu hoán các ngươi lại dung hợp nhưng bây giờ không giống nhau quan minh thần cười ha ha hai tay phóng thích qua n g mang ra đi bổn tọa nghiên cứu chế tạo hồi lâu hủy diệt vô số tài liệu chân quý vô số thân đan mới có thể chế tạo ra mạnh mẽ dung đan đông một cái đại đan lô xuất hiện lấy quang minh thần năng lực chế tác mạnh mẽ dung đan thậm chí không thể trực tiếp hủy diệt triệu h o à n tới dung hợp tiến hóa cần gia nhập vào một ít tài liệu lần nữa l u y ệ n chế đây là một viên siêu cấp đan g dược đây chính là quang minh thần giác vọng dung hợp vũ trụ không có ý tứ hắn muốn đem cựu đoá hoa lần nữa hợp nhất sở hữu sáng tạo vô hạn vũ trụ năng lực hắn hưng p ấ n nhằm phía lô đình nghĩ lại cảm giác không ai chia sẻ vui sướng không có ý nghĩa hắn một cái kỹ năng tỉnh lại diệp tiên p h ạ m cùng diệp chớ có hỏi các ngươi chờ mong à, cùng bạn thần dung hợp cơ hội ha h a ngươi là không có khả năng thành công thứ chín đó hắn còn tại nhân gian giới hắn biết hấp thụ chúng ta thất bại kinh nghiệm làm s o n g càng nhiều hơn chuẩn bị còn có diệp ly người ngươi cũng bắt không được hắn à, thiên giới cái kia chỉ là giả ngươi căn bản không biết hắn ở đâu ta cho ngươi biết thủy diệt triệu hoán sư không cách nào tử vong nhưng hắn đã chết hắn tìm được biện pháp chết diệp ly người chết rồi quan minh thần dích ảo không có khả năng hủy diệt triệu hoán sư không cách nào tử vong chúng ta là k i ự u đoá hoa đàn xanh kỳ tích là có thể sáng tạo vô hạn sinh mạng người thế giới này làm sao có thể có người để cho chúng ta tử vong nhưng là hắn chính là chết ngươi nên cũng phát hiện ở thiên giới chặn lại thần linh hạ giới diệp ly người chỉ là hắn một tấm tự hòa tượng hơn nữa thái cổ ma vương cùng ma thần ngươi cũng không còn bắt được chứ còn có c à n g cổ lão hai đoá hoa ngươi hai cái đối thủ lớn nhất ngươi căn bản không biết bọn họ ở nơi nào diệp tiên phàm cùng diệp chớ có hỏi liên tục mở miệng hai vị này trung cổ thượng cổ thời kỳ thiên tiêu mặc dù bây giờ cực kỳ thảm nhưng không chút nào sợ quang min thần ta nhất định biết bắt được bọn họ quang minh thần nộ mở ra cửa phanh một cái tát đẩy ra lô đỉnh n h ì n không được h ứ n g phấn n g ử i mũi nói cái này mùi thơm ngát b ố n phía đan vị nùng thuần cái này cái này cái này ta đ a n đâu thì ra là thế quang minh thần đan dược sợ rằng cái này tinh vực thế giới cũng không còn đơn giản như vậy hệ thống có thể giúp ta trực tiếp đoạt quang minh thần đan dược diệp tâm l o ạ n vị cười cười mạnh mẽ dung đan hắn đã nghĩ ký dùng như thế nào đáng tiếc mạnh mẽ dung đan độ bền quá lớn hắn hiện tại không thể hủy diệt triệu h á n nếu không có thể tùy ý dung hợp rất nhiều thứ thu hồi mạnh mẽ dung đan chủ nhân ngài bổ để quả nguyên ca đến đây trong một đêm thời gian lại là một viên bổ để quả trưởng thành hơn nữa mới rất sắp trưởng thành hoàn tất diệp tâm dùng trưởng thành giá trị một lam lượng cùng triệu hoán tốc độ lên một lượt tăng có thể gọi về lúc này đáy lòng truyền đến lý tinh diệu thanh â m chủ nhân không xong quan g minh giáo đ ì n h ngày mai buổi trưa đánh tới c ự c điểm t h ố n mang hy sinh tất cả sủn g vật nhưng n à y thân ở quan g minh giáo đ ì n h bên trong lý tinh diệu cũng không có bị diệp tầm hy sinh cho hắn tìm hiểu tới tình báo chủ nhân k h lâu nữ hoàng ngày mai buổi trưa sẽ mang toàn thể khô lâu tộc cao thủ đến đây đánh ma vương thành khô lâu thánh pháp sư cũng truyền tới tình báo Tốt. hai cái cựu nhân cũ cùng nhau tới rõ ràng chúng nó cũng là thế lực đối n ị c h nhưng vì đánh ma vương thành dĩ nhiên nguyện ý tạm thời buôn g văn đoán cùng nhau đánh ma vương thành hơn nữa chỉ có thời gian một ngày hai anh diệp tâm cười nhạt ma vương thành bây giờ đã không phải là ngày xưa bộ dáng ma đạ o pháo tiết la dê tháp ông phóng rổ kẹt đều là mấy trăm làng kế nợ vợ cỡ tứ cấp binh doanh chung mạnh mẽ toàn bộ đều là cấp sáu mươi trở lên sợ cái gì đánh diệp ma vương ta đại càn tướng sĩ đã toàn bộ hồi phục kính t u y ể n đến đây nói ma vương thành quá nhỏ bọn họ đứng không dưới ta để cho bọn họ toàn bộ đi vào dưới lòng đất đại kiền đ ế đều tùy thời có thể phối hợp ma vương thành chiến đấu ma vương thành tung hoành hơn ngàn dặm dĩ nhiên cảm thấy tiểu có thể thấy được đại càn sĩ binh có bao nhiêu nhiều nhưng những người này nhiều lắm coi như là một cao thủ bình thường gặp phải khô lâu tộc cùng quan g minh giáo đình cũng không nhất định có thể dùng còn là muốn có mạnh vô cùng người tì nạ tính tuyền thậm chí tiểu thôn của mình đều có thể tính ở trong đó còn chưa đủ à? Dầm dầm dầm. thập trọng địa ngục xuất hiện diệp tầm đem ba mươi ba có đủ cường đại thi thể toàn bộ ném b ả o keng gần sinh ra sáu mươi sáu có đủ cấp một trăm năm mươi cao thủ chia ra làm ám dạ tử thần kim cương phật đà thôi mệnh p h á n quan vân vân tạp giao thời gian cộng tám mươi tiền có thể sử dụng tiền tài gia tốc ba mươi ba cổ thi thể tạp giao sáu mươi sáu có đủ cấp một trăm năm mươi cao thủ chỉ có một loại giải thích cái này ba mươi ba cổ thi thể bản thân vượt qua cấp một trăm năm mươi nghĩ lại trước đây khả năng đều là thần linh nhưng tạp giao thời gian tám mươi tiền không chờ nổi a keng đầu nhập kim tệ ba mươi vạn gia tốc gấp đôi keng đầu nhập kim tệ hơn nữa càng cường đại gia tốc tiêu hao kim tệ càng nhiều diệp tầm đem tất cả tiền tiền đều tập trung vào gia tốc cũng không nhiều hắn lúc này tiến nhập trong địa ngục keng ngài đang ở địa ngục tiêu hao l ă m lượng triệu hoán tốc độ toàn bộ giảm phân nửa triệu hoán kim tệ quần quận mà đến kim tệ còn thăng cấp không chỉ có như vậy xuất ở địa ngục bên trong đột nhiên có máy bay chiến đấu đạn đạo xuất hiện nếu như người bên ngoài thấy được được hụ chết hô diệp tầm hít sâu suy nghĩ một lát sau hạ một cái quyết định ngày mai quan minh giáo đình đánh tới không phải hắn muốn dành thời gian chủ động đánh tới dựa vào cái gì hắn muốn vẫn bị động chịu đòn chương ba trăm năm mươi ba ma vương thành g i à n h riêng phó bản kim tệ phía trước tự nhiên bị diệp tầm hủy diệt qua x o á t x o á t x o á t diệp tầm ngồi xếp bằng ở trong địa ngục hai tay nhẹ nhàng vậy nước vậy kim tệ như xông vậy từ hai tay chạy xuống rất nhanh võ thuật hắn ngồi xuống t i ể u ra phát hiện một tòa kim sơn thiện đà hai tòa ba tòa một trăm t ò a trong địa ngục giảm thiểu triệu hoán tiêu hao thật sự là quá dễ dàng k e n chúc mừng kim tệ đạt tới triệu hoán số lượng thỏa mãn thăng cấp điều kiện kỹ năng đẳng cấp một mười phân kim bách t ú c kim ngàn chất kim không ngừng thăng cấp t r u n g kim tệ không ngừng chiết xuất tiền tệ giá trị không ngừng đề cao đến cuối cùng đều k é m chút sản sinh biến chất bất quá lúc này diệp tầm cũng ngừng mắt trần có thể thấy địa ngục phảng phất một cái đại như lô đen đem các loại kim tệ đều cắn nuốt mất rồi ba mươi ba cổ thi thể không ít đều ra tốc tạp dao quá trình l ụ c thân bên trong tinh túy bị tinh chế lẫn nhau tạp dao hiện nay điểm ấy kim tệ còn chưa đủ tạp dao ra sáu mươi sáu có đủ cấp một trăm năm mươi cao thủ có bao nhiêu thính bao nhiêu a thời gian còn lại diệp tầm toàn bộ cần tới triệu hoán máy bay chiến đấu cùng đạn đạo ma thần máy bay chiến đấu truyền kỳ cấp trang bị sống lại hình vật phẩm thương tổn không phải gián đoạn kích phát năng lượng mỗi giây hình thành một trăm giới đà kích một giới thương tổn vì ba trăm điểm ở trước mặt của nó sở hữu phương tiện không bao gồm trang bị sinh vật độ bền giảm mất hai trăm phần trăm hiệu quả một sở hữu tự động chữa trị công năng cho dù bị phá vỡ thành một viên b ụ i cũng có thể khôi phục hoàn chỉnh kém coi nhất dưới tình huống từ một viên đùi khôi phục hoàn chỉnh cần ba ngày hiệu quả hai không cần người đến thao túng sở hữu tự động hướng dẫn ẩn thân, không phải ẩn thân lúc sở hữu 35% t ỷ lệ kinh sợ hiệu quả miêu tả diệp ma vương sáng tạo trang bị không cần xúc năng thì có kết xủ thương tổn trí năng đạn đạo truyền kỳ cấp trang bị tiêu hao tính vật phẩm thương tổn không cần xúc năng mỗi cái hình thành 1.500 g h ì n n m ít một n m ã phạm vi thương tổn cơ sở thương tổn một cái ba vạn hiệu quả một làm đạn đạo nhiều đủ lúc có thể trùng điệp bạo tạc hình thương tổn thương tổn trực tiếp gấp bội hiệu quả hai không cần người đến thao túng sở hữu tự động hướng dẫn miêu tả diệp ma vương sáng tạo trang bị không cần xúc năng thì có kết xủ thương tổn thoải mái diệp tầm nhìn hai cái trang bị miêu tả không khỏi cởi mở ma thần máy bay chiến đấu đơn giản là công thành lợi khí kèm theo suy yếu phương tiện độ bền tắc dụng hơn nữa có chính mình chữa trị công năng diệp tầm triệu hoán hơn nhưng hy sinh cũng nhiều máy bay chiến đấu có thể duy trì liên tục lợi dụng mỗi giây một trăm giới tổng cộng ba vạn thương tổn có đôi khi địch nhân có thể sử dụng kỹ năng tránh né một lần công kích thế nhưng liên tục một trăm l ầ n cho hắn tránh vài cái thế nào trí năng đạn đạo duy nhất chỗ thiếu hụt nổ tung sẽ không có nhưng hiệu quả rất lợi hại bạo tặc có thể đ ư ợ ra cũng đều không cần xúc năng không cần người đến thao túng tương đương với trang bị bản sung vật cùng trí tuệ nhân tạo giống nhau ông long long đạo n đ ạ với đất bằng p h ẳ n g trợn nổi lên máy bay chiến đấu nhiều lần xuất hiện lớn như vậy địa ngục rất nhanh bị tràn n ậ p mặc dù là ai đều không cách nào tưởng tượng ở nơi này không có bao nhiêu người biết trong địa ngục một c â có thể cải biến thế giới lực lượng đang sinh ra chung k e n ma thần máy bay chiến đấu đ ạ t được p h ó n g tích h số lần thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một k e n keng c h năng đạn đạo đã được phong tích số lần thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một không ngừng thẳng cấp thương tổn cũng để cao một、chút. thời gian trôi qua trên đường diệp tâm ăn bữa cơm tự nhiên tăng thêm ngọt ngào khả khẩu bồ đề quả keng chúc mừng ngài dùng một viên bồ đề quả t hủy diệt triệu hoán sư trưởng thành giá trị một pháp lực giá trị triệu hoán tốc độ pháp thuật thương tổn toàn bộ đề thăng triệu hoán nhanh hơn bóc được rồi thời gian điểm lần nữa đi ra dùng một viên bồ đề quả lại đề thăng một điểm t r ư ở n g thành giá trị lúc này nú nở xịt đến đây chủ nhân che khuất bầu trời phòng ngự trận đã bảy di không hổ là hải nhân tộc trong thời gian ngắn ngủi cũng đã đem nhận tinh linh vương tộc phòng ngự trận cho bày ra lúc đó đánh nhận tinh linh thời điểm nhật tinh linh vương hậu tới cũng khởi động phòng ngự trận cho diệp tầm tạo thành phiền thoái không nhỏ hiện tại tự nhiên muốn dùng phòng ngự trận cho người khác tạo phiền phức đi đi xem một chút diệp tầm đi vào tường thành chỗ quan sát chỉ thấy rất nhiều sĩ binh đang ở đem phòng ngự trận dâng lên dâng lên về sau liền không cần nhân lực lần nữa vật tác trừ phi giống như ngây ngốc nhật tinh linh bộ tộc vậy bị g a i bẫy chủ động đóng cửa ông n g o n g n g o n g t ứ ma vương thành các nơi đều có nguyễn quang hiện lên cuối cùng hợp thành một đạo hoàn trình đại trận dĩ nhiên tại hấp thu bầu trời nhật quang lúc này che khuất bầu trời phòng ngự trận miêu tả cũng đi ra che khuất bầu trời phòng ngự trận hoàng cấp phòng ngự trận lực phòng ngự 10.000 đ ộ bền 100 trăm i vạn miêu tả nhập tinh linh vương tộc của quý còn bị á lực dĩ đỡ sau lại để thăng quá sở hữu hấp thu nhập quang chính mình khôi phục độ bền năng lực phòng ngự cao tới một vạn diệp tâm sẽ không gặp qua người cao thủ kia có một vạn phòng ngự mỗi người đều có tự động hồi huyết nhiều cùng thiếu vấn đề mà thôi khả năng thương tổn một một điểm mới phá vỡ tạo thành một điểm thương tổn đã bị trở về đấy vậy tại sao người chơi không toàn bộ điểm lực phòng ngự đâu lệ khoa nghiêm trọng vô dụng a cho dù chết không được không có thương tổn có ích lợi gì thế nhưng phòng ngự trận không giống với bền cũng rất cao còn có t hiện ể tự động ô phục, tiết i k m chữa h trị p i phức, lợi tại tâm hắn h muốn chủ động đánh quang minh giáo đỉnh quang minh giáo đỉnh phòng ngự trận tất nhiên cao cấp hơn hiện tại cũng không có phần mềm hắc, thủy nhất phải h nghĩ cái biện pháp keng đúng lúc này tiếng nhắc nhở bỗng nhiên chúc mừng ngài ma vương thành có hoàn g cấp phòng ngự trận đặc biệt thăng lên làm năm cấp thành trì năm cấp thành trì phải là có rất nhiều năm cấp binh doanh năm cấp tiến tháp các loại chờ phương tiện mới có thể thăng cấp đến mà bây giờ ma vương thành bởi vì hoàn g cấp phòng ngự trận nguyên nhân trực tiếp tăng đến chỉ thiếu chút nữa chính là hoàn thành một cái chủ thành mà thôi không sai biệt lắm có đế quốc hoàn g thành quy cách len k e n thế giới thông cáo khắp trốn mừng vui người chơi diệp ma vương sở hữu tòa thứ nhất năm cấp người chơi thành trì thúc đẩy trò chơi tiến trình vì cảm tạ hắn công hiến đặc biệt thưởng cho ma vương thành dành riêng sss cấp phó bản tuổi già cô đơn nhân xin giúp đỡ thế giới thông cáo liên tục xoát bình hỏa bạo kinh thiên mọi người lần nữa há hấp ổn năm cấp vương thành kém một bước chính là hoàn thành theo tốc độ này chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành thậm chí siêu việt hoàng thành a diệp ma vương rốt cuộc là làm sao làm được hắn ở đại hoàng đế quốc bên trong từng cái nho n h ỏ chủ thành đều gần sánh bằng đế quốc hoàng thành đại hoàng đế hoàng lần trước không phải đánh bại diệp ma vương rồi sao c h ă ngôi không lời giải hâm mộ trong lòng nữa trọng yếu hơn chính là lại có phần thưởng vẫn là ma vương thành dành riêng thường cho bao trùm đến rồi toàn bộ ma vương thành một cái phó bản những người khác cũng không có k e n ngài thu đến ma vương thành dành riêng phó bản tuổi già cô đơn nhân xin giúp đỡ tin tức c ặ n kẽ xin chú ý kiểm tra và nhận mà lúc này phó bản tin tức cũng truyền đến tất cả mọi người trong hệ thống diệp tâm ngưng mắt nhìn một cái cũng là câu mày chương ba trăm năm mươi bốn hắn đối mặt là cả thế giới cái này sss cấp phó bản xác định là thường cho diệp tâm có chút không vui phó bản miêu tả rất đơn giản ngoại trừ hội trưởng bên ngoài công hội người chơi đều có thể làm cái này nhiệm vụ tìm được cô thứ mà ông lão cần tuổi già cô đơn người sẽ cho các người chơi đại lượng điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm tích lũy đến công hội trên bình đại đại lượng điểm kinh nghiệm thường cho phi thường tốt thế nhưng hạn định là công hội người chơi hơn nữa hội trưởng không tham nộ thêm giống như ma vương công hội các người chơi đều là thân nhân tuy là đều có ma chủng mũ giáp mang tới thiên phú thế nhưng đẳng cấp dù sao thấp chỉ có diệp tầm cái này toàn cầu đệ nhất cao thủ có thể giữ thể diện ma vương công hội làm cái này đại hình phó bản chơi thế nào điểm kinh nghiệm ta cực kỳ cần a diệp tâm gặp khó khăn vô luận là p h ó n g thích tạp giao sinh vật vẫn là rất mạnh thăng cấp cái này phó bản thường cho đều là tình thế bắt buộc hệ thống dĩ nhiên nói là đại lượng điểm kinh nghiệm liền tuyệt đối sẽ không cho ra một ít rắp rưởi bất quá coi như diệp tầm lấy không được người khác cũng lấy không được bởi vì đây là ma vương thành dành riêng thường cho toa độ đang ở ma vương thành c ơ t mờ n ở ma vương thành hiện tại ai dám vào h ả diệp ma vương b á đạo như vậy hắn sẽ cam lòng để cho chúng ta đến nhà hắn ăn cái gì không đồng nhất bàn tay đập chết chúng ta coi là không tệ bây giờ nên làm gì diệp tầm buồn các người chơi càng buồn diệp tầm không đông lời bọn họ liền tiến vào phó bản tư cách cũng không có len k e n lúc này long thoái tinh thần tới tin tức diệp ca tuy là ta cũng cực kỳ trông mà thèm cái này điểm kinh nghiệm ta biết ta muốn là hỏi ngươi muốn vào thành tư cách ngươi khẳng định cũng sẽ cho huynh đệ nhưng ta cũng biết trước mắt ngươi phi thường thiếu điểm kinh nghiệm ngươi địch nhân quá nhiều hắn lời ấy không giả diệp tầm đang có ý tưởng tự cầm ra cho bằng hữu mình cũng không tệ nhưng long thoái tinh thần câu nói có hàm ý khác ga có ý tứ diệp tầm hỏi như vậy ta để cho ta công hội người chơi tiến vào trước ma vương công hội trợ giút diệp ca ngươi bắt được điểm kinh nghiệm t l dù sao không phải là nhà mình công hội người hắn không có ý tư à ma vương hỏi mình người muốn kinh nghiệm giá trị cái này ma vương lẫn vào cũng quá kém đúng lúc này hội trưởng đại nhân ma vương đại nhân chúng ta tới rồi đây chính là ma vương thành sao phong cách thật là bá đạo a ta rất thích từng cái ma vương công hội người chơi từ tân thủ thôn sau khi ra ngoài tiến nhập thí luyện cổ đạo rốt cuộc đã tới ma vương thành bọn họ hưng phấn ở ma vương ngoài thành quan sát tâm thần kiêu ngạo cái này chính là bọn họ hội trưởng công hội bọn họ còn có một loại ý tưởng cái kia siêu cấp phó bản bọn họ phải giúp hội trưởng của mình bắt được thường cho d i ệ p tâm lúc này đột nhiên hai mắt tỏa sáng mở cửa thành thiên giới quan minh thần tự lẩm bẩm phía sau hắn có vô cùng quan minh dường như ăn thông một thế giới cái kia sử thế giới chúng có tinh vực chúng sinh may mắn mạnh mẽ dung đan không được bản thân còn có những biện pháp khác diệp tiên phạm cùng diệp chớ có hỏi nhìn quan minh thần vô hạn hoảng sợ quan minh thần ở thôn vệ tinh vực cựu đoá hoa không thể hủy diệt triệu hoán không thể nhờ vào đó dung hợp thế nhưng các ngươi đều ở đây trong tinh vực bản thân dung hợp toàn bộ tinh vực tự nhiên có thể dung hợp các ngươi chuyện này hắn mưu hoa cực kỳ lâu rốt cục muốn thành công hắn hiện tại thậm chí có thể ảnh hưởng tinh vực ngay mới vừa rồi hắn ảnh hưởng tinh vực hệ thống cho diệp ma vương giáng xuống thường cho nhưng là cố ý không cho hội trưởng tiến nhập phó bản thiên thần nhưng là nói với hắn ma vương công hội người chơi đẳng cấp không cao diệp ma vương lấy không được t h ư ở n g cho hết lần này tới lần khác lại không đưa cho còn lại người chơi bộ dáng như vậy hắn có thể làm cho toàn thế giới người chơi thậm chí là toàn thế giới nở cờ đều nhằm vào diệp ma vương kỳ thực dáng vẹn h ư vậy sự tình lúc trước hắn liền làm quá ở diệp t â m bị hệ thống chế tài muốn tiêu trừ cái trò chơi này tại khoản thời điểm nhìn như là nhân viên quản lý thu bút kỳ thực có hắn trợ giút để cho ngươi cả thế gian đều là kẻ địch ngươi làm sao còn an tâm pháp d ụ phần thường này ngươi căn bản lấy không được lại không đành lòng đưa cho người khác quan minh thần c ư ờ i nhạc hệ thống lúc đó là nhất định sao t i ễ n thưởng cho cho diệp tầm thế nhưng bị hắn cho sửa lại mặc dù bây giờ ảnh hưởng còn không nhiều thậm chí không thể vẫn ảnh hưởng nhưng đã có thể chỉ hoán diệp ma vương trộm ã nếu như ngươi bị buộc bất đắc dĩ làm cho còn lại người chơi thu được điểm kinh nghiệm vậy ngươi cũng sẽ bị kéo ra trên lệnh diệp ma vương vô luận ngươi làm sao chọn đều là phải t h u a đáng tiếc duy nhất chính là hắn không nhìn tới được nhân dân nam giới không rõ ràng tình huống hiện tại thiên thần sao lại dường như cũng không còn lại lên tuyến chưa nói cho hắn biết tin tức mới liên quan tới diệp t â m một ít tỉ mỉ lúc trước hắn càng là chẳng đáng hỏi ngay vậy diệp tiên phàm cùng diệp chớ có hỏi lo lắng diệp t â m phải đối mặt đã không phải là toàn thế giới người mà là tinh vực thế giới này bản thân quan minh thần đối với tinh vực ảnh hưởng càng lúc càng lớn lúc này diệp t â m ở thế giới tần đạo bên trên gửi tin tức diệp ma vương muốn làm cái này phó b ạ n giao dịch cho ma vương thương hành một vạn k i ế m tệ có thể mang toàn thể công hội người chơi tiến nhập ma vương thành làm cái này nhiệm vụ đừng nói bản ma vương không cho ngươi nhóm cơ hội à diệp ma vương dĩ nhiên nguyện ý đem điểm kinh nghiệm chắp tay tương、lượng. ha ha ha diệp ma vương kinh sợ ở toàn thế giới ngoạn ra trước mặt kinh sợ đến không dám không phối hợp di hắn sợ hắn sợ mà lúc này diệp tầm khinh thường cười cười lập tức lại phóng xuất một tin tức ma vương công hội người chơi cũng sẽ toàn bộ tiến nhập cái này phó bản cùng toàn thế giới công hội cùng nhau cạnh tranh hắn đều không cần xuất thủ cam đoan đem mọi người đánh ngã vô nghĩa ma vương công hội đều là tân thủ diệp ma vương đang nằm mơ đâu ta thừa nhận diệp ma vương lợi hại có lúc cửa hưng phấn rồi trào phúng hắn cũng là lao tử quả thực đố kỵ vậy do ma vương công hội một nhóm tân nhân vừa muốn đem chúng ta đều đánh ngã Tuyệt đại thần cấp người chơi toàn bộ bị hắn đánh về tân thủ thôn hiện tại vẫn chưa về đâu toàn cầu công hội sợ cái gì nói cho ta biết các ngươi sợ sao diệp tâm nhìn về phía ma vương công hội người chơi cao giọng hỏi không sợ không sợ nói cho ta biết các ngươi có lòng tin đánh bại toàn thế giới công hội người chơi sao tuyệt đối có hội trường đại nhân chấn áp toàn thể người chơi chúng ta cũng không phải kém Tốt.、Diệp、tâm thỏa ngật đột Trong thể bất giết nhật tinh tộc, thu rất tâm tạp vật tại thay tử, Ta tại, thực thưởng vốn Diệp Diệp dùng, dựa nhiên lấy ra, kinh nghiệm chứa Trong cái lon này, điểm kinh nghiệm, giao linh nhiều điểm kinh nghiệm. giao quái hiện đổi hải hiện ngươi. đệ, hộp. phó phần mãn chứa cho chóc nhưng định cho giao nhưng chủ không không huynh bỏ ra, lang. lon này luận nào, cần này, Ken. đầu, được được được bộ bộ lấy là kẻ kỳ có cực các các vào vị ý sự diệp tầm cũng không là người ích kỷ đối người mình từ trước đến nay rất rộng rãi tự nhiên những thứ này các người chơi cũng rất nhanh biết mang đến cho hắn hồi báo như vậy ở ma vương thành trên quảng trường tự ra phát hiện một bộ kỳ cảnh vô số thăng cấp qua mang s ô n g lên trời không thua mấy trăm n g à n nói chương ba trăm năm mươi lăm ma vương công hội như bức như vậy keng ngài tiêu hao đẳng cấp một người chơi so với s ủ n g vật đề thăng còn nhanh hơn s ủ n g vật còn cần triệu hắn mới có thể thăng cấp mà các người chơi chỉ cần điểm kinh nghiệm đây chính là diệp tầm khai sáng công hội giá trị ai bảo hắn điểm kinh nghiệm rất nhiều đâu keng chúc mừng ma vương thương hành thu được 10.000 kim tệ đi vào ngài ba lô k e n chúc mừng ma vương thương hành thu được 10.000 kim tệ đi vào ngài ba lô kim tệ quần q u ầ n mà đến tuy là có thể triệu hoán nhưng không tiêu hao thời gian trực tiếp thu được người khác đây nhất định càng hương a d i ệ p tầm trong lòng cũng rất mỹ tư tư lấy được kim tệ lại nhanh chóng tiến nhập 18 t ầ n g địa ngục cho tạp giao quái vật gia tốc k e n đưa lên 10 vạn kim tệ một đầu cấp 150 t ạ p giao quái vật gia tốc đến trong vòng nửa ngày sinh ra k e n kim tệ rất nhiều bởi vì cho nhiều người hiện trên thị trường kim tệ cũng là không nhiều diệp tầm ra giá hầu như móc rông những c ô n g hội đó người chơi những người này đập nổi bán sát thậm chí không tiếc đem dùng trang bị giá thấp bán cho nở t ờ cờ cộng lại mới có thể thỏa mãn yêu cầu rốt cục bọn họ đắc ý vô cùng đi qua từng cái truyền tống trận đi tới ma vương thành phố bản tọa độ bên trên nơi nào là một chỗ đại thảo nguyên cựu đ á hoa rễ cây đều có thể sáng thế rễ cây sáng tạo chính là tinh vực thế giới hệ thống khống chế cái thế giới này vận hành đổi mới quái vật diễn s a n h phó bản trở các loại thậm chí có thể vô căn cứ tạo vật một ông giả xuất hiện với trên đại thảo nguyên rất nhanh bị bọn họ tìm được toàn bộ nhận được nhiệm vụ c đúng i n vậy ở quang minh thần giới ảnh hưởng phần thưởng lần này đặc biệt cao diệp ma vương thả bọn họ tiền đến thua thì lớn quan trọng nhất là bọn họ có thể kích s á t khác người chơi thu được người khác nhiệm vụ vật phẩm ở lão nhân nơi đó linh đến nhiều thường trò phó bản bất tiêu thất bọn họ có thể không ngừng thăng cấp xuống phía dưới cái này chính là cái này phó bản tính tàn khốc cũng là quan g minh thần âm y ê u người khác rất mạnh đề thăng còn sẽ không nhớ diệp ma vương tốt ai bảo hắn vô địch đâu h ắ c h ắ c ta đến bây giờ cũng không thấy ma vương công hội người chơi bọn họ quả nhiên là sợ đừng nói nữa diệp ma vương quá bành trướng hồ đồ đi chúng ta đi kích s á t còn lại người chơi thu được vật phẩm của bọn hắn xem trước một chút toàn bộ sẽ vỡ bảng đẳng cấp đừng tìm những cái này cao cấp người chơi rất nhiều người mở ra bảng đẳng cấp diệp tầm cùng tiểu thôn vẫn là vượt lên đầu phía dưới long thái tinh thần cấp bốn mươi cũng là vô cùng cường đại nhưng đệ bốn tên người chơi mới chỉ có cấp ba mươi mà thôi chớ đừng nói phía sau đại thần cấp người chơi bị diệp tầm gái bẫy đưa tới toàn bộ ngoạn gia đẳng cấp phi thường không thăng bằng long thái tinh thần cũng tới đến phó bản hắn than thở hắn mặc dù đang tràng vô địch thế nhưng hắn không cách nào kích s á t những thứ khác người chơi hắn cùng diệp tầm bất đồng hắn dù sao cũng là lòng quốc tam hoàng tử phải cân nhắc đến quốc tế tình thế không thể gây nên toàn thế giới nhằm vào chỉ có diệp lao ca mới là thuận tiện làm chuyện này người có thể diệp lao ca hắn ở đâu ai hắn lắc đầu thở dài mở ra toàn bộ sệ vợ đẳng cấp bài hành bảng ma vương công hội người chơi đến cùng vẫn là tân thủ bọn họ bọn họ bọn họ a trời ạ ồ trời ạ cái này cái này ni mã còn chưa phải là mở ô t ổ trong truyền thuyết một người đắc đạo gà chó lên trời cái này cái này giả chứ toàn bộ trên đại thảo nguyên nhân toàn bộ phát ra bất khả tư nghị tiếng t h ắ n g phục một hồi gió mát t ổ i qua lòng của bọn họ lâm vào vô tận vết nứt vậy cảm giác mình giống như một kẻ ngu si giống nhau hết sức nực cười bởi vì ma vương công hội người chơi ta ta ta cấp ba mươi hai ta cấp ba mươi bốn ha ha ha cái này cấp tốc tăng lên cảm giác thực sự là vô cùng thoải mái a cuối cùng diệp tầm tiêu hao năm trăm l c điểm kinh nghiệm đem ma vương công hội ba trăm phẩy không không danh người chơi toàn bộ tăng lên tới cấp ba mươi đi lên ma vương công hội ở sau đó trả đòn thu một ít ngoạn ra toàn bộ có thiên phú toàn bộ toàn bộ sẽ vở bảng đẳng cấp ở diệp tầm không ngừng thôi động trò chơi tiến trình phía sau hiện nay nhưng là quan c h ắ c đến một trăm v ạ n tên trước ba mươi v ạ danh ngoại trừ long t h á i tinh thần bên ngoài bị ma vương công hội ôm đồn m a long vái tinh thần vẫn là bạn của diệp ma vương toàn thế giới một mảnh x ô n x a o đi thôi nhớ kỹ nhiều khiêu chiến một ít chuyện khó khăn mới có thể gây ra một ít thiên phú diệp tầm chỉ huy ma vương công hội các người chơi đi làm nhiệm vụ không quên nhắc nhở bọn họ đạt được thiên phú cuối cùng tất cả thiên phú cũng sẽ ở hắn nơi đây tập hợp dung hợp thành siêu cấp cường đại thiên phú mà ở trên đại thảo nguyên những cái này mậu b ứ c người chơi chợt thấy từng cái đỉnh đầu mang theo ma vương công hội nít nạp người chơi từ đại thảo nguyên một đầu khác nhanh chóng chạy đến cái này một đầu ánh mắt của bọn họ như là chó sói phía trước là ai dám trào phúng nhà của ta hội t r ư ở n g đại nhân đơn giản là không biết mùi vị Vâng, chiến đấu trong n g á y mắt sản sinh có chút người chơi mới tìm được nhiệm vụ vật phẩm hoặc là từ bên ngoài mua được vừa qua tới lao nhân nơi đây giao nhiệm vụ nhanh chóng đã bị ma vương công hội người chơi k í c h sát đại thảo nguyên nhiễm bắt đầu trắng như tuyết t i ê n huyết nơi đây là ma vương thành các ngươi cũng thực có can đảm t i ế n đến keng chúc mừng công hội người chơi ma vương là ở mẹn nhà hoàn thành nhiệm vụ công hội ngôi cao đi vào mười hai vạn điểm kinh nghiệm nhiệm vụ hoàn thành còn có thể làm tiếp phó bản không phải kết thúc điểm kinh nghiệm vẫn đạt được mà lúc này quan g minh thần ở tiên h giới chung thỏa mãn gật đầu ta vừa rồi dùng tối cường thôi diễn phần mềm h ấ c thôi diễn đến rồi diệp ma vương quả nhiên làm cho toàn thế giới người chơi làm phó bản hắn thật là sợ vậy đem phó bản lái nhiều khải đoạn thời gian làm cho các người chơi nói thêm thăng một ít nhìn tiến thêm một bước bị hắn d u n g hợp tinh vực hắn ngày càng hài lòng kiểu đoá hoa có thể sáng tạo hàng vạn hàng nghìn thế giới mà rễ cây chỉ sáng lập một cái tinh vực có thể thấy được tinh vực đáng quy tính tinh vực thế giới cho dù ở hàng vạn hàng nghìn trên thế giới cũng là cao cấp vô cùng đáng tiếc Hắn khi đó nhất định có thể vô hạn sử dụng phần mềm h ạ c thậm chí phần mềm hực cũng không chỉ mười cái thời gian trôi qua cái này phó bản mở thời gian còn rất rán dấp diệp tâm đoạn vị cười cười lúc này hắn đã lại gọi về rất nhiều máy bay chiến đấu cùng đạn đạo cũng lần nữa nuốt vào một viên bổ để quả thời gian đã tới đêm khuya hắn nắm chặt nghỉ ngơi ngày hôm sau chủ nhân tiến nhập giờ ngõ lúc quan g minh giáo đ ỉ n h cùng khô lâu tộc liền đánh tới chúng ta muốn không nên nhắc lại cao nhất dưới thiết kế phòng ngự n ư nợ xị hữu đến đây diệp tâm lắc đầu nói n ư nợ xị hữu ngươi vẫn là không hiểu bản thành chủ tâm tư nhớ kỹ tiến công thủy chung là mạnh nhất phòng ngự À, ngay vậy tất cả ải nhân tộc đều kinh hãi lúc này tin ạ t ô chỉ v i ma vương thành các đại cao thủ cũng toàn bộ tới rồi khiếp sợ mà hỏi ý tứ này là chúng ta chủ động tiến công không đợi đám người phản ứng kịp diệp tâm trực tiếp nhất phi trùng thiên thậm chí ngay cả tiểu thôn đều không mang theo hắn biết hắn lần này nhất định có rất nhiều người lo lắng t ô chỉ vi cùng tin ạ thậm chí có thể sẽ luyến tiếc hắn đi vào hắn có thể không muốn nhìn thấy người yêu lo lắng rơi lệ một người đ a m hạ toàn bộ nhưng phía sau hắn cũng không phải là không có chống đỡ trong khu vực tràn đầy đạn đạo quan minh giáo đỉnh chờ đấy bị tao anh ta oanh tạ ca chương ba trăm năm mươi sáu một người chiến một thành đ ị c h nhân giờ ngọ lúc đánh tới diệp tâm phải làm chính là trước giờ đánh tới cho bọn hắn mặt không có việc gì tìm dưới ma vương thành phiền p h ư c lúc này h á n thuộc tính đ ã b i ế n hóa diệp ma vương hủy diệt triệu hoàn sư lần đầu tiên bản đẳng cấp 75 hp một n g h ì h a i pháp lực giá trị 1217 8 p h á p t h ư ơ n g 525 6 5 6 m h a không phòng ngự 289 t t không trưởng thành giá trị 22 diệp ma vương ma lòng kỵ sĩ mặt thứ hai bản đẳng cấp 75 ký huyết 408 35 vật tổn thương 1879 6 2 ì n phòng ngự 292 8 t r ư ở n g thành giá trị 30 chỉ kém tám quả bổ đề quả cũng chính là tối mai phía sau hủy diệt triệu hoàn sư trưởng thành giá trị gần đến ba mươi điểm khi đó cơ sở l à m lượng hơn hai vạn lại sẽ là một hồi lòng trời lợi đất biến hóa điểm kinh nghiệm bắt đầu lục tục đạt được k e n thu được hai mươi vạn điểm kinh nghiệm k e n thu được hai mươi hai vạn điểm kinh nghiệm ma vương công hội người chơi đang ở làm phó bản hơn nữa không biết vì sao cái này phó bản độ khó cũng không lớn tìm kiếm nhiệm vụ vật phẩm không tính là quá p h i ề n p h ứ c rất nhanh thì có thể thu được đại lượng điểm kinh nghiệm chỉ phải giải quyết người cạnh tranh lên i được còn lại người chơi hoàn toàn đoạt không qua ma vương công hội đoạt sẽ chết nhiệm vụ thời gian còn dài hơn tiếp tục như vậy diệp t â m không những có thể phóng thích tạp dao u á i vật còn có thể thăng cấp h ư u một đường bay lượn đến từng cái chủ thành diệp t â m lần này vẫn là ẩn tàng rồi một cái khuôn mặt mượn các đại chủ thành truyền tống trận không ngừng quay vòng hướng về long quốc phục v ụ khí địa vực biên cảnh không ngừng tới gần rốt cục k e n chúc mừng ngài tiến nhập đại mễ quốc phục v ụ khí chủ thành thánh linh thành thánh linh thành đang ở quang minh giáo đình phụ cận sau khi tiến vào bên trong thành trên đường phố người đi đường chen trúc vô cùng náo nhiệt ở phủ thành chủ phía trước đứng trang nghiêm lấy một pho tượng nhất tôn phóng thích quang minh Thấy không rõ khuôn mặt pho tượng, tầm không khuôn pho suy rõ Diệp đừng o giáo giáo á n chính là quang minh thần. Nơi đây, tất cả đều là quang minh đình tín、đổ. Nghe nói không, đình đang ở tập kết binh mã, chuẩn bị ổ ạt tiến công、ma、vương thành. cả là là đều ma mã, tất tập kết ạt đây, đồ. đ ở bị nói đi ra à giáo đình đại nhân tự mình b u ô n g lời nếu ai tiết lộ tin tức làm cho diệp ma vương có chuẩn bị liền muốn chịu đến hình phạt treo cổ nội khổ người chơi có thể sống lại không ngừng thừa nhận hình phạt treo cổ T. Đáng đình đối giáo vương nên có bao nhiêu sợ, với Diệp bao h ma có không chuẩn bị đại trương kỳ cổ đánh ma vương thành muốn cho ma vương thành tới một tay trở tay không kịp đáng tiếc lý tinh diệu đem tất cả mọi chuyện đều nói cho chính mình kỳ thực tới trước cũng không phải là diệp tầm bản thể bản thể đang ở địa ngục bên trong triệu hoán thời gian còn có một chút tự nhiên triệu hoán hơn một ít đạn đạo các loại chờ lúc này hắn nít nạm chính là b í c h lạc hoàng tuyển hơn nữa cùng bản thể một dạng điểm t ờ cờ nít nạm có chứa ngất trời s á t lục chi khí uy bách lạc hoàng t u y n g ư ơ i là người phương nào tội ác ngập trời còn dám tới ta thánh linh thành không biết thánh linh thành đang ở quang minh giáo đỉnh dưới chân sao rất nhanh hắn nhận người đã đã bị mọi rất a đoan, dám đến ta Phương Thánh Linh Thành làm bậy. Một đạo tiếng quát lạnh nào đến tiếng văng lên. Vâng, vâng. làm đạo dị dám quát Một bậy. r nhiều quân mã tiến lên tiếng chuyển đến thánh linh thành thành chủ mang theo cao thủ đã tới cửa hắn tự thân là cấp bảy mươi thủ hạ có không ít cấp sáu mươi trở lên càng la rửa lưng vào quang minh giáo đình vô cùng được s ụ n hái diệp t â m tội ác ngập trời huyết khí trong mắt hắn phá lệ trói mắt dị đoan thật coi mình là cứu thế chủ có thể tùy ý làm cho định tội sao quang minh giáo đình ném ướt đều là quần ngạo như vậy sao diệp tầm cười nhạt thân thể bốn phía đột nhiên hiện lên rất nhiều trang bị keng thiên phú ngự sử văn vật khởi động đã vì ngài tuyển trạch điều kiện tốt nhất phương án một nghìn thanh huyễn ảnh linh kiếm một thanh tài quyết yêu đao một cái biển máu linh cứu ở cấp bảy mươi lăm đ ể thăng trưởng thành giá trị phía sau diệp tầm có thể ngự sử nhiều như vậy h á n tự nhiên gọi về đầy đủ trang bị hiu hiu hiu kiếm ảnh ngăn g trời một nghìn thanh huyễn ảnh linh kiếm làm sao nhưng bay ra mỗi cái đều một hóa thành ba ba nghìn đem linh kiếm ở thánh linh thành bầu trời xoay quanh diệp tầm chấp hai tay sau lưng phía sau đều không cần tự mình đập thủ v anh linh kiếm sát phạt xuống không ngừng ở thánh linh thành trung ghé qua、Hán. hắn là diệp ma vương thanh chủ đại nhân không xong hắn chính là ma vương có người chơi nhận ra diệp tầm trang bị càng bởi vì ai cũng không nghĩ tới người này gặp mặt liền mở rết lạnh nhạt vô tình bá đạo người này chỉ có thể là diệp ma vương cái này cái này đây chính là diệp ma vương cái kia có thể kích sát chủ giáo người thanh chủ hoảng loạn không gì sánh được như vậy mánh nhân làm sao đột nhiên hàng lâm thánh linh thành đối với bọn hắn mà nói diệp ma vương quả thực giống như là thiên thai nghĩ lại không đúng quan minh chủ giáo bỏ mình là bị diệp tầm thủ hạ đánh chết hắn lại như thế nào cường đại mình cũng là cấp bảy mươi nhân vật cần gì sợ hắn diệp ma vương ngươi ngươi là một người hắn còn cực kỳ lo lắng cố ý hỏi a diệp tầm cười cười nói không sai ta chỉ có một người b u ồ n tọa ở nơi này đi thử một chút vậy ngươi đơn giản là muốn chết t h à n h chủ nghe vậy lập tức không sợ cười lớn vào tới thiên quân vạn mã theo hắn song song vây công diệp ma vương hắn khí huyết nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi chúng ta nhiều người như vậy là khiến người ta tuyệt vọng đáng tiếc t h à n h chủ đại nhân ta ma pháp của chúng ta đối với hắn vô hiệu chúng ta vật lý công kích không cách nào đối với hắn hình thành thương tổn cái này cái này thế thì còn đánh như thế nào ken thiên phú cấm ma lĩnh vực tự động khởi động không cao với ngày hai mươi cấp nhân vật tạo thành ma pháp công kích toàn bộ miễn dịch ken b i ể n máu linh cứu phát động mỗi giây hồi huyết tốc độ một hai lực công kích một lực phòng ngự diệp tâm đều cấp bảy mươi năm những thứ này binh lính ma pháp công kích như thế nào đánh động hắn ở cộng thêm diệp tầm kích s á t đ ị c h nhân lúc biển máu linh cứu không ngừng lại hấp huyết chung thánh linh thành sĩ binh phát hiện căn bản đối với diệp tầm hình thành không được thương tổn diệp tâm thương tổn lại cao không phải sợ chúng ta có giáo đình ban t h ư ở n g khôi phục trận pháp nhanh chóng thành chủ lại hô to khôi phục trận pháp thăng lên bọn lính hưng ơ phấn t r o n g khi chờ đợi diệp ma vương có thể trở về huyết bọn họ cũng có thể nhưng là v ơ i anh tài quyết yêu đao đánh xuống bị nệ giả toàn bộ không cho phép hồi huyết càng không cần phải nói ở diệp tầm kích xù thường tổn trước mặt cơ bản mọi người đều là bị nháy mắt giết vận mệnh vốn là không biết b a o nhiều người có cơ hội hồi huyết bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng đáng sợ hơn là cái kia đó là cái gì ở diệp ma vương chu vi đột nhiên xuất hiện mấy ngàn thanh gạt đỉnh ở thiên phú x u ú n g ống đại sư dưới bây giờ diệp tầm có thể trực tiếp sử dụng hơn bốn ngàn đem gạt đỉnh hiện đầy ba mươi giật hình cầu t r ò n phạm vi bi. vi viu viu viu t h ư ơ n g t h ư ơ n g viên đạn tề phát kiếm thanh n â m g à o t h é t thật là đáng sợ thế thì còn đánh như thế nào vô giải chúng ta quan g minh giáo đỉnh cùng người như vậy đối n ị c h thật sự có hy vọng tháng sau bọn lính lâm vào trong khủng hoảng liền thánh linh thành thanh chủ đều làm ề m nhún n a xuống Đối mặt Diệp mặt như lực, lực m chương ba trăm năm mươi bảy màn thiên quá hải khiếp sợ mười phân khiếp sợ bất luận là đối với người chơi mà nói hay là đối với nở tờ cờ mà nói không có trực diện quá diệp ma vương mang tới áp lực là vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được loại này sợ hãi với hắn đối nghịch hạ tràng thật là khiến người ta tuyệt vọng ta ta đầu hàng bản thành chủ nguyện hướng ma vương đầu hàng thánh linh thành nguyện ý quỷ ma vương thành giới trướng phát thông phát thông mọi người toàn bộ quý nga xuống nguyện ý thần phục diệp tầm bị giết sợ a a quan g minh giáo đình thu chính là loại này mặt hàng ta hãy nhìn không hơn bản t h à n h chủ hôm nay liền muốn tàn sát một tòa thành diệp tầm hoàn toàn không cần đậu thủ lửa đạn phi kiếm trở các loại tự động công kích hướng về phía thánh linh thành trực tiếp oanh tạc thánh linh thành tự nhiên cũng khởi động phòng ngự trợn đ á n g t i ế c bị diệp tầm nhanh chóng công phá diệp tầm ánh mắt đạm nhiên giết thần linh thành tự nhiên là có nguyên nhân người chết không yên lành người còn không biết sao quan minh giáo đỉnh đang muốn đánh thanh chủ lúc này lấy ra một cái quan minh giấy viết thư đó là có thể mang tin tức thông báo cho hán thượng cấp vật keng cắt chức nghiệp vì ma long kỵ sĩ ma hóa bị động hình thái huyết tinh ám sát huyết anh long vũ diệp t â m vọt một cái xuống trong nháy mắt hàng lâm đến thành chủ trước người huyết hồng trường thường không ngừng xuyên thứ ba trăm chín mươi tám hai mươi chín ba trăm chín mươi hai tám mươi bảy thành chủ vô lực thân thể ngã xuống diệp t â m đem quan g minh giấy viết thư bắt được khẽ cười nói chờ chính là cái này keng sử dụng quan g minh giấy viết thư ngài bây giờ có thể cùng hồng y đại giáo chủ một giác đối thoại hồng y h i ệ đại giáo chủ so với quang minh chủ giáo còn cường đại hơn ở quang minh giáo đỉnh bên trong đã quyền cao chức trọng keng thiên phú thần cơ m ặ t chắc khởi động biến hóa ngài dây thanh trùng biến hóa hoàn tất ngài thanh âm sẽ cùng thánh linh thành t h à n h chủ giống nhau khai khái diệp t â m ho khan một tiếng phát hiện thanh âm quả nhiên biến hóa dù sao cũng là quang minh giáo đỉnh không nói chuyện những thứ khác phòng ngự trận liền vô cùng đính cấp diệp t â m chủ động đánh đi qua nếu như ở phòng ngự trận nơi đó vướng vữ quá phiền t o á i dùng đ i ệ long đảo cũng có thể bị phát hiện diệp tầm không ngại chơi một tay khởi động quang minh giấy viết thư. bên kia truyền đến ngạo khí m ư ờ i phần ngôn ngữ thánh linh thành thành chủ lúc này liên hệ bổn tọa là vì sao không biết giáo đình tới lúc gấp rút với hồng y t ì chủ giáo đại nhân ta có tình báo trọng yếu bẩm báo chuyện liên quan đến diệp ma vương có người nói diệp ma vương đoạt được thiên thần năng lực có liên lạc ma tộc thần linh hơn nữa giáo đình nội bộ đánh vào gian tế đã biết được giáo đình muốn đánh ma vương thành hắn phải cho ta nhóm trốn hố n g h e xong diệp tầm lời nói hồng y là đại giáo chủ rõ ràng trần kinh rồi ồ có loại này sự tình nói tường tận nói đại nhân có chút tỉ mỉ vẫn là cùng ngài gặp mặt nói chuyện tốt ta đã ở quan minh giấy viết thư Trung ta lưu chiến tiêu hậu ủ vệ s công tác thống kê thu được ba nghìn vạn điểm kinh nghiệm thu được hai trăm vạn nâng tệ keng chúc mừng ngài đánh chết sĩ binh ititit kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o a n g thuật sĩ binh ititit keng chúc mừng ngài hủy diện yêu n g u y ệ t đại cung kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật yêu n g u y ệ t đại cung ngẫu nhiên kích hoạt rồi không ít triệu hoàn thuật nờ vợ cờ cùng trang bị đều có diệp t â m hiện tại cũng không tâm t ì n h quản phía sau trực tiếp dùng để dung hợp liền xong chuyện một cái thành luôn luôn thương khô chứ diệp t â m lại đang bên trong thành đi dạo một chút ở trong thành chủ phụ tìm được rồi thương khố còn tìm được binh doanh chờ các loại vừa được ba vạn ngân tệ trường thương đao kiếm các loại loại hình trang bị thu hoạch rất nhiều khiến cho diệp tầm đều muốn mỗi ngày đi công thành muốn tưởng được gì trực tiếp chém giết nờ vợ cờ toàn bộ hoàn tất diệp tầm ly khai thánh linh thành nhìn về phía viễn phương một chỗ núi cao thật lớn cao sơn như như trụ trời đứng vững ở trong thiên địa phía trên có huy hoàng cung điện chính là quang minh giáo đỉnh đại bản doanh sở tại có người nói quang minh giáo đình t u y ê n trì phía sau quang minh giáo hoàng vận dụng rời non lấp biển lực lượng chế tạo chỗ này cao sơn quang minh giáo hoàng nên mạnh bao nhiêu diệp tầm trong lòng cũng không có cuối cùng hắn lần này đi hoặc là đánh bại toàn bộ quang minh giáo đỉnh bằng không cũng nhất định phải cho quang minh giáo đình thê thảm mức kích thì nhìn quang minh giáo đình tao thủ có bao nhiêu nhiều mạnh bao nhiêu hắn đi tới chân núi chỗ leo núi mà lên ở đi tới chân núi chỗ thời điểm nước mắt quang minh đánh tới nhất trọng trọng quang minh xâm nhập thân thể hắn xuyên thấu vào hắn huyết mạch ngũ tạng phảng phất tại cẩn thận kiểm tra người tới nội t ì n h đây chính là quang minh giáo đình lợi hại nếu là có được tập có thể lập tức phát hiện đáng tiếc keng thiên phú thần cơ mặc chắc khởi động biến hóa thành nhân loại huyết mạch biến hóa tướng mạo trung biến thành công nhân loại huyết mạch tự nhiên có thể đi vào huống chi hắn còn biến hóa thành thánh linh thành thành chủ thành thật nói bộ dáng như vậy làm diệp tầm tuyệt không thích trong lòng tuyệt không thoải mái nay cổ khó chịu chỉ có thể làm cho quang minh giáo đ ỉ n h tới thương lại dọc theo sơn đạo thang đá dậm chân mà lên ai biết lại có quang mang trói mắt đánh tới nhất trọng trọng thần thánh thiên thanh â m tập kích vào diệp tầm n ã o hải diệp tầm thấy được rất nhiều điều tốt đẹp c h ẳ n g cảnh thấy được vô số mỹ lệ thiên sứ còn chứng kiến một cái tôn quý thần linh thân ảnh cái này mỹ hảo l ạ như vậy chân thực khiến người ta không bỏ được ly khai dường như đều là thần linh kia mang đến vậy keng gặp được tâm thần công kích này công kích phi thường cương đại cưỡng chế tính làm cho người tới ngưỡ ngộ quang minh giáo đình thiên phú hủy diệt ý chí tự động phát động chống lại toàn bộ tâm thần công kích may mắn thiên ph miễn dịch toàn bộ tâm thần công kích hô tử trong công kích đi ra diệp tầm thở phào nhẹ nhõm đầu tiên là kiểm tra đo lường huyết mạch chủng tộc lại là cưỡng chế tính khiến người ta thần phục quan g minh giáo đỉnh có thể nói hết sức cẩn thận bá đạo cách làm cũng thực sự khiến người ta chẳng ghét như cùng hắn nhóm là thế gian duy nhất chúa tể giống nhau dẫm chân mà lên sau đó cũng là cũng nữa chưa bao giờ gặp công kích cuối cùng ông diệp tầm xuyên qua một cái ẩn hình bích trướng gặp được không cùng một dạng t i ế niệm nơi đây tràn ngập mỹ hảo quang minh trên bầu trời thỉnh thoảng hạ xuống cánh hoa chim n n g hài hòa cùng tồn tại cộng đồng vây quanh quang minh giá Từ ngoại giới xem ra cũng không coi là quá lớn quang minh giáo đình ở chỗ này tung hoành mấy triệu dặm cũng không biết hẳn là thuộc về cái gì tầng thứ thanh trì chỗ này không gian hẳn là bị cường giả áp suất quá có thể thấy được quang minh giáo đình lợi hại giáo đình bên ngoài có thủ vệ gác quang minh thủ vệ đường lỗ đẳng cấp cấp tám mươi khí huyết bốn mươi bốn công kích chín trăm sáu mươi không lực phòng ngự bảy trăm kỹ năng quang minh huy diệu kỵ sĩ tín ngưỡng quang minh thủ vệ đường đẳng cấp tám mươi cấp tám mươi so với bình thường chủ thành, thành chủ đẳng cấp đều làm diệp tầm cũng mới cấp bảy mươi năm a mà ở quang minh giáo đình chỉ xứng là một người thủ vệ đứng lại người là người phương nào chương ba trăm năm mươi tám oanh t ạ quang minh giáo đình đứng lại người là người phương nào bọn thủ vệ chứng kiến diệp t â m đưa hắn vây lại diệp t â m lúc này đã tháo tội ác ngập trời danh sưng cũng không có ngập trời sắc khí mặc dù là ai đều không thể nghĩ đến thanh tú bên ngoài d ư ớ i cất dấu nhất tôn ma vương làm cản các ngươi chính là chỗ này sao nói chuyện với bản t h à n h chủ diệp t â m mới chỉ có mặc kệ bọn hắn đâu nói vô cùng không khắc khí soát hắn lập tức rút ra quang minh giấy viết thư mặt trên truyền đến hồng y thì ở đại giáo chủ chính là lời nói đây là bạn chủ giáo khác h nhân mau mau thả hắn tiến đến tình huống trọng yếu không cho làm lỡ đại nhân mời đến giữ cửa nhóm khách khi đem diệp tầm đón bảo diệp tầm n ê n ngang tiến bảo hắn ở quan g minh giáo đỉnh bên trong đi đoạn thời gian gặp được rất nhiều lợi hại phương tiện không ngừng có mới tín đồ đến đây sau đó bị quan g minh giáo đỉnh binh doanh bồi dưỡng thành cao thủ đơn giản là thế gian lớn nhất tẩy não huấn luyện cơ cấu tại dạng này dưới thao tác quan minh giáo đỉnh vĩnh hằng không rơi còn như quan minh giấy viết thư bị hắn thuận tay ném đi nói đùa hồng y t ì ở đại giáo chủ đang chờ người Quản hắn lên sự tình, chỉ là lợi Lúc lần liền tình, dụng hắn nhờ vào đó tiến đến mà thôi. Sự tình phía sau diệp cũng mặc kệ. Lúc này, hắn đã một lần nữa biến hóa một phen dung nít nạm đều ẩn tàng、rồi. Hôn đàn. sợi sự sự sau thôi, Diệp rồi. tầm một một chỉ phía hóa Hắn mặc vào mà mạo, đó đã đều kệ. ở đâu hồng y t ì ở đại giáo chủ giáo đình bên trong chờ đợi hồi lâu đều không thấy thánh linh thành thành chủ đến lập tức minh bạch đã xảy ra chuyện may mắn hắn có thể tập trung đến chính mình quang minh giấy viết thư nhanh chóng đi vào tìm kiếm làm tìm được bị diệp tầm thuận tay vứt bỏ giấy viết thư lúc hắn là sợ hãi đã xảy ra chuyện có định nhân tiến nhập giáo đình ở quang minh giáo đình bên trong hắn cũng không phải là nhất tôn độc đại quang minh thẩm phán điện t r ư ờ n g quang minh tài quyết điện t r ư ờ n g cương đại nhất quang minh giáo hoàng nếu so với hắn t ô n quý hắn đại khái xếp ở vị trí thứ một mươi tà hữu lớn như vậy quang minh giáo đình thế gian đệ nhất thế lực hắn đứng hàng đệ thập cực kỳ t ô n quý nhưng nội bộ giáo đình tranh đấu cũng rất nghiêm trọng phía dưới đã có người đang ngó chừng hắn người của phía trên hắn càng không dám đắc tội cho nên không thể phạm một một xíu lệch lạc cái này bị hắn buông lời thông qua đị nhân phải tự mình tìm đến, đến. tìm kiếm đị nhân muôn vàn cẩn thận đại nhân có lệnh không đáng kinh ngạc di chuyển phía trên người đị nhân phải cùng thá hồng ý vì là đại giáo chủ thủ hạ nhanh chóng hành động chính hắn càng là hỏa tốc tìm kiếm chung trên đường tín đồ cũng không biết chuyện gì xảy ra có ý tứ diệp tầm v ớ i lúc từ bọn họ trước mắt đi qua giáo đình lớn như vậy ai có thể nhận ra mọi người đâu hắn tùy ý biến hóa một cái dung mạo căn bản là không có cách phát hiện bị nghiệm chứng lúc hắn tùy ý sử dụng một cái quang minh thánh diệu thuật cái này từ quang minh tín ngưỡng trên khay lấy được kỹ năng thành công chứng minh rồi hắn quang minh thân phận của tín đồ làm cho diệp tầm như vậy bị k u ấ t hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đánh trở về cùng một ít tín đồ nói chuyện quan minh giáo đình chia làm ngoại đình cùng nội đình thành trì cũng chia làm ngoại thành cùng nội thành ngoại thành đều là chút thông thường tín đồ nội thành mới chỉ có toàn bộ đều là cao thủ lúc này nội thành bên trong đã tập kết binh mã chuẩn bị binh phát ma vương thành tốt thụ chung một chỗ diệp t â m miễn bản có bao nhiêu vui vẻ nhanh chóng tiến vào bên trong thành diệp t â m còn chú ý tới ngoại thành bên trong có nhất trọng phòng ngự trận nội thành cũng có nhất trọng phòng ngự trận đều là phi thường đứng đầu lượng nặng phòng ngự trận ă n kẻ thù bên ngoài muốn đánh qua đây không thua gì lên trời khó khăn thế nhưng diệp tầm vào được tiến công ma vương thành diệt trừ dị đoan thế gian chính nghĩa chỉ có quang minh tiến công ma vương thành d i ệ t trừ dị đoan thế gian chính nghĩa chỉ có quang minh nội thành cao thủ tập kết cấp tám mươi trở lên không thua năm mươi triệu cấp chín mươi mấy triệu cấp một trăm trở lên ngược lại là thiếu rất nhiều có các đại quang minh chủ giáo các đại hồng y hè chủ giáo các đại phân điện điện chủ các đại phân điện tế tự trở các loại nhìn ra không thua một vài người có không ít vẫn là cấp một trăm m ư ơ i trở lên cấp một trăm năm mươi đều có khá lắm cấp một trăm năm mươi có thể là một đế hoàng toàn bộ long quốc phục vũ khí cũng liền mười cái đế hoàng mà diệp tầm đếm quan g minh giáo đình bên trong có ba trăm vị đem sở hữu phục vũ khí đế hoàng trung vào một chỗ cũng không biết có nhiều như vậy hay không quan g minh giáo đình không hổ là quan g minh trận danh o đệ nhất thế lực quét sạch rõ ràng trận danh o ở trong n h â n thế đã là cao cấp nhất còn có diệp t â m cao mày nhìn về phía phía trước phát thông phát thông tất cả ánh sáng rõ ràng tín đồ bao quát cái nào hồng y thì chủ giáo ở bên trong thậm chí hồng y thì ở đại giáo chủ lúc này cũng chạy tới toàn bộ đều là quỳ xuống l ạ có ở đây không xa xa có thịnh đại quang minh xuất hiện v â n nhất tôn cầm trong tay trường thương bóng người ở nghiêm một chút mục trên điện phủ hiện lên d ầ m dầm nhất tôn cầm trong tay kiếm quang nhất tôn m ặ c thuần trắng trường b à o lão nhân tổng cộng tám cái cường đại thân ảnh từ giáo đình nội thành các đại giải đất hiện lên quang ảnh toàn thể quang minh tín đồ quỳ gối c u n g kính lê bái b á i kiến thẩm phán điện chủ đại nhân b á i kiến tài quyết điện chủ đại nhân b á i kiến tiên tri đại nhân b á i kiến u n g u n g giáo hoàng đại nhân bế tử quan lần này từ chúng ta dẫn đội phá được ma vương thành bọn họ tự tin mười phần cho dù giáo hoàng không đi giáo đỉnh cao thủ k h u n h xảo mà ra diệm ma vương có thể nhịn bọn họ cần gì phải ở các đại quang ảnh xuất hiện giải đất lại có đại quân đến đây che khuất bầu trời đều không đủ lấy hình dung đó là mỗi bên đại cao thủ nhân mã nội bộ giáo đình thế lực phức tạp thế nhưng lúc này toàn bộ tập kết quang minh thẩm phán điện chủ đẳng cấp cấp một trăm tám mươi quang minh tài quyết điện chủ đẳng cấp cấp một trăm tám mươi diệp t â m không có tiếp tục xem toàn bộ đều là cấp một trăm tám mươi cái này chính là quang minh giáo đình lực lượng còn có một cái quang minh giáo hoàng chưa từng xuất hiện đâu h ắ n lại nên mạnh bao nhiêu đâu sợ rằng đã không thua gì thiên sứ gia lam ban đầu thực lực chính là toàn bộ nhân dân giới đáng sợ nhất cứng giả thế lực như vậy muốn đi đánh ma vương thành ma vương thành thật có thể ngăn cản sao d i ệ p tâm mình cũng có điểm hoài nghi bất quá ta tới hà tới ở quang minh giáo đình bên trong một chỗ thần bí địa phương chúng vô danh thây khô lên tiếng tiện đà cười nói thanh niên nhân chính là ca lớn so với ta năm đó còn muốn dám liều mới chỉ có chút cấp bậc này dám chủ động tiến nhập quang minh giáo đình có ý tứ thần bí nhân k i a cũng lên tiếng không hổ là thứ chín đoá hoa sóng sâu đập chết đợt sóng t r ư ớ c ca được rồi ngoại trừ hai chúng ta đoá tại nhân gian giới bên ngoài mặt khác hai đoá hoa đã tìm được chưa không có vô danh thây khô lắc đầu Chúng thần a i tại phải diệp coi ngươi thái ngươi minh giáo ngươi phải ệ n nhất nên quan tâm, không phải là diệp ma vương sao. Dù sao hắn cũng như vương không hắn nổ nát quang minh giáo đỉnh, cũng không phải làm không được, hà tất ngủ say ở chỗ này. tâm, thừa huyết rút một chút tức tất mạch, hà chỗ h ma sao. sao ma sao. say làm kế Lập là Dù được, cổ ở b í nhân không đúng thái cổ ma vương lắc đầu thế hệ này quang minh giáo hoàng thật không đơn giản ta hoài nghi giáo đ ỉ n h bên trong có giống như ta từ thái cổ thời kỳ để lại lao g i a kia xem trước một chút diệp ma vương phải làm như vậy à ta rất chờ mong người tuổi trẻ biểu hiện hơn nữa ngươi diệp ly người xuất thủ không có thể nổ nát q u a n minh giáo đình sao diệp ly người lắc đầu cười khổ n g ư ơ i cũng không phải không biết ta tình huống hiện tại hãy chờ xem diệp ma vương sẽ không để cho chúng ta thất vọng bọn họ mong đợi hướng phía diệp tầm thân ảnh nhìn sang trong chấp nhóm này ánh mắt của bọn hắn đột nhiên sửng sốt n g ư ơ i vì sao không q u y đột nhiên một tiếng ở quang minh giáo đỉnh bên trong truyền vang ở diệp tầm phụ cận mọi người đều hướng về giáo đỉnh cao thủ quỳ xuống duy chỉ có diệp tầm một người đứng thẳng thân ảnh sừng sững như tùng h ạ t giữa b ầ y gà một dạng hết sức thấy được một tiếng này bắt đầu tất cả ánh sáng rõ ràng tín đổ toàn bộ chú ý tới diệp tầm người vì sao không ủy người vì sao không ủy khắp nơi trên đất chất vấn thẩm phán điện chủ tài quyết điện chủ hồng y rìa đại giáo chủ chờ các loại toàn bộ hướng về diệp tầm nhìn sang hồng y rìa đại giáo chủ lập tức lựa giận đằng nhưng phát hiện diệp tầm chính là lợi dụng hắn tiến nhập giáo đình ngoại nhân nhưng mà không chờ bọn họ làm ra bất kỳ động tác gì quỳ n g ư ơ i tê dại tí diệp tầm ngoạn vị mở miệng thân ảnh đột nhiên biến hóa một cái càng tuấn lãng thanh niên nhân xuất hiện ẩn giấu người mất cảm gia c lại không đợi địch nhân phản ứng kịp dầm, dầm dầm thập trọng địa ngục làm sao nhưng ở trên trời hiện lên đại khủng bố ép che ở tại giáo đình phía trên từ thời đại cận cổ bắt đầu đã bị giáo đình phân tán chân áp địa ngục hôm nay rốt cục có một ư ơ i tầng một lần nữa ép tre ở tại giáo đình bên trên càng là có một trăm cái một vạn chọn m ộ ư ơ i vạn cái đạn đạo hai trăm ngàn máy bay chiến đấu trong nháy mắt từ trong địa ngục xuất hiện vain diệp tầm vung tay lên đạn đạo các loại chở trực tiếp quanh tả chương ba trăm năm mươi chín ngươi coi như một cái gì đó là diệp ma vương gây t ợ ở m cái này tiểu tặc cũng dám chính mình một người tiến nhập giáo đình với lúc bắt giặc phải bắt vua trước, trước đánh chết hắn ở diệp tầm hiện lên chân dung một khắc kia quang minh giáo đình lập tức nhận ra hắn bọn họ còn chuẩn bị dơ chúng công kích diệp ma vương đâu không nghĩ tới diệp tầm g i à n h trước đánh tới t i ể u tử này như vậy ngang tàn g sao cũng được hắn không mang người qua đây vừa lúc thuận tiện vây rết nhưng vào lúc này vô số đạn đạo máy bay chiến đấu hiện lên trực tiếp quan h sát Điều, i ba trăm ba trăm ma thần máy bay chiến đấu phun ra viên đạn một trận một giây một trăm dưới tổng cộng hai trăm ngàn cái cũng chính là một giây có thể đánh ra sáu mươi vạn thương tổn diệp tầm nằm ở quang minh tín đồ trong vòng dây máy bay chiến đấu vừa lúc bao trùn mọi người v â n h v â n h máy bay chiến đấu bay lượn ở quang minh tín đồ trên đầu vô số người trong khoảnh khắc bị kích sát tốt thật cao thương tổn đây đây là vũ khí gì ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua loại kiểu này quang minh tín đồ nhóm sợ t r ò n váng cũng không cần diệp tầm tới thao tác toàn bộ tự động hóa trí năng trang bị tinh vực không ai đã biết một tia lam lượng cũng không cần tiêu hao đơn giản là đáng sợ nhất cỗ máy giết chóc bọn họ trong nháy mắt cũng không biết nên ứng đối ra sao thẩm phán điện chủ hồng y h i ệ đại giáo chủ trợ các loại cao thủ gấp hô lớn nói không nên hoảng nên địch ở ra lệnh cho bọn họ dưới quan g minh tín đ ổ rất nhanh phản ứng lại dầm dầm dầm các loại kỹ năng nguyễn quang tung bay bọn họ cũng muốn phản kháng nhưng đúng lúc này có một phần ba ma thần máy bay chiến đấu trên người hiện ra đáng sợ ma thần hư ảnh liền như cùng hàng lâm nhân gian chân chính ma thần mở dạng ma thần hư ảnh ngửa mặt lên trời dích đạo khi tức cường đại ép c h e xuống phía dưới giống giống nhất trọng trọng bá đạo tiếng hô với quan g minh tín đồ nhóm nội tâm truyền triệt bọn họ toàn thể dĩ nhiên đều n g ậ ra không phải ẩn thân lúc sở hữu ba mươi lăm phần trăm tỷ lệ kinh sợ hiệu quả gây ra điều điều k ê n chúc mừng ngài đánh chết một cái quang minh cao cấp tín đồ thu được chín mươi vạn điểm kinh nghiệm ba mươi vạn ngân tệ k h e n chúc mừng ngài đánh chết một cái quang minh cấp thấp tín đồ thu được năm vạn điểm kinh nghiệm chín trăm hai mươi chín chín ngân tệ vô luận là đẳng cấp cao vẫn là cấp bậc thấp căn bản không thể phòng khiên diệp t â m đơn giản là một phương diện huyết ngược đổi thành chiến hậu công tác thống kê diệp t â m thỏa mãn gật đầu phía sau hắn còn có m ộ ư ơ i vạn đạn đạo không có hành động tự nhiên là v ậ n sức chờ phát động quang minh thần từ bi quang minh ôm lúc này hồng y h i ệ đại giáo chủ t r ờ các loại cũng sử dụng kỹ năng thịnh đại quang minh bao trùn toàn trường quan g minh tín đồ dĩ nhiên từ kinh sợ hiệu quả chung đi ra bọn họ từng cái rơi vào tức giận vê anh vê anh kỹ năng rốt cuộc sử dụng xuống phía dưới hơn mười triệu đạo kỹ có thể hướng về phía ma thần máy bay chiến đấu v a n h sát bọn họ cũng coi như đã nhìn ra những trang bị này đều rất trí năng t r ư ớ c kích sát diệp ma vương đều vô dụng trước hết giải quyết chiến đấu máy móc quả thực có chút máy bay chiến đấu trong nháy mắt bị đánh giết thế nhưng keng ba trăm cái ma thần máy bay chiến đấu chịu đến nhẹ tổn thương năm trăm cái chịu đến tổn thương nghiêm trọng còn lại máy bay chiến đấu đúng lúc tiến nhập t h n thân trạng thái trốn khỏi một cách trí mạng đều ở đây hỏa tốc chính mình khôi phục chung tất cả máy bay chiến đấu toàn bộ ẩn thân chịu đến tổn thương nghiêm trọng chỉ là một số ít chúng nó vẫn ẩn thân bên trong chờ đợi khôi phục dù cho vỡ thành một viên đùi ba ngày thời gian là có thể khôi phục hoàn chỉnh còn lại đều là trong nháy mắt khôi phục lần nữa chiến đấu là máy bay chiến đấu nhóm lúc xuất hiện lần nữa rất nhiều quang minh tín đồ là tuyệt vọng đánh không chết nó có thể đánh chết chính mình cái này còn chơi thế nào Hai anh? không thể chờ phải xuất thủ quang minh thẩm phán điện chủ một tiếng hư lạnh bọn họ phía trước vẫn không có xuất thủ là bởi vì chứng kiến diệp tầm sau lưng đạn đạo một mực đề phòng nhưng bây giờ trước không giải quyết rồi máy bay chiến đấu phiền phức quá lớn dù cho cuối cùng đem máy bay chiến đấu toàn bộ hủy d i ệ t quang minh giáo đ ỉ n h cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng mà những cái này máy bay chiến đấu diệp tầm cũng là tiện tay có thể triệu hoán cái được không bù đắp đủ cái mất Thánh diệu kiếm, Tài quyết thiên thương. Thiên tri dự ngôn, ánh sang ánh kiếm, sắc khí ngất trời thương từ thủ, Ánh ánh khí pháp khác nôn. sang óng mang, năng, này diệu dự dị kiếm. kiếm, giờ kỳ kỹ ma sắc cao vị trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên không cách nào hình thành sức chiến đấu、Cắt. diệp tầm cười lạnh một tiếng liền chờ các ngươi đâu hán cũng không nhịn được nữa vung tay lên phanh phanh phanh hai mươi vạn khỏa trí năng đạn đạo nhất tề phóng ra vi kéo sáng lạng hỏa mang tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt triển khai luân phiên doanh tạng ở quang minh giáo đ ỉ n h trên quảng trường dường như ra đời thịnh đại khói lửa ba nghìn không ba nghìn không một cái chính là một nghìn năm trăm ít một nghìn năm trăm mã pha vi tương đương với một cái cầm chú cái này trang bị uy lực không phải a vu cấm quyền rửa chơi ạ h á n tử đâu tới nhiều như vậy cầm chú quang minh giáo đình mọi người đều luôn u ố n g cầm chú phi thường khó có thể học được hơn nữa rất nhiều đều cần thời gian phong thích cho tới bây giờ chưa thấy qua đạn đạo loại này trong nháy mắt thả ra quang minh thẩm phán điện chủ đ á m người tự nhiên sẽ cầm chú nhưng là bọn họ không có thời gian phong thích chỉ có ma pháp quyền trục có thể trước giờ chứa đ ư ợ c ma pháp kỹ năng lại trong nháy mắt thả ra ngoài nhưng là phi thường khó có thể chế tác cho dù là lớn như vậy quang minh giáo đình cũng không có bao nhiêu cầm chú cấp ma pháp quyền t r ụ bảo tồn đáng sợ hơn là k e n đạn đạo số lượng đầy đ ủ trung đ i ệ bạo tạc thương tổn một lần bởi vì vốn là muốn đánh ma vương thành cảm thấy là dễ dàng cho nên quan minh tín đồ trên người chúng cũng không có mang cấm chú q u y ề n chúng vốn là thiếu cấm chú quần chúng bị cho rằng chấn đỉnh bảo vật cất kỹ hiện tại không thể không bỏ lấy mà lúc này kể cả hồng ý rìa đại giáo chủ ở bên trong chín vị cấp một trăm tám mươi cao thủ đủ tề sứ dùng phòng ngự kỹ năng càng l à c ó to lớn phòng ngự trận nhanh chóng phát lên trong nháy mắt bao vây toàn bộ giáo đình nội thành ngăn cản đạn đạo oanh tạc dĩ nhiên thật chặn ha ha dám chủ động đánh giáo đình vạn cổ tới nay ngươi diệp ma vương xem như là người đầu tiên quả thực ngu không ai bằng giáo đình phòng ngự trận là ngươi có thể phá hư sao nghe vậy diệp tấm lắc đầu châm chọc cười nói nhất bang tự nhận cao quý tên thì ra cũng là nhất bang rụt đầu ô quy、okay、mà thôi cười thuộc về cười nhưng vẫn là nhức đầu quan minh giáo đình phòng ngự trận Quả thực không dễ phá hư, cũng dễ ma máy a ma y m thần bay chiến đấu kèm không đem gồm giảm theo tiện, trang vật, bớt hữu phương sinh hiệu bao độ sở quả, bền, bị, l ú cùng đầu Điều, cần điều, đấu phút có thể phá phút. phanh, thể hư, chỉ chiến có c máy bay chiến đấu cùng đạn đạo bị ngăn cản ở tại bên ngoài nhìn như là một hồi đánh r ă n g co làm phòng ngự trận bị phá hư thời điểm chính là máy bay chiến đấu tiến đến càn quét tiêu diệt thời điểm nhưng là phòng ngự trận vốn là giám chắc không biết muốn oanh tạc bao lâu hơn nữa đạn đạo là tiêu hao tính vật phẩm sớm muộn biết tiêu hao hầu như không còn quan trọng nhất là diệp tâm hiện tại bị bao vây Đã k hh ô n n g có ữ n g kỳ đó tất r Trưng trước a Ma của ta n ngươi Vương, coi như một cái gì. 360, người nào ngươi, cùng vọng. Hiện ngươi người. g gì. bị, tư Diệp coi cái tại, một mặt một cho cách các chỉ có một người. Hắc hắc. thật t là ở cả ánh sáng rõ ràng tín đồ còn có quan minh thẩm phán điện chủ tại quyết điện chủ đáng ngời đều ở đây hướng về diệp tầm dựa phía trước bọn họ theo đuổi diệp tầm mặc kệ là bởi vì muốn giải quyết đạn đạo cùng máy bay chiến đấu đạn đạo thật là đáng sợ cuối cùng t r ô n g thương tổn so với cấp một trăm tám mươi cao thủ tạo thành cao hơn không ngừng điệp ra xuống phía dưới Cấp c a sở hữu h tín r đồ nghe lệnh phan kích sát diệp ma vương giả bất luận chức vị cao thấp thường kim tệ tam ước tiền thưởng sắp kỹ năng ba cái thường năm trăm linh cái quang minh tỷ nữ vốn có chức vị đề cao ba tầng lấy hồng y đi chủ giáo chức vị là cực hạn lục nhã diệp tầm trước mặt treo giải thưởng ở mấy đại cao thủ nhận lời dưới tất cả ánh sáng rõ ràng tín đồ kích động nhằm phía diệp tầm mấy đại cao thủ cao cao tại thượng nhìn phảng phất đều khinh thường với độc thủ đem diệp tầm xem thành con kiến hôi mở dạng vô số quan g minh tín đồ vây công thấp nhất đều là bảy tám trụ cấp diệp tầm một cái cấp bảy mươi lăm dù cho thiên tư chất việt cũng quả thực không chịu nổi ha ha ha nhưng đột nhiên diệp tầm cười to vang vọng t r o n trường các ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta c ù n vọng liền lao tử thủ hạ đều đánh không lại có cái gì khuôn mặt ở nơi này trang b a vê anh vê anh ở mười tầng địa ngục phóng xuất ra máy bay chiến đấu đạn đạo phía sau cũng không có tiêu thất mà là vẫn ép tre ở tại toàn bộ quang minh giáo đỉnh bầu trời dường như thôn phệ hết thẻ vực sâu ngưng mắt nhìn cái này chán ghét quang minh kim cưng nộ phật nghiêm hoa sử tâm dương định sinh tử t h a n h em du dương chuyển đến hoặc bình tĩnh hoặc ăn tưởng hoặc âm u làm cho mang tới cảm giác thập phần thần bí nhất trọng trọng sợ hãi cảm giác các bách đột nhiên từ từng cái quang minh tín đồ trong lòng h i ệ n lên không tốt đó là mười tám tầng địa ngục ta đã nói hẳn là zết ma tộc bọn họ dĩ nhiên lần nữa khởi động cái này đáng sợ xác khí tầng mười tám hợp nhất đã vượt rất xa trí tôn khí mười tầng hợp nhất cũng không phải phổ thông trí tôn khí có thể so sánh sở hữu quan g minh tín đồ kinh động bọn họ hoặc là tự mình trải qua hoặc là nghe thấy một ít truyền thuyết đều biết mười tám tầng địa ngục ở ngày xưa đã từng cho quan g minh giáo đỉnh mang đến quá áp lực lớn nếu không phải là ma tộc không có nhiều lần bắt đầu dùng khả năng ngày xưa bại chính là quan g minh giáo đỉnh lúc này ai ở quan g minh giáo đỉnh thần bí địa phương trung thái cổ ma vương thở dài một tiếng dù gì nói địa mù c tốt khí tức quen thuộc lúc đó nếu không phải là ta cố ý làm cho ma tộc không nhiều gắm lần sử dụng sợ rằng thế gian sớm đã không quang minh giáo đỉnh đáng tiếc quang minh giáo đỉnh còn hữu dụng v anh ở đây bên trên ngất trời ma khí đột nhiên thả ra ngoài diệp tầm trực tiếp chạy ma hóa chủ động hình thái quản nó trong địa ngục sinh vật là bao nhiêu cấp đ ầ u toàn bộ có thể trực tiếp để thăng gấp hay không có hạn chế không chút nào bẩn thần đi lên chính là dốc hết sở hữu sợ sao、Chập. diệp tầm vung tay lên nhất trọng trọng thân ảnh làm sao nhưng hiện lên hàng lâm nhân gian từ tuổi già cô đơn nhân xin giúp đỡ phó bản mở ra phía sau ma vương công hội người chơi vẫn đang làm nhiệm vụ cũng không có nghỉ ngơi qua bọn họ biết mình hội trưởng cần giúp đỡ sau khi thăng cấp bọn họ tự nhiên muốn đem hết toàn lực trợ giúp diệt thẩm hơn nữa đạn đạo cùng máy bay chiến đấu đã giết không ít quan g minh tín đồ cho lúc trước công hội người chơi để thắng cũng không có tiêu hao rất nhiều điểm kinh nghiệm cho nên tiêu hao 200 t ước điểm kinh nghiệm chọn phóng ra 10 cái ám dạ tử thần đẳng cấp 150 khí huyết 8 3 0 t r ă công kích 1 7 8 n g h ì phòng ngự 893-8 kỹ năng ám dạ tàn sát tử thần chi đao hướng tiên ché một cái miêu tả làm tinh phương tây thần linh hạ đẹp tử linh trong quân đoàn mấy vị trí cường giả tinh hoa tạp giao mà thành bị diệp tầm dẫn tới tinh vực là am hiểu nhất giết hại một trong sinh vật kim cương phật đà đẳng cấp 150 khí huyết 9 3 2 8 2 r ă công kích 1 6 8 n g h ì phòng ngự 928-3 kỹ năng kim cương bất động minh vương bất động ấn phật đà thần trưởng miêu tả làm tinh đông phương thần linh phật như lai la hán trong bộ đội mấy vị cao thủ tinh túy tạp giao mà thành bị diệp ma vương dẫn tới tinh vực là am hiểu nhất phòng ngự một trong sinh vật thôi mệnh phán quan đẳng cấp một kỹ năng nói định sinh tử đòi mạng tay mười người toàn bộ là cấp một trăm năm mươi không phải ở diệp tầm ma hóa chủ động hình thái năng lực của bọn họ thậm chí vượt qua cấp một trăm tám mươi đạt tới c ù n g cấp hai trăm h thiên sứ g i ả lam không sai biệt l ắ m thuộc tính có cả người hắc vụ tạo thành giống như tử thần tạ ác thân ảnh có cả người kìm quang phật đà vệ nhân vật có khỏe miệng mị cười phán quan có phóng thích kiếm mang kiếm tiên vệ nhân vật có ma lực mãnh liệt nói tóm lại đều rất cường đại bọn họ đứng ở chỗ này cũng như thần linh một dạng ở làm tinh bên trên bọn họ quả thực cũng đã là thần linh tạp g i a o sau đó năng lực của bọn họ ngược lại thấp chỗ tốt chính là diệp tầm hiện tại có thể phóng thích chúng nó sau này còn có thể tạp g i a o trở về nguyên trạng hoặc là càng mạnh cái này cái này quang minh thẩm phán điện chủ hoảng sợ cả người b ư ớ c mồ hôi trong nháy mắt bên trong tự ra phát hiện một ít không thua gì bọn họ quang minh giáo đình c ứ n g giả hơn nữa số lượng so với bọn hắn còn nhiều hơn đây chính là mười tám tầng địa ngục lực lượng đây vẫn chỉ là mười tầng tầng mười tám hợp nhất tạp g i a o ra biết càng cường đ ạ i hơn sợ rằng liền cao cấp thần linh đều có thể tạp dao ra đây đệ thập bắt tầng đang bị chấn áp tại quang minh giáo đỉnh dưới hơn nữa tầng mười tám bên trong thì có nhất tôn cao thủ. bọn họ đột nhiên hoài nghi lúc đó là thế nào đánh bại ma tộc lúc đó quang minh giáo đình xác định có thể đánh bại vị kia tầng mười tám bên trong cường giả sao lớn như vậy hắc cám trận doanh đệ nhất thế lực dễ dàng như vậy đã bị hố bị đánh bại ma tộc sẽ có đơn giản như vậy bây giờ tạp giao sinh vật kém duy nhất chính là trang bị đừng ghét bỏ diệp tâm c ư ờ i khẽ huyết ảnh linh kiếm tài quyết yêu đ a o huyết anh long vũ thương chờ các loại không ngừng từ trong tay hắn xuất hiện tùy ý ném cho tạp giao các sinh vật ngược lại hắn trang bị quá nhiều càng đem vô tận luyện ngục kiện thân khí này giao cho kim cương phật đà tới sử dụng hắn vốn là khiến cho quy phi thường thích hợp quyền sáo ngoại trừ thôi mệnh phan quan bên ngoài tất cả cao thủ đều lấy được trang bị chủ nhân ta thích thư bút loại bảo vật ở chúng ta thời đại kia được xưng pháp bảo ta kỹ năng với lúc có thể mượn sách bút thi triển đáng tiếc diệp tầm cũng không có đơn giản diệp tầm bắt đầu ở bên trong túi đ e o lương tìm kiếm bên trong có một đống lớn trang bị còn có ma vương thương hành bắt được một ít kỳ dị trang bị nhất định có biện pháp sáng tạo thư bút loại trang bị đáng tiếc quả thực rất ít ỏi trong thời gian ngắn tìm không được chủ nhân tạm thời không có coi như đám này rắt rưởi phất tay có thể diện thôi mệnh phán quan tự tin cười cười lúc này đại nhân cấm chú quyển trục có một đống quan g minh tín đồ từ trong bảo khố tìm được rồi không ít cấm chú quyển trục hỏa tốc chạy tới giao phó cho thẩm phán điện chủ đám người quan g minh tín đồ nhóm lập tức đại hỷ có cấm chú quyển trục nói không chừng có đánh một trận nhưng mà đòi mạng bỏ mình thanh âm đ ạ m mạc truyền vang thôi mệnh phán quan ngạo thị toàn trường tìm không thấy hắn có bất kỳ động tác gì chỉ thấy theo tiếng nói của hắn hạ xuống mấy cái chạy tới quan minh tín đồ thân thể dĩ nhiên toàn bộ nổ tung phanh phanh máu bắn tung tóe đây là tử vong nghệ thuật như ngôn xuất phát tùy vậy tùy thời có thể sát nhân sở hữu quang minh tín đồ hầu kết rung động nhìn thôi mệnh p h á n quan vô hạn h o à n g sợ n ả y xanh nhìn phía sau hắn còn không có động thủ chính vị cao thủ càng là hốt h o à n g trái tim nảy loạn quang minh giáo đình những người lớn thật có thể giải quyết như vậy cường được sao chương ba trăm sáu mươi mốt quang minh giáo hoàng dám thế lục chưa từng có loại cảm giác này một người đánh lên quang minh giáo đình dĩ nhiên đem tất cả giáo đình cao thủ trấn trụ ngươi ngươi thẩm phán điện chủ các loại chờ chán nản nhưng là còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp、Dết. diệp t â m vung tay lên kim cương phật đà ám dạ tử thần trở các loại đều là v ọ t một cái xuống kim cương phật đà sử dụng vô tận luyện n g ụ c mênh ngông đám cháy từ hai tay hắn vung lên toàn thân biến thành mạ vàng bao vây vậy vê anh song quyền vung lên tiêu diệt một mảnh rết sạch rõ ràng tín đồ như rết chó vậy ung dung hắn càng là bay lên bầu trời một cái cự đại phật đà thân ảnh từ hắn sau lưng xuất hiện phật đà n i ê m hoa nhất tiếu đem đ ó a hoa nhẹ nhàng vẫy xuống phía dưới kim cương phật đà theo hoa mà đi mênh ngông kim quang tách ra con minh cái này dối tra tín ngưỡng nên lấy quyền tới tiêu diện đo Đương tụ làm vô số p hưu ậ t một đà đánh đòn. chi h quyền, xuống h u y ế t ảnh linh kiếm bay lượn tạp giao sinh vật chung một gác gọi bạch dĩ kiếm tiên cao thủ giờ khác này dĩ nhiên làm cho quang minh tín đồ kiếm loại trang bị toàn bộ phản loạn đem tràng thượng kiếm toàn bộ chịu đến hắn t r ư ờ n g khống vô số kiếm trực tiếp đâm vào bọn họ nguyên bản chủ nhân thân thể quang minh tín đồ trong n g á y mắt tổn thương tham trọng hưu, hưu hưu mấy trăm ngàn thanh phi kiếm cùng nhau bay lên bầu trời theo bạch d kiếm tiên kiếm quyết chỉ dẫn sắp hàng thành vòng xoáy hàng dài các loại chờ các loại các dạng hình dạng như chết mất kẻ thu hoạch giết chóc từng cái sinh mệnh ám dạ chết thần thủ cầm liêm đ a o thôi mệnh phán quan k h ỏ e miệng mỉm cười một lời trong lúc đó định sinh tử chết tiệt quan g minh thẩm phán điện chủ đám người hoàng sợ nguy trong thời gian ngắn ngủi quan g minh tín đồ đã bị diệp ma vương đánh chết một nửa cái này có thể đều là quan g minh giáo đ ì n h lực lượng trung kiên a trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục bọn họ nhanh chóng gọn tới cầm chú quyển chụp bên cạnh cầm chú hàn băng tuyết mang cầm chú h ỏ a diễm thao thao cầm chú vô tận khủng hoàng cầm chú hoa lạp lạp bùm bùm trong khoảnh khắc các loại hoa lệ kỹ năng n u y ễ n quang xuất hiện tràng thượng xuất hiện liên t toàn bộ hướng về phía diệp tầm đám người hạ xuống may mắn ám dạ tử thần đám người đã đến gần bọn họ phanh kim cương phật đà toàn thân bị kim sắc bao vây phòng ngự trở nên ly kỳ cao dĩ nhiên trọi cứng lấy cấm chú ghé qua tuy là khí huyết cũng rơi mất rất nhiều nhưng tóm lại không có chết đi một quyền nện đang thẩm vấn sự điện chủ trên người thẩm phán điện chủ bị đánh bay ra ngoài rất xa nhưng cũng không có chết đến cùng đều là c a o thủ không có dễ dàng như vậy phân thắng thua đòi mạng tay tôi mệnh phán quan rốt c u c đậu thủ một trưởng khắc ở tài quyết điện chủ phía sau trang à i thượng triển khai l u ậ t chiến diệp tầm một phe này ít người là hoàn cảnh xấu nhưng cũng là ưu thế bởi vì toàn bộ đều là cao thủ tạp giao sinh vật hoàn toàn có thể chĩa vào cấm chú thương tổn cùng địch nhân lấy thương nội thương hơn nữa thông thường quang minh tín đồ ở tại bọn hắn thủ thương hoàn toàn không chống nổi nhất chiêu quang minh giáo đình cũng không giống nhau xông lên a giết chết diệp ma vương bất kể diệp tầm cấp u bảy mươi lăm năng lực quả thực không thể vượt qua công chú may mắn khải giáp ma quy cưỡng chế khoa huyết cựu m ệ n h minh miêu có sống lại năng lực âm nguyện thanh phương nga có ý hợp tâm đầu bảo hộ kỹ năng hắn gọi về một ít gắn ngựa vượt qua tới công chú sau đó ma hóa bị động hình thái đề thăng gấp đôi thuộc tính Lựa sử văn vật một đống lớn g ạ n lĩnh huyết ảnh linh kiếm còn có biển máu linh cứu vây quanh hắn ở cao ngạch lực công kích hồi huyết dưới năng lực diệp tầm một người xông về quang minh tín đồ chung hiện tại không có cấp một trăm n h â n vật đều không thể đối với hắn hình thành đà kích trí mạng có một quang minh chủ giáo tới rồi là cấp một trăm h u y ế t anh long vũ chọn chọn chọn kích sát trong n à y gian khải giáp ma quy chờ các loại vẫn bảo vệ diệp tầm bọn họ lực công kích vào thời khắc này không có gì trọng dụng còn công bằng vẫn bảo hộ diệp tầm đâu còn như đấu chiến ma hầu trở các loại trở nên mạnh mẽ triệu h o á chậm diệp tầm bây giờ không có triệu hoán hắn cũng quá vô giải chết tiệt ai tới thu ác ma này quang minh tín đổ nhóm tuyệt vọng diệp ma vương làm xong rồi một người đánh lên quang minh giáo đỉnh thậm chí cũng không có mang đến ma vương thành đại quân không có bất kỳ phòng ngự trận thủ hộ chính diện cùng quang minh giáo đỉnh mấy ngàn vạn đại quân chiến đấu thiên hạ này diệp ma vương vô địch mà lúc này tạch tạch tạch có mấy cái tạp giao sinh vật v ọ tới t phòng ngự trận bên kia đang chiến đấu máy móc cùng đạo đạn duy trì liên tục anh tặc dưới phòng ngự trận vốn là tràn ngập nguy cơ bọn họ phóng ra một ít cường đại kỹ năng phía sau phòng ngự trận rốt cục b máy bay chiến đấu cùng đạn đạo rốt c ụ c có thể lần nữa công kích đạn đạo còn dư lại bảy trăm không miếng diệp tấm hai tay hư cầm ở phía sau hắn bảy trăm không miếng đạn đạo cũng không phi hành chính mình hướng dẫn dưới trong nháy mắt khóa được quang minh thẩm phán điện chủ quang minh tài quyết điện chủ hồng y h i ệ đại giáo chủ nhóm cừng giả lúc này đây cũng không có phòng ngự trận bảo vệ bọn hắn không tốt rút lui khởi động loại hình phòng ngự cầm trú bọn họ cấp tốc cứng đối nhưng mà phật đa nộ quyền ám dạ thở dài vạn kiếm thuộc về dẫn m ộ ư ơ i cái tạp g i a o sinh vật công kích nhân cơ hội toàn bộ hạ xuống mấy trăm ngàn thanh phi kiếm âm khi âm ú hát vụ lửa giận nhảy n h ó t phật quyền rất nhiều cường đại công kích trong nháy mắt hàng lâm đến trên người bọn họ tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi ba bảy ba trăm linh tám hai trăm tám mươi tám ba trăm hai mươi tám trăm ba mươi tám ba mươi vạn tả hữu thương tổn nhiều lần xuất hiện hai mươi chín ba mươi chín có một ít thương tổn bị địch nhân phòng ngự loại hình công chúng ă n cản ra khỏi nhưng lúc này trí năng đạn đạo đã hạ xuống ba sáu mươi thương tổn không ngừng điệp ra cuối cùng điệp ra đến rồi sáu mươi vạn đây cũng không phải là một cái sáu mươi vạn mà là từ ba vạn sáu vạn năm mươi bảy vạn sáu mươi vạn không ngừng tăng lên đi xuống p h o n g ngự cầm trú trên đường liền bể nát đạn đạo oanh tạc ám dạ tử thần các loại chờ xuất thủ đoàn đoàn đoàn đoàn tiếng nổ mạnh t â n hiện ở ánh mắt của mọi người c h u n g hồng y h i ệ đại giáo chủ quan g minh tiên tri quan g minh thẩm phán điện chủ quan g minh tài quyết điện chủ quan g minh đại tế ti tổng cộng năm tên cường giả trực tiếp hóa thành bụi bay s ư n g s ư n g ở quan minh giáo đình bên trong năm cái cao thủ trực tiếp chết còn lại bốn cao thủ cũng là tàn không thể lại tàn mà tạp giao sinh vật mặc dù đối với chiến trung bọn họ cũng có khí huyết rơi xuống nhưng không có bị đạn đạo đánh nổ bọn họ khí huyết coi như đầy đủ mười người một cái cũng không có thiếu bọn họ lãnh đ ạ m thần tình nhìn quét xuống phía dưới muốn đánh chết sở hữu cường địch nhưng đúng lúc này òng n o n g n o n g to lớn rung động tiếng xuất hiện toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang lay động mênh mông quan g mang từ giáo đ ỉ n h trung lớn nhất trong t i ế n trúc xuất hiện càng l à có hoảng sợ bất khả xâm phạm thanh âm vang lên làm càn ai dám đến ta quang minh giáo đình tắc loạn quang minh tín đồ đột nhiên tinh thần tỉnh táo phản phất gặp được trong lòng tín ngữ vậy giáoàng đại nhân thật tốt quá là giáo hoàng đại nhân kia sang kia là trí t ố t khí giám thế lục ồ、oh, trời ạ chúng ta giáo đình trí t ố t khí rốt cục cũng muốn xuất động sao diệp tầm hầu kết rung động tạp giao quái vật đến cùng đều mất máu hắn cũng chỉ có một trí t ố t khí mười tám tầng địa ngục hơn nữa mười tám tầng địa ngục hiện tại cũng không có năng lực công kích có thể phải mười tầng tám hoàn toàn hợp nhất ta đối mặt giáo đình đệ nhất cao thủ trí t ố t khí giám thế lục thật không nhất định có thể ha hả nhưng hắn đột nhiên cơi khẽ liếm liếm đỏ thám môi nói ta ngược lại thật ra cực kỳ hưng phân a chương ba trăm sáu mươi hai tìm kiếm chính người trang bị hiện tại có thể giải quyết cái này cường đại quang minh giáo hoàng còn có quang minh giáo đ ỉ n h trí tô khí g i á m thế lục còn có thể có cái gì thần khí càn khốc kiếm t i ê u hao diệp tầm sở hữu thuộc tính quyết đánh đến cùng siêu thần kỹ xá cách sinh đoạn còn có đem diệp tầm tất cả điểm kinh nghiệm đem đẳng cấp đều hạ thấp một l ẹ và siêu thần kỹ sinh tử quyết tuyệt thương thương thương không có bất kỳ lời nói nhảm diệp tầm trực tiếp rút ra càn khốc kiếm kiếm quang đánh sái nghìn vạn dặm hùng dũng tiếng kiếm g e o vang vọng ở quang minh giáo đỉnh phía trên gió nổi lên mây đẳng diệp tầm thân ảnh bay lên bầu trời được không bị phong keng rút ra sở hữu điểm kinh nghiệm chung rút ra sở hữu đẳng cấp chung rút ra sở hữu kỹ năng chung ngưng tụ làm siêu thần kỹ sinh tử quyết tuyệt nay kỹ năng vừa ra không phải quang minh giáo hoàng chết chính là diệp tầm diệt có sợ gì đại trượng phu trước mặt không có sinh tử chỉ có địch nhân và tôn nghiêm đánh bại quang minh giáo đ ỉ n h diệp tầm nói không chừng có thể thu phục toàn bộ nhân gian hân giới nhờ vào đó tập kết lực lượng tập t ề sở hữu địa ngục đánh lên thiên giới kích sát sở hữu thần linh chạm sát quang minh thần với giới kiếm chủ nhân kiếm đã đang phong tạo cử cảnh thạp giao sinh vật chung bạch t kiếm tiền thang p ụ chủ nhân rất cường đại một kiếm này phong tỉnh p h ò n g chừng có thể miễu s á t rồi cấp một trăm tám mươi sinh vật thì gia chủ nhân căn bản không cần chúng ta cuối cùng hắn đều đem toàn bộ trường không ở trong hai tay thật sự là đáng sợ một kiếm này có hay không có thể quét sạch sở hữu ấ n đoán l i ê n quang minh giáo đình cũng bị mất sức mạnh thật là đáng sợ một kiếm chết tiệt diệp ma vương năm vị đại nhân bởi vì hắn mà chết thực sự là tà ác nhất dị đoan hắn gái này một kiếm hạ xuống ta cảm giác chúng ta may mắn còn có giáo hoàng đại nhân ở đúng vậy còn có quang minh giáo đình tôn quý nhất cường đại nhất giáo hoàng đại nhân ở bọn họ kích động q a y đầu lại theo hắn nhắc tới tiếng từng cái quỵ dị văn tự xuất hiện hợp thành mênh mông ma pháp kỹ năng trí tuốt khí giám thế lục bao hàm vật tượng bên trong lợi hại nhất chính là sáng tạo rất nhiều kỹ năng hơn nữa giáo hoàng đại nhân không phải đang ở hẳn phải chết q con sao có người nói hắn tìm được rồi biện pháp có thể không mượn kích sắt thần linh cũng có thể có được thần linh vị trí toàn bộ đều là tử dám thế lục lên đến đây chính là dám thế lục lực lượng đem giáo hoàng đại nhân lực lượng hoàn toàn hiền hóa hắn chắc còn ở bế quan trạng thái ha ha giáo hoàng đại nhân đều không cần hiện ra chân thân thì có lực lượng cường đại như vậy cái này cũng chỉ là g i á m thế lục lực lượng phát động quang minh giáo hoàng hư ảnh quang minh giáo hoàng đều không chân chính xuất động không hổ là nhân gian giới đệ nhất cao thủ mà lúc này keng thiên phú hỏa nhãn kim tinh khởi động trước mắt đối tượng là hư hảo gặp công kích sẽ không tàn biến nhược điểm duy nhất là phá hư trí tôn khí dám thế lục mới có thể dẫn quang minh giáo hoàng chân thân diệp tầm điều tra số liệu muốn nhìn một chút quang minh giáo hoàng năng lực không nghĩ tới kích sát cái này hư hảo căn bản vô dụng hơn nữa nghe ý tứ hư hảo bị công kích còn có thể một mực mà trí tốt khí dám thế lục há là dễ dàng như vậy hủy hoại loại tình huống này quả thực vô giải càng không cần phải nói kích sát hủy diện dám thế lục chân chính quang minh giáo hoàng xuất hiện thời điểm cấp bậc của hắn cũng biết số không còn như thế nào chiến đấu ta không cam lòng diệp t â m đúng là vẫn còn muốn thử một lần cùng l ắ m thì từ ma vương thành đem thiên sứ g i ả lam mang tới làm cho hắn nhanh chóng thăng cấp chính là thương thương thương tiêu tan thần bí địa phương thái cổ ma vương đột nhiên nhẹ nhàng lắc đầu chỉ thấy theo lời của hắn hạ xuống diệp t â m sinh tử quyết tuyệt đột nhiên tiêu thất quang minh giáo hoàng sở hữu cầm chú cũng là tiêu thất trận chiến này ngươi quá nóng nảy nhưng là không trách ngươi ngươi cũng không rõ ràng tình huống nhiều hơn nữa mang những người này đến đây đi hoa ái thanh âm ở diệp t â m đấy lòng vang lên dường như ở cùng chính mình hậu bối lại phản phất tại và thân huynh đệ đối thoại một dạng có ý tứ diệp tầm còn có chút một bước không chỉ là hắn quang minh giáo đỉnh mọi người đều là ngây n g ố ở diệp ma vương cùng quang minh giáo hoàng công kích bọn họ bất kỳ người nào đều không thể k h i ê n xuống tới nhưng dĩ nhiên không giải thích được tiêu thất nếu như là bởi vì sao làm được như vậy kỳ tích người nên mạnh bao nhiêu càng làm cho diệp tầm sửng sốt một chút chính là mười tám tầng địa ngục dĩ nhiên chính mình khởi động muốn đem hắn truyền tống về ma vương thành địa ngục này trừ hắn ra có thể cử động chỉ có ngươi là thái cổ ma vương sao diệp tâm kích động hỏi thái cổ ma vương lại ở quang minh giáo đình bên trong như vậy giáo đình bên trong nói không chừng cũng có thượng cổ thời kỳ lao vật còn sống cái t h t h á i cổ ma vương nói ngược lại là không sai lúc này công kích quang minh giáo đình quả thực lỗ mãng t h minh. ô n g cựu n ngôn tới ngữ, đoá hoa dựa i tầm tưởng, h theo thời gian mà tính trước ra đời khẳng định còn mạnh hơn quang minh thần chính là đệ nhất đoá hoa mà đệ nhị đoá đệ tam đoá đang ở bên cạnh mình sẽ là ai mặt khác ngươi cần tìm được ngươi sen trang bị tựa như ta mười tám tầng địa ngục giống nhau thế nhưng ta đã thất bại cho nên mười tám tầng địa ngục không phải ngươi cuối cùng dựa vào ngươi muốn đi ra ngươi con đường của mình quả thực diệp tâm là thứ c h i n đó quang minh thần sinh tồn lâu như vậy giống nhau căn nguyên dưới năng lực hẳn nhớ muốn siêu việt quang minh thần sao mà khó khăn chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác siêu việt tự thân thực sự không tìm được hay dùng ta sen trang bị càng cốt kiếm à, nó vốn là kim cương cấp nhưng bị ta đoán tạo đến thần khí phía sau liền ngừng còn không có coi là định hình như trước có thay đổi có khả năng lại là nhất trọng t h a nhâm vang lên diệp ly người hắn đã ở quang minh giáo đỉnh hai người này đều vượt qua thần linh năng lực tại nhân gian giới quang minh giáo đỉnh làm gì nhưng lời của bọn họ ngược lại làm cho diệp tầm càng t â m phiền bọn họ đều có sen trang bị lúc đầu đều là kim cương cấp liền cùng đại thần cấp ngoạn gia ban đầu trang bị giống nhau bất quá đại thần cấp ngoạn gia lúc đầu hắn không có kim cương cấp vậy hắn ở nơi nào chứ chúng ta cũng không biết nhưng khẳng định vẫn liền ở bên c ạ n h ngươi ngươi là thứ chín đoá là t ễ nhất một đoá cũng là thành thục nhất một đoá chúng ta tin tưởng ngươi miệng đồng thanh t h a nhâm vang lên chương ba trăm sáu mươi ba ma vương trở về t chí đây chính là thái cổ ma vương cùng diệp ly người bọn họ bất kỳ người nào đều có thể diện sắt toàn bộ quang minh giáo đình nhưng không biết vì sao bọn họ cũng không có làm như vậy bắt trước phật quang minh giáo đình không đáng bọn họ xuất thủ quang minh giáo đình chỉ là con kiến hôi người cần phải đối mặt là địch nhân chân chính cấp bậc của ngươi có thể trở về diệp t â m thời gian bắt đầu rút lui cùng thiên phú của hắn thời không lao tù bất đồng là thật đảo lưu thời gian diệp t â m trực tiếp về tới dùng r a sinh tử quyết tuyệt thời gian trước kỹ năng này bằng chưa dùng qua mà thiên phú lại không được đẳng cấp điểm kinh nghiệm chờ các loại toàn bộ trở về vẫn còn có chút không cam lòng a diệp t â m lắc đầu bất quá cũng không coi là biệt quất không khách khi nói một trận chiến này thật là đem quang minh giáo đỉnh đánh cho hoa rơi nước chạy quang minh tín đồ tử thương thảm trọng mạnh nhất năm cái cao thủ đều bị đánh chết chỉ cần cho hắn thời gian đem sáu mươi sáu cái cấp một trăm năm mươi tạp giao sinh vật toàn bộ thả ra ngoài quang minh giáo đình đơn giản có thể l ệ y ngã càng không cần phải nói có thể khi đó hắn có thể tìm được thuộc về mình xen trang bị ông ngong ngong mười tầng địa ngục hút vào đem trên mặt đất quang minh tín đồ thi thể toàn bộ hút đi bao quát thẩm phán điện chủ nhóm cao thủ trong địa ngục lại gần xuất hiện một nhóm cường đại tạp giao quái vật thái cổ ma vương lẩm bẩm nói nơi này có ba tầng địa ngục nhưng bây giờ không thể cấp ngươi chúng ta cần nhờ vào đó tránh lẽ quang minh thần tra xét chờ ngươi lần nữa bước trên quang minh giáo đình lúc chính là chúng ta cùng nhau đ á n diệp tâm lần đầu bây giờ còn là chiếm được rất nhiều tình báo đệ nhất đoá đệ nhị đoá còn có diệp ly người dường như đều ở đây bên cạnh mình cũng chính là ma vương thành người nhưng là mình cũng không có phát hiện bọn họ thậm chí chính bọn nó sợ rằng cũng bị mất ký ức quyên thân phận của mình rồi cùng lúc đó tiếng nhắc nhở chuyển đến keng n g à i gần truyền tống về ma vương thành diệp t â m quay đầu lại quan g minh tín đồ nhóm bị hắn đánh chết hơn một nửa tổn thương nguyên khí nặng nề dưới là không có khả năng lại làm đã xảy ra chuyện gì coi như làm xảy ra chuyện gì bây giờ diệp t â m cũng không sợ bọn họ ở thái cổ ma vương thời gian dưới sự khống chế quan g minh tín đồ nhóm dường như thân hám v ũ bùn lấy như xen bỏ tốc độ hướng hắn công tới không m u ố n đ ể cho chạy diệp ma vương lê tẩm diệp ma vương đánh chết chúng ta năm vị đại nhân không thể thả hổ về rừng đối với lần này diệp tầm v ư ơ n ngón tay cái xuống phía dưới lật vừa chỉ chỉ mười cái tạp giao sinh vật nói nghĩ đến cứ việc tới thử xem thôi ta những thủ hạ này có phải hay không đều rất lợi hại nói cho các người biết giống như lợi hại như vậy đích thực ta còn có năm mươi sáu cái không phải rất nhanh còn có càng nhiều càng nhiều kỳ thực diệp t â m hiện tại không có diện toàn bộ quan g minh giáo đình ngoại trừ thái cổ ma vương khuyến cáo quan g minh giáo đình thâm bất khả chắc bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ma vương thành ma vương thành khả năng đang ở gặp khô lâu tộc công kích nếu không hắn sợ cái gì không lâu Vì d i ệ ở ma vương thành chu vi thông thiên triệt địa lửa đạn âm thanh triệt lên chín từng mây tụ năng ma đạp pháo nóng rực tia la rẽ tháp bạo phá ống phóng rổ két nhất tệ phóng ra còn có gặt linh trở các loại lập tức cho khô lâu tộc tạo thành cự đại tổn thương báo cáo nữ hoàng đại nhân ma vương thành khí giới cực kỳ lợi hại hơn nữa đạo k i a phòng ngự trận hiệu quả cường đại ma vương thành tưởng thành cũng là cứng rắn đáng sợ các h u y n h đệ thậm chí đều không đụng tới bọn họ cũng đã tử thương nghiêm trọng có thủy hạ báo lại cáo khô lâu nữ hoàng tâm tình lập tức không đẹp nàng này tới mục đích chủ yếu nhất vẫn là cho tình nhân của mình sĩ、sì、c ạ t ạ d ô báo thủ nàng thông qua cùng sĩ、sì、c ạ t ạ d ô giao hợp có thể thể nghiệm khô lâu tộc nhất tinh thuần huyết mạch chi lực nàng ngẩng đầu nhìn lại ma vương thành sĩ binh cực kỳ nhiều nho nhỏ ma vương thành làm sao sẽ sở hữu nhiều như vậy sĩ binh đâu hơn nữa đẳng cấp đều rất cường đại thậm chí cũng không thấy thấp hơn cấp sáu mươi thậm chí ngay cả vài cái tiểu thí hài nờ bờ cờ đều là cấp sáu mươi ở trên nàng không biết là phương diện này vốn là có ngày xưa mạnh nhất đế quốc đại c à n đế quốc sĩ、si、binh còn có tứ cấp binh doanh ở diệp tầm không tiếc tiêu hao đại lượng tiền tài dưới sở hữu nờ bờ cờ rất mạnh để thăng hoa lạp lạp càng là có một viên sinh mệnh cổ thụ đón gió chậm trởn cho ma vương thành toàn thể sĩ、si、binh cung cấp kết xù hồi huyết nhất định chính là đánh không chết người mà ở sinh mệnh cổ thụ phía trước còn có một cái tinh linh nữ tử cái kia tinh linh nữ tử q u a n h người vờn â u a n nhật nguyện h lâu m dương, phía nữ t hoàng n phượng tông h t r mày trong lòng đột nhiên phát lên đố kỵ cái này ba gã nữ tử đều rất đẹp hơn nữa đều rất có năng lực nếu không có cái này ba cái nữ tự ở ma vương thành chỉ sợ sớm đã sụp đổ may mắn khô lâu tộc có sống lại năng lực càng là có tự bạo năng lực lâu dài xuống phía dưới thắng lợi cuối cùng là chính mình một phe này chiến đấu bất quá mới bắt đầu mà thôi quan g minh giáo đ ỉ n h cũng thực sự là kinh sợ à nói xong lúc này tới đánh ma vương thành kết quả đến bây giờ ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy quên đi không cần quan g minh giáo đ ỉ n h ma vương thành mà thôi khô lâu tộc có thể nhận lấy nàng thậm chí đều không cần xuất thủ bởi vì nàng đang chờ đợi diệp ma vương diệp ma vương đi nơi nào đâu đây là mỗi người nghi vấn có thật nhiều người chơi đi theo khâu lâu tộc cử tộc tới đánh ma vương thành bọn họ tự nhiên là tới bỏ đá s u n g giếng nói không chừng còn có thể nhặt được một vài chỗ tốt cũng tận mắt chứng kiến dưới diệp ma vương v ẫ n lạc diệp ma vương phòng c h ừ n g chạy thoát cười ngạo ta kinh sợ ha ha hắc thảo đột nhiên có tiếng kêu sợ h ã i chuyển đến mọi người chứng kiến ở ma vương thành d i ả i đất trung tâm có một ư ơ i tầng địa ngục hiện ra ở trong đó có một tre khuất bầu trời ma ảnh đầy người đều là huyết xác thân thể của hắn sừng sững không ngã phách khí tuyệt luân nơi đó còn có một cái rách dưới quang minh giáo đình chương ba trăm sáu mươi bốn các người hơi yếu a đó là diệp ma vương cái kia cái kia đó là quang minh giáo đình thảo c h ắ c không được diệp ma vương không thấy hán hán đánh lên quang minh giáo đình thành công không mà lúc này mọi người chứng kiến trên mặt đất tràn đầy vết máu toàn bộ đều là quang minh tín đồ thi thể hơn nữa chiếm cứ tổng thể số lượng còn hơn một nửa mà diệp ma vương chút nào không bị thương trên người tiên huyết đều là địch nhân ngày xưa tràn ngập thần thánh trang nghiêm quang minh giáo đình hiện tại giống như bị đánh tạc sau phế tích diệp ma vương chẳng những thành công còn đánh chết quang minh giáo đình phân nửa người hơn nữa nhìn hình ảnh kia nếu là hắn tiếp tục nữa rất có thể rất có thể liền toàn bộ quang minh giáo đình đều sẽ bị hắn thu thập dựa vào bọn họ đang đánh ma vương thành chủ ý diệp ma vương thậm chí đều chẳng muốn quản bọn hắn trực tiếp đem quang minh giáo đình x à o huyện cho bưng không có khả năng đây chính là quang minh giáo đình quang minh trận doanh đệ nhất đại thế lực giáo đình bên trong nhiều cao thủ như vậy diệp ma vương làm sao có thể làm được đây hết thảy giả đây nhất định là diệp ma vương chế tạo ảo giác cố ý dọa người có người không tin dầm k h â lâu nữ hoàng hầu kết rung động nàng mặc dù là khô lâu tộc nhưng là có thể biến hóa thành người loại thân dung mạo cũng là cực kỳ mỹ lệ không phải thi phấn trang điểm trên mặt tràn đầy khiếp sợ màu sắc nàng so với các người chơi còn khiếp sợ hơn bởi vì quan g minh giáo đình cao thủ nàng nhận được ca thẩm phán điện chủ tài quyết điện chủ hồng ý vì đại giáo chủ chết chết chết rồi cái kia đó là quan g minh giáo hoàng trời ạ liền hắn đều xuất hiện vẫn là không có ngăn cản diệp ma vương sao diệp ma vương thật sự có mạnh như vậy trong lòng kinh đào hãi lãng sinh chưa thấy qua chân nhân không cách nào chế tạo như vậy chân thật tạo ảnh nói cách khác diệp ma vương tất nhiên đều gặp những cao thủ này gặp được nhất định sẽ bạo phát chiến đấu nói cách khác đây hết thể đều là thật diệp ma vương hắn thật giết tới quang minh giáo đình theo lời nói của nàng hạ xuống sở hữu người chơi cũng ý thức được vấn đề này bọn họ hoảng sợ nhìn sang chỉ thấy địa n g ụ c đem quang minh giáo đình thi thể toàn bộ h ú t đi mà quang minh giáo hoàng đô không cách nào ngăn cản càng châu bỏ chính là đông diệp tấm dẫm đạp ở quang minh giáo đình kiến trúc cao nhất bên trên trên cao nhìn xuống nhìn sở hữu quang minh tín đồ sau đó hướng về phía quan g minh giáo hoàng v ư ơ n ngón tay cái 180 độ đi xuống xoay tròn tuy là nghe không đến bất luận c á i gì thanh âm thế nhưng bất kỳ cái gì làm tinh người chơi đều biết diệp ma vương đang ở khinh bị quan g minh giáo đỉnh chơi ạ n h ư bước như vậy mà lúc này diệp tầm quay người sang cần phải trở về ở thái cổ ma vương k h ô n g chế thời gian dưới h ắ n truyền t ố n g cũng biến thành rất chậm cho nên mới không có trong nháy mắt qua đây đưa tới khô lâu tộc đám người thấy được tình cảnh vừa nãy hắn xoay người bước vào địa ngục một khắc kia cả người nhuốm máu phía sau quan minh giáo đỉnh bị đánh nổ thành phế tích hợp với hắn nụ cười nhàn nhạt, nhạt. khiến người ta không khỏi tê cả ra đầu thiên hán hán đánh bại quang minh giáo đình hắn đã trở về ta chúng ta nên làm cái gì bây giờ tất cả người chơi nhất tề lùi lại hết mấy bước càng là có vô số người trực tiếp té ngã diệp tầm trở về lúc nhãn thần cái k i a nhiễm khắp người tiên huyết như ác n g ộ n g vậy không ngừng ở trong đầu của bọn hắn hiện lên thậm chí liền một ít khô lâu tộc tạch tạch tạch toàn bộ rút lui mấy bước đây chính là thế gian mạnh nhất quang minh giáo đình diệp ma vương bông lỏng dẫm đạp mà lên liền quang minh giáo hoàng độ bị hắn khách sáo cái này còn chơi thế nào à có chút yếu tiểu khô lâu trực tiếp biến thành khô lâu ph k h ô lâu tộc biến thành khô lâu phấn đặt ở trong nhân loại chính là sợ tiểu trong quần c u n g nên ma vương c u n g nên ma vương chủ nhân trở về c u n g này so sánh với ma vương thành sĩ binh tình cảm bánh liệt d â n g trào trên thực tế liền bọn họ đều khó mà tin được chủ nhân của mình dĩ nhiên đạp vỡ quang minh giáo đình hiện tại trở về khẳng định chỉ là vì bảo vệ bọn hắn nếu không toàn bộ quang minh giáo đình đều có thể trở thành lịch sử tô chỉ vi tin ạ thậm chí là kinh tuyển đều là cảm động chảy nước mắt diệp tâm làm xong rồi một mình hắn đánh lên quang minh giáo đình thuần túy vì giảm bớt ma vương t h a n h áp lực nhưng không nghĩ tới làm hoàn mỹ như vậy nam nhân này quá ưu tú mà lúc này rầm rầm rầm mười tầng địa ngục hoàn toàn truyền thống đi ra từ bên trong chuyển đến ổn trọng tiếng bước chân của đạp đạp đạp thanh âm d ầ m đạp ở trái tim của mỗi người chúng có người chơi trực tiếp ăn không tiêu sợ đã hôn mê cuối cùng hát cám bên trong cái kia đi ra bóng người thả ra ma khí ngập trời cả người nhuộm máu tươi của đ ị c h nhân lần nữa p h ụ xuống nhân gian chỉ nhỏ bé tin ạ ta đã trở về ma vương trở về hắn chuyện thứ nhất chính là cùng nữ nhân của mình báo bình an dường như trước mắt đánh tới cường địch hoàn toàn chính là gà đất chó sảnh không đáng hắn xem một chút ta mang đến một ít bạn mới rầm rầm rầm ở phía sau hắn hai trăm ngàn cái ma thần máy bay chiến đấu cũng không phi hành dường như ma vương lúc xuất hiện lòng trọng nghi thức từng vị cường đại thân ảnh d ậ m chân mà ra thôi mệnh p h á n quan bạch đi kiếm tiên toàn bộ trở về tập giao quái vật phong thích không thể lâu lắm cuối cùng là đã chết nhân vật cũng may bọn họ còn có chút thời gian cái này cái này nhiều như vậy cấp một trăm năm mươi không đúng năng lực của bọn họ thậm chí vượt qua cấp một trăm tám mươi không sai biệt lắm cấp một trăm chín mươi t h u tính thế lực như vậy liền quang minh giáo đình cũng không có a k h ô lâu nữ hoàng cả người đều trận tròn mắt lúc này k h ô lâu tộc toàn thể đều sợ ngây người người nào cũng không nghĩ tới ma vương thành lại có lực lượng cường đại như vậy có thể nói thế gian đệ nhất thế lực quang minh giáo đình coi như một l giám mọi người đều coi khinh ma vương thành mà lúc này diệp t â m ánh mắt nhìn quét xuống phía dưới t h â n tình từ từ đạm mạc xuống tới may mắn chính mình từ quang minh giáo đình đã trở về nếu không ma vương thành thật đúng là không căng được lâu lắm không có ma vương thành cái này căn cứ địa chính mình biết bước đi liên tục khó khăn tất cả sơ kỳ nỗ lực đều sẽ t h u ồ phí khô lâu nữ hoàng đẳng cấp cấp một trăm chín mươi khí huyết tám trăm năm mươi ba không hai mươi chín công kích một nghìn bảy trăm bốn mươi hai chín mươi ba phòng ngự tám trăm hai mươi hai một kỹ năng khô lâu bạo tạc cốt hải c u ộ n trào mãnh liệt miêu tả khô lâu tộc thế hệ này chủ nhân trưởng không trí tuất khí khô lâu vương tọa rốt cuộc là bộ tộc nữ hoàng hơn nữa so với nhật tinh linh tộc cái loại này tay dựa đoạn đề thăng đi lên nội tình cường đại hơn nhiều lắm đẳng cấp đã đạt đến cấp một trăm chín mươi còn nắm giữ trí tuất khí khô lâu vương tọa diệp t â m nhìn lại một chút những người khác thực lực ngược lại là so với quang minh giáo đình yếu đi rất nhiều cấp một trăm tám mươi chỉ có hai cái Là nữ hoàng nữ hai h vị t ú các thúc, xuất đứt tầng, tinh phía cấp dưới hiện i l ngươi mấy cái. Các n so với quan g minh giáo đỉnh yếu đi rất nhiều a các ngươi nói các ngươi thích gì t ử vong phương phát đâu diệp tầm l o ạ n vị sau khi mở miệng cũng không có kéo dài trực tiếp vung tay lên thôi mệnh p h á n quan kim cương phật đà trở các loại đều ưu việt dưới sự công kích đi bọn họ tựa hồ cũng cực kỳ lo lắng diệp tầm càng lo lắng bởi vì tạp giao sinh vật phóng thích thời gian không nhiều lắm trừ phi có đại lượng điểm kinh nghiệm tái xuất hiện kèn chiến hậu công tác thống kê chúc mừng ngài ở quang minh giáo đ ỉ n h trong một trận đánh thu được một nghìn nước điểm kinh nghiệm ba mươi vạn kim tệ t a đ i chọn một nghìn nước điểm kinh nghiệm dù sao cũng là đánh chết năm vị cấp một trăm tám mươi cao thủ cái này nhảy qua đẳng cấp kích sát phi thường tàn nhẫn cũng đánh chết còn lại rất nhiều cừng giả còn có công hội người chơi vẫn đang làm nhiệm vụ cái này điểm kinh nghiệm không chỉ có riêng là phóng thích tạp giao sinh vật có thể làm rất nhiều chuyện chương ba trăm sáu mươi lăm thiên sứ tạp giao quái vật mỗi lần phóng thích cần điểm kinh nghiệm diệm tầm cũng không thể vẫn cho điểm kinh nghiệm dù sao cũng phải cho mình lưu trút thăng cấp không gian cho nên có một tấm đáng kể con bài chưa lận liền vô cùng có cần phải tính con bài chưa lật từ đ â u tại sao thiên sứ già lam già lam hôm nay ta để ngươi đề thăng trở thành ta ngồi xuống mạnh nhất thủ h ạ g i à lam mừng không kể siết tiêu sái tiến lên nguyên bản cấp hai trăm hắn bị diệp tầm đánh thành một lẹ vẹo tuy là sao lại lại đề thăng tới mười lăm cấp nhưng hắn trong lòng là biết bao b i ệ t khuất ta hắn nguyên bản nhưng là thiên s ứ à. có ngự thú hoàng i a n buộc diệp tầm cũng có thể yên tâm làm cho hắn đề thăng mà lúc này hai vị thúc thúc chúng ta đồng loạt ra tay cần phải bắt trước diệp ma vương k h â lâu nữ hoàng lạnh lùng mở miệng nàng tấn m á n bay lên bầu trời chung cùng nàng cùng nhau bay lên còn có hai vị hơn một trăm tám mươi cấp thúc thúc bọn họ trong miệng nói lầm bầm ba động kỳ dị ép che lại toàn trường cốt hải bạo tạc rầm rầm rầm rầm theo bọn họ nhắc tới tiếng tràng thượng vô số khô lâu tộc cao cấp một chút ngược lại là không ngại thế nhưng mấy triệu năm sáu chục cấp khô lâu tộc cầm ầm nổ tung tầng tầng thương tổn chủng kích ra tới chủ nhân không tốt một chiêu này công kích rất cường đại diệp tầm thủ hạ khô lâu thánh pháp sư kêu sợ hãi đáng tiếc thương tổn đã hình thành dầm dầm dầm. 388, một cái chính là hai ba trăm n g à n thương tổn khủng bố che khuất bầu trời phòng ngự trận sau khi mở ra đều không cách nào kéo dài trèo trống cái này kết xù thương tổn mắt thấy phòng ngự trận gần n g h i n nát ma vương thành muốn chính diện gặp thời điểm công kích diệp tầm nhanh chóng triệu hoán khải giáp ma quy âm nguyệt thanh phong nga trở các loại bị hỏa tốc triệu hoán sử dụng ý chí sắt thép cùng ý hợp tâm đầu cuối cùng cũng ngăn cản một ít thương tổn nhưng mà thương tổn rậm rạp diệp tầm lại không thời gian trước giờ triệu hoán rất nhiều sùng vật trung vi khó có thể toàn bộ ngăn cản k e n chúc mừng ngài tiêu hao ba mươi vạn điểm kinh nghiệm Già l a trúng thiên bạch mang liên tiếp sinh già lam xuất hiện sau lưng quang minh trắng tinh lông vũ dần dần bay xuống keng cảnh cáo ma vương thành phòng m ngự lực hạ thấp tám mươi làm độ bền hạ thấp năm mươi lúc sở hữu phương tiện rơi vào bại liệt làm độ bền hạ thấp không lúc ma vương thành sắp sụp sợ mà lúc này p h o n g ngự trận kiên trì sau một hồi rốt cục bể nát bạo tạc đã oanh tạc đến rồi ma vương trên thành độ bền đang nhanh chóng giảm bớt mặc dù có thượng c ổ khoáng thạch cùng thần bí bùn đất nhưng địch nhân lực công kích quá cao diệp ma vương ngươi sẽ t r ở chết đi k h ô lâu nữ hoàng cười nhạn ngọc thủ lần nữa hư cầm dầm dầm dầm thanh âm liên tục vang lên thủ hạ cấp một trăm trở lên thậm chí ngay cả hai cái cấp một trăm năm mươi khô lâu tộc đều là đồng thời muốn nổ tung lên bốn trăm tám mươi tám hai trăm chín mươi năm nghìn hai mươi chín thương tổn càng thêm cao diệp tâm có rất nhiều lợi hại kỹ năng người khác không phải là không có cảnh á cáo n c ma vương thành độ bền hạ thấp bảy mươi lực phòng ngự tự động rơi đến tám mươi lực phòng ngự thấp độ bền biết tổn thất nhanh hơn bảo hộ chúng ta thành trì ma vương thành chính là chúng ta hạnh phúc gia viên là chúng ta ở trong loạn thế duy nhất nhạc thổ Há có thân ể để cho địch cho h n vỡ vụ. Các vinh đệ, thể của bọn họ như yên hòa tán ở thương tổn to lớn bạo tạc trước mặt phẫn nộ của bọn hắn tiếng hô là như vậy hèn bọn vô lực bọn họ phải làm liền là dùng chính mình nhỏ yếu thân thể ngăn cản một ít thương tổn dù cho chỉ là làm cho ma vương thành thiếu thừa nhận một điểm làm cho thành chủ của bọn họ diệp ma vương có thời gian nhiều chuẩn bị một chút vậy cũng đáng giá nơi đây là nhà của bọn họ đều tờ mờ giờ bỏ trở lại cho ta diệp t â m giống giận lao tử còn không có phế vật đến cần dùng mạng của các ngươi tới bảo vệ keng phục hoạt trận pháp khởi động lâm đại hổ lâm tiểu hổ sống lại diệp t â m nhanh chóng khởi động phục hoạt trận pháp đưa bọn họ đều cho sống lại còn lại bọn lính chứng kiến diệp t â m tức giận lúc này cũng không dám ra lại thành chỉ là ở trên tường thành phẫn nộ nhìn khô lâu t ổ n nhóm ha, ha ha diệp ma vương bắt rủa trong hũ bất quá cũng như vậy thôi e rằng người dân theo ma vương thành toàn thể đầu hàng ta sẽ cân nhắc tha c á c người một con ngựa khô lâu nữ hoàng vui cười mà đúng lúc này thân nói hắn biết đánh xuống từ bi thủ hộ thế gian nhàn nhạt tiếng ngâm sướng ở trong thiên địa truyền vang giống như trụ vũ trung tôn quý nhất ngôn ngữ theo đang nói hạ xuống có thịnh đại quang mang bao phủ toàn bộ ma vương thành một đôi to lớn cánh chim nhanh chóng mở ra Phanh. phi nhất thiên. Khen. Chúc mừng, tiêu hào 200 ức điểm kinh nghiệm. Lam, trùng mừng, Già tiêu điểm ức rốt cuộc đem giả l a m tăng lên tới cấp một trăm t h u tính giả l a m tôn làm thiên sứ tôn làm thiên giới sinh vật so với hạ giới bất kỳ người nào đều muốn tôn quý hắn cấp một trăm cũng không phải là thông thường cấp một trăm mấu chốt nhất là ma hóa chủ động hình thái vê anh diệp tầm trên người phóng xuất ra ngập trời ma khí trong nháy mắt đem giả l a m bao trùm ở quang minh cùng hát cám bao vây giả l a m thực lực lần nữa tấn m a n h đề thắng hắn kích động nói cái này không thua gì ta trước đây đúng vậy không thua gì hắn trước đây lưỡng dực thiên sứ giả làm đẳng cấp cấp một trăm khí huyết một trăm nghìn không công kích 203 840 l ự c phòng ngự 1039 g không kỹ năng thánh quang tái quyết thẩm phán chi kiếm miêu tả thiên dôi sinh vật bị quang minh vương huyết mạch sở hữu giả hiến tế sinh vật hàng lâm đến rồi nhân g i a n nhưng bị hạn chế cấp một trăm giả lam có cấp hai trăm h thủ tính diệp tâm mở ô t ổ nói đùa diệp tâm có thể cho mỗi người mặc kệ hắn là bao nhiêu đẳng cấp toàn bộ có thể giúp hắn mở ô t ổ hoa lạp lạp giả lam cánh chim mở ra trong nháy mắt bao gồm toàn bộ ma vương thành dĩ nhiên ngạnh xinh xinh đích vượt qua này cao ngạch bạo tạc điều này hiển nhiên là của hắn kỹ năng một trong mặt của mọi người sắc đều là mục trường cầu đốc thiên sứ a đó không phải là quang minh thần ngồi số sao ma thiên sứ dĩ nhiên rất cung kính túi thấp đầu hướng về diệp tầm nói cảm tạ chủ nhân ban tặng thiên sứ g i ả la nguyện làm chủ nhân đi theo làm t ù y tùng chương ba trăm sáu mươi sáu k h ô lâu tộc thần phục t ma vương thành lại có thiên sứ l i ê n ma vương thành sĩ binh đều khó có thể tin thành chủ đại nhân là làm sao làm được thu phục thiên sứ ừ m diệp tầm chỉ là nhàn n h ạ t gật đầu cái quái gì giống như thiên sứ như vậy hắn rất nhanh có thể có một đồng lớn bất quá già lam thực lực hay là làm cho hắn cực kỳ kinh hỷ lúc đó hắn trực tiếp lợi dụng lục đạo luân hồi đem già lam đánh về một cấp trạng thái cũng không có thiết thân lãnh hội qua năng lực của hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được thanh quan g cánh chim già lam lần nữa ngâm sướng nó thiên sứ vũ dự thoát thể mà ra, t ừ n g cái lông vũ đều bao trùm ở ma vương thành gắt gao đem bảo vệ chủ nhân kỹ năng này ta cũng không có thể duy trì lâu lắm còn là muốn chủ động xuất kích già lam xin chỉ thị diệp tầm tự nhiên đáp ứng、Hiu. hắn tấn manh bay qua ở phía sau hắn thôi mệnh phán quan ám dạ từ tần trờ các loại đi theo thập đại cao thủ hàng đầu có thể hủy diệt hiện tại tinh vực nhân gian giới bất luận cái gì bộ tộc diệp tầm lúc này quả thực vô địch không tốt k h ô lâu nữ hoàng âm thầm lo lắng thiên sứ nhưng là từ phía trên giới xuống so với nàng thuộc tính cao hơn nàng nhanh chóng cải biến sách lược vê anh sau lưng nàng vương tọa bay lên bầu trời từ k h ô lâu vương tọa bên trên bay ra vô số k h ô lâu dấu ấn quả thực như q u ầ n ma loạn vũ m ộ ợ dạng ở nơi này chút k h ô lâu dấu ấn tiếp xúc được những cái này t ử vòng k h â lâu lúc k h â lâu tộc dĩ nhiên toàn thể xuống lại k h â lâu vương tọa nên tiếp là cường giả chân chính vương chỉ cũng không phải là chức vị mà là độc nhất vô nhị thực lực tạch tạch tạch. những thứ này khô lâu dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được muốn hợp thành một cái siêu đại hình khô lâu một chiêu này diệp tầm đã biết nhưng lần trước chỉ là khô lâu thống lĩnh loại này cũng không tính rất mạnh số lượng cũng không còn cái này cỡ nào nhiều đây chính là khô lâu vương tọa lực lượng dung hợp toàn bộ khô lâu tộc nội tình mắt thấy bọn khô lâu muốn tổ hợp thành công ma vương bên trong thành lửa đặt chờ các loại lần nữa oanh tạc ra bạo phá ống phóng dầu két không ngừng phóng ra nóng rực tia la dê tháp cũng là như vậy dường như sáng lạng khói lửa thị phóng khô lâu bạo tạc khô lâu thánh pháp sư giống to hơn bị diệt chọn ba nghìn con khô lâu ở cố gắng của bọn hàn giới khô lâu tộc cũng nhận được không thể không nhìn kỹ tổn thất định â m dương sử sinh tử kim cương l ử a giận thập đại tạp giao sinh vật càng là dẫn đầu s á t nhập vào trong quân địch không sợ chết dáng người ghé qua không ngừng trong khi xuất thủ m i ệ u s á t vô số cường địch cái loại này cấp một trăm cũng không thể ở trên tay bọn họ chống nổi nhất chiêu đáng sợ hơn là thần kỹ thẩm phán c h i kiếm già lam cao cao tại thượng thanh em truyền triệt thật sự dường như tôn quý thần linh mở dạng đây là quang minh thần truyền cho thiên sứ kỹ năng đối mặt hát cám trận doanh lúc đó có kỳ hiệu không giết chết người sẽ không tiêu thất trừ phi có hát cám trận doanh nhân mạnh mẽ ngăn cản một kiếm này hoặc l à như diệp tầm bản năng chuyển hóa thành t r ù n g tộc khác nếu không chỉ cần miểu sát rồi một cái hát cám t r ù n g tộc chỉ hạn quyết định miểu sát thẩm phán chi kiếm cũng sẽ không tiêu thất ông long long trong tiên h địa rũ xuống to lớn kiếm quang tấn manh rất xuống một đường dường như cắt cỏ vậy ung dung thế như t r ẻ che đánh chết vô số khô lâu tộc ở già lam cường đại dưới toàn thể khô lâu tộc không có bất kỳ một người có thể có thể ngăn cản bị tiếp xúc g i trong nháy mắt tiêu thất diệp tâm thế lực đã vô địch phía trước nếu không phải là khô lâu tộc có chút kỳ chiêu sớm đã bị toàn diện cái này khô lâu nữ hoàng sợ hãi nàng không dám đi tiếp lấy nhất chiêu không làm được mình cũng sẽ bị miễu sát nàng càng là luyến tiếc lớn như vậy khô lâu tộc dù sao ở toàn bộ nhân gian giới khô lâu tộc đã coi là đỉnh tiêm thế lực mấu chốt nhất là ở nơi này loạn chiến tần phát vạn tộc đại chiến đã mở ra thần linh đều gần v ỡ lạc hạ tầng nhân sĩ đều có thể biến thành thần linh thời kỳ nàng luyến tiếc chết ta phát thông đột nhiên quỳ xuống khô lâu tộc nguyện ý thần phục diệp ma vương đại nhân lần này miễn bàn diệp tầm liền khô lâu tộc tự thân đều là bối rối một cái khô lâu nữ hoàng hai cái thúc thúc cảm giác bị vũ nhục lúc này chửi ầm lên người người cái này bôi nhọ nữ hoàng tôn nghiêm ở diệp ma vương đại nhân thực lực trước còn nói thế nào tôn nghiêm khô lâu nữ hoàng cười nhạt làm thật không biết xấu hổ mà lúc này già lam thẩm phán chi kiếm ầm ầm r ứ t xuống vừa lúc đem nữ hoàng một người trong đó thúc thúc k í c h sát một cái khác thúc thúc dĩ nhiên sợ cũng là quỳ nga xuống ta ta ta nguyện ý thần phục với diệp ma vương đại nhân phát thông phát thông lần này tất cả khô lâu tộc dĩ nhiên toàn bộ quỳ nga xuống rung động thiên đ i ệ tiếng la mấy ngày liền chúng ta nguyện ý thần phục với diệp ma vương t lớn như vậy khô lâu tộc tinh b ự c nhân gian giới đỉnh tiêm một trong những thế lực dĩ nhiên lại muốn cử tộc thần phục với diệp ma vương ma vương thành toàn thể phân chấn nhưng cũng là có chút ngây n g ẩ n cả người đây là đang quá hí k ị tính bất quá suy nghĩ kỹ một chút còn không phải là bởi vì diệp ma vương lợi hại sao diệp tâm n g ầ n người cái này thành thật mà nói nhất bang rất sợ chết thủ hạ hắn không quá tưởng thu phục quả nguyên là bao nhiêu năng lực đâu làm thủ hạ của hắn có thể không phải nhất định có tư cách chủ nhân khô lâu tộc kỳ thực đều là chết qua một lần người biến thành khô lâu phía sau tử khô lâu thánh sơn bên trên sinh ra cho nên chúng ta càng thêm biết tử vong c ù n g bố biết sinh mạng đáng quý cũng chính là sợ chết ta nhưng nếu có thể lợi dụng bọn họ ngược lại cũng không tệ khô lâu thánh pháp sư thanh âm chuyển đến diệp t â m ngẩng đầu nhìn qua không nghĩ tới thấy là đã tiến nhập tiến hóa quang trụ cùng dung hợp cột ánh sáng khô lâu thánh pháp sư vừa rồi đã đánh chết đại lượng khô lâu tộc nó mà nay kích phát dung hợp cùng tiến hóa rất sắp xong rồi diệp tầm suy nghĩ một chút ngược lại cũng có vài phần đạo lý đem khô lâu tộc thu có chút việc vặt v á có thể giao cho bọn họ làm Các n là đoạn i đường này n có ũ n thể nói hoàn toàn là một cái nạn sinh tử cắt đường các ngươi thực sự chuẩn bị sẵn sàng sao diệp tâm lớn tiếng hỏi thật muốn thu nhất ban rất sợ chết thủ hạng hắn là không muốn làm hắn nhãn thần hoàn nhìn kỹ toàn trường chỉ cần có người lộ ra một điểm sợ tâm tình sẽ lập tức đánh chết kích sát thần linh mỗi một cái thủ hạ đều là đ ầ y trời thần linh ta chúng ta cũng có thể trở thành thần linh khâu lâu tộc c h ấ n kinh rồi không nghĩ tới diệp ma vương sẽ co lớn như vậy giá vọng nực cười bọn họ còn đang suy nghĩ đánh ma vương thành ánh mắt vẫn còn ở cái này nho nhỏ nhân gian trong ao diệp ma vương đã phóng nhãn đến thiên liên giới ma vương thành sĩ b ì n h nghe vậy hoảng sợ bọn họ đều có thể làm thần linh nếu như tình huống bình thường bọn họ là không tin nhưng ở diệp ma vương dưới sự hướng dẫn bọn họ đúng là trong thời gian ngắn ngủi tăng lên rất nhiều có chút hai mươi cấp hiện tại đều là cấp sáu mươi thậm chí cấp tám mươi nhưng giống như đề thăng thiên sứ cái loại này thủ đoạn diệp ma vương thật có thể vô hạn làm được đúng lúc này keng chương ba trăm sáu mươi bảy kỳ lân tu n g hiện mọi người tâm tư dị biệt k h ô lâu tộc nghiêm trọng hoài nghi diệp ma vương nói trần thật tính lúc này tiếng nhắc nhở vang vọng diệp tầm não hải keng chúc mừng k h ô lâu thánh pháp sư tiến hóa hòa tất tiến hóa thành khô lâu thành vương dùng hợp ba trăm linh chín lần tiến hóa bốn lần đánh chết khô lâu tập trung c dầm dầm. ở khô lâu thánh pháp sư d n không đúng khô lâu thánh vương trên người dương lên mất trời khi thế tại chỗ khô lâu nữ hoàng đều làm không được ổn đây đây là ta mới vừa rồi còn hiếu kỳ diệp ma vương phía sau tại sao có thể có chúng ta khô lâu tộc nhân hiện tại tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ không sẽ là bọn họ có suy đoán Mà lúc này, k hắn ô lâu t h quả thực cảm tạ dù sao hắn vốn chỉ là cấp ba mươi đó a mà bây giờ k h ô lâu tộc nhân nghe vậy càng là c h ấ n kinh rồi à bọn họ có thể đều thấy được bộ xương này phía trước cũng không mạnh mẽ nhưng bây giờ đột nhiên trở nên rất cường đại cũng không còn thấy diệp ma vương làm cái gì cái này hoa lệ thuế biến liền đã xảy ra sao kinh khủng như vậy sao ừ n không tệ không tệ diệp tầm thỏa mãn gật đầu kiểm tra k h â lâu thánh vương số liệu k h â lâu thánh vương Cấp 26 t r dù sao h u y ế t 893-002 c ô n g k í c h 1742-14 p h ò n g n g năng, ự 848-8 kỹ cốt h ả i b ề o thậm k ô chí ngay cả nữ hoàng cấp một t r ă i tám a mươi thúc thúc cũng dung hợp một cái khô lâu thánh vương bây giờ thuộc tính so với khô lâu nữ hoàng cũng cao hơn ra một chút đây chính là hủy diệt triệu hoàn sư năng lực nếu không phải là trước giờ gọi về một cái khô lâu thánh pháp sư sau đó sẽ dung hợp tiến hóa diệp tầm lam lượng đều không đủ đủ để gọi khô lâu thành vương dầm dầm khô lâu tộc nhóm hầu kết rung động bọn họ thực sự gặp được một cái bình thường khô lâu tộc trở thành diệp tầm thủ hạ phía sau trong nháy mắt tăng lên tới cùng bọn họ nữ hoàng một dạng t ầ n g thứ vậy nếu như là nữ hoàng cho dù là hơi yếu yếu một ít cao thủ diệp ma vương có thể giúp bọn hắn để thăng tới bao nhiêu đ â u người người như thần không phải lời nói xuông phát thông phát thông bọn họ lại một lần nữa quỳ gối cùng phía trước bất đồng chính là người người trên tay đều cầm một phần giấy khế ước cái này chính là chủ phó khế ước thư sau khi nhận chủ không thể phản kháng hay k h ô n g tác thiên địa tự nhiên sẽ đánh xuống nghiêm phạt phía trước có thể còn có chút tiểu tâm tư nhưng bọn hắn hiện tại là thật thần phục chủ nhân ta nguyện ý giao ra khô lâu tộc sở hữu toàn lực、Phụ、khô lâu t h á n h vương vì khô lâu tộc mới người thống trị toàn thể khô lâu tộc nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng chỉ cần ngài có thể không ghét bỏ là tốt rồi c h í t ô n khí khô lâu vương tộc nhất định giao cho khô lâu thánh vương sử dụng khô lâu nữ hoàng thậm chí nguyện ý giao ra quyền lợi liền trí tôn khi đều nguyện ý giao ra có chút ý tứ diệp tâm cười khẽ lúc này đ â y hắn là thật có chút độc lòng có g i ả l à m cùng khô lâu tộc ở hắn liền không cần tổng dựa vào tạp giao sinh vật có thể đem điểm kinh nghiệm cho mình tăng lên vậy bằng lòng a k e n khô lâu nữ hoàng cùng ngài ký kết chủ phó khế ước nàng không thể ngỗ nghịch ngài bất kỳ yêu cầu gì bằng không bị hệ thống chế t ả i trực tiếp tử vong k e n ký kết thoải mái a lập tức đem khô lâu tộc toàn bộ biến thành thủ hạ của mình chủ nhân cái này khô lâu tộc nếu để cho tiểu nô tới thống trị sẽ có hay không có chút không thích hợp khô lâu thánh vương đến đây trong lòng cũng có chút nhỏ kích động nhưng hắn thủy trung nhớ ký hắn là diệp tầm sùng vật diệp t â m không vương lời hắn dám đảm đương khô lâu tộc người thống trị người theo ta cũng được một khoảng thời gian rồi đi thôi diệp t â m ánh mắt lại không ở nơi này tiểu tiểu khô lâu tộc mà thôi mình mới không muốn tốn thống trị đâu giao cho sủng vật thích hợp nhất khô lâu vương t o ạ n hắn cũng đưa cho khô lâu thanh vương hiện tại trên tay hắn có thần khí cũng có trí t ố t khí nhưng thái cổ ma vương cùng diệp ly người đều khuyến c a o hắn đi tìm kiếm mình x e n trang bị hắn đã tại cố ý giảm bất đối với còn lại trang bị nhu cầu khô lâu vương tọa giao cho khô lâu đương nhiên thích hợp nhất ngược lại diệp tầm hiện tại cũng không thiếu thủ đoạn hơn nữa hiện tại cũng không có thể hủy diệt triệu hoàn trí tôn khí sau này nếu là có dùng đến cơ hội cầm về chính là chúng ta thắng quá sung sướng thanh chủ đại nhân chân đạp quang minh giáo đỉnh khô lâu tộc đánh tới trực tiếp t h ầ n phục h ú n g ta ma vương thành còn có tiên h sứ đâu ma vương thành bọn lính cao hứng uy cùng n à y so sánh v ớ i có chút đến đây quan sát người chơi toàn bộ đều sợ choáng váng hôm nay nhìn thấy sự tỉnh quá kinh thế hai tục ai cũng không nghĩ tới diệp ma vương đã đáng sợ như thế q u a n minh giáo đỉnh cùng khô lâu tộc đều không thu nổi hắn diệm ma vương thực sự vô địch các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao đám người xem tình sao động đại mệ quốc nhật quốc chờ các loại toàn bộ đều hoàng hồn tỉnh diệp ma vương đã không phải là ở làm tinh vô địch hắn ở tinh vực cũng không địch n ờ p ờ cũng không làm được hắn、Cút. diệp tấm vui vẻ cũng lời rét đến đây xem cuộc chiến người chơi một lời trong lúc đó mọi người sợ tẻ g i a quần keng chiến hậu công tác thống kê ngay tổng cộng thu được ba trăm linh chín ước điểm kinh nghiệm thu được kim tệ hai mươi vạn thu được k h ô lâu cốt đ à o tám trăm k h ô lâu n h ẫ n xương chín trăm linh năm k h â lâu của trượng một lúc này tiếng nhắc nhở đến thu hoạch rất nhiều tiểu thôn phát động tham lam đem trang bị thu sạch trận chiến này nó đều không cần xuất thủ bởi vì diệp tầm căn bản không sử dụng người kỵ hợp nhất chỉ cần nằm ở nơi đó xem bọn thủ hạ m i ệ u sát địch nhân là được rồi thế nhưng vẫn là muốn tự mình ra tay mới chỉ có càng sảng khoái hơn a vì siêu việt thủy diệt triệu hoàn sư chức nghiệp tất phải cũng muốn thu được mấy chức nghiệp tới dung hợp nhất định phải triệu hoán loại hình mới gì đó vì thế diệp tầm phải làm còn có rất rất nhiều không thể tổng ý theo dựa vào thủ hạ của mình nhóm này điểm kinh nghiệm tới thật là kịp thời có thể nhanh chóng thăng cấp diệp tầm thỏa mãn lần đầu đang chuẩn bị thăng cấp thời điểm chủ nhân theo phân phó của ngài có hai quả mới bồ đề quả bị hài xuống nguyên ca mang theo hai quả bồ đề quả tới rồi diệp t â m nhận lấy l ư ơ n g trước lần này diệp t â m thực lực có thể để thăng lớn nhiều chủ nhân hai ngày này ta cuối cùng có chút cảm giác kỳ dị dường như ở cố gắng xa xôi giải đất có cái gì thần kỳ sự vật ra đời là rất tường thụy gì đó so với tầm b ả o thử còn lợi hại hơn đâu nguyên ca lại lên tiếng ngón tay của hắn chỉ hướng một chỗ phương hướng chủ nhân khâu lâu nữ hoàng dĩ nhiên nhận lấy trọng tâm câu chuyện ở chúng ta trong khu vực đã nhiều ngày quả thật có d i biến phát sinh Trời g á n chương ba trăm sáu mươi tám xuất trình khâu lâu tộc chính là nhật quốc phục vũ khí mạnh nhất nở tờ cờ thế lực đại mẹ quốc đúng là quang minh giáo đình mà long quốc phục vũ khí tối cường nở tờ cờ thế lực diệp tầm cũng biết chính là long quốc đã từng một nhóm cường giả sáng tạo nhưng đã sớm toàn bộ bị diệt chỉ bởi vì bọn họ lúc đó ủng hộ diệp tiên phàm đám người còn như ma tộc có người nói bọn họ bị chấn áp sau đó xuất thế lần nữa lúc không ai có thể tìm tới chỗ ở của bọn hắn liền khô lâu tộc đều bị thu đối với đi trước nhật quốc đoạt kỳ lân diệp tầm còn sợ cái c ọ n g lông nhưng tinh vực đến cùng không đơn giản diệp tầm vẫn là hỏi nhiều đ ầ y miệng khô lâu nữ h o à n g ở các ngươi nhật quốc phục vụ khí trung hay không còn có những thứ khắc cường giả đỉnh cao thậm chí là siêu việt ngươi không phải muốn nói xì cạ tạ rộ lúc đó tiếp thu chuyển từ h a lúc đã từng sống lại quá tộc của ta thượng cổ thời kỳ tổ tiên sa nhưng bây giờ xì cạ tạ rộ không ở thượng cổ tổ tiên sa hẳn là rơi vào trạng thái ngủ say a xì cạ tạ rộ còn có loại này năng lực diệp tâm ngày càng tò mò theo hắn suy đoán mỗi cái đại thần cấp ngoạn gia trước nhiệt n khả năng đều đến từ chính tinh vực chuyển thừa cổ xưa lớn lên sợ rằng đều là thần linh cấp bậc cao thủ có thể làm được này ngược lại cũng ở tình lý bên trong diệp tâm đem x ỉ cạ tạ rổ đánh về tân thủ thôn sau lại muốn trực tiếp ở hiện thực đem hắn c h ó i buộc chặt làm cho hắn không nên gây chuyện nhưng đại thần cấp người chơi tựa hồ cũng bị người bảo vệ được lúc trước hắn không có tìm được một mực vội vàng cũng không để ý được với hy vọng xì cạ tạ rổ chưa có trở về chủ thành bằng không thượng cổ thời kỳ lao dạc kia diệp tầm trong lòng cũng không có c h ắ c g a đây chính là cùng thái cổ ma vương một thời đại nhân vật thái cổ ma vương tất nhiên siêu việt thần linh rất nhiều như c ũ lưu tại nhân gian giới như vậy nhân gian giới sợ rằng thật có thần linh cấp cao thủ gia lam thượng cổ thời kỳ lao quái vật nếu như còn sống sẽ có rất mạnh bẩm chủ nhân coi như không có thần linh mạnh mẽ cũng không thua kém thần linh xác định k h ô lâu tộc thượng cổ tổ tiên x a thực sự là thần linh cấp cao thủ cái này thì phiền thoái nếu như xỉ cạ tạ rộ thật về tới chủ thành đồng thời tìm được rồi sống lại cái này bên trên cổ lão k h á i vật biện pháp như vậy như vậy lô mãng đi vào n h ậ t quốc phục vũ khí đúng là nhất kiện sinh tử khó liệu sự tình diệp tâm địch nhân quá nhiều không cho phép có biện pháp sai lầm một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục không thể không đối xử chú đáo nhưng không đi sao cam tâm kỳ lân thần thú nếu như trở thành sủng vật của ta đối với ta ngày sau hành động tất nhiên rất có dút ích mà thôi triệu hoán hơn vài thứ hắn quay đầu nhìn về phía ma vương thành bọn lính bọn lính chúc mừng không ngớt người, người trên mặt đều g ơ lên thần sắc kiêu ngạo từng cái kích động nhìn chủ nhân của bọn họ thành chủ đại nhân cái này đều là hàn đến t h a n h thật nói trong lòng hắn cảm giác thành tựu i cũng là nhộn nhịp m à vương thành toàn thể trận chiến này đại hoạch toàn thắng nhưng không vừa ý có bưng ơ lỏng hỏa tốc tu sửa các loại phương tiện rất nhanh chúng ta còn sẽ có đánh một trận bọn lính nắm chặt tu trình lý lao hán đem ra các loại dược thủy trợ giúp khôi phục các cải nhân chữa trị phòng ngự trật trở các loại rất nhanh còn có đại chiến thế nhưng không ai không m u ố n không ai ngại mệt diệp tâm trở lại thành chủ p h ụ nuốt vào hai k h ỏ bồ đề quả trưởng thành giá trị lần thứ hai mươi hai m ộ ư ơ i đạo quang mang liên tiếp sinh diệp tầm nhanh c h ó n g thăng cấp một ư ơ i thăng cấp đối với hắn mà nói liền cùng uống nước một dạng ung dung điểm kinh nghiệm hầu như toàn bộ hao tổn không diệp ma vương hủy diệt triệu hoàng sư lần đầu tiên bản đẳng cấp tám mươi năm hp hai trăm bảy mươi sáu bốn mươi hai pháp lực giá trị một bảy trăm m ư ơ i bảy tám pháp thương năm trăm chín mươi năm sáu sáu trăm linh tám không phòng ngự ba trăm linh chín không trưởng thành giá trị hai mươi b ố diệp ma vương ma lòng kỵ sĩ mặt thứ hai bản đẳng cấp tám mươi năm khí huyết năm trăm hai mươi hai bảy mươi chín vật tổn thương hai trăm ba mươi ba không hai hai trăm bốn mươi tám bảy mươi hai phòng ngự ba trăm mười hai tám trưởng thành giá trị ba mươi cấp tám mươi lăm diệp tâm đánh giá một cái cho hắn thêm dùng mấy viên b ổ để quả pháp lực giá trị sẽ đạt được hai vạn điểm càng không cần phải nói ở tốc độ như vậy dưới diệp tâm đến cấp một trăm p h ò n g trường cũng liền một hai ngày võ thuật khả năng ngày hôm nay là có thể cấp một trăm bây giờ diệp t â m nếu như tinh vực nhân gian giới không có ẩn dấu nhân vật đáng sợ lời nói đều không cần mượn sủng vật trở, các loại chính hắn là có thể vô địch vẫn là chuẩn bị thêm tốt hơn hôm nay nếu là có rất nhiều sủng vật ở cũng không trở thành bị buộc chỉ có thể mượn già lam quan minh giáo đình còn có giáo hoa ở còn có hải tộc hai m á m trận danh o còn có thần bí nhất từ linh tộc ma tộc nữ hoàng dường như từ ta chưa đi đến vào tinh vực lúc liền đối với ta rất có phê bình kín áo diệp tâm sẽ không kiêu ngạo hắn vĩnh viễn minh bạch ưu thế của mình ở nơi nào sẽ không còn g vọng cảm giác mình vô địch thiên hạ liền bông tha ưu thế của mình bây giờ ma vương thành còn quá hết rồi cho nên hắn lập tức tiến nhập địa ngục bắt đầu triệu hoán s ủ n g vợt keng ngay ở trong địa ngục triệu hoán lam lượng giảm phân nửa triệu hoán tốc độ gấp đôi ma hóa lần đ ộ thái lam lượng gấp đội đến ba hơn bốn ngàn ở cộng thêm hắn ở trong địa ngục triệu hoán lam lượng giảm phân nửa có thể sấp xỉ cho rằng lam lượng vì sáu mươi tám nghìn nhiều ngoại trừ bánh trôi đạn quang minh thẩm phán điện chủ các loại chờ loại này cự đại tiêu hao sự vật còn lại đều có thể gọi về l i ê n cấp một trăm m ư ơ i quang minh chủ giáo loại này hắn đều có thể trực tiếp gọi về chờ diệp tầm đạt được cấp một trăm cấp một trăm năm mươi hắn đều có thể triệu hoán vốn là không làm được tự nhiên là b ổ đề quả công lao ông long long từng cái quang minh chủ giáo đấu chiến t h ầ n hầu như ý quân tiên côn n mậu tuyết mỹ nhân ngư trở các loại ở địa ngục bên trong xuất hiện chỉ là cổ thế lực này liền không kém gì nhân gian giới trên mặt nổi bất luận cái gì bộ tộc thời gian trôi qua ở nơi này bên trong đại hoàng đế hoàng con dối đã trở về mang đến đại hoàng đế quốc rất nhiều thiết thi kiến tạo bản vẽ diệp tâm hiện tại không r ả n h nhờ vào đó sáng tạo bản đồ m ớ i giấy để nù nở xịt trực tiếp dùng bản vẽ chế tạo mang tới là trực tiếp cấp bảy bản vẽ toàn bộ kiến tạo hoàn tất ma vương thành sẽ trở thành đế thành thất cấp binh doanh hiệu quả chỉ cần kim tệ thật nhiều dưới tình huống nợ vợ cờ sẽ nhanh chóng đạt được cấp một trăm đẳng cấp tự nhiên thời gian này cũng cần tốn hao m ộ ư ơ i ngày nữa hơn nữa tiền tài tiêu hao rất lớn diệp tâm hiện tại chủ yếu làm vẫn là triệu hoán lần nữa thăng cấp đồng thời dùng bồ đề quả phía sau triệu hoán càng t h ê m nhanh rất nhanh tất cả sùng vật thì đạt đến mười vạn số lượng liền lý tinh diệu phỉ ân nạ loại này đều là mười vạn số lượng chỉ có quan minh chủ giáo ý dàn loại này ít một chút triệu hoán vật đẳng cấp toàn bộ đề thăng yếu nhất phổ thông con kiến một con đều có thể so sánh với cấp năm mươi quái vật càng không cần phải nói con kiến triệu hoán rất nhanh số lượng đạt tới trăm vạn chỉ giống như mậu tuyết mỹ nhân ngư cựu mệnh minh miêu loại này đã có thể so sánh với cấp tám mươi quái vật nghĩ lại trước đây bọn họ chỉ là mười tới cấp thậm chí một lẻ vật quái vật t lôi d ư c phượng hoàng minh chim loại này càng là có thể chiến cấp chín mươi đấu chiến thần hầu ở ma hóa chủ động hình thái dưới có thể cung cấp một trăm ba mươi chiến đấu không cần cảm thấy ngoại hạng phải biết rằng diệp tầm triệu hoán hơn vốn là có thể cho sùng vật nhanh chóng để thắng phía trước cũng đã nói hắn chỉ cần có thời gian ăn tính triệu hoán dù cho không để cho sùng vật tiến hóa các loại đều có thể vô địch mà bây giờ hắn làm xong rồi hiện tại còn có ai dám theo tà đấu diệp tầm phóng nhãn nhìn tiếp ma vương thành sĩ binh cộng thêm sùng vật đã đạt đến mấy triệu số lượng tiếp cận một trăm triệu hơn nữa toàn bộ là cao thủ còn có già làm cái này mạnh nhất sùng vật ở quang minh giáo đình coi là một mấy bả binh phát nhật quốc chương ba trăm sáu mươi chín quốc chiến mở ra diệp t â m đi tới trên tường thành không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp đem người xuất trình kính t u y ể n mang theo đại cản sĩ binh giữ lại ma vương thành tóm lại cần người đi bảo vệ mặt khác nàng dường như cũng có chuyện phải làm của mình ngao ngao tiểu thôn gào thét diệp t â m ngự long m à đi không có bất kỳ khiêm tốn có thực lực cần khiêm tốn sau lưng hắn mấy ngàn vạn sủng vật song song từng cái sử dụng phi thiên trượt băng dày bay lên bầu trời k h ô lâu thánh vương dẫn theo k h ô lâu tộc trùng trung điệp, điệp đi theo k h â lâu tộc nhân mã vẫn còn dư lại phân nửa đầu b i n h mã cộng lại tổng cộng có ba trăm triệu trong đó khô lâu tộc chiếm đại bộ phận loại này thật lớn hành động muốn không làm cho chú ý đều không được nhất là diệp t ầ m vẫn không thể không mượn còn lại chủ thành truyền thống trận mới có thể nhanh chóng đến n h ậ t quốc mỗi bên đại đế quốc trực tiếp đường đường mọi người đều biết diệp ma vương liền khô lâu tộc đều thu phục phía trước không cho phép diệp ma vương tiến vào các đại chủ thành bây giờ thấy hắn đi tới từng cái sợ chủ động mở cửa thành ra toàn thể nở tờ cờ bảy trận hoang ê n toàn bộ đều là quỳ xuống lấy lễ bái cũng nên ma vương thành đại quân hàng lâm cũng nên ma vương đại nhân hàng lâm chúc ma vương đại nhân chinh chiến thành công cả thế gian đều là kẻ địch mà nay không người dám lan chờ diệp t â m đi rồi những cái này nở tở cờ cùng các người chơi mới dám ngẩng đầu lên bắp chân vẫn còn run dày đâu thật là đáng sợ cái này so với một quốc gia đế hoàng còn lợi hại hơn đi khô lâu tộc thực sự liền thân phục diệp ma vương bây giờ muốn đánh hạ một quốc gia chỉ sợ cũng là dễ như chở bàn tay ta cảm giác ma vương thành một cái sĩ binh đều có thể đơn giản treo lên đánh chúng ta h ắ n cái này là muốn đi nơi nào mọi người đều ở đây hiếu kỳ diệp ma vương xuất lĩnh và ướt đại quân rốt cuộc muốn đi nơi nào đâu không có ai biết diệp tâm chỉ là xuyên qua từng cái truyền thống trận vừa dẫn tốc độ chạy tới kế tiếp truyền thống trận không ngừng tiếp cận nhật quốc phục vũ khí chung hắn chính là lắc đầu thuộc tính lại tăng lên một trận chiến này nếu như đánh không lại ta thật có thể trở về ra giấc ngủ lúc trước triệu hoán thời điểm lại có ba viên bồ đề quả sinh ra bị hắn dùng mà nay trưởng thành giá trị hai mươi bảy hủy diệt triệu h o á n sư lam lượng cùng pháp lực lần thứ hai tăng vọt chính là tuổi già cô đơn nhân xin giúp đỡ đột nhiên đình chỉ bằng không không ngừng có điểm kinh nghiệm thu được vậy còn liền thật thoải mái diệp tâm lắc đầu ở thu phục khô lâu tộc sau đó không lâu cái này dành riêng phó bản liền tiêu thất không lâu thiên thần cùng si cả tạ dồ, các loại chờ đại thần cấp người chơi rốt cục lần nữa về tới chủ thành bọn họ hiện tại đều là mười lăm cấp nhưng là đã rơi ở phía sau nhiều như vậy làm sao vượt qua diệp ma vương đâu rất nhanh lại có tin tức chuyển đến vừa nghe nói khô lâu tộc cùng quang minh giáo đình muốn cùng nhau đánh ma vương thành bọn họ hết sức hưng phấn cảm thấy diệp ma vương cái này là thật xong bọn họ cũng có thể nhờ vào đó đoạt lại vinh diệu của mình lại là rất nhanh diệp ma vương thu phục khô lâu tộc tin tức chuyển về còn có thiên sứ hàn g lâm diệp ma vương dẫm đạp quang minh giáo đình chờ các loại toàn bộ truyền đến trở về việc này ở người chơi t r u n g gây nên lớn đại chấn động căn bản là không có cách giấu diếm phát thông phát thông mấy người trực tiếp sợ té ngã bọn họ mới chỉ có mười lăm cấp mà diệp ma vương đều có thể đánh lên quang minh giáo đình lại mở ra toàn bộ sệ vợ đ ẳ n g cấp bài hành bảng t diệp ma vương cấp tám mươi lăm phía sau ở bảng người chơi đứng hàng phía trước cũng đều là ma vương công hội người cái này thật là xong bọn họ không sánh bằng diệp ma vương người thủ hạ cũng không sánh bằng ma vương công hội xong xong toàn bộ xong diệp ma vương thực sự ở hai giới đều vô địch còn như vậy từ xuống phía d ư ớ i hiện thực thế giới cũng không còn người có thể thu hắn bọn họ như rất vạn trượng tâm l i n đúng lúc này quan minh thần đột nhiên liên lạc thiên thần người rốt cục đã trở về bản thân cho các ngươi một lần nữa rất mạnh tăng lên hy vọng mở tuổi già cô đơn nhân xin giúp đỡ phó bản có thể vô hạn thu được đại lượng điểm kinh nghiệm hơn nữa hội trưởng không thể tham dự thủ hạ của các ngươi hẳn là đều giúp các ngươi thu được rất nhiều điểm kinh nghiệm mau mau đề thăng tốt thay bản thân phân h u h bọn họ từng cái từng cái trợn tròn mắt đột nhiên hiểu được diệp ma vương đột nhiên đề thăng nhanh như vậy dĩ nhiên là bởi vì quang minh thần mở cái này phó bản mà quang minh thần vốn cũng không phải mục đích này quang minh thần lúc đầu cho rằng ma vương công hội người chơi không được điểm kinh nghiệm hẹp khẳng định bị còn lại người chơi bắt được ai nghĩ được diệp ma vương có thể trực tiếp đề thăng người chơi quang minh thần đại nhân cái này cái này thiên thần thận trọng mở miệng trong lòng đem quang minh thần cái này đầu heo mắng trăm vạn lần hết lần này tới lần khác lại sợ quang minh thần tức giận không dám nói nói thật nói quang minh thần bực nào người lập tức minh bạch đã x ả ra chuyện diệp ma vương chân đạc quang minh giáo đình mặt khác hắn có thể nhanh chóng cho thủ hạ người chơi lệ thăng ta hoài nghi hắn có chứa đựng điểm kinh nghiệm trang bị cái này phó bản trực tiếp bị hắn lợi dụng tới mặt khác khô lâu tộc thần phục với hắn dầm dầm dầm thiên thần nói không được nữa đối thoại đầu kia chuyển đến kinh thiên động địa khí thế có thể tưởng tượng quang minh thần bây giờ lựa d ậ n bởi vì quang minh thần không thể trực tiếp quan sát nhân gian cho nên hắn bị diệp ma vương đổ bỡn hắn trực tiếp ban g diệp ma vương tăng lên bây giờ diệp ma vương liền quang minh giáo đỉnh đều không thu thập được ha ha ha cười ngạo ta quang minh thần người g ú t còn không tàn nhẫn nếu không sẽ giúp diệp ma vương một chút tôi h làm cho hắn sớm ngày đánh lên tới bạo nổ truy của ngươi l ầ u chó diệp tiên phàm cùng diệp chớ có hỏi cười ngửa người lên không thèm quan tâm hình tượng của mình có thể chế n ạ o quan minh thần cơ hội không nhiều lắm ở đáng kể tuế nguyệt t r o n g khi chờ đợi bọn họ rốt cục chứng kiến một người có thể trêu đùa quan minh thần đối với diệp ma vương lòng tin lần nữa kiên định hô quan minh thần thần bảo c ổ đãng hồi lâu mới chỉ có bình phục nỗi lòng hắn nắm chặt hủy bỏ phó bản cắn răng miến lợi nói cũng may tại nhân gian giới vẫn còn có chút lao già kia tồn tại cũng được ta giút hắn một chút đây là một cái trực tiếp chuyển vào sinh mệnh năng lượng làm trên cổ xưa cái gì cũng có thể hành động tự nhiên bảo vật thiên thần tiếp lấy thần quang bạo phát mượn cùng thiên thần giữa liên hệ h ắ n chuyển xuống một cái có thể hoàn mỹ sống lại bên trên cổ lao q u á i vật đồ đạc thiên thần c h ứ c nghiệp thần linh đại ngôn sư thì có năng lực như thế nhưng là không thể vẫn làm được quan g minh thần ý tứ tự nhiên là muốn bọn họ đi tìm bên trên cổ lao q u á i vật mà làm cho xì cạ tạ r ồ hưng ơ phấn là khâu lâu tộc thì có một cái bên trên cổ lao cái vật khâu lâu nữ hoàng dẫn người thần phục diệm ma vương nhưng cái kia cái lao cái vật nhất định sẽ không bỏ qua cho diệm ma vương tốt chúng ta chuẩn bị một chút lúc này đây không thể lại thất thủ mà lúc này ở diệp tầm tiến nhập nhật quốc phục vũ khí thời điểm đột nhiên có tiếng nhắc nhở chuyển đến len k e n thế giới thông cáo diệp ma vương thu phục nhật quốc nhất cường thế lực khô lâu tộc thúc đẩy trò chơi tiến trình t h ư ở n g cho một lần mang vật phẩm trở về thực tế cơ hội k h á c ma vương thành ổ ạt tiến công nhật quốc phục vũ khí quốc chiến chính thức mở ra quốc chiến nghiêm phạt quốc gia thua trận sở hữu n o ạ n gia thuộc tính điểm kinh nghiệm trang bị chờ các loại sẽ bị cướp đoạn Lần. chương á c ba trăm h u a t ậ n phục khí, bảy mươi vai trò một quốc tịch suy diệp tầm chưa từng có nghĩ đến tiến nhập n h ậ t quốc phục vũ khí dĩ nhiên kích phát quốc chiến mà nay cũng chỉ có hắn mới có thể làm được người chơi cần chính diện đánh bại một cái đứng đầu nờ đờ, đờ cờ thế lực hơn nữa phải là dẫn dắt đại quân tiến nhập nước khắc phục vũ khí mới có thể gây ra q u ố c chiến diệp t â m đánh bậy đánh bạc cũng là làm xong rồi chiến bại phương bị tước đoạt đã có toàn bộ sau đó người chơi lần nữa giết quái lên lẹ véo lúc điểm kinh nghiệm ạp trực tiếp hạ thấp cấp ba chiến thắng phương thu được chiến bại phương toàn bộ hơn nữa sau này điểm kinh nghiệm ạp tăng lên cấp ba tinh vực lấy được toàn bộ đều có thể tặng lại đến hiện thực như vậy ai thua ai thắng liền vô cùng mấu chốt diệp t â m trên người quả thực gánh vác một nước vinh lục cùng hương suy hắn nếu bị thua long quốc tất cả người chơi đều sẽ rơi vào vạn tiếp bất p h ụ cảnh hắn nếu là thắng như vậy l o n g quốc liền bay lên trời cái này diệp tâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn bản ý cũng không phải là như vậy một nước hưng suy đối với bất kỳ người nào mà nói cũng không tốt khi nga thế giới tần đạo đã nổ tung không phải đâu quốc chiến thưởng cho cùng nghiêm phạt ly kỳ như vậy sao đây quả thực ở sàng chọn một dạng hệ thống là muốn chọn một nhóm tinh anh đem tài nguyên đều tích lũy đến một số người trên người có thể diệp ma vương vô địch a long quốc không phải tất thắng nhật quốc người chơi đâu tại sao không nói chuyện khiến người ta kinh ngạc chính là nhật quốc người chơi cũng là không có một mở miệng tựa như ở nơi này bình tĩnh dưới mặt nước phương cất giấu một hiên m à lên kinh đào hai lãng làm bạo phát tình hình đặc biệt lúc ấy gây nên đáng sợ hậu quả quả thực như vậy ở nhật quốc t r u n g s i k a t a r o lợi dụng ra tộc lực ảnh hưởng đã đem tất cả nhật quốc người chơi toàn bộ tụ tập lại thậm chí hắn đem nhật quốc tất cả n ở tờ cờ thế lực cũng toàn bộ tụ tập nhật quốc phục vũ khí giàu thổ sơn không dám viết tên thật khô lâu tộc thánh đ i ệ chỗ lúc này vô số nhật quốc đỉnh tiêm nờ tờ cờ cùng người chơi toàn bộ tụ tập ở chỗ này ở phía trước của bọn hắn có một con con mắt thật to đột nhiên mở ra xì cạ t ạ rồ lập tức kích động quỷ gối xuống tới cùng nên tổ tiên xa tổ tiên xa không có mở miệng chỉ là nhẹ nhàng nhúc nhích một cái liền nhấc lên khí thế đáng sợ dường như thiên biến một dạng không lâu sau nhật quốc người chơi cuối cùng mở miệng xì cạ t ạ rồ diệp ma vương ta nhật quốc toàn thể đã ở giàu thổ sơn ngươi có dám đến đây quy điển chính nhất diệp ma vương hôm nay là tử k ỳ của ngươi í t í t í t í t í t h ậ m chí toàn bộ long quốc đều sẽ bởi vì ngươi tình mình h nhật quốc tự tin như vậy sao đương nhiên tự tin bởi vì trước đó không lâu quan g minh thần nghe được khô lâu tộc có nhất tôn thượng cổ thời kỳ lao quái vật lúc lập tức thỏa mãn g ậ t đầu lần nữa tiêu hao lực lượng khổng lồ cưỡng ép cải biến hệ thống quy tắc quốc chiến nghiêm phạt cùng thường cho nguyên bản không có ác như vậy nhưng bị quan g minh thần cải biến hắn có lòng tin diệp ma vương nhất định là xong đời có chút ý tứ không sẽ là cái kia thượng cổ thời kỳ lao quái vật thật hồi phục chứ diệp tầm cao mày suy nghĩ sâu xa lúc này quốc chiến mở ra đã đến không thể không đánh tình trạng lui lại trực tiếp sẽ bị nhận định là thất bại hắn phần thắng ở đâu mà lúc này nguyên bản bảo trì im miệng không nói long quốc người chơi c u ố trong nhánh g g vẫn mắt rất nhiều long quốc người chơi bất luận là mới chỉ có một mươi năm cấp tiến nhập chủ thành mới người chơi vẫn là ẩn dấu chức nghiệp giả thậm chí là thiên bảng địa bảng còn một tinh thần bản danh sách chờ các loại còn có diệp tẩm tra vợ lãnh đạo nhân bảng người chơi toàn bộ nhanh chóng đi trước n h ậ t quốc phục vũ khí tiểu diệp a ta chơi hắn một món lớn chúng ta mọi người đều ủng hộ ngươi ngươi yên tâm giờ khác này lòng quốc phục vũ khí bên trong không có địch nhân của ngươi chỉ có ngươi thân hữu muốn cái gì ngươi nói thẳng tô bá luân phát tới tin tức người đàn ông trung niên này cũng dường như dương lên nghìn t r ư ợ n g nhiệt huyết long quốc phục vũ khí bên trong tin tức lần thiên nhưng hầu như tất cả đều là một câu nói không đúng là thỉnh cầu thỉnh cầu diệp ma vương đừng n g ư lại không nên bởi vì sợ thất bại làm cho long quốc toàn thể người chơi chịu đến nghiêm phạt tất cả mọi người ý nguyện đều là nhờ vào đó kiền nhất giá tuyệt đối không thể vào lúc này rơi xuống mặt m ũ i bọn họ sẽ trở thành ma vương thành hậu thuẫn cái này diệp tâm hiếm thấy chân trờ không vì cái gì khác hắn không thích b ấ y người càng không thích làm cho ủng hộ hắn người thất vọng nếu như chỉ là chính mình thất bại cái k i a không có gì lớn nhưng bây giờ liên quan đến một nước thịnh suy a len keng đây là long thái tinh thần phát tới tin tức diệp tâm hai mắt sáng lên hắn cũng tới hắn càng là nói đến ở long quốc phục vụ khí trung đã từng lớn nhất nở tờ cờ thế lực thần long thị đã từng tuy là gặp phải thảm thống đ ạ kích thế nhưng còn có cường giả bảo tồn biết chạy tới hỗ trợ thần long thị làm cho diệp tầm không phải sợ bởi vì bọn họ xác định thượng cổ thần thú kỳ lần chính là bỏ mạng ở n h ậ t quốc trung mà nay kỳ lân ấu t ử chắc là ra đời bọn họ muốn dẫn kỳ lân về nhà long hoàng cũng để cho diệp tầm bung tay đánh một trận trong thế giới hiện thật long quốc có cường giả từ thái sơn trung đi ra đã hướng về n h ậ t quốc xuất phát đúng lúc cản lại nhất tôn muốn ở hiện thực thế giới kích sát diệp m a vương cực giả lúc này trong thế giới hiện thật rất nhiều nước cần giấu cường giả đều có đi ra cần phải trước giờ kích sát diệp ma vương không thể để cho diệp ma vương dẫn dắt long quốc người chơi đánh thắng quốc chiến nếu không gấp ba điểm kinh nghiệm thu được long quốc người chơi thật muốn vô địch không phải sợ long quốc sẽ là của ngươi hậu thuẫn long hoàng tự lẩm bẩm vào giờ khắc này côn l ô n sơn long h ổ sơn trở các loại đều có long quốc cường giả đi ra bọn họ và chư đại quốc địch nhân triển khai chiến đấu long quốc đến cùng đất rộng của nhiều truyền thừa lâu đời cường giả nhiều vô số cũng vì vậy long quốc đã từng gặp qua sự đả kích mang tính chất hủy diệt cũng may vẫn có rất nhiều cường giả bảo tồn nhưng giờ khắc này vì trợ giúp diệp ma vương long quốc thực sự cả thế gian đều là kẻ địch cho dù là những cường giả này cũng không chống đỡ được bao lâu vì chính là thu được quốc chiến thắng lợi long quốc người đều có thể nhanh chóng tặng lại năng lực đến hiện thực hơn nữa diệp ma vương nhất định phải nhanh thắng n g ư ơ i nhất định phải thắng a đây cũng là quang minh thần t h ủ bút chúng ta cũng là không thể không chiến thất bại liền cũng nữa không có, có cơ hội côn lôn sơn trung chuyển đến mong đợi nỉ non ta chưa từng có sợ qua lúc này diệp tâm hiện lên nụ cười tự tin vung tay lên dưới và ước nhân m ã nhanh chóng hướng về g i u thổ sơn xuất phát thế giới tần đạo bên trên hắn ngang ngược phát ra tuyên ngôn một trận chiến này nếu như không thể thắng lợi ta diệp ma vương rời khỏi tinh vực chương ba trăm bảy mươi mốt chiến trên đời thần linh bắt kỳ đại xả diệp ma vương không thắng liền từ này lui du không nói chuyện lần này nói đưa tới khiếp sợ diệp t â m nhanh chóng bay lượn chúng rất nhanh liền thấy một chỗ tuyết trắng m ê n h mang đại sơn cùng thế giới hiện thật giàu thổ sơn rất là tưởng tượng bất đồng chính là chỉnh thể từ bạch cốt chế tạo ở hiện trường đã tụ tập nhận quốc tinh anh người chơi nhìn ra không thua mấy triệu đáng tiếc diệp tầm mang tới người thì có vài ức lúc này diệp tầm phía sau còn có vô số thân ảnh xông lại toàn bộ đều là lòng tò, vương, long à l quốc n g ư tinh anh người chơi đóng lại ước chừng đủ mấy trăm triệu hơn nữa diệp tầm vài ước dưới trướng bọn họ cái này mấy chục triệu nhân mã hoàn toàn không đáng chú ý cùng long quốc nói vậy bọn họ thực sự là viên đạn tiểu quốc giao thổ sơn đã không chứa được nhiều người như vậy có thể để cho bọn họ phát lên hy vọng chỉ có v a n h toàn bộ dầu thổ sơn đột nhiên tan vỡ ra một cái cự đại khô lâu thân ảnh từ dưới đất b ò ra ngoài hình thể có mấy vạn mét cao như vậy còn có kinh khủng tiếng gào t h é t chuyển đến có đáng sợ quái vật xuất hiện lao tổ còn có ta tộc thần thú khô lâu nữ hoàng kêu sợ hãi thân là thế hệ này khô lâu tộc người thống trị n g ư ờ i dĩ nhiên đem người hướng diệp ma vương đầu hàng bên ngoài tội không thể tha thứ giống giống lưỡng đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến xuất hiện ngoại trừ to lớn kia khô lâu sinh vật bên ngoài còn có một chỉ to lớn cựu đầu xả quái vật diệp tầm nhìn sang miêu tả k h ô lâu tộc thượng cổ thời kỳ lưu giữ lại cường giả thiếu niên ngươi gặp phải hắn vẫn là chạy mau a bắt kỳ đại xà thần thú đẳng cấp cấp hai trăm khí huyết một nghìn một trăm linh ba tám trăm tám mươi ba công kích một nghìn chín trăm bảy mươi ba bảy mươi chín phòng ngự một nghìn hai trăm linh chín tám kỹ năng sợ hai x à ảnh tử vong chiếm nhiễu miêu tả n h ậ t quốc phục vũ khí thần thú hiện nay vẫn là còn nhỏ trạng thái thần linh cấp diệp tâm đều không nghĩ đến thực sự gặp thần linh cấp cao thủ chọn cấp ba trăm cao thủ cái này lại bất đồng với đem cấp một trăm năm mươi gấp đội đ ẳ n g cấp càng đi về phía sau là càng mạnh cấp một trăm năm mươi gấp đội cũng liền cùng cấp một trăm tám mươi không sai bị ệ lắm hơn nữa còn có một cái bát kỳ đại xả còn nhỏ thần thú có chút phiền phức vì thăng cấp trên người ta không có dư thừa điểm kinh nghiệm phóng thích tạp giao sinh vật diệp tâm cũng là không khỏi to mày đây chính là sống ở nhân gian thần linh a cái này phải đánh thế nào hôm nay các ngươi mọi người đều đang chết k h â lâu tổ tiên xa vươn bàn tay to Trực tiếp ép che qua đây. Anh, 302882, 293888, đơn â y Vâng. linh giản một cái bình a bởi vì hắn to lớn hình thể phạm vi trở nên phi thường lớn hơn nữa cao tới ba mươi vạn tả hữu thương tổn so với siêu đại hình cầm c h ú còn kinh khủng hơn bị đụng vào giả trực tiếp tan thành m â y khói giống bắt kỳ đại xà to lớn đôi đánh tới thẩm phán chi kiếm giả lam nhanh chóng hương đối to lớn kiếm quang diệt địch cũng sẽ không tiêu thất nhưng kiếm quang cùng đôi rắn chạm vào nhau bất kỳ đại x à cùng g i ả lam đồng thời bị đánh bay mấy ngàn mét xa thẩm phán chi kiếm giết địch chưa thành công trong nháy mắt tiêu thất may mắn giả l a m còn có những kỹ năng khác một người một x à chiến đấu với nhau mà lúc này khô lâu tổ tiên xa lần nữa c ấ c bước mắt thấy lại muốn một kích kích sắt vô số người khải giáp ma quy âm nguyện thanh phong nga đ ấ u chiến thần hậu trở các loại trong nháy mắt xông tới các loại cường đại kỹ năng một dòng bành mà ra ý chí sắt thép quân thiên côn giết mộng tiên tuyết vũ băng tuyết lôi điện độc phong trở các loại toàn bộ bao trùn hướng về phía khô lâu tổ tiên xa、927. 398. 3938. Đáng tiếc, ở khô lâu lao tù khô lâu tổ tiên sa vung tay lên vô số khô lâu lao tù vô căn cứ mà hiện đem các sủng vật các người chơi toàn bộ k h ô n g trụ thử vong c ố t phấn Dầm dầm dầm. khô lâu lao tù nổ tung toàn bộ biến thành tùy phong loạn phiêu c ố t phấn những thứ này cốt phấn hạ xuống mọi người trên người mọi người cùng sùng vật thuộc tính dĩ nhiên đại phúc độ giảm bớt càng là có trực tiếp tử vong hai cái này kỹ năng vẫn là tổ hợp kỹ năng đáng sợ nguy rồi đây chính là thần linh cấp cao thủ thật là đáng sợ long quốc người chơi không kiềm hãm được h o ả n g l o ạ n ha ha chúng ta tổ tiên xa là thần linh nhân gian vô địch ba cạ chết rồi chết rồi mà nhật quốc người chơi hết sức hưng phấn bọn họ từng cái từng cái sông lên trước có vài người thân ảnh phiêu thành vô số h u y ế ảnh giống như trong truyền thuyết n h ĩ dạ giống nhau còn có người sử dụng thức thần các loại chở triệu h o a n v ậ ợ t đúng lúc này vô tận luyện ngục luyện ngục sáng quát luyện ngục lao tù âm thanh trong t r è o vang lên diệp t â m rốt cục xuất thủ từ phía chân trời ở chỗ sâu trong hạ xuống sáng quá h ỏ a diễm có chút biến thành t i ê u đốt lòng người vô hình lao tù có chút biến thành tùy phong mà dáng dấp luyện ngục nghiệp h ỏ a đại lượng nhật quốc người chơi chết đi k h e n chúc mừng ngài đánh chết người chơi quy điển tạ rộ thu được không một điểm, điểm kinh nghiệm diệp tầm kích sát người chơi lấy được điểm kinh nghiệm cực kỳ thấp bởi vì cấp bậc của hàn quá cao tất phải không có nhiều điểm kinh nghiệm tới phong thích tạp giao sinh vật chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác hắn vừa rồi vẫn không có xuất thủ chính là đang tìm k h ô lâu tổ tiên xa kẽ hở hắn nhãn thả kim quang keng thiên phú h ỏ a nhãn kim tinh khởi động chung quét hình k h ô lâu tổ tiên xa nhược điểm chung keng quét hình thành công k h ô lâu tổ tiên xa nhược điểm là làm thượng cổ thời đại lưu giữ lại nhân sinh mệnh lực của hắn đã chưa đủ hắn tự do hành động chỉ có thể tá trợ ở thiên địa kỳ chân quang minh minh dịch diệm tâm chú ý tới ở k h â lâu tổ tiên xa trên người đúng là có một tầng chất lòng trong suốt bao phủ ý tứ này chính là hủy diệt quan g minh nguyên dịch k h ô lâu tổ tiên xa liền thế đi diệp tâm nhanh chóng đưa mắt nhìn cái kia trong suốt dịch nhuận quan g minh nguyên dịch thiên địa kỳ chân độ bền hai mươi vạn hiệu quả làm cho sinh mệnh lực không nhiều sinh vật có dựa vào ý chí chính mình hành động năng lực miêu tả từ quan g minh trung đản xanh thiên địa kỳ chân độ bền hai mươi vạn diệp tâm cưới mở cái này độ bền là rất lớn vốn lấy năng lực bây giờ của hắn hoàn toàn có thể hủy diệt tiểu thôn diệp tâm ý bảo tiểu thôn sau đó người kỵ hợp nhất trực tiếp mở ra bây giờ duy tiếp theo thời gian đạt tới chọn m ư ơ i phút trong vòng m ư ơ i phút có thể việc làm nhiều lắm gạo tiểu thôn gào thét, gào lúc ậ p hấp tức lực c h dẫn ý ủ a t o à này trưởng, tầm thương. Một hung hãn diệp d cái bạc kéo i hơi tàn láo giả kia, ta nhìn người diệt nhìn chút có thể chống bao lâu? anh. Vọt lên. 372, thế. tàn ta một Vọt Trưng à lên. n láo lâu. Lúc bao có Vợ 372, long quốc người chơi cùng nhật quốc người chơi đã chiến đấu bên trên càng là có ma vương công hội rất nhiều cao thủ gia nhập vào nhật quốc người chơi vô luận là nhân số hay là thực lực đều muốn lạc hậu hơn long quốc người chơi rất nhiều lương trước kéo dài xuống phía dưới nhật quốc người chơi bị thua đương nhiên là tất nhiên nhưng cuối cùng thắng bại vẫn là từ khô lâu tổ tiên xa chủ đạo may mắn khải giáp ma quy lợi dụng cưỡng chế k h ó a huyết âm n g u y ệ t thanh phong nga lợi dụng ý hợp tâm đầu cựu mệnh minh miêu cũng có chọn chín cái mệnh ở chúng nó đúng là đánh không lại khô lâu tổ tiên sa hầu như lập tức đã bị kết sát nhưng số lượng nhiều lắm sinh sôi kéo lại khô lâu tổ tiên sa còn có quan g minh chủ giáo khô lâu đại thế t i nhóm cao thủ chúng nó ở diệp tầm ma hóa chủ động hình thái giới không thua gì cấp một trăm năm mươi cao thủ lợi dụng số lượng ưu thế cũng có thể ngăn chặn khô lâu tổ tiên sa một đoạn thời gian còn như lợi hại hơn khô lâu nữ hoàng khô lâu thành vương chúng nó theo diệp tầm mệnh lệnh đi đối chiến già lam chỉ cần đem bắt kỳ đại xà trước đánh chết chúng nó có thể g i à n h tay cho dù là lợi dụng biển người ưu thế vẫn có hy vọng thắng chính là hy vọng rất thấp diệp tâm hay là muốn bắt nhất bác g à o tiểu thôn tốc độ rất mạnh diệp tâm khởi động huyết tinh ám sát trong nháy mắt đến gần khô lâu tổ tiên xa khô lâu tổ tiên xa lúc này cười nhạt chỉ biết trốn ở sùng vật sau l ư n g tiểu loài bọ sát rốt cục có can đảm đã tới sao hơi anh một tấm đầu khớp xương bàn tay to rát xuống chỉ cần một kích ba mươi vạn thương tổn cho dù là diệp tâm hiện tại khí huyết rất cao vẫn sẽ bị một kích giết chết. Tạch, tạch tạch lúc này vô số khải giáp ma quy nhảy tới diệp tầm trên người hợp thành từng đạo áo giáp áo giáp ứng với thân mà phá nhưng cũng may không có nói áo giáp cũng có thể kiên trì hai lần hơn nữa số lượng vốn nhiều cuối cùng hao phí mấy vạn khải giáp ma quy diệp tầm thành công đến gần khô lâu tổ tiên xa chết đi diệp tầm giống giận huyết anh long vũ thương nhanh chóng gây xích m í t một con huyết long leo mỏm đá mà lên 798-72 808-38 ở người kỵ hợp nhất ma hóa bị động hình thái dưới diệp tầm một kích thương tổn thì có hơn tám vạn quan minh nguyên dịch độ bền không ngừng giảm bất trùng theo huyết long không ngừng gây xích、mích. khô lâu tổ tiên xa rốt c u c hoàng hồn chết tiệt người người dĩ nhiên hắn không nghĩ tới diệp tầm dĩ nhiên bỏ qua hắn đi công kích quang minh nguyên dịch lẽ nào bị hắn phát hiện bí quyết rồi hả hắn là làm sao nhìn ra được Cút. hắn g ầ m lên giận dữ thân thể to lớn dĩ nhiên nhanh chóng di động thoát khỏi huyết anh long vũ kỹ năng phạm vi huyết anh long vũ liên kích mười lần trong lúc này địch nhân là có thể t r á n h n ẽ tuy là đồng đẳng cấp dưới tình huống rất khó trốn tránh thế nhưng khô lâu tổ tiên xa đã là thần linh vượt qua diệp tầm quá nhiều đẳng cấp cùng thổ tính mà hắn trốn tránh qua phía sau diệp tầm vẫn còn ở chọn thân thể không cách nào di động ta bóp chết ngươi t ự a như một con kiến đơn giản như vậy k h ô lâu tổ tiên xa bàn tay to bao trùm xuống trong n g á y mắt này keng thiên phú ngự sử văn vật khởi động đã vì ngài lựa chọn ra điều kiện tốt nhất ngự sử phương án tám trăm thanh huyễn ảnh linh kiếm một nghìn thanh nóng rực g cả l ì n h keng thiên phú súng ống tinh thông khởi động người của ngài tuần sắp hàng năm trăm môn ma đạo tụ năng t h á o tám trăm môn nóng rực tia la rẽ tháp tám trăm môn bạo phá ống phóng rực két vê anh bùm bùm diệp tấm bên cạnh toàn bộ đều là vũ khí rất nhiều linh kiếm lựa đạn nhất tỉnh a n h tạc xuống phía dưới mắt trần có thể thấy k h ô lâu tổ tiên xa trên người quang minh nguyên dịch bắt đầu nhanh chóng tiêu thất nhưng mà đây rốt cuộc là thiên địa kỳ chân không có dễ dàng như vậy bị hủy diệt cộng thêm k h ô lâu tổ tiên xa hình thể to lớn trên người nguyên dịch rất nhiều diệp tâm hủy diệt chỉ là số ít một bộ phận còn kiến hôi ý tưởng ta quả nhiên không thể hiểu được một điểm quang minh nguyên dịch mà thôi chỉ cần lao tổ ta còn có thể xuất thủ dù cho không thể tự do hành động ngươi như trước trốn bất quá lòng bàn tay của ta k h ô lâu tổ tiên xa bàn tay to đã hạ xuống thế nhưng hắn đột nhiên chứng kiến diệp tâm trâm trọc thân sắc cười nói gặp lại sau thời không lao tù rút lui thời gian tránh né khô lâu tổ tiên xa công kích sau đó để thăng tiến g đ ỗ n g nhiên vang lên keng chúc mừng ngài tiêu hao sáu vạn hủy diệt điểm thành công kích hoạt rồi triệu hoàn thuật quang minh nguyên dịch keng chúc mừng ngài kích hoạt rồi loại hình mới kỹ năng hủy diệt triệu hoán sư sở kỳ h i ệ u bị động thu được đề thăng vận mệnh luân bản mở ra thiên địa kỳ chân diệp tầm chưa từng hủy diệt quá may mắn chính là nó cũng thuộc về mới sự vật hiu một hồi bạch mang sẽ qua diệp tầm tiến nhập rút thượng không gian mênh mông bạch sắt trong không gian vận mệnh luân bản chìm nổi dường như trụ vũ trung thần bí nhất đại đạo có thể ảnh hưởng vạn sự vạn vật quy tắc nơi đây chính là kỳ tích sinh ra sở phần mềm hắc không gì làm không được keng vận mệnh l u ô n bàn khởi động rút thường chung diệp tấm n g ư n g mắt nhìn mười cái kim đồng hồ trong lòng phá lệ kích động nếu như không thể rút được có thể dùng phần mềm hắc hắn một trận chiến này chỉ có thể đập nồi dìm thuyền sử dụng xá cách sinh đoạn thử một chút hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng keng rút thường thành công lần này ngài thu được một lần không hạn chế triệu hắn nhất kiện triệu hắn vật phẩm hạ định triệu hắn một cái cơ hội không phải đâu kết quả làm cho diệp tầm thật lâu không cách nào từ trong vui sướng quay đầu không hạn chế triệu hoán điều này đại biểu không tiêu hao lam lượng hơn nữa không tiêu hao thời gian bất kể lắng lưu bức giường nào triệu hoán vật đều có thể trong nháy mắt triệu hoán đến. Mặc dù chỉ là một cái, nhưng diệp tầm trên người siêu cấp triệu hoán Mặc một Tầm chỉ cái, cấp dù Diệp là triệu siêu vật nhiều lắm đáng t i ế c hiện tại chiến đấu khẩn trương diệp tầm không thể chỉ hoán một chút thời gian nào nếu không trực tiếp đem có thể dung hợp toàn bộ dung hợp toàn bộ dung hợp không cần suy nghĩ tất nhiên có thể ra một cái trung cực sinh vật đáng sợ diệp tầm trên người mạnh mẽ dung đan liền có thể làm được điểm này đáng tiếc mạnh mẽ dung đan cần ở chỗ này chỗ thật sự là quá lãng phí mà đem triệu hoán thuật dung hợp sau đó mới triệu hoán dung hợp thời điểm cũng cần thời gian diệp tâm cũng không có nhiều thời gian như vậy chỉ có thể chọn một chính là ngươi diệp tâm một phen đầu não bao tác trong nháy mắt đã chọn một cái trang bị hưu ý thức trở lại thân thể ở trong nháy mắt ngắn ngủi bên trong k h ô lâu tổ tiên sa đã mổ r ế t vô số người thân thể của chính mình không có ý thức càng là bị khô lâu tổ tiên sa n h ầ m vào cũng may có khải giáp ma quy bảo hộ lúc này khải giáp ma quy đã bị toàn diện k h â lâu tổ tiên sa kích động đi lên trước rốt cuộc phải rét chết diệp ma vương vô số nhật quốc người chơi càng là h ư n phấn mà long quốc các người chơi sắc mặt một mảnh trắng bệnh diệp ma vương đột nhiên té x ỉ u bọn họ mất đi chủ kiến thực sự cứ như vậy xong chưa quốc chiến phải thua vây anh đúng lúc này diệp tầm hai mắt đột nhiên mở ra trong nháy mắt bay lên bầu trời ở phía sau hắn có một đáng sợ trang bị đang ở thành hình bên trong dáng dấp nhìn qua rất giống viên đạn nhưng có chừng mấy trăm ngàn mét cao giống như kình thiên tri trụ không phải cái tia c u ầ n c u ộ n khí thế dẫn tới tiên địa đều muốn vỡ nát vậy năng lượng đáng sợ chút xuống xuống phía dưới giống như phải gì thế đó là cái gì hơn n bánh trôi đạn. À, thông thường bánh trôi đạn, có thể có lớn như vậy sao? Cái này có thông thường mấy trăm ngàn Bạc thể trôi trôi trăm cái có có có quốc Trường lần. vậy mấy sao, g t h ư nữa g cũng không bánh đạn, lớn như thế à? Hơn n thế trôi có chính là tinh vực ụt dạo phiên bản nên có vài ước lần uy là ự c tuy là nơi này là tinh vực đại điệu gì gì đó cũng muốn dắm chắc chút nhưng p h ỏ n g chừng cũng không chịu nổi chứ ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không giết chết thần linh diệp t â m vừa dứt lời diệt thế bom nguyên tử trực tiếp rất xuống hắn cũng không phải là thánh m ẫ u kỹ nữ lòng nhân từ là không tồn tại trận chiến này đã đến không thể không đánh tình trạng không phải địch chết chính là ta v o n g thú chi đây không phải là ở trò chơi bên trong sao người chơi chết còn có thể sống lại đây là k h ô lâu tổ tiên xa mới ngầm đầu hắn đã cảm nhận được đáng sợ uy lực trong chấp đoán g này hắn cảm giác mình bị đại khủng bố theo dõi một dạng toàn bộ tinh vực nhân gian giới lực lượng đều cứu không được chính mình vô số người trong đầu đều là bất tỉnh thiên triệt địa hạ cám trực tiếp liền đủ thai bọn họ nỗ lực mở hai mắt ra cũng là lại nhanh chóng sợ nhắm lại trước mắt một tầng khí lãng oanh tạc lái đi vâng dầu thổ sơn trực tiếp biến mất bị tiêu diệt ba không k h ô n g k h ô n g k h ba g k h ô n g k h ô n g khí ô không không n g không lãng c u ộ n c u ộ n phạm vi kịch liệt để thăng trúng thương tổn càng là đạt tới ba triệu khủng bố giá trị bị va chạm vào người chơi đều là trong nháy mắt bị tiêu tán liền khô lâu tổ tiên xa đang bị đụng vào trong nháy mắt ba mấy vạn mét cao khô lâu thể giống như một b ọ t khí vậy thăng ỡ lại cũng không nhìn thấy tung tích vâng khí lãng vẫn còn ở diễn xanh rất nhanh tụ tập thành một đoá to lớn đám mây hình ấm cái này cái nấm vân phi đến rồi trên bầu trời dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống năng lượng mưa giờ khác này toàn bộ nhật quốc phục vũ khí đều ở đây trời mưa mưa rơi xuống bị đụng vào g i ả tan cành mây khói sở hữu người chơi bỏ mình đại địa trực tiếp đổ nát bầu trời bên trong đều xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng giống như thiên ở khóc lóc thảm thiết k e n chiến hậu công tác thống kê ngài thu được ba ước điểm kinh nghiệm thu được hai vạn kim tệ thu được một trăm triệu ước giết chóc giá trị thu được tội ác danh sừng diệt thế giả diệm tầm trong đầu xuất hiện rất nói thêm thị tiếng k e n chúc mừng Ngài tiêu chúc mừng, mừng. ngày tiêu hao hai mươi vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật khâu lâu tộc thượng cổ tổ tiên xa trong h linh thủ, kích hoạt ầ n cũng cấp bậc cao ồ i triệu hán. Trong đầu thanh â m vẫn còn tiếp tục làm cho diệp tầm kinh ngạc chính là một trận chiến này cũng không nhìn thấy x ỉ c ả tạ d ộ thiên thần đ á n g người không biết bọn họ đi nơi nào còn bọn hắn đâu hắn liền thần linh đều đánh chết bọn người kia còn có thể bước lên hắn rốt c ụ c có thể tốt nhìn kỹ một chút hết thẻ trước mắt đại điệu n g h i ệ n nát không có chút nào thi thể sở hữu nhật quốc người chơi toàn bộ bị đánh chết toàn bộ nhật quốc phục vũ khí đã là một chỗ từ thành tất cả chủ thành đế thành chờ các loại đều là bị phá t o á i hầu như không còn xem không đến bất luận cái gì sinh vật liền tiểu thạch cỏ nhỏ đều nhìn không thấy một viên không có chút nào sinh cơ đây chính là có thể giết chết thần linh uy lực thảo nào thần linh bình thường đều ở thiên giới nhân gian giới căn bản thừa nhận không được lực lượng của bọn họ đều chết hết d i ệ p tâm hiếm thấy thở dài chứng kiến lần này vết thương trong lòng hắn cũng có chút rung động cho dù là lại lạnh như băng người trong lòng trung quy sẽ có một ít nhân tình vị hắn tuy là quả quyết sát phạt nhưng trong trời đất này rất nhiều chuyện vận đúng là vô tội một trận chiến này hắn đúng là có điểm oan thật là đáng sợ nói thật ta đều cảm thấy cảm thấy có hơi quá toàn bộ nhật quốc phục vũ khí cũng bị mất nhưng cũng không thể trách diệp ma vương chiến tranh chính là đáng sợ như vậy ta may mắn tinh vực đối chiến công tác thống kê làm tốt biết chúng ta là diệp ma vương nhất phương người hắn công kích cũng sẽ không đối với chúng ta hình thành thương tổn bằng không mọi người chúng ta đều phải chết long quốc người chơi cũng là đại thể than thở nhật quốc phục vũ khí không có sở hữu chủ thành phục hoạt trận pháp đều bị h oanh tặc rớt nhật quốc người chơi liền sống lại đều làm không được đến toàn bộ nhật quốc nhân loại chỉ có thể đợi ở hiện thực sau này là không thể vào tinh vực kỳ thực diệp t â m một trận chiến này hủy diệt nhiều lắm đương nhiên có thể triệu hoán rất nhiều thứ hơn nữa hủy diệt đồ đạc nhất định phải nhanh kích hoạt triệu hoán thuật nếu bị nhận định là thủ tiêu kích hoạt phía sau không thể lại triệu hoán nhưng ngoại trừ ngẫu nhiên kích hoạt đến một ít bên ngoài diệp t â m chủ động kích hoạt cũng không nhiều bởi vì hắn có thể cảm thấy tại hắn diệt toàn bộ nhật quốc phục vũ khí thời điểm phương thiên điệu này truyền đến đối với hắn cự đại giảng buộc cảm giác giống như hắn đã là phương thiên điệu này tội nhân không thể không tiêu diệt hắn t h ư n h ư quang minh giáo đình nói như vậy hắn là dĩ đoan càng là có thế giới thông cáo chuyển đến len k e n thế giới thông cáo diệp ma vương hủy diệt n h ậ t quốc phục vũ khí bể nát nhất phương tiên h địa giải tỏa thành tựu i danh sưng diệt thế giả thiên đạo hệ thống vì hòa bình không thể không bàn kích sát thế giới thông cáo không thể không bàn kích sát dựa vào phương tiên h địa này chặn đánh giết diệp ma vương mọi người còn không có phản ứng tới đây chứ liên nghe được diệp ma vương hủy diệt toàn bộ n h ậ t quốc phục vũ khí tin tức đang vì hắn lực lượng đáng sợ cảm thấy khiếp sợ lúc rất nhiều người đột nhiên nhìn có chút hạ hê để cho ngươi liên cuồng thiên đều phải giết chết ngươi mà mọi người cũng biết hệ thống này chính là tinh vực thế giới thiên đạo một mực ổn định vận hành tinh vực thế giới hiện tại rốt cuộc không nhìn nổi diệp ma vương đều hủy diệt nhất phương thiên địa trên bầu trời lỗ thủng căn bản tu bổ không được d i ệ t thế giả diệp tầm cao mày kiểu đoá hoa sáng lập ư ớ c vạn đại thế giới như vậy tinh vực khả năng cũng là bởi vì này chế tạo ra ngoại trừ kiểu đoá hoa bên ngoài còn có rẻ cây c á t thư a cũng là có thể sáng thế đối với tinh vực mà nói hắn cùng thế giới này đồng nguyên nhưng cũng là lớn hơn người cạnh tranh chính là dị đoan mà nay thiên địa rốt c u c không nhìn nổi muốn hắn đi đem trên bầu trời lỗ thủng c ò ngài có pha địa toái đại bổ s u n h o n trình, đ cần g là chịu n g l đến thiên địa sát tiếp công kích này công kích diệt tuyệt toàn bộ bất kỳ cái gì kỹ năng thiên phú đều không thể ngăn cản Trường xuất t lân kỳ hơn ế kiếp Thiên sát địa r i Diệp Tầm t r á h c ũ nữa g không cách nào tránh. Hơn nữa, tí nào n tì nạ muốn xông lên bầu trời lợi dụng chính mình một lần cuối cùng sống lại cơ hội ban diệp tầm đỡ sát kiếp dĩ nhiên phát hiện sát kiếp hoàn toàn không thấy nàng trực tiếp xuyên tấu nàng tiến công diệp tầm mà diệp tầm chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tất cả long quốc người chơi đều khẩn trương mồ hôi chảy r ò n g đánh t h ă n g quốc chiến diệp ma vương liền bộ dạng như vậy xong chưa hiện tại có cái gì có thể cứu ta ma vương mũ giáp vẫn là viên kia cây non diệp tầm cũng khó khẩn trương hắn có thể cảm giác được căn bản không đỡ được s á t k i ế p cái này s á t k i ế p hủy diệt toàn bộ hắn tất cả nỗ lực đều sẽ hưởng phí d i ệ p ca thần long thị nhân liên hệ ta long t o á i tinh thần đột nhiên hô to đúng lúc này từ bị y ê n diệt giàu dưới chân núi sâu đậm vỏ quả đất t r u n g có mấy bóng người nhanh chóng bay tới bọn họ cười ha h a thì ra kỳ lân là bị giam giữ ở khô lâu tộc mà nay giàu thổ sơn bị hủy kỳ lân vừa lúc giải phóng thì ra thần long thị nhân mã vẫn không có xuất hiện phải đi giải phóng kỳ lân hổ nhãn nai thân long lân đ u ô i châu cả người phơi bày vì hai màu trắng đen toàn thân là ngọc chất một dạng khuynh hướng cảm xúc chính là trong truyền thuyết kỳ lân kỳ lân dĩ nhiên thẳng đến bị chấn áp ở chúng ta khô lâu tập trung khô lâu nữ hoàng khó có thể tin nàng chưa từng có thu được tin tức này như vậy phía trước truyền thuyết đã từng có kỳ lân như thế nàng tập trung nhìn vào mới phát hiện ở kỳ lân dưới thân còn có một cái tiểu kỳ lân cái này tiểu kỳ lân tản ra năng lượng b a động sợ rằng nó tuy là thân ở lao tù nhưng một mực đang nghĩ biện pháp giới bên ngoài hiện hóa hình dạng của mình đang cùng mọi người kêu cứu à cũng vì vậy ngoại giới mới chỉ có chuyển ra kỳ lân tin tức tạch tạch tạch mà lúc này ở thần long thị đội ngũ dưới sự trợ giúp kỳ lân trên người xiềng xích toàn bộ nghiền nát giống nó ngửa mặt lên trời d i c h đào trong nháy mắt bay lên bầu trời toàn thân dĩ nhiên tản mát ra ánh sáng t r ắ n g toát những ánh sáng này tỏa ra lại đi đánh hất tới nhật quốc phục vũ khí chung sở h ư u vỡ nát hoàn cảnh t r ợ t bắt đầu sống lại đại thảo nguyên xuất hiện mọi chỗ sơn mạch xuất hiện phá thoái bầu trời đều ở đây nhanh chóng bù đắp chung dường như cải thiên h o á đ i ệ thiên địa sát kiếp hàng lâm tốc độ tức thì bị chỉ hoán một mảng lớn、Ken. thiên địa s á t k i ế p đối với ngài tập trung yếu bớt ngài khôi phục một bộ phận năng lực hành động diệp t â m rốt cục có thể có hành động hắn đầu tiên mở ra diệt thế giả danh sưng miêu tả diệt thế giả danh sưng giải tỏa điều kiện giết chóc giá trị đạt được một trăm i n h triệu ức, đồng thời nghiền nát nhất phương thiên địa lúc khả giải k h o a chính diện hiệu quả ở tan biến toàn bộ sự vật lúc trong thiên địa bất luận cái gì bao quát thiên địa bản thân sự vật p h o n g ngự bền khí huyết toàn bộ bị cưỡng chế thu nhỏ lại làm một nửa mặt trái hiệu quả vẫn chịu đến thiên địa sắt tiếp ấ y nhớm miêu tả phi thường đáng sợ danh sưng không thể giải thoát không thể cởi xuống đem lương theo ngài chọn đời cờ m ở nờ cái này danh s ư n g căn bản bắt không được tới dù cho chính là đem thiên địa một lần nữa bù đắp xong rồi cái này danh s ư n g vẫn sẽ ở bởi vì diệp tầm đã bị thiên địa s á t kiếp khóa được trình tự hóa cam chịu muốn càn quét tiêu diệt hắn tuy là cũng có chỗ tốt sở hữu người chơi nờ tờ phương tiện chờ các loại về s o đối mặt diệp tầm vẫn may huyết phòng ngự bền đều sẽ rơi xuống đến phân nửa tỉ như một cái nờ tờ cờ đối mặt diệp tầm khí huyết cùng phòng ngự rơi xuống phân nửa diệp tầm giết hắn nhanh bốn lần trang bị bị hủy diệt tốc độ cũng là như vậy nhưng người nào muốn chịu đến thiên địa sắt kiếp hắn thật muốn một cái tắt đập nát cái này s ắ t k i ế p vốn lấy trước mắt hắn năng lực còn làm không được mà lúc này thiên địa nhanh chóng được bù đắp lao kỳ lân thân thể dĩ nhiên đã ở trầm rãi tiêu thất ngươi chính là diệp ma vương chứ có thanh âm chuyển đến diệp tâm ngầm đầu nhìn qua là một đám hắc phát vàng ra nhân loại nhưng y phục trên người đều theo thần long nít n à m càng là biểu hiện là thần long thị long trung tâm thần long thị long phảm trở các loại đẳng cấp toàn bộ đều là cấp một trăm sáu mươi trở lên t thần long thị đáng sợ như vậy phải biết rằng quan minh giáo đỉnh cao thủ cấp một trăm năm mươi cũng không nhiều mà vài cái thần long thị t ộ c người cũng tất nhiên không phải thần long thị chân chính là nội tình bọn họ ẩn núp lâu như vậy không có khả năng lập tức xuất động tất cả cao thủ tinh vực nhân gian giới quả thực cẩn tàng rồi không ít sinh vật đáng sợ các ngươi khỏe diệp tâm gật đầu hắn lúc này thật không có tâm tình nhiệt tình thần long thị nhân mã cũng không còn suy nghĩ nhiều nhìn phía trên dần dần biến mất lao kỳ lân bọn họ ai thắng nói lao kỳ lân kỳ thực đã chết đây chỉ là nó chấp nghiệm một thân huyết mạch tinh hoa đô cho tiểu kỳ lân nó muốn xem tiểu kỳ lân xuất thế nó phải rời đi có thể giúp ngươi bù đắp thiên địa đây là nó nguyện vọng sau cùng mà lúc này lao kỳ lân đổi qua đầu hài lòng nhìn diệp tầm dù gì nói quả thật là thiếu niên thiên tiêu trên người ngươi có không ít ta khí tức quen thuộc thần long tên kêu huyết mạch thái cổ ma vương tên kêu huyết mạch t ngươi ngươi còn có thì ra là thế ngươi và bọn họ là cùng một loại người đối với phương thiên địa này mà nói các ngươi chính là v i r ú t quy tắc nhất định phải công bình đối đại các ngươi nhưng các ngươi chỉ cần chọc dẫn thiên địa bị hình phạt cũng sẽ càng lớn như vậy thì coi là bù đắp thiên địa cũng vô pháp giút ngươi thì ra là thế diệp tâm là cựu đoá hoa một trong hắn vốn là bị phương thiên địa này nhằm vào chỉ bất quá liền cùng máy tính giống nhau vi rút bình thường cũng có thể ở t r ì n h tự trung hành di chuyển nhưng nếu bị bắt đi ra vậy đối mặt s á t kiếp vi rút diệp tâm cười nhạt trong lòng có điểm bị khuất hắn làm gì chuyện từng cái từng cái cũng nghĩ giết chết chính mình liền bởi vì hắn là cựu đoá hoa một trong tuy là hưởng thụ trong một vạn không có một thiên phú nhưng bị đau khổ cùng nhằm vào cũng là nhiều vô số diệp tâm đúng là từng bước lớn lên một cái ý nghĩ ở trong lòng hắn càng thêm rõ ràng thỉnh giáo tiền bối ta còn có biện pháp nào không có thể miễn trừ thiên địa hình phạt rồi hả diệp t â m khiêm tốn hỏi không có lão kỳ lân a i t h á n nhưng rất nhanh lại nói bất quá chúng ta kỳ l â n tộc trời sinh tường thụy tuy là ta già rồi phải rời đi nhưng hải tử của ta có thể giúp ngươi chỉ cần kinh nghiệm của ngươi giá trị nhiều đủ giúp ta chiếu lão kỳ lân chính là lời nói bị gió thổi tán thiên địa này đã hoàn mỹ s ố n g lại cũng là lại cũng không có nó diệp t â m minh bạch nó câu nói sau cùng là muốn hắn chiếu cố tiểu kỳ lân ta biết rồi lão kỳ lân trợ giúp hắn hơn nữa cũng cho chính mình chỉ rõ phương hướng tân sinh tiểu kỳ lân sẽ có thể giúp trợ chính mình chỉ là đẳng cấp còn năng lực kém lực không đủ Đơn giản đã biết đánh một trận thu được quá nhiều điểm giản trận nhiều kinh nghiệm biết một thu quá ý vị y nha nha lúc này tiểu kỳ lân cũng chạy tới nhìn lao kỳ lân biến mất thân ảnh linh động đôi mắt nhỏ t r ú n g có nước mắt chạy xuống nhưng nó hiểu chuyện lau sạch nước mắt ôm lấy diệp tầm ống quần đầu nhỏ cọ không ngừng y vị y nha nha y vị y nha nha tiểu kỳ lân là muốn nhận chủ thân long thị nhân mở miệng trong lòng cũng có chút phiền m u ộ n bọn họ đi tới chính là vì mang về kỳ lân nhưng không có diệp ma vương đều không thể tìm được kỳ lân lão kỳ lân cuối cùng cũng đem tiểu kỳ lân phó thác cho hắn phải biết rằng kỳ lân nhưng là thùy thú có thể cho nhất phương mang đến tường thụy thần thú mặc ngọc kỳ lân càng là không bình thường chương ba trăm bảy mươi lăm khí vận c h i tử tiểu gia hỏa về sau ngươi liền theo ta diệp tầm lột phạt tiểu gia hỏa đầu tiểu kỳ lân vô cùng hưởng thụ hắn cũng thuận tiện tra xét nó thuộc tính k h e n chúc mừng tiểu kỳ lân theo lão kỳ lân nguyện vọng nhận định ngài vì duy nhất chủ nhân cuộc đời này sống chết có nhau bất ly bất khí tiểu kỳ lân cực kỳ khả ái trực tiếp nhận chủ đây cũng là diệp tầm trên tay con thứ nhất thần thú cùng âm nguyện thanh phong nga loại này thần thú hậu duệ bất đồng rầm rầm rầm phía trên sắt tiếp lại lại muốn lần hạ xuống không giết diệp tầm không phải bỏ qua có thể giúp hắn chỉ có tiểu kỳ lân kiểm tra thuộc tính phía sau phát hiện quả nhiên không h ổ là có thụy thú danh s ư n g là kỳ lân hơn nữa không chỉ như vậy mạc ngọc kỳ lân thần thú đẳng cấp một lẻ vẹo khí huyết mười nghìn công kích hai nghìn lực phòng ngự một trăm lẻ năm kỹ năng một trời giáng tường thụy mạc ngọc kỳ lân thủ hộ nhất phương phù hộ trong phạm vi nhất định nhân mã để thăng điểm kinh nghiệm thu được xuất để thăng thuộc tính trở, các loại phạm vi nhìn kỹ đẳng cấp mà định ra kỹ năng hai trời giáng hai ếch mạc ngọc kỳ lân chớ chú nhất phương hàng hai trong phạm vi nhất định nhân mã giảm bớt điểm kinh nghiệm thu được xuất giảm bớt thuộc tính chờ các loại phạm vi nhìn kỹ đẳng cấp mà định ra miêu tả kỳ lân chính là t ẩ u thú c h i tôn thiên địa tường thụy một trong mà mạc ngọc kỳ lân làm thiên địa s ủ n g nhi càng là có đáng sợ g i ế t chóc lực lượng t ê cái này thuộc tính mới chỉ có một lẽ vẹo liền lợi hại bay lên so sánh với việc này thiên sứ g i ả là một m lẽ vẹo lúc thuộc tính đều là cái tiểu tạ bã không hổ là thần thụ a hơn nữa mạc ngọc kỳ lân còn có thể đánh xuống hai á c h thủ hộ nhất phương càng là có thể làm cái vật biểu tượng hẳn là còn không chỉ chừng này năng lực chỉ bất quá bây giờ là một lẽ vẹo trạng thái mới chỉ có chưa từng xuất hiện càng nhiều hơn kỹ năng diệp tầm trong lòng vừa lòng phi thường lúc này thiên địa s á t kiếp đã gần ngay trước mắt không thể đợi thêm nữa keng chúc mừng ngài tiêu hao ba vạn điểm kinh nghiệm mặc ngọc kỳ lân đẳng cấp một keng chúc mừng đương nhiên tiêu hao cũng là lớn vô cùng lên tới hai cấp liền cần ba vạn điểm kinh nghiệm sau đó càng là nhiều lần tăng g ấ p b ộ i cuối cùng tiêu hao năm mươi ba ước điểm kinh nghiệm mặc ngọc kỳ lân thần thú đẳng cấp cấp năm mươi khí huyết năm trăm nghìn công kích một trăm nghìn lực phòng ngự hai trăm chín mươi chín không kỹ năng một hai không thay đổi kỹ năng ba thiên địa thủ hộ làm thiên địa sùng nhi mặc ngọc kỳ lân vẫn có thể cho cố định một cái sinh vật gây thiên địa thủ hộ quan g hoàn ở chỗ này quan g hoàn bên trong cuộc đời này vật có thể nói thiên địa khí vận c h i tử ngẫu nhiên gây ra may mắn thế giới đồng thời không bị thiên địa sát kiếp ảnh hưởng cấp năm mươi đi ra một cái kỹ năng mới chính là diệp tầm cần có thể miễn trừ thiên địa sát kiếp tập trung đồng thời còn có thể làm cho diệp tầm biến thành khí vận c h i tử may mắn giá trị mặc dù không có biểu hiện nhưng mỗi người đều có diệp tầm sẽ trở nên cao vô cùng ngẫu nhiên gây ra may mắn sự kiện đi tới trên đường là có thể nhặt tiền nhặt trang bị vậy cũng không phải là không thể bây giờ ba cái kỹ năng còn không có trực tiếp loại hình công kích đ ẳ n g cấp cao tự nhiên có thể giải khóa nhưng tạm thời cũng không còn cần thiết này ở ma hóa chủ động hình thái dưới kỳ lân khí huyết một trăm vạn lực công kích hai mươi vạn so với cấp một trăm tám mươi cao thủ còn đắt hơn một kỹ năng gì một cái bình a đập chết người không hổ là t h ầ n thú hơn nữa làm thiên địa s ủ n g nhi mặc ngọc kỳ lân so với bắt kỳ đại xa loại này phổ thông thần thú lợi hại hơn diệp tâm đều có điểm hâm mộ chính mình cấp tám mươi năm t h ủ ộ c tính còn không có mặc ngọc kỳ lân mạnh mẽ mà hắn không có cho kỳ lân lần nữa thăng cấp là bởi vì ken mặc ngọc kỳ lân làm thiên địa sủ nhi thăng cấp điều kiện phi thường đặc thù cấp năm mươi phía sau cần một cái thần dựng đuôi sói ba trăm k h ắ c thiên lam tinh một cân h a cám độ nguyên mới có thể lần nữa thăng cấp hàng này thật là một tán hàng lần nữa thăng cấp còn cần ăn cái gì nếu không phải là bị lão kỳ lân đại ân bằng lòng thay hắn chiếu cấu ngươi lại nhìn ngươi khả ái ta còn thực sự phải nhận không được đưa ngươi hủy diệt triệu h á n trực tiếp triệu h á n thăng cấp diệp tâm cười cười hắn nói là làm hủy diệt tiểu kỳ lân việc này hắn làm không được quên đi có nguyên ca cái này tâm bảo thử ở tìm được cho tiểu kỳ lân thăng cấp tài liệu cũng không phải chuyện khó khăn l ắ ma kỳ thực nói đến t r ư ở n g nhưng c h ẳ n g t ư ợ n g thời gian mới qua một lát mà thôi thiên địa sát kiếp đã hàng lâm đến rồi diệp tầm đỉnh đầu t r ù n g t r ù n g điệp điệp sát khí chuyển triệt xuống tới đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng Dầm dầm dầm.、Diệp、tầm phần, tầng mười một mừng, mặc Diệp thời, ngài thiên phụ phù thế quát cút. áo bảo hoàn bào bị cổ、đáng. lúc Chúc ngọc đảng, đây khí thế mười phần. Quát lên. Cút. Đồng đưa địa này lên, hình quang hắn Ken. lân khí kỳ hộ, vô ở có thế ể giới thông cáo chúc mừng long quốc phục vũ khí người chơi ở diệp ma vương dưới sự hướng dẫn đánh thắng cùng nhật quốc quốc chiến nhật quốc phục vũ khí người chơi sở hữu thuộc tính tiền tài phân phối đến long quốc người chơi chung nhật quốc người chơi sau này điểm kinh nghiệm thu hoạch giảm bớt g ấ p ba long quốc người chơi thu được nhật quốc ngoạn ra tất cả tiền tiền cùng thuộc tính sau này điểm kinh nghiệm thu hoạch tăng lên g ấ p ba nhật quốc phục vũ khí chính thức đổi tên là long quốc phụ thuộc phục vũ khí tiểu ngày khu sau này nhật quốc người chơi lấy được điểm kinh nghiệm tiền tài trang bị chờ các loại có một phần ba sẽ tự động tiến nhật quốc chiến thắng lợi lớn nhất chủ đạo giả diệp ma vương trong túi Thừa dịp n h ậ t quốc phục vũ khí mới sống lại bọn họ vội vàng từ trong chủ thành sống lại ngay sau đó liền phát hiện trang bị của bọn họ tiền tài đ ẳ n g cấp trở các loại toàn bộ ở thành không mẫu mức chung bọn họ nghe được thế giới thông cáo vô số người tuyệt vọng k é ngã n h ậ t quốc phục vũ khí thậm chí trực tiếp biến thành lòng quốc phục vũ khí phụ thuộc thành một cái khu m ở dạng phóng tơi trong hiện thực địa vị liền một cái thành thị cũng không tính hơn nữa bọn họ sau này lấy được đồ đạc còn có một phần ba sẽ tự động tiến nhập diệp ma vương ba lô thường cho lớn như vậy diệp tấm vui mừng Toàn thể Nhật q u ố còn người cung phần mình, nào tình nằm Nhật vạn không game. chơi thoải mái phi phải chơi cấp đạc cho cỡ có có hoạch quốc thật thể thu đều đồ về sau trừ là là là sự A, A, ra như nhân tử ha h a có thể hồi phục nhật quốc phục vũ khí a tiểu ngày khu đã coi như là hết tình hết nghĩa ta cấp bậc của ta đột nhiên đ ề thăng trừng ư mười cấp ác thảo ta tiến nhập toàn bộ sệ vở đẳng cấp bài hành bảng bao lưng của ta đột nhiên xuất hiện thật nhiều trang bị a còn có thật nhiều ngân tệ cùng tiểu ngày khu người chơi so sánh với long quốc người chơi kích động uy đại tranh chi thế chương ó t ể n ba trăm bảy mươi sáu thần long thị thình cầu lúc này xì、si、cả tạ rộ đang ở đại mễ quốc phục vũ khí chung hắn sợ diệp ma vương sợ đến trong sương mặc dù có khâu lâu tổ tiên xa chỗ dựa hắn vẫn thật sớm thoát đi chiến đấu sự thực chứng minh hắn làm đúng nhưng là nhật quốc thất bại ta ta ta hắn sợ kêu sợ hãi hắn thật vất vả tăng lên tới mười lăm cấp kết quả đẳng cấp lần nữa nhanh chóng rơi xuống ai bảo hắn như t r ư ớ c thuộc về nhật quốc người chơi đâu không phải theo hắn đang ở nơi nào mà định ra trực tiếp bị đánh trở về một lẹ mẹo về tới tiểu ngày khu tân thủ thôn trở về nữa phía trước hắn lo lắng kêu to đem trên người trang bị tiền tài trợ các loại đều muốn một k i a ý thức ném đi ra thiên thần l ã o ca ta trang bị chờ các loại toàn bộ đều g ở i ở ngơi ư nơi này hắn sợ a quốc chiến thất bại cưỡng chế tính rơi xuống vật sở hữu không biết biết tiến nhập cái nào ngoạn ra trong túi beo lưng đâu hơn nữa trang bị của hắn chung còn có hắn ban đầu trang bị chính là thần linh đã từng sử dụng qua Tốt. Thiên thần tốc mắt tham mắt, tạ trang thắng thể Nhật thuộc tính cùng trang trở, thân tử, phát thu tạ tất vật tâm tới, muốn Quốc quốc Quốc Quốc hỏa nhận ánh nhưng không Khen. Chúc đánh chiến, chia khí chi kích nhiên phẩm. không nghĩ ch giản ngài gia loại, ngài kiện, Diệp niềm vui ngoài ý muốn. Còn lại Long quốc người đơn mừng, Long đến ngoạn cùng vận ngâu còn mớn. Còn Long ra lam cả có các được, cả cả có độ lộ lấy, là là á. xỉ xỉ dồ dồ, bị bị sẻ sự ý bọn họ ngẫu nhiên thu được một ít gì đó mà chính mình trực tiếp nhắm xỉ c ả tạ rồ mới lấy được khí vận c h i tử thật là thơm a keng chúc mừng ngài thu được quy điển chính nhất keng không chỉ là một cái đâu mà là một đống lớn ngoạn gia cái gì cũng bị hắn thu hoạch đến, đến rồi diệp tâm nhìn một chút đều là nhật quốc đã từng cường đại nhất một nhóm người chơi hiện tại tất cả mọi thứ toàn bộ đều là hắn điểm kinh nghiệm thu được ba mươi ước keng chúc mừng ngài tăng lên một lẻ mèo cộng thêm diệp t â m vốn là có điểm kinh nghiệm toát ra trực tiếp liền tăng lên một lẻ mèo không có biện pháp diệp tâm đẳng cấp quá cao nhiều như vậy người chơi cộng lại cũng chỉ có thể làm cho hắn quá miễn cưỡng tăng lên một lẻ mèo nhưng đã rất tốt kim tệ thu được ba mươi chín vạn kim cương cấp trang bị thu được mấy trăm món có cái gì n í ra đao phi tiêu phân thân con rối gì diệp tầm nhìn hai lần tùy ý ném tới trong túi đ e o lưng sau này lại hủy diệt triệu hoàng a làm cho hắn vui mừng chính là Quỷ diệt đao cấp đại sư trang bị hạn chế Quỷ diệt đao nhận chức nghiệp thương tổn tám trăm kèm theo kỹ năng quỷ khóc phát động khiến người ta can đảm sợ hồn tăng tiếng quỷ khóc địch nhân tốc độ di động giảm bớt hai mươi lần diện chăm sát Hội tụ vật quỷ lực l ư ân hiện tại là của hắn rồi tuy là diệp tầm còn không biết cái gì là quỷ vật thế nhưng quỷ khóc kỹ năng giảm bất định nhân hai mươi lần tốc độ di chuyển cũng rất sảng hắn hiện tại tổng cộng có năm cái thần linh sứ đã dùng qua trang bị đều có đặc thù công hiệu dùng được rồi đều là chuyển bại thành thắng k h e n chốt chỉ bất quá tạm thời còn không có gặp phải sử dụng thời cơ trước thu loại này trang bị đều là một chủ loại hình ta cảm giác gom đủ lại hủy diệt triệu hoán nhất định sẽ có không đồng dạng công hiệu diệp tấm nhãn trợt hiện tinh quang hắn phóng nhãn nhìn lại tuy là kỳ lân hồi phục thiên địa liền r a u thổ sơn đều học sinh mới thế nhưng phía trước khô lâu tộc tộc địa cũng là hoàn toàn biến mất bảo khấu trở các loại cũng bị toàn bộ hủy diệt hơn nữa không có bị kích hoạt triệu hoán thuật đây là đáng tiếc duy nhất lúc này từng cái long quốc người chơi đều đang thiết tha nhìn diệp tầm vô luận là thiên bảng vẫn là tán nhân người chơi đều muốn hắn coi là anh hùng m ở dạng cái này bên trong rất nhiều người diệp tầm đều không tiếp xúc qua hắn tiến nhập tinh vực tới nay cùng long quốc người chơi kết ấ n đoán cũng không nhiều ghét nhất lâm thiên cũng bị hắn đã giết ánh mắt của hắn là toàn thế giới đi chúng ta về nhà chư vị tin quá ta liền tiến vào ta trong địa ngục ta mang bọn ngươi trở về diệp tầm vung tay lên dẫn đầu tiến vào trong địa ngục dưới trướng vài ước quân đội cũng tiến vào long quốc các người chơi nhìn một chút cũng đi vào theo thần long thị nhân mã cũng không liệt bên ngoài địa ngục không gian vô hạn mọi người đi tới nơi này sinh lòng ước ao cái này đoán chừng là một cái trí tôn k h í chứ mà lúc này thần long thị nhân đi tới cười nói đã sớm nghe nói tinh vực ra khỏi một vị tuyệt đỉnh thiên tiêu mà nay vừa thấy quả nhiên là không giống bình thường người của ngài bên trên giường như còn có ta thần long thị huyết mạch còn có con này long bọn họ nhìn về phía tiểu thôn khen không dứt miệng nói là thần long thị h ạ c h tâm tộc nhân cũng ít thấy có cường đại như thế thiên phú thần long tồn tại tới diệp tâm lúc đầu ngồi xếp bằng hiện tại thông suất mở hai mắt ra hắn biết thần long thị tìm chính mình tuyệt đối không chỉ là tới nhật quốc rút một tay dù sao mình nhưng là hấp thu thượng cổ thần long huyết mạch chư vị thần long thị h u y n h đệ, lời khách k h i ta đừng nói là diệp tâm cười cười ý bảo bọn họ nói thẳng ra mục đích t ố t diệp ma vương sảng khoái bất mãn ngươi nói chúng ta đúng là có một việc cần thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài vài cái thần long thị tộc người nhìn nhau thần tình phá lệ thận trọng xem ra bọn họ muốn nói là một đại sự à diệp tâm lúc này ý bảo bên người mọi người lý khai ở chúng ta thần long thị ra phả trung ghi chép chúng ta đã từng tao nổ dồi đại nạn trước đây huy hoàng thần long nhất tộc hiện tại không thể không ngủ đông thậm chí huyết mạch đã càng ngày càng mầm anh tiếp tục như vậy chúng ta thực sự không chịu nổi thần long tên bọn họ nói hâm mộ nhìn diệp tầm cùng tiểu thôn diệp tầm trên người có hoàn chỉnh thần long huyết mạch tiểu thôn cũng cắn nuốt thần long hài cốt xảy ra tiến hóa ngược lại là bọn họ những thứ này chân chính thần long tộc nhân hiện tại rất nhiều người cũng không thể biến thành thần long chỉ có thể biến thành một cái giao long thậm chí còn có chút chỉ có thể biến thành x à diệp tầm trong lòng có chút hổ thẹn thần long huyết mạch vốn nên là lòng toái tinh thần hơn nữa thần long thị lúc đầu tìm cũng là hắn nếu không phải là hắn đánh bậy đánh bại đoạt được thần long huyết mạch thần long thị nói không chừng không có hiện tại k h ó như vậy kham lại thêm lên côn luân trên núi thần bí nhân nói qua, thần long thị trước đây chính là bởi vì đối phó quan g minh thần mới có thể tao nộ rồi hủy diệt đã kích định nhân của địch nhân liền là bằng hữu của mình diệp tầm tự nhiên đồng ý giúp đỡ như vậy có cái gì ta cần rút diệp tầm hỏi chúng ta thần long thị không thể trắng trận hành động giống như khô lâu tổ tiên sa vật như vậy ở nhân gian vẫn tồn tại không ít bây giờ có thể chính diện cùng những người này giao chiến cũng chỉ có diệp ma vương ngài cho nên chúng ta muốn mời ngài đi hải tộc hải tộc chung có chúng ta thần long thị tổ địa nơi đó chắc có giải cứu thần long thị khó khăn kỳ nộ tự nhiên chúng ta cũng sẽ không bạc đáy ngài sẽ cho ra thua thiệt không bạc đáy thì Tâm khỏi nói. Diệp、tâm、cũng là dơ ba trăm bảy mươi bảy ma tộc nữ hoàng an bài đi hải tộc tự nhiên còn có mậu tuyết mỹ nhân ngư nguyên nhân đương nhiên hải tộc vì mậu tuyết mỹ nhân ngư không tiếp hướng ma vương thành phát động công phạt hơn nữa yêu cầu mình trong một tháng nhất định phải đi trước hải tộc nếu không phải đi sợ rằng hải tộc biết phát động đáng sợ hơn chiến tranh ha hả ta cũng không thích bị người đánh tới diệp tâm cười nhạt hắn thích là chủ động trải qua đi ỏng ỏng địa ngục rung động ma vương thành đã đến rồi diệp tâm đem mọi người thả ra ngoài không nghĩ tới ở ma vương thành phụ cận đã vây đầy rất nhiều người chơi những thứ này người chơi đều là đẳng cấp đối lập nhau hơi thấp sở hữu không có đi vào tham gia quốc chiến nhưng bọn hắn tới đây chờ đợi diệp ma vương mỹ vũ quá mạnh mẽ n h ậ t quốc phục vũ khí đều bị oanh tạc không có nghe nói diệp ma vương vận dụng bánh trôi đạt đâu phi hiện tại nên giao tiểu này cũng sẽ vỡ vũ khí thuộc về chúng ta long quốc một cái khu vực phục vũ khí mọi người tình cảm mãnh liệt dâng t à o hận không thể lập tức vọn tới ma vương thành đem diệp tâm vứt chúc mừng nhưng là chỉ có thể tưởng tượng mà thôi Kính tuyển mang theo bọn l bảng, bảng nhất nhất vẹn vẹn họ hướng về diệp tầm tình h cầu có hay không có thể ở ma vương thành quan sát tại chỗ một phen dù sao đây là hiện nay mới thôi tòa thứ nhất người chơi thành hơn nữa đã sắp đạt được hoàng thành cấp bậc bọn họ là thật hâm mộ c h ặ t diệp tâm đáp ứng rồi để bọn họ được thêm kiến thức ca với lúc hắn cũng muốn ở trong thành làm vài việc ta đi năm cấp b i n h danh có thể để thăng nở bờ cờ đến cấp chín mươi cấp chín mươi nở bờ cờ một cái cũng có thể diện chúng ta những thứ này thiên bảng công hội chứ những thứ này súng ống l ử a đạn s á c thực đáng sợ muốn đánh ma vương thành người đơn giản là tại t i ế n chết rất nhiều thiên bảng công hội người chơi thán g phục những cái này thông thường công hội người chơi càng là hâm mộ lưu c h ả y nước miếng bọn họ minh bạch diệp tâm ở người chơi chung là thật vô địch tùy tiện một cái thủ hạ có thể m i ệ sát sở hữu người chơi cũng vì vậy diệp tâm cũng không ngại bọn họ chứng kiến ma vương thành bên trong miệ t h ấ y ừ n ợ cái n cường ó thể đại ư c sao? Hoa l nờ đợi n cờ bảy trận mà đi ngoan ngoan tiến nhập năm cấp trong trại lính có đại lượng kim tệ gia tốc cấp bậc của bọn hắn cũng có thể nhanh chóng để thăng ma vương thành rất nhanh cũng có thể trở thành là thế gian đệ nhất thế lực rất nhiều người chơi hâm mộ nguy được sự giúp đỡ của diệp ma vương những thứ này nở tờ cờ ngược lại so với bọn hắn những thứ này người chơi thăng cấp còn nhanh hơn bọn họ hận không thể mình cũng có thể làm một cái nở tờ cờ thà rằng băng đi thân phận của người chơi cũng muốn có như vậy để thăng có chút tân thủ thôn cấp bảy cấp tám nở tờ cờ hiện tại đều biến thành cấp sáu mươi nguyên ca càng là cấp tám mươi người chơi một d ạ n g có thể vô pháp nhanh chóng như vậy tăng lên a bất quá nở tờ cờ muốn như vậy để thăng cũng rất khó trừ phi là diệp ma vương loại này rất có tiền nhưng người nào cũng không biết lúc này ở ma tộc trung ma tộc nữ hoàng chân mày to hơi như bắt đầu l ầ m b ầ m nói đều có thể diệt khô lâu tộc rồi sao bộ dáng như vậy xuống phía dưới diệp ma vương thật đúng là muốn phát triển thành diệp thanh thiên nhân vật như vậy phiền phức lớn hơn rồi diệp thanh thiên chính là thái cổ ma vương mà ma, ma tộc nữ hoàng kỳ thực đã sớm chết rồi bây giờ ma tộc nữ hoàng nhưng thật ra là một cái từ thái cổ thời đại sống sót ma tộc hơn nữa không phải lên cổ khô lâu tổ tiên xa như vậy kéo dài hơi tàn nàng như t r ư ớ c có thịnh vượng sinh mệnh lực dung mạo giống như hai mươi tuổi tiểu cô nương mục đích của nàng là thay thế ma thần diệp ma vương là của hắn trở ngại nhưng làm cùng thái cổ ma vương người cùng một thời đại thậm chí nàng đã từng cùng thái cổ ma vương trung đ ụ n g tốt cho nên hắn sâu đậm biết thái cổ ma vương đáng sợ nàng hoài nghi thái cổ ma vương còn tại nhân gian giới cho nên nàng vẫn không dám ban ngày ban mặt nhằm vào diệp ma vương lâm thiên giao cho ngươi một cái nhiệm vụ không tiếc bất cứ giá nào cho ta chỉ h o á n diệp ma vương phát dục tốc độ đương nhiên nếu có thể đưa hắn kích sát đó là không thể tốt hơn nữa nàng xem hướng về phía quỳ xuống chân mình dưới nam tử tuân mệnh nữ hoàng đại nhân lâm thiên cầm đầu nhãn thần tiềm thước cựu hận màu sắc mà nay ở nữ hoàng dưới sự trợ rút hắn cũng không tiếp tục là cái kia nho nhỏ người chơi biến tướng tr nữ hoàng đưa hắn để thăng tới rất cường đại cúc đi nữ hoàng nhàn nhạt, nhạt xua tay chê lắc đầu nàng nhưng là chú ý tới lâm thiên nhìn về phía mình s ắ c mị mị nhắc quang lợi dụng hắn cho diệp ma vương chế tạo phiền phức phía sau liền giết hắn lâm thiên rất là vui vẻ lăn ra đây hỏa tốc triệu tập lâm, nhất. lâm nhị ấ là người bọn họ hiện tại đều được đ ể thăng rất mạnh mẽ ở một phen kịch liệt thảo luận phía sau bọn họ chế định hợp lý nhất phương châm bọn họ chuẩn bị đi trước hải tộc bởi vì nữ hoàng vì đưa bọn họ bồi dưỡng thành nhằm vào diệp ma vương sát thủ vì bọn họ thâu nhập tinh vực rất nhiều tri thức hải tộc nơi đó có thứ tốt có thể cho bọn hắn để thăng. thăng lên nữa mạnh mẽ chút phải đi tìm diệp mà vương báo thủ lâm ra các minh đệ có thể không có thể vì chúng ta lâm ra báo thủ thì nhìn kế tiếp hành động báo thủ báo thủ lâm nhất cũng theo gào thét quan tâm chung cười nhạt muốn tìm chủ nhân báo thủ các người đám này cặn bã đang nằm mơ đâu nữ hoàng mang cho hắn áp lực quá lớn hắn thậm chí không dám tâm thần liên hệ diệp tầm thậm chí còn diệp tầm hiện tại cũng không biết mình còn có một cái như vậy sùng vật lưu lạc tại ngoại hắn nhất định phải tìm cơ hội liên hệ diệp tầm các người chơi rất nhanh ly khai lúc này kính tuyển đến đây cho diệp tầm đưa lên chọn sáu quả bồ đề quả đi trước nhật quốc thời điểm vẫn là hao tốn không ít thời gian trong khoảng thời gian này bổ đề quả sinh trưởng rất nhiều sáu quả dùng diệp t â m đem lần nữa mạnh mẽ thoải mái diệp t â m trong lòng mỹ tư tư đem bổ đề quả toàn bộ dùng keng chúc mừng ngài phục d ụ n g một viên bổ đề quả trưởng thành giá trị một keng cuối cùng trưởng thành giá trị đạt tới ba mươi điểm bổ đề quả đã đối với diệp t â m không có hiệu quả trừ phi có thể tìm tới thần kỳ thổ nhưỡng tới làm cho bổ đề quả chất lượng để cao bất quá về sau tân sinh bổ đề quả có thể dùng đến cho người khác dùng diệp tầm nhìn về phía tô chỉ vi t ô chỉ vi cũng không có đặc thù gì năng lực chuyện của mình nhiều lắm không thể lúc nào cũng bảo hộ nàng đem t ô chỉ vi trưởng thành giá trị đề cao đến ba mươi điểm nàng sẽ trở nên phi thường c ư ờ n g đại phải biết rằng bình thường chức nghiệp là người chơi cũng sẽ không đến mười lăm điểm trưởng thành giá trị a diệp t â m cũng không có đ ỉ n h chỉ đề thăng nhân gian giới hẳn còn có lão quái vật bảo tồn không nói chuyện khác thái cổ ma vương cùng diệp ly người ai biết bọn họ chân chính ý tưởng đâu bọn họ có nghĩ là dung hợp cửu đó hoa ở toàn bộ không rõ lăng trước duy nhất có thể tin chỉ có quả đấm của mình keng chúc mừng ngài hao tốn sáu mươi ước điểm kinh nghiệm đẳng cấp một chương ba trăm bảy mươi tám song song cấp một trăm điểm kinh nghiệm còn có hơn hai nghìn chín trăm ư c diệp tầm có thể trắng trận thăng cấp một lớp nhưng vẫn làn nên vì tạp giao sinh vật chuẩn bị một ít điểm kinh nghiệm ở thời gian trôi qua dưới hiện tại lại thêm mười đầu cấp một trăm năm mươi tạp giao sinh vật hai mươi đầu cấp một trăm năm mươi tạp giao sinh vật ở ma hóa chủ động hình thái dưới từng cái so với cấp một trăm tám mươi phổ thông sinh vật còn mạnh hơn húng chi còn có khô lâu nữ hoàng khô lâu thánh vương loại này vốn là cấp một trăm chín mươi thuộc tính cao thủ quan minh giáo đỉnh đều không thực lực này keng chờ cấp một diệp tầm thăng cấp tiêu hao như trước thái quá Cuối cùng tiêu hào mặt n lên cấp 14, cộng g cấp t h ê m ở n hai ậ t q u bản đẳng cấp HE, pháp lực giá trị, pháp thương, 1 1 một trăm linh p h á p l í huyết p sáu mươi một năm g thành trăm a ma Vương, linh g kỵ、Sĩ. Mặt t bốn vật tổn thương hai trăm bảy mươi bốn m ư ơ i bốn hai trăm chín mươi hai sáu mươi một phòng ngự ba trăm sáu mươi tám không t r ư ở n g thành giá trị ba mươi diệp tầm lần này cũng không có cho hủy diệt triệu hoán sư khí huyết đợi phân phối thuộc tính cái này khí huyết cùng phòng ngự đã đầy đủ đàng cắt đổi nghề nghiệp khoảng cách lúc tự bảo vệ mình cho nên hắn toàn bộ thêm lam lượng cùng p h á p mạnh mẽ còn lại thuộc tính tự nhiên tăng dài một chút lam lượng hơn ba vạn cộng thêm ma hóa bị động hình thái chính là hơn sáu vạn keng ợ i ý của hệ thống cấp một trăm sau đó thăng cấp tiêu hao sẽ đề cao lớn mời thận trọng suy nghĩ điểm kinh nghiệm lợi dụng diệp tầm điểm kinh nghiệm còn rất nhiều thậm chí lại tăng cấp một ít là có thể trực tiếp triệu hắn diệt thế bánh trôi đạn nhưng đồ chơi này thật sự là quá mạnh hiện tại cũng không có lao kỳ lần đến giúp hắn di bổ tiên hơn nữa cấp một trăm sau đó h i ệ n nhiên đạt tới khác một cấp bậc điểm kinh nghiệm tiêu hao biết càng lớn còn không bằng trước tiên đem tiểu thôn các loại trở t ă n g lên k e n chúc mừng ngài tiêu hao hai mươi ước điểm kinh nghiệm t h ô n t h ê n ma long đẳng cấp một muốn làm thì phải làm lớn tiêu hao chín trăm ước điểm kinh nghiệm tiểu thôn đẳng cấp hai mươi lăm thôn tiên ma long đẳng cấp một trăm khí huyết năm trăm linh hai tám mươi bảy công kích hai trăm linh bảy hai mươi mốt hai trăm hai mươi hai ba mươi tám phòng ngự ba trăm mười bảy sáu mới tăng thêm kỹ năng thôn p h ệ vật vật thôn p h ệ p h ụ cận mười nghìn mã trong phạm vi không phải phe bạn đơn vị ngắn ngủi đem sở hữu thôn p h ệ vật năng lượng ra chỉ đến thuộc tính của mình bên trên bị cắn nuốt vật có thể tránh thoát thân xem ra tiểu thôn trưởng thành giá trị vẫn là so với chính mình thấp chút giống nhau đẳng cấp nó hơi chút yếu đi ra một kỹ năng mới làm cho diệp tầm hai mắt tỏa sáng thôn p h ệ vật vật trực tiếp thôn p h ệ phạm vi cực lớn bên trong không phải phe bạn đơn vị như cái gì thiên địa linh vật địch nhân gì đều có thể thôn vệ còn có thể ra chỉ đến thuộc tính của mình chung chỉ cần địch nhân không phải tránh thoát liền được cụ thể làm sao dạng diệp t â m rất chờ mong còn có một nghìn nước điểm kinh nghiệm diệp t â m để lại cho tạp giao quái vật diệp ma vương ta thần long thị bên trong còn có một số việc không thể không rời đi hy vọng ngươi chuyến này thuận lợi đây là ta thần long thị địa chỉ tọa độ có gì cần rút một tay tùy thời có thể phái người qua đây thần long thị nhân phải rời đi chờ một chút thần long tổ địa không có tọa độ sao không có thần long tộc nhân lúng túng xa xa đầu được rồi chỉ có thể đi khắp nơi không biên bờ trong biển rộng tìm có thể hay không tìm được liền toàn bộ xem duyên phận ngược lại diệp tầm cũng không xuất ruột hắn vốn sẽ phải đi trước hải tộc tiện tay trợ giúp thần lòng thị mà thôi thời gian đã buổi tối diệp tầm lỏ gặp giấc ngủ suốt đêm không nói chuyện dự nhật g n mỹ tí tách bao bữa ăn một trận lần nữa tiến nhập tinh vực ma vương thành sĩ binh đã biết hắn muốn đi xuất phát hải tộc nù nờ sĩ phía trước cũng đã đang đánh tạo thuyền ổ hiện tại càng là suốt đêm chế tạo thuyền bệ số lượng đã đạt đến hàng vạn con ở ma vương chức thành phương trong hải vực hàng vạn con đủ tàu toàn bộ đều là tứ cấp trở lên mỗi cái đ đều là đầy đủ mọi thứ khiến người ta vui mừng chính là mỗi cái trên thuyền còn có cường đại l ử a đạn lục địa sinh vật tiến nhập l o n g cung chiến đấu có nhiều bất tiện đội thuyền cũng rất có cần phải ta còn có hải quái đâu diệp tâm kích phát rất nhiều hải quái triệu hoán thuật cấp chín m ư i đều có một đồng lớn hơn nữa rất nhiều đều có thể dung hợp diệp tâm hiện tại tối cao có thể triệu hoán cấp một trăm năm mươi sinh vật đúng vậy cấp một trăm năm mươi sùng vật có thể trực tiếp triệu hoán diệp tâm sở dĩ còn cần tạp giao sinh vật là bởi vì tạp giao sinh vật kỹ năng nhiều cường đại giống như thôi mệnh phán quan đều có thể trong lời nói định sinh tử nếu không hắn đ cuối, độ cuối cùng cấp một trăm k i năm h h n g i mươi n hải quái gọi về năm cái mỗi loại mỗi người một cái chia ra làm kim vi cựu kình phong vân hải ngưu độ gác hải sứ bạo tạc sứa lôi điện tương ngư riêng mình kỹ năng cũng không ít cộng thêm nguyên hữu một nhóm cấp một trăm năm mươi có thể t hợp h i n h cùng c ấ h chiến lược hải quái ở trong biển cuốn quận chúng nó không cần ngồi thuyền giữ tại long cung là được rồi mà ở trong địa ngục còn có một nhóm lớn sùng vật tụ tàu cũng bị diệp tầm thu đến nơi này mặt ngược lại tùy thời có thể thả ra ngoài diệp tầm không chuẩn bị đại trương kỳ cổ hành động dù sao sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn đều sẽ gây nên toàn thế giới c h ú m ụ lần này quần áo nhẹ xuất hành diệp ca đây chính là bồ đề q u ả sao mùi vị rất tuyệt nha tô chỉ vi đang lúc ăn bồ đề quả trưởng thành giá trị nhanh chóng đề cao t r u n g diệp t â m còn cố ý hao tốn một ít điểm kinh nghiệm đưa nàng đề thăng tới cấp sáu mươi cấp sáu mươi tô chỉ vi ở toàn thế giới người chơi t r u n g bài danh thứ ba nhưng thật ra là đệ nhị tiểu thôn chỉ có thể nói là một bờ u g tô chỉ vi hiện tại đi ra ngoài đều có thể treo lên đánh vô số người các ngươi ở chỗ này an tâm đợi có chuyện gì không cần sợ ta tùy thời có thể trở về diệp t â m nhìn t ô chỉ vì cùng tin ạ hắn lần này không chuẩn bị mang bất kỳ người nào l y khai chỉ đem sùng vật cho dù là quang minh giáo đình đánh tới các nàng cũng không cần sợ diệp t â m tùy thời có thể truyền thống về tới nếu không phải là thái cổ ma vương nói quang minh giáo đình còn có giá trị lợi dụng diệp t â m hiện tại liền trực tiếp đánh tới không phải chính là một cái quang minh giáo hoàng sao cùng lắm thì hắn lại triệu hoán m ộ tiêu v hao giảm phân nửa diệp tầm hoàn toàn có thể triệu hoán bánh trôi đạn hy vọng hải tộc không cần có người buộc hắn a gạo tiểu thôn xoay quanh tại bầu trời bên trên diệp tầm nhanh chóng bay đến trên người nó rất nhanh võ thuật liền biến mất không thấy không lưu ma vương thành bọn lính làm tiếp lấy cầu nguyện hy vọng thành chủ của bọn họ đắc thắng trở về tinh vực đại hải phạm vi là lục địa còn hơn gấp hai lần diệp tầm căn bản không biết thần lòng tổ địa ở phương nào cũng không biết làm cho hắn đi vào hải tộc cái đám kia nở đỡ cờ ở nơi nào chỉ có thể tùy ý bay qua hồi lâu thời gian trước mắt rốt cục xuất hiện bóng người là một cái đội tàu chương ba trăm bảy mươi chín đánh đánh cướp ngược lại không biết đi chỗ nào không bằng đi theo đám bọn hắn đi một chút xem đem tiểu thôn thu được trong địa ngục diệp tâm ở nhật quốc hủy diệt đồ gỗ ngẫu nhiên kích hoạt rồi triệu h o à n thuật lúc này phóng xuất ra một viên gỗ nổi hắn đứng lên trên hô nhà đỏ có thể mang mang ta sao bộ dáng này giống như một ở trong biển gặp rủi d o nhân diệp tâm cũng không muốn cao điệu nơi đây còn tiếp cận lục địa đâu làm ra trận chiến lớn bị phát hiện sẽ không tốt ngược lại không phải là sợ chiến đấu chỉ là bị một bầy kiến hôi q u á y n h i u lâu trong lòng hết sức phiền a đương nhiên hắn biểu hiện ra là một cao thủ có thể ở trong biển đứng thẳng ở gỗ nổi người trên cũng không nhiều thích hợp hiển lộ một ít thực lực cũng có thể làm cho hạng người xấu không dám có ý nghĩ săn bệnh đ cấp, cấp ả cấp, cấp ngoại c ấ trừ thuyền trưởng cùng tài công chính còn có thể miễn cưỡng coi là một cao thủ còn lại đều là chút cấp năm mươi tải hữu thủy thủ bất quá số lượng còn không ít có hơn vạn nhân mã ủ tàu cũng coi là một cao cấp vụ tàu lựa đạn các loại chờ đầy đủ mọi thứ thuyền trưởng cùng tài công chính lẫn nhau đồng nói ở trong đại dương đại gia đều là huynh đệ cái thằng chó này đại h ả i nhưng là cắn nuốt không ít sinh mệnh chúng ta l í nên giúp đỡ cho nhau lên đây đi diệp tầm dậm chân mà lên thuyền trưởng cùng diệp tầm hàn h u y ê n một ít hắn tùy ý kéo có b ê biết được thuyền trưởng các loại chờ mục đích của người dĩ nhiên là muốn quay vòng với hải v ự c phụ cận mua thêm một ít hải dương đặc sản đi lục địa bàn ra đây là muốn đả thông hải lục mậu dịch diệp tầm nhãn thần sáng lên ma vương thành cũng có thể làm như vậy a các loại chờ có thời gian ngược lại là có thể hảo hảo dự định dưới hải dương sản vật cực kỳ phong phú tự không nhất định lấy từ còn lại thu hoạch thứ tốt trong địa ngục hoàn cảnh nhưng là có thể mượn một ít bảo vật tới thay đổi ngược lại lúc khẳng định có không đồng dạng công hiệu thì ra là thế diệp huynh đệ thật đáng thương mới ra đại hải liền gặp báo táp ngươi yên tâm thuyền của chúng ta ở thập phần cường đại bất kỳ cái gì báo táp đều không thể ngăn cản chúng ta chờ đến kế tiếp hải vực ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi ly khai ghê t ẩ m này hải dương thuyền trưởng thật đúng là tin diệp tầm chuyện ma quỷ không tiếp tục nhiều lời sau đó không lâu toàn bộ về tới quỹ đạo thuyền trưởng cùng tài công chính không biết đi thương lượng cái gì diệp tâm đứng trên bông thuyền ngắm nhìn viễn phương k h o miệm lộ ra ngoạn vị mỉm cười hắn bản năng cảm thấy cái này đội tàu không đơn giản cấp chín mươi cao thủ đều có thể trở thành cao cấp chủ thành thành chủ biết cam tâm với làm cái tiểu thuyền trưởng phân thân thuật thần cơ m ặ c c h ắ c phân thân tiến nhập thần thân trạng thái đi theo thuyền trưởng cùng tài công chính hai người hai người này ở trong góc len lén nói chuyện phiếm thật không nghĩ tới diệp tầm đang lúc bọn hắn trước mắt mỗi một câu đều gần bên thai bên cạnh thuyền trưởng đại nhân giao nhiệm vụ còn chưa hoàn thành không thích hợp tái sinh khúc chết chứ thật muốn chết đói ngươi một cái, ngươi đàn, ngươi xem một chút cái này họ diệp một thân sang trọng trang bị chúng ta nếu như đánh cướp hắn nên chúng ta làm giàu à từ đây cách xa cái này ác ngộng làm phú ra ông không tốt sao thú vị chính mình dĩ nhiên cũng bị đánh cướp diệp tầm châm trọc cười cười chuẩn bị trực tiếp hủy diệt cái này đội tàu nhưng hai người lời kế tiếp làm cho hắn hai mắt tỏa sáng cũng là bao t á p có thể để cho hắn cô đơn đến như vậy phòng chừng thực lực cũng không phải rất mạnh nên các minh đệ phát tài sau đó chúng ta lại đi cầm thế giới kia kỳ vật thiên hạ đại khả đi thiên địa kỳ vật nói đúng là à nhưng người này đến từ chính lục địa bây giờ cách lục địa vẫn còn tương đối gần ta phòng chừng hắn chính là một trong nhà có tiền nhị đại cũng đừng kinh động người nhà của hắn qua một thời gian ngắn độc thủ hai người mới trò chuyện xong cô lỗ lỗ đông đông đông chu vi tất cả đều là cái phao phát lên như có đồ đạc dưới đáy biển bốc lên càng là có vật gì ở va chạm n ụ tàu vậy tất cả thủy thủ hoảng sợ kêu to cái gì đổ vật phía dưới dường như có cái gì ở bốc lên thuyền trưởng cùng tài công chính càng là sắc mặt trắng bệnh kinh nghiệm phong phú bọn họ biết cái này rất có thể là hải quái hơn nữa là đại lượng hải quái tại dạng này hải quái trước mặt bọn họ cao cấp vụ tàu phòng chừng sẽ bị một miệu sát xuyên nhưng ngay trong nháy mắt này động tĩnh khổng lồ đột nhiên từ hành quân lặng lẽ tựa như toàn bộ cũng chưa từng xảy ra không có ai chứng kiến giờ khác này diệp t â m nhàn nhạt lắc đầu vừa rồi hắn đã hạ lệnh mười vạn hải q u á i sung vật nghe được có người muốn động diệp t â m lúc này liền muốn giết chết cái này đội tàu nhưng bây giờ không phải động thủ thời điểm còn bao lâu có thể cách xa lục địa diệp t â m hỏi nửa giờ thuyền trường lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng ồ diệp t â m nhàn nhạt gật đầu nửa giờ hắn còn chờ lên được nơi đây dựa vào lục địa hắn cũng không hy vọng bị lục địa thế lực biết mình đi hải tộc bằng không phiền phức nhiều lắm phòng chứng nơi này là muốn hình thành đại hình vòng xoáy mới có như vậy gì thường các huynh đệ nắm chặt cách xa nơi này thuyền trường vung tay vô to diệp tâm cười nhạt đây quả thực ra t ố t muôn chết vòng a nửa giờ sau diệp minh đệ chúng ta sẽ không vòng vo vò. lão ca nhóm gần nhất đỉnh đầu rất căng ta xem ngươi trang bị rất là bất p h ẳ m tài sản tất phải phong phú không bằng giúp chúng ta một tay những người đáng thương này thuyền trưởng lộ ra chân diện mục ồ diệp tâm quay đầu chuyển động cái cổ dường như không biết có ý tứ đứng lại đánh đánh cướp tài công chính giống giận lắp ba lắp bắp hỏi giải thích đánh cướp thức thời một chút đem tất cả mọi thứ cũng g a o đi ra lúc này tất cả thủy thủ chờ các loại đều là bộc lộ ra diện mục dữ t ậ n nhất là thuyền trưởng cùng tài công chính đều bạo phát ra khí thế cường đại phụ cận sóng biển đều bị hoảng sợ trận nổ tung có thể thấy được vi lực kinh người trên thuyền tất cả l ử a đạn càng là đều nhắm ngay diệp tầm cô linh linh một người còn không có hụ t à u ở trên biển tất phải là ăn thiệt t h ỏ i sự kiên nhẫn của chúng ta hữu hạn là sao diệp t â m nụ cười t r n g trọc đột nhiên vung tay lên tiềm tăng ở trong biển hơn mười vạn chỉ hải quái trong nháy mắt ra khỏi mặt nước như là chó sói nhìn chăm chú tất cả n h â n khí thế đáng sợ càng là nhất trọng trọng dưới chăn đệm đi 9, cấp chẳng lẽ là siêu việt cấp một trăm quái vật t r ờ i ạ rốt cuộc là bao nhiêu cấp một con hai không cần đ ế m căn bản hàng hạ hà. yếu nhất ý chí quái vật đều so với thuyền của bọn họ trường hiếu thắng càng làm cho bọn họ tuyệt vọng là diệp tâm phía sau đột nhiên xuất hiện vô số cao cấp vụ tàu nhìn liền so với bọn hắn còn cao cấp hơn mặt trên còn có từng con cường đại sùng vật đứng thẳng cùng hải quái không kém bao nhiêu phát thông phát thông thuyền trưởng tuyệt vọng c á ngã cả người rơi xuống mồ hôi lạnh còn xuất hiện mùi tành tưởi do nước hắn không phải người ngu trong nháy mắt hiểu những này nhân mã đều là diệp tầm thế lực đại nhân ta sai sai rồi cầu c h ậ p diệp tầm xoay người đều chẳng muốn xem k e n ngài tiêu hao năm vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật lý hảo đem lý hảo triệu hoán tự nhiên là muốn đánh nghe thiên địa kỳ vật tin tức k e n chúc mừng làm k h í vận c h i tử ngài kích phát may mắn sự kiện dùng tuân gia vận tốt đẹp đại đao chờ các loại đ ổ i thành tuân gia hải vương tàng bảo đồ một ừ nếu kích phát may mắn sự kiện giết địch lúc là không thể tuân g a vật sở hữu hiển nhiên cái này tảng bạo đ ầ nguyên bản bạo nổ không được hiện tại dùng một ít tuân r a rất rưỡi đổi thành hải vương tàng bảo đồ chương ba trăm tám mươi sâu ám thủy lôi hải vương tàng bảo đồ miêu tả vô tận trên b i ể n khơi đã từng ra khỏi một vị chiếm lĩnh một phần ba hải vực hải vương tòa ủng vô cùng bảo tàng trước khi chết bị hắn giấu ở nơi nào đó tập tề tứ phần tàng bảo đồ có thể tìm được tàng bảo sở có điểm lợi hại tinh vực hải vực là đại lục gấp hai nhiều mà hải vương chiếm cứ một phần ba hải vực có thể thấy được biết có bao nhiêu tài phú đang tiếp cái này tàng bảo đồ cùng nguyện tinh linh bảo khố bí thượng bất đồng bí thượng g á n g rất giống nhau có thể hủy diệt triệu hoàn tập tề tứ phần tăng bảo đồ mỗi người bất đồng nếu có thể đạt được cái này bảo tàng vậy tuyệt đối sẽ có lợi cho ta hiện sau hành động diệp tâm hai lòng thu hồi tàng bảo đô hắn hiện tại cũng không thiếu tiền có thể hay không đạt được bảo tàng liền đều xem duyên phận ông gọi về một thuyền trưởng bài kiến chủ nhân thuyền trưởng lúc này phải quy lạnh phía trước còn muốn đánh cướp diệp tầm hiện tại đã trở thành liếm cầu miễn lễ nói một câu thiên địa kỳ vật sự t ì n h a đó là một đạo ở trong đại dương đản xanh lôi điện hơn nữa có linh trí vô cùng tiêu căng khó thuần bị chúng ta đại đương ra nhốt ở tại trên đảo có người nói tìm được đại lượng quý thủy san hô có thể cho nó thần phục có linh trí thiên địa kỳ vật liền diệp t â m đều chưa từng gặp qua ngự lôi thần bàn cũng đang cần lôi điện quý thủy san hô cái gì đồ vật diệp t â m hỏi thuyền trưởng liền vội vàng giải thích thì ra bọn họ nhiệm vụ chính là tuyển chọn quý thủy san hô quý thủy san hô sinh trưởng ở trong biển sâu hơn nữa nhất định nếu là không có máu tanh hoàn cảnh khả năng sống t r ư ở n g sâu h ả i quái vật vô số làm sao có thể không có huyết tinh cho nên bọn họ hiện tại liền thu tập được một cái quý thủy san hô cách yêu cầu xa đâu mà thuyên trưởng nhưng thật ra là một cái hải tặc chỉ có một cái quý thủy san hô sao đem ra diệp tầm cũng là nợ nụ cười thuyền trưởng đưa qua phía sau cũng cho thấy vật phẩm miêu tả quý thủy san hô h i hữu bảo vật độ bền một vạn hiệu quả một thiên địa linh vật đại lượng sau khi dùng đem từ từ mở rộng linh trí hiệu quả hai người chơi cho thiên địa linh vật dùng q u ý thủy san hô theo thiên địa linh vật trí lực dần dần mở rộng sẽ đối với người chơi có độ h ả o cảm đem ngài cho rằng thân nhân bằng hưu tốt nhất miêu tả nhiệt tình và bằng thẳng hải dương thực vật nhiễm đến huyết sắc tức tử vong diệp tầm trong lòng thoải mái nguy thiên địa linh vật mở rộng ra linh trí phía sau lại cũng không phải là một năng lượng nguyên bà bảo, bảo. có t keng h định có chúc i n mừng ngài kích hoạt rồi loại hình mới kỹ năng hủy diệt triệu hoán sư sở kỳ hữu bị động đề cao vận mệnh luân bàn mở ra ư i thích thiêm vui loại này thần kỳ bảo vật cũng thuộc về một loại mới sự vật ông tiến nhập rút thường không gian diệp tầm lòng mang mong đợi khởi động vận mệnh luân bản kim đồng hồ nhanh chóng dừng hình ảnh keng chúc mừng ngài rút được một lần thôi diễn bất luận cái gì cần tên phương vị cơ hội dĩ nhiên rút được tối cường thôi diễn phần mềm h ắ c đồ chơi này liền cùng mở thượng đế thị giác một dạng lần này cơ hội là có danh tự gì đó là có thể thôi diễn vị trí chính t h í c hợp h diệp tầm tình cảnh hiện tại vô luận là tìm kiếm thần long tổ địa hay là tìm được lúc đầu công thành hải tộc cho dù là hiện tại tập trung quang minh thần vị trí đều có thể dễ như chở bàn tay làm được hải vương bảo tàng vị trí đều có thể trực tiếp thôi diễn đến chính là n ư u bức như vậy hô diệp tầm kích động trong lòng quyết định cuối cùng hay là trước giữ lại căn cứ tình huống ở phía sau xem đi ý thức trở về thể mà lúc này thuyền trưởng chính tâm trung oán t h ầ m chứng kiến diệp tầm đem hắn thật vất vả tìm được quý thủy san hô v ỡ vụn trong lòng phá lệ đau đớn nhưng rất nhanh hắn lại thấy được diệp tầm hai tay tỏa ánh sáng lại dĩ nhiên ông ông ông, ông. từng cái quý thủy san hô từ diệp tầm trong tay xuất hiện ở thuyền trưởng trong ánh mắt kinh hãi diệp tầm xoay người bước chân vào địa ngục cùng phân thân nhất tỉnh triệu hoàng trung thời gian nhanh chóng trôi qua cũng không biết qua bao lâu làm diệp tầm lần nữa đi tới lúc thiên độ áo trầm trên biển thời gian rất buồn chán thật muốn đem người bức thành cá mặn diệp t â m chăm buồn chán nhịn dãn gân cốt một cái hôm nay hắn hầu như chuyện gì đều không làm thời gian chậm cũng chỉ có thể lò g ặ p nghỉ ngơi về đến nhà t ô chỉ vi đã làm xong cơm tối đáng nhắc tới chính là nàng lại phục d ụ n g mấy viên bổ để quả đẳng cấp cùng thuộc tính cũng rất cao tặng lại càng nhiều lực lượng đến thực tế cả người ngày càng khí chất xuất t r ư n diệp t â m không kiềm hãm được ôm lấy nàng đi về phía phòng tắm vẫn là trong nước thời gian thoải mái a so với đại hải khá vi bại hoại ở phòng tắm đợi mấy giờ diệp tầm cảm nhận được nữ nhân là thủy tố những lời này rốt cuộc là ý gì trong đó tư vị không thể cùng ngoại nhân ngữ ngày hôm sau diệp t â m đăng nhập tinh vực trực tiếp ngự long phi hành hướng về sợ hãi đảo xuất phát nơi đó chính là thuyền trưởng nói hải tặc đại bản doanh đạo kia thiên địa linh vật hắn đương nhiên sẽ không t h n g tha sau đó không lâu sợ hãi đảo đến rồi phạm vi so với toàn bộ ma vương thành còn muốn lớn hơn diệp t â m thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ hải tặc đại bản doanh lại có phạm vi lớn như vậy liên hệ bọn hải tặc thực lực cũng không thể lắm đ á n g t i ế c hắn lần này không muốn bẩn thần trực tiếp đánh ngã uy nơi nào dường như có người đang bay ta đi thực sự là ai dường như có một con lòng vác hắn đâu không sẽ là vị kia hải tộc đại nhân phái tới nhân mã hiện tại liền muốn thiên địa linh vật chứ tuần tra hải tặc rất nhanh phát hiện diệp tầm chuyển báo cáo hải tặc mấy vị đương ra phía sau tất cả hải tặc đều đi ra rồi hải tặc đương ra nhóm đều là cho mày âm thầm suy đoán diệp tầm ý đổ đến ngươi là người phương nào ngũ đại tam thô đại đương ra hỏi sợ hai đ ả o đại đương ra đẳng cấp cấp một trăm ký huyết một mươi bốn ba trăm không công kích một nghìn chín trăm sáu mươi không lực phòng ngự một nghìn năm trăm sáu mươi ân rắc rưởi những thứ khác không cần nhìn diệp tâm đều chẳng muốn trả lời hắn trực tiếp vung tay lên Vô số thiên thuyền cùng sứ n căn g vật vô c già lam thẩm phán chi kiếm ghe qua tiểu thôn phong gia thiên vẫn ma diễm diệp tầm cũng sử dụng thật khí càn khôn quần sáo bọn họ cũng không có lấy phản kháng trong đảo phòng ngự trận nhanh chóng đổ nát trong nháy mắt kế tiếp mọi người hầu như dây chết toàn bộ sợ hai đảo trực tiếp bị đánh chìm thuyền trưởng đứng thẳng sau l ư n g diệp tầm cả người đều run r u dậy chủ nhân khủng bố như vậy k e n chiến hậu công tác thống kê ngài thu được hai mươi ước điểm kinh nghiệm thu được ba mươi vạn kim tệ nài、nice. sở hải tộc trước sau như một giàu có ba mươi vạn kim tệ ung d u n g tới tay mấu chốt nhất là đang sợ hai đảo chìm nghịm nát b ấ y phía sau phía dưới trong biển sâu xuất hiện to lớn xiềng xích trên ống khóa khắp nơi đều làm mênh m lôi điện mơ hồ có thể thấy được trong sấm xét bộ phận có một sinh vật hình người di thiên đ i ệ này kỳ vật dĩ nhiên đã hóa thành hình người diệp tâm lúc này sử dụng hỏa nhãn kim tình sâu ám thủy lôi chương ba trăm tám mươi một thần khí thủ long liên sâu ám thủy lôi thiên địa kỳ chân phẩm cấp thần cấp nhất phẩm bảo vật khí huyết tám trăm linh ba không bảy mươi hai trăm năm mươi chín trăm bảy mươi không thương tổn ba trăm năm mươi chín trăm ba mươi tám phòng ngự hai hai trăm ba mươi chín tám hiệu quả làm ở trong đại dương đàn xanh thiên địa lôi điện sở hữu cực mạnh truyền năng lực trong nước đợt công kích cùng phạm vi có thể đạt được bốn mươi vạn km vông. miêu tả hóa thành hình người thiên địa linh vật trời sinh sở hữu cường đại t h u tính không có đẳng cấp phẩm cấp để cao lúc thuộc tính mạnh mẽ cái này diệp tâm chứng kiến thuộc tính này trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ so với thần linh cấp khô lâu tổ tiên xa còn cường đại hơn thiên địa kỳ vật thấp nhất đều là thần cấp nhất phẩm bảo vật bởi vì chúng nó thiên sinh địa dưỡng cùng thần linh giống nhau vĩnh hằng không có linh trí thời điểm chỉ có bảo vật máy móc hiệu quả nhưng có linh trí ngay lập tức sẽ sở hữu thần linh cấp thuộc tính đây mới là thiên địa lớn nhất súng nhi người chơi n tờ cờ, váy v ợ ở trước mặt của bọn nó đều cực kỳ yếu đ t bảo vật hiệu quả cũng không có tiêu thất trong nước phạm vi công kích có thể đạt được bốn mươi vạn km hai đây là khái niệm gì thực tế n h ậ t quốc diện tích cũng không có bốn mươi vạn km hai nhưng lợi hại như vậy là thế nào bị tóm lên tới chủ nhân thuyền trường đi lên trước là hải tộc một vị đại nhân vật bắt được hắn nhưng thiên địa linh vật k ê u căng khó thuần vị đại nhân vật kia cũng không còn tìm được lập tức thuần hóa biện pháp của hắn cho nên ngay tại chỗ trói buộc lại t h â m ám lanh thủy lôi chính là ở phụ cận phát hiện sở dĩ giam cầm đang sợ hai giới đảo cũng là vì tranh thai mắt của người đảo nhỏ bị diệp t â m đánh chìm phía sau rốt cuộc lấy lại thấy ánh mặt trời hải tộc đại nhân vật diệp tầm tìm chính là hải tộc xem ra hải tộc quả nhiên cường đại liền thần linh cấp cao thủ đều có thể giam cầm những thứ này vây khốn thâm ám lanh thủy lôi xiềng xích chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy diệp tầm hỏa tốc kiểm tra tù long liên thần khí hiệu quả năm nghìn vật tổn thương kèm theo kỹ năng tù long xiềng xích đánh vào trong cơ thể phía sau bị nhốt giả không cách nào hành động kỹ năng bị hạn chế với xiềng xích trong phạm vi duy trì liên tục mất máu vạn liên thiên cấm vạn cái xiềng xích tệ phát không thể đồng thời công kích một người không làm lạnh vô hạn d u y thân có thể sinh trưởng đến vô hạn trưởng miêu tả vì tù long mà chế tạo trang bị dĩ nhiên là thần khí không biết cái kia hải tộc đại nhân vật là thế nào đem thần khí này đánh vào thâm ám lành thủy lôi trong cơ thể nhưng bây giờ hắn là khẳng định không cách nào di động dù sao đây chính là vì nhốt thần long mà chế tạo thần khí vì nhốt thần long hải tộc vũ khí diệp t â m nhãn thần t h i ế m thước xem ra chỉ phải tìm được hải tộc thì có thể đạt được cùng thần long tổ địa có liên quan tin tức chính mình đi tìm quá p h i ề n thoái không bằng để cho bọn họ tới tìm chính mình hải tộc thực sự quá kiêu ngạo phía trước đánh ma vương thành giao trách nhiệm chính mình trong một tháng đi trước hải tộc còn không có cho ra bất kỳ toa độ tho nhìn liền cùng trêu chọc người mở dạng diệp tầm đã sớm rất khó chịu thù long xiềng xích mạnh phi thường vạn cái xiềng xích có thể đồng thời tệ phát mặc dù không có thể đồng thời công kích một người nhưng là bằng một cái một vạn cái bình a n h a hơn nữa không có thời gian cột đồ còn có vô hạn duyên hơn kỹ năng này mới là đột nhiên nhất có thể từ tinh vực phía đông nhất đánh tới tinh vực phía tây nhất thậm chí không phải suy nghĩ thiên địa cấm chế nói đều có thể đánh tới thiên giới đi phá hư thần khí này thậm chí là hủy diệt triệu hoán hải tộc có thể không tức giận không phải điên cùng sao ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi khí cấp bại phôi dáng vẻ diệm tâm cười nhạt hắn còn không có phá hư quá thần khí thế nhưng thần khí vô tận luyện ngục triệu h o á n lam lượng mười vạn tù long liên hẳn là cũng không kém hắn lam lượng coi là ma hóa bị động hình thái gấp bội hơn nữa trong địa ngục tiêu hao giảm phân n ử a vừa lúc có thể triệu h o á n đúng vậy hắn hiện tại có thể triệu h o á n thần khí suy nghĩ một chút tất cả sùng vật tất cả ma vương thành sĩ binh từng cái người xuyên hoa lệ thần khí gián g dấp không nên không nên không thể còn muốn ngẫm lại liền kích động điều kiện tiên quyết là muốn có thể hủy gì ta tù long liên độ bền ba vạn đây cũng quá cao thảo nào thấm ám lanh thủy lôi công kích lâu như vậy cũng không, có ngày, huyết, có không, kích, sức, không chiếm ó đem tù Long ê n được i thiên địa linh vật sẽ hủy diệt sao diệp tấm bất mãn trong lòng hắn tự nhận bá đạo nhưng đều không làm qua chuyện như vậy đối với hải tộc cường thế có tiến một bước nhận thức hắn bây giờ có thể làm liền muốn giảm bất tù lòng khóa độ bền ở dược thảo kỹ c à n g chung vừa lúc có mấy cái giảm bất độ bền dược thủy chế tác loại này nước thuốc dược thảo đều rất là cao cấp may mắn trước mắt hắn là ở trong hải vực hải vực sản vật hết sức phong phú còn như một ít sinh trưởng ở trên đất bằng dược thảo bằng ma vương thành bây giờ n h thế còn có nguyên ca cái này tầm bạo thử ở lại có vô cùng vô tận kính tệ cái gì mua không được hắn đã sớm nghĩ tới đem mỗi bên đại tộc thần khí đều cho hủy diện triệu h á n thậm chí còn đem trí tôn khí cũng cho hủy diện triệu h á n ngày xưa cả thế gian đều là kẻ địch không dễ làm hiện tại hắn có tư cách này diệp tâm truyền tống về ma vương thành tìm được rồi nguyên ca cùng lý lao hán để cho bọn họ lập tức đi mua tương quan thảo dược sau đó hỏa tốc truyền tống về s ợ hải đảo t hướng thuyền trưởng hỏi phụ cận ở đâu có đại hình chợ giao dịch sở lưu ly quần đảo chính là phụ cận lớn nhất trung tâm giao dịch nơi đó ngư long hô t ạ p vật phẩm gì đều có thể tìm được thuyền trưởng hồi đáp dĩ nhiên mang theo tên lưu ly bất quá quần đảo khẳng định đều là rất lớn À, lúc này, lúc lanh lôi thủy thâm ám lanh thủy lôi Cũng k hắn ô n g để ý h nghe n h k ô triệu n hoán i tầm đến vạn thiên trần sa vùng đất cây có các loại vật phẩm rất nhanh thời điểm một tòa mới tinh đảo nhỏ ra đời đem am hiểu sâu lanh thủy lôi lần nữa vùi lấp ở phía dưới phòng ngừa bị người chứng kiến mười vạn hải quái bị diệp t â m an bại ở phụ cận vị t i a h ả i tộc đại nhân vật nếu như đột nhiên đến đây có thể không dễ dàng như vậy vào hưu ngao ngao tiểu thôn thần khí mười phần bay lượt chung diệp tâm đứng thẳng trên đó mục tiêu chính là lưu ly li quần đảo có thuyền trưởng cái này hình người hướng dẫn cùng tiểu thôn thần tốc lưu ly li quần đảo rất mau tiến vào trước mắt quần đảo từ mấy trăm đảo nhỏ hợp thành gần gần tại bên ngoài quan sát là có thể cảm nhận được trên đảo phồn linh diệp tâm ở bên ngoài thu lại tiểu thôn bởi vì hắn dĩ nhiên tại nơi đây phát hiện ma tộc càng bất ngờ chính là lâm thiên chương ba trăm tám mươi hai r ấ trong nhiều b lòng vang lên thanh âm diệp tầm đầu tiên là sửng sốt lại là vui vẻ không nghĩ tới trời đất xui khiến mình còn có một cái như vậy sùng vật ở đây lâm nhất bị rết lúc đẳng cấp không cao cho nên hắn vẫn lười triệu hoán bây giờ nhìn một chút lâm nhất cao cấp ma tộc đẳng cấp bảy mươi khí huyết dĩ nhiên còn trở thành cao cấp ma tộc đẳng cấp càng là đạt tới cấp bảy mươi cái này để t h ằ n g có điểm kinh khủng những lâm gia đó đệ tử cơ bản đều là như vậy ở t r u n g quanh của bọn hắn còn có một đàn nguyên bổn chính là người của ma tộc đều là cao cấp ma tộc đ ẳ n g cấp cùng bọn họ đều không khác mấy sở hữu ma tộc dĩ nhiên mơ hồ lấy lâm thiên làm chủ lâm thiên đỉnh cấp ma tộc đ ẳ n g cấp một trăm cái này quá giả chứ diệp tâm tự nhận thăng cấp rất nhanh cũng liền lên tới cấp một trăm bị hắn treo lên đánh vô số lần lâm thiên hưu một cái liền cấp một trăm rồi hả chủ nhân ngài có chỗ không biết lâm thiên chức nghiệp huyết tinh sát thủ truyền thừa với một vị cùng ma tộc tình bạn cố chi cứng giả cho nên được ma tộc nữ hoàng coi trọng nữ hoàng lấy ra trong tộc rất nhiều tài nguyên đưa hắn rất mạnh để thăng tới như vậy chúng ta những thứ này lâm ra đệ tử cũng cầm chỗ tốt hơn có người nói như thế tài nguyên vốn là dùng để nên tiếp ngài vì chuyện này ma tộc bên trong còn đưa tới nội đấu thê tay sát vách những tư nguyên này vốn là ma tộc cho mình lâm nhất lời nói không dừng lại ma tộc chia làm hai phái nhất phái chống đỡ diệp ma vương nhất phái chính là lấy nữ hoàng cầm đầu phản đối diệp ma vương làm nữ hoàng xuất ra tài nguyên để thăng lâm thiên thời điểm ma tộc nội đấu triệt để bạo phát ma hoàng cùng cựu công chúa lưu ly đều bị trọng thương đốt hiện tại ma tộc chính là nữ hoàng không bán hai giá mà xuất ra t à i nguyên đề thăng lâm thiên đám người chính là vì đối phó diệp ma vương bởi vì lâm thiên chức nghiệp ẩn thật không đơn giản nói tiếp diệp tầm khuôn mặt chung có l ử a giận chẳng trách mình thu phục khô lâu tộc tin tức truyền ra ngoài lưu ly cũng không còn tìm chính mình chúc mừng dĩ nhiên đã bị nhốt cái này khả á i tiểu cô nương hắn thật lâu không gặp lưu ly quần đảo vốn là ma tộc ở hải vực địa bàn ở ma tộc bị chấn phong thời điểm bị hải tộc một số cao thủ phân sau đó chuyên môn dùng để cho hải tộc trong lúc đó tiến hành mậu dịch chờ các loại thì ra là thế trách không được cựu công chúa cũng gọi là lư ly Còn lâm thiên chức nghiệp huyết tinh sát thủ có thể mượn khối kia để thăng thạch biến thành chức nghiệp thư hơn nữa c ư ứ c nghiệp thư còn có thể thăng cấp biến thành so với huyết tinh sát thủ còn mạnh hơn chức nghiệp chính là vị kia cường đại nhân vật truyền thừa diệp tấm ngay xong khoe miệng không khỏi câu dẫn ra chức nghiệp thư nếu là hắn có thể được tay trực tiếp là có thể nắm giữ một cái cường đại thích khách c h ư ớ c nghiệp chiến sĩ cùng pháp sư tuy là cũng rất lợi hại thế nhưng bạo phát tối cao khẳng định vẫn là được thích khách diệp tầm liền thích dây nhân vui vẻ nhiều một cái thích khách c h ư ớ c nghiệp cấp một trăm năm mươi hắn đều có thể thuần dây người trước ở lại lâm nhất bên người ta tự có tính toán diệp tầm trong nháy mắt có chủ ý cho lâm thiên trước nhảy nhót một chút làm cho hắn thật vui vẻ làm ra sách kỹ năng a lâm nhất thúc tự nhiên đờ ra làm gì đâu đi a lâm thiên vô cùng vui sướng trước nghiệp để thăng đạt được nữ hoàng coi trọng h ắ n có thể so với bây giờ còn hài lòng khi đó hắn cũng có dung khí đi tìm diệp tầm trả thù ai t ố t lâm nhất liên tục gật đầu nhất bang ma tộc đều đi theo lâm thiên tiến nhập trong đảo ma tộc tuy là cùng quang minh trận doanh là thử địch thế nhưng hải tộc cũng không quản những thứ này bọn họ có thể tùy ý hành động hôm nay là lưu ly quần đảo mậu dịch thành lập ba trăm năm lễ lớn lưu ly quần đảo cố ý cử hành một buổi đấu giá rất nhiều thương hội đem ẩn dấu bảo vật đem ra hải tộc chung rất nhiều cao thủ thương nhân nghe tiếng mà đến dù cho mua không được đồ đạc gặp mặt cái này khó được thịnh hội cũng tốt bán đấu giá lầu tiếng người huyên náo có người nói lần này còn có thần khí mảnh nhỏ muốn bán đ Ta vì sao xuyên hắc bảo che mặt cho lâm thiên lãng cơ hội tôi đem hắn hụ chạy sẽ không chức nghiệp sách diệp tầm lại lười biến hóa khuôn mặt băng sương cự long nếu có thể cùng thiên địa bá vương long dung hợp lại là một nhóm mạnh hơn lòng kỵ sinh ra diệp tầm trong lòng tự định giá tìm một góc chỗ ngồi xuống nơi đây an tinh chút chỉ chốc lát sau phía sau một cái mỹ lệ đấu giá sư lên này là một cái quyến rũ hải sàng người đồng thời có bán đấu giá danh sách cấp cho xuống phía dưới vì phòng ngừa gây nên ngoại giới manh động chúng ta quyết định hiện trường mới chỉ có phân phát danh sách mời chư vị thứ lỗi nhưng tiểu nữ tử tin tưởng các vị chứng kiến danh sách phía sau nhất định sẽ hài lòng m ỹ hoa câm điệu rất cảm động càng động lòng người là trong danh sách các loại bảo vật thần khí khắp nơi thiên vũ mảnh nhỏ hải vương bảo tàng chìa khóa một nước lửa cỏ một trăm băng xương c ự long thi thể một trắc n g h i ệ p chuyển thừa thể một đảo lớn quy một các loại các dạng bảo vật dính đến từng cái phương diện ngoa tạo hải vương chìa khóa bảo tàng cái này đều đem ra đấu giá dĩ nhiên có nhiều như vậy nước lửa cỏ cái này cần phải là long cung hòa sơn bạo phát phía sau thông thường hải tạo bị nham tương đụng tới lại trùng hợp gặp phải lệnh như băng nước biển mới có thể thành hình a đây chính là cực kỳ hy đồ đạc đảo lớn quy có cái này xem đại môn an toàn không lo a ta hoài nghi ta tiền mang không đủ phòng đấu giá cũng quán oan đến bây giờ mới đem danh sách phát ra ngoài nếu không ta khẳng định mang càng nhiều tiền bất kỳ cái gì một món bảo vật lấy không được đều rất đau lòng à sớm lấy ra cạnh tranh sẽ không chỉ là những người này à mọi người kích động uy bọn họ không biết lưu ly li quần đảo sở di không nói trước tiết lộ rất nhiều bán đ ầ u giá vật chính là lo lắng tới quá nhiều người bọn họ cũng không nắm được nếu không phải là bọn họ gặp khủng hoảng kinh tế cũng không cần những thứ này ẩn giấu gì đó diệp tâm càng kích động hắn cần d ư ợ c thảo danh sách bên trong dĩ nhiên có có cũng không cần ở trên đại lục tìm tòi Cái trong i a đ địa ngục phân thân bắt đầu triệu hoán bán đấu giá lập tức bắt đầu hải sa mội tử kiều tích tích sau khi mở miệng đem đấu giá hội bầu không khí triệt để thiêu bạo nổ đầu tiên bán đấu giá phần thứ nhất một trăm linh bội cây nước lửa cỏ có thể nhanh chóng khôi phục thủy hệ hỏa hệ ma pháp tạo thành thương tổn giá quy định hai mươi vạn kim tệ mỗi lần ra chú không thể thấp hơn một vạn kim tiền thứ này ở hải tộc chung rất được h o a n g lên vô số người nội tâm kích động đang muốn dơ bảng đấu giá một triệu kim tệ đột nhiên một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh â m vang vọng toàn trường chính là diệp tầm lên tiếng lập tức trực tiếp một triệu kim tệ đây là cái nào thổ hảo hải tộc nhóm kinh ngạc quay đầu lại ở nơi hẻo lánh chỗ thấy được một thân hắc bào diệp tầm trong lòng không ngừng phỏng đoán nhìn qua cũng là bình thường không có gì lạ dĩ nhiên có thể có nhiều như vậy thì tài không thể khinh thường a xem ra người này tình thế bắt buộc quên đi phía dưới còn rất nhiều tốt hơn bảo bối không cần thiết cùng loại này mãn hóa cạnh tranh nước lửa có cố n h i ê n tốt nhưng cái này h ắ c bảo nhân khẳng định không có tiền tiếp tục gia nhập vào đấu giá bọn họ muốn đem tiền t ố n ở thứ càng tốt bên trên diệp tầm lập tức mạnh như vậy đem bọn họ đều dọa sợ rất sợ nếu như cùng diệp tầm đấu giá diệp tầm sẽ đem giá cả cạnh tranh đến ngoại hạng t ầ n g thứ đến lúc đó coi như đấu giá được cũng là cái được không đủ đ ắ p đủ cái mất ngược lại diệp tầm kế tiếp chắc là không có tiền không người đấu giá lại như vậy kiện thứ nhất vật đấu giá liên thuộc về số một nghìn một trăm ba mươi ba hải sa n ộ i từ mở miệng trong lòng cũng còn có chút t i ế ệ t đối một triệu kim tệ giá cả thấp hơn trong lòng của nàng mong muốn nhưng không có biện pháp diệp t â m khí thế hung hùng dọa sợ mọi người số một nghìn một trăm ba mươi ba chính là diệp t â m kế tiếp bán đấu giá là đàn tâm thảo một trăm hai mươi bột cây giá quy định ba mươi năm vạn kim tệ mỗi lần ra chú không v h u a một triệu diệp t â m lại là trực tiếp giá cao t lần này toàn trường rốt cục hoảng sợ. Đây cũng không cục phải sợ, đây là t hoàn h cái n y là à h o toàn không phải lấy tiền làm tiền tiết đấu cho dù là lấy hải tộc giàu có cũng có rất ít người có thể sở hữu mấy triệu tài phú mua còn đều là một ít hoa hoa thảo thảo dù cho có một ít có thể chế tác dược vật thế nhưng dược vật đều là một lần duy nhất căn bản không có mua trang bị có lời cho nên rất nhiều người không muốn xuất thủ nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng diệp tầm là hủy diệt triệu hoàng sư có một viên đan dược ở có thể sở hữu vô cùng vô tận đan dược hơn nữa hắn còn có dược thảo kỹ càng cùng dược tề chế tạo thuật chính mình có thể chế thuốc làm cho hắn mua tiếp tục như vậy hắn sẽ không tiền cùng chúng ta cạnh tranh phía sau bảo vật phía sau trọng đầu hí người này là đừng nghĩ tham dự nhưng kế tiếp bọn họ thấy được một triệu kim tệ một triệu d ư ớ i k i m tệ cái này lợi hại như vậy sao ta ra ba triệu k i m tệ diệp t â m không ngừng mở miệng gặp phải thứ tốt toàn bộ trực tiếp giá cao một bộ ai dám cạnh tranh với ta lao tử có thể lấy tiền quất chết khí thế của ngươi mọi người sắc mặt khó coi buổi đấu giá này quả thực thành cá nhân của hắn thanh tú nhẫn nhìn hắn phía sau tiền ở đâu ra điên cuồng hải sa mội t ử vui v ẻ n g u y gặp phải diệp t â m loại này kẻ có tiền nàng lần này cũng có thể thu được không thể khinh thường trích phần trăm tiểu tích tích mở miệng lại là số một nghìn một trăm ba mươi ba thu được bán đấu giá vật bất quá kế tiếp bán đấu giá liên không còn là thảo dược Cho mời thứ ba mươi lăm hào bán đấu giá vật thần khí mảnh nhỏ khắp nơi thiên vũ vài cái hải tộc ngựa tử bưng lên một cái miếng vải đen bao phủ vật phẩm ánh mắt của toàn trường đều đưa mắt nhìn đi tới đám người không dám thở mạnh một ngụm cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem thần khí lấy ra bán đấu giá dù cho chỉ là thần khí mảnh nhỏ cũng có to lớn giá trị hô lạc lạc miếng vải đen v c h trần h ò a quang nở rộ xuất hiện thần khí dĩ nhiên nhìn qua vô cùng hoàn chỉnh là một cái phương phương tranh tránh hộp giải tử toàn thân huyền hát lộ ra dày đặc cảm giác nhưng trong hộp chuyển tới phong mang khiến người ta cảm thấy như mang l ư n g gai một cái hộp cái này tính là cái gì thần khí đây không phải là hoàn chỉnh sao chư vị bình tĩnh chờ nóng hải xa mội t ử môi đỏ m ọ n g khẽ mở đây là một việc thích khách chuyên dụng thần khí nguyên bản nội tạng rất nhiều giống nhau như đ ú c thần t r â m người sử dụng thần t r â m như mưa rơi vì vậy được gọi là khắp nơi thiên v ũ t nghe vậy vô số người hưng phấn hộp l à thần khí bên trong thần t r â m cũng là thần khí nhất là lâm thiên hắn kích động cái cổ đều lớn nghề nghiệp của hắn huyết tinh sát thủ nếu có thể có một bộ thần khí lực sát thương tuyệt đối có thể đề cao vô số lần còn sợ cọm lông diệm ma vương nhưng lời kế tiếp lại bỏ đi bọn họ một ít nhiệt tình nhưng những thứ này thần trâm chỉ còn lại có một cây bất quá suy nghĩ đến lúc đó thần khí cho dù trở nên cực kỳ không trọn vẹn cũng có rất lớn lực công kích cùng giá trị không thua kém một chút nào hoàn chỉnh bán thần khí giá quy định vì ba triệu kím tệ mỗi lần ra chú không nhỏ hơn ba trăm linh chỉ còn lại có một cây thần trâm vậy giá trị liền giảm bớt nhiều ta ra ba triệu ta ra ba trăm ba mươi vạn ta ra bốn triệu lâm thiên đột nhiên ra giá đồng thời đứng lên nói chư vị món bảo vật này chính thích học ta nó đối với các vị mà nói cũng không có bao nhiều giá trị không bằng để cho ta đi có thật nhiều người chăn t r ờ ngược lại không phải là cho lâm tiên mặt mũi mà là cái này không trọn vẹn quá đáng thần khí thật giá trị bốn triệu nhưng đúng lúc này t a ra một trăm triệu lại là diệt tầm hắn không hề nghĩ ngợi tự i ể ra giới người khác lo lắng cái này mà lo lắng chỗ ấy hắn cần hoảng sợ cái cọc lông a hắn quả thực không nên q u á thoải mái giống nhau như lúc t h ầ n châm chỉ còn lại có một cây không có ý tứ chỉ cần có một cây ở hắn có thể có vô số căn kiện thần khí này với hắn mà nói chính là hoàn chỉnh một trăm triệu hoa hoàn toàn đặc giá đương nhiên hắn lập tức ra giá cao như vậy chính là lười tốn đi cạnh tranh dù sao thâm ám lanh thủy lôi còn đang chờ mình cứ u đâu lại là hắn toàn trường lại bị diệp tấm hấp dẫn ánh mắt người này rốt cuộc có bao nhiêu tiền ghê tởm lâm thiên giận không kèm được hắn vừa rồi ma tộc đi ra nhưng là đắc ý vô cùng cảm giác mình cũng là muốn giấm đạp diệp ma vương người nhưng người nào nghĩ đến trước mắt có một h ắ c bảo nhân liền dám làm có mình hắn biết hắn cấp một trăm trình độ ở chỗ này cũng không coi là gì nhưng một cái ngồi ở góc h ắ c bảo nhân khẳng định không có địa vị gì mà phía sau mình nhưng là có ma tộc nữ hoàng dựa vào cái gì cũng dám cùng mình đối nghịch một trăm triệu kim tệ một lần một trăm triệu kim tệ hai lần một trăm triệu kim tệ ba lần hải xa n ộ i t ử đấu giá sư thanh âm vang vọng lâm thiên nội tâm lo lắng c u n g ngớt kiện thần khí này hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho nhưng hắn kim tệ không thể dùng linh tinh nhất định phải mua phía sau t r ứ c nghiệp c h u y ể n thừa thạch đông hải xa cô em t i ể u truy tử gót xuống giải quyết dứt khoát đánh dấu thần khí này mảnh n h ỏ thuộc về diệp tầm từ số một nghìn một trăm ba mươi ba vỗ chờ nhất đẳng lâm thiên rốt cục không nhị được hắn bỗng nhiên đứng lên lạnh lùng nhìn lấy diệp tầm cao giọng nghi ngờ nói đấu giá hội quy củ là mua xong phía sau thống nhất tiền tr nhưng ngươi vỗ nhiều đ ồ như vậy khiến người ta không thể không hoài nghi ngươi thực sự có nhiều tiền như vậy đầu gia sư xét thấy cái này tình huống đặc biệt ta kiến nghị kiểm tra một chút vị này hắc bảo nhân tiền tài tổng số hay là cái gan to bằng trời nhân liền lưu ly quần đảo cũng dám lừa gạt diệp tầm cao mày trên người hắn hiện tại thật đúng là không có nhiều tiền như vậy chương ba trăm tám mươi bốn vậy mặt đừng xem diệp tầm kêu giá kêu như bức tiền trong túi thật đúng là không nhiều lắm dù sao hiện tại thời gian cũng không còn đi qua bao lâu mới triệu hoán kim tệ cũng không nhiều nhưng có phía trước nhiều như vậy tích lũy theo kim tệ phóng thích số lần tăng nhiều dần dần biến thành ngàn chân kim vàng dòng vàng dòng kim tệ mậu dịch giá trị ở không ngừng đề cao ở nơi này diệp tầm bị nghi ngờ trong n á y mắt rốt cục k e n chúc mừng kim tệ phóng thích số lần đạt được thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một lại thăng cấp trong địa ngục phân thân không kịp chờ đợi kiểm tra đối với người có nhiều như vậy hay không tiền hay là vẫn tiêu giá cố ý tới quay dối chứ bình thường mà nói ai sẽ cái gì vật đấu giá l i u tờ vật sở hữu toàn bộ c h ụ được hải tộc bên trong không nghe nói có n g ư ờ i n h â n vật số một như vậy trang thượng tất cả hải tộc đều bởi vì lâm thiên cái này một nghi vấn tâm tình hoàn toàn bạo phát ra hải sa mọi tử cũng không mở miệng không được số một nghìn một trăm ba mươi ba người mua xét thấy tình huống đặc thù ngài có phải không có thể xuất cụ một cái tiền của ngài tiền thu nhập chứng minh trợ giúp duy tiếp theo đấu giá hội bình thường trật tự đâu bình thường tiền tài thu nhập chứng minh rất đơn giản tỷ như cái gì quang minh tiền được đại h o a n g đế quốc tiền được chờ các loại xuất cụ chứa đựng giả chứng minh nhưng diệp tầm chính mình thì có ma vương ngân hàng làm sao có thể đi tiền của người khác hành lý dư tiền đâu từ i kim, kim tệ cấp ba mươi triệu hoan vật hiệu quả m ậ t dịch giá trị vì phổ thông kim tệ mười vạn lần miêu tả một phi thường hiếm hoi tiền tệ thuộc về mỏ vàng hợp chất diễn sinh nhưng một vạn tọa đại hình mỏ vàng chung cũng rất khó xuất hiện một miếng tử kim tệ miêu tả hai tử kim tệ chính là trong tiền vàng vừng giả xuất thế lúc phụ cận sở hữu kim tệ phải nắp ấy một mai kim tệ tương đương với một trăm đồng bạc mà một miếng tử kim tệ tương đương với mười vạn mai kim tệ lần nữa thăng cấp phía sau tử kim tệ hiệu quả đạt tới cực kỳ đáng sợ tầm thứ một miếng cũng đủ để mua cho phép nhiều đồ tốt mấu chốt nhất là nó cực kỳ hy hữu ở thăng cấp sau đó nguyên bản sở hữu xích hồng sắc kim tệ cấp hai mươi chín vạn vàng dòng hiện tại đã toàn bộ biến thành có chứa tôn quý màu tím tử kim tệ dường như màu vàng kim tệ là tiểu binh nó chính là thống lĩnh kim tệ vương giả、tốt. Diệp tâm khí đị Các vị cũng không nên đoán trời trách đất toàn bộ không liên quan với ta cắt ngươi chỉ để ý lấy tiền đừng che che giấu giấu đừng g i ả bộ ép nhanh lên một chút nhanh lên một chút lao tử sẽ chờ ngươi xuất thủ đâu hải tộc nhóm cười to thậm chí có mấy cái hải tộc thế gia công tử móc ra đại lượng k i m tệ tại chỗ vẽ mặt diệp tầm thấy không đây là mười vạn mai k i m tệ lao tử tùy thời ném ra ha h a giả trang cái gì bức thực sự là thuận tay ném ra mười vạn k i m tệ phía trước làm sao không dám cạnh tranh hy vọng bọn họ đợi lát nữa đừng không nỡ a số một n tiên sinh ngài có thể bắt đầu rồi hải s a m ộ i tử đã ở thúc giục bất quá nàng chỉ là hiếu kỳ nàng cũng không cảm thấy có người dám ở lưu ly li quần đảo giả mạo tài sản tài sản muốn nhìn một chút diệp tầm đến cùng có cái gì tài sản mà lúc này l ệ c h cạch nhân chứng k ỳ tết ca theo diệp tầm nhàn nhạt ngón tay khai hòa tiếng một viên nợ rộ đẹp đẽ quý giá t ử kim sắc tiền tệ làm sao như như thế trong nháy mắt phục trang đẹp đẽ chút xuống mọi người vẫn còn ở hiếu kỳ đây là vật gì thời điểm phanh phanh phanh phanh, phanh. không ngừng có tiếng vỡ vụn văng lên vang vọng còn có như giết heo kêu rên trời giết ta kim tệ tử tự bạo cái kêu khoe dầu muốn v ẽ mặt diệp tầm hải tộc thế gia công tử kêu sợ hãi ta cũng nổ tung ta ta ta ta t r o n g túi đ e o lương kim tệ dĩ nhiên cũng nổ tung toàn trường tràn ngập sợ hãi liên đặt ở túi đ e o lương bên trong kim tệ cũng không có tránh được vận rủi vậy cũng đều là bọn họ dùng để bán đấu giá phía sau vật phẩm tư bản a vô số người lần này có thể đều là theo dõi hải vương chìa khóa bảo tàng hiện tại sở hữu kim tệ toàn bộ nổ tung cái này đến cùng chuyện gì xảy ra ồ、oh, trời ạ kim tệ nhưng là cực kỳ bền chắc đồ đạc tại sao sẽ đột nhiên bạo tạc bọn t r ă n mối không lời giải đúng lúc này đầy trời kim phấn rơi dĩ nhiên chủ động bay lên trên đằng đi ở đầy trời kim phấn trong bọc đạo kia tử kim sắc kim tệ bị đánh lên thiên hùng dường như chúng sĩ binh đang vì vương giả của bọn chúng bày trận hoan hô đạo kia tử sắc là như vậy t ô n quý là như vậy trói mắt là cái kia tử kim sắc tiền nhất định là cái kia tiền làm chuyện xấu đem chúng ta những thứ này tiền toàn bộ phá hủy thảo mà lúc này tử kim tệ rơi xuống bị diệp tầm kẹp lấy đầy trời kim phấn tán đi thì ra là thế là ngươi làm chuyện tốt nói mau ngươi đem chúng ta tiền làm sao vậy mau đưa chúng ta tiền cũng giao đi ra đầu mâu lại một lần nữa chỉ hướng diệp tầm mà diệp tầm chỉ là c h à o phúng cười cười khi định thần nhàn ngồi xuống bổn tọa mới vừa nói vô luận xảy ra chuyện gì đều không liên quan với ta hiện tại không nhận đi các ngươi nha muốn làm cái trực tiếp tới bàn tay to mặt hướng đám người hung hăng nắm chặt tiêu ngạo không ngoài như vậy mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng phòng đấu giá lầu ba chỗ đột nhiên chuyển đến tiếng kêu sợ hãi có kích động xuống lầu tiếng chuyển đến t ử k i m tệ nhất định là t ử k i m tệ trong tiền vàng vô thượng vương giả tôn quý nhất tiền tài một trong có rất lớn sưu tầm giá trị a trên đời có người cũng không nhiều không có chỗ nào mà không phải là khoáng cổ tuyệt kim đại nhân vật một ông già lảo đảo nghiêng ngã lao xuống mọi người quay đầu nhìn lại sắp mặt lộ ra bất khả tư nghị t h ầ n tình lao nhân này là lưu ly quần đảo giám bảo sư ở toàn bộ hải tộc đều có thể nói là đức cao vọng trọng rất nhiều đại nhân vật đều cần tìm hắn giám định bảo vật lao nhân này dĩ nhiên nói cái này t ử kim tệ đại biểu cho vô thượng thân phận quý khách lao nhân vọt tới diệp tấm b ê n này kích động như đứa bé con ồ không phải đại nhân tôn quý tiểu lao nhi may mắn cuộc đời này nhìn thấy từ kim tệ cũng không thể được làm cho tiểu lão người lại cặn kẽ đoan trang trải qua t r ờ i ạ lao nhân này nhưng là ngoại trừ hải tộc đại nhân vật không có người có thể nhìn thấy mà hắn hiện tại gọi thẳng diệp tầm vì đại nhân vô số người sinh ra sợ hai tâm diệp tầm rốt cuộc là bực nào thân phận cao quý đâu có diệp tầm nhàn nhạt gật đầu hướng trong ngực móc móc kỳ thực hắn có thể trực tiếp phóng thích nhưng dáng vẻ còn muốn làm một chút không phải từ kim tệ thiên cổ hiếm thấy có thể nhìn thấy một cái chính là lớn lao may mắn à, lao g i a hỏa ta thực sự là t â m sinh lao nhân vẫn còn ở nhắc tới chung hiển nhiên vô cùng kích động nhưng hắn trong mắt cũng có hoài nghi lên. hiện lên hiển nhiên hắn không quá tin tưởng diệp tầm là thật có từ kim tệ diệp tâm cái này nói không chừng chỉ là bắt trước nhưng ở hắn cái này dám bảo sư trước mặt hết thệ đều phải lộ ra nguyên hình nhưng trong nháy mắt kế tiếp hắn bị dọa đến liên tục đánh bởi hết mấy bước hoa lạp lạp ba đầy trời tử kim tệ vậy đi ra không phải là tử kim tệ sao diệp tâm thanh âm nhàn nhạt văn vọng muốn bao nhiêu ta thì có bao nhiêu ta xem cũng không nhất định đ ấ u ra à tại chỗ sở hữu bảo vật đều trực tiếp gói lại cho ta đứng lên một mình ta mua thử kim tệ phi thường rất thưa thớt có thể nói chưa từng chân phẩm nhưng là bọn họ nhìn thấy gì đầy trời tử kim tệ không thua mấy trăm ngàn t r ù n g t r ù n g điệp điệp vậy khắp toàn bộ phòng đấu giá bầu trời có người kích động lập tức muốn nắm vào ngực nhưng là tử kim tệ hoàn toàn chịu diệp tầm chỉ huy hiu hiu hiu diệp tầm tâm nghiệm vừa động tử kim tệ trên không b a y lượn mặc cho ai cũng bắt không được t r ờ i ạ lão nhân run rẩy không ngừng hắn cảm thấy hắn đối với diệp tầm định giá đang từng bước đổi mới vốn cho là hắn tối đa chính là may mắn nhặt được một miếng tử kim tệ mà thôi nhưng chỉ sợ là sở hữu một tòa tử kim tệ tài nguyên khoáng sán mới đúng như thế nào ta đây chút tử kim tệ có đủ hay không mua sở hữ bảo vật diệ ở đây sở hữu kim tệ đều bởi vì t ử kim tệ hiện thế mà bể nát những người khác coi như muốn cạnh tranh còn có tiền tài tới cạnh tranh sao đủ đủ tuyệt đối đủ lao nhân kích động liên tục t ử kim tệ là tối trọng yếu giá trị là nó siêu tầm giá trị rất nhiều đại lao nếu có thể sở hữu một miếng t ử kim tệ ở trong vòng có thể t r ă n bước cho nên giá trị không thể đánh giá mấy trăm ngàn t ử kim tệ căn bản không cần toàn bộ xài hết chỉ cần một phần nhỏ mua tại chỗ bảo vật dư giả ta tuyên bố đấu giá hội chính thức kết thúc sở hữu bán đấu giá t h ư phẩm toàn bộ thuộc về số một nghìn một trăm ba mươi ba lão nhân giải quyết dứt khoát ngay sau đó đi tới diệp t â m trước mặt lấy lòng nói đại nhân tiểu lão nhi làm như thế ngài còn thỏa mãn ừ m diệp t â m nhàn nhạt gật đầu à nhưng lần này sở hữu hải tộc cũng không phạm cảm tình bọn họ chính là tới đi cái đi ngang qua sân khấu nhìn diệp t â m đem sở hữu bảo vật đều bỏ vào trong túi m ẫ u chốt là bọn họ trên người bây giờ một mao tiền cũng không có muốn phản đối cũng không có tư cách không được tuyệt đối không được lão tử kim tệ toàn bộ bị người này vỡ vụn thường tiền ni mã lão tử nhìn dặm xa xôi đã chạy tới đấu giá là cho người này đã tương dù sao bọn họ sắc mặt dữ tợn khí thế mười phần kêu gào làm cho diệp tầm thường tiền n ư ớ c cười diệp tầm đằng nhưng đứng lên đối mặt rất nhiều hải tộc cao thủ giống như đang nhìn một đống gà đất cho sành là các ngươi muốn xem tử kim tệ bổn tọa đã nói trước ra khỏi bất luận cái gì ngoài ý muốn chính các ngươi phụ trách làm sao hiện tại tại chỗ không nhận chướng mọi người sắc mặt xấu hổ quả thực diệp tầm từ đầu tới đôi cũng không còn làm cái gì là bọn hắn từng bước người gây sự tự mình chuốc lấy cực ổ lúc này lại là lâm thiên đứng vậy phàm là bảo vật người có đức chiếm lấy ngươi mua sẽ là của ngươi đây là nơi nào tới đạo lý thức thời một chút giao ra đây nếu không tại chỗ tất cả mọi người h a anh ý uy hiếp giật vung luôn biểu trả lại ngươi mua sẽ là của ngươi nực cười lấy tiền mua dựa vào cái gì không phải diệp tầm nhưng lâm thiên không thể n h ấ n nhịp vật đầu ra trong chức nghiệp truyền thừa thạch là hắn tình thế bắt buộc đồ đạc mà hắn k h á c một cái nhiệm vụ thu được lưu ly li quần đảo tình hữu nghị hiện tại đoán chừng là không cách nào hoàn thành toàn bộ đều là diệp t â m làm hại hắn có thể nhẫn ý tứ này chính là muốn cấp thôi diệp tầm cười nhạt ha ha cười nói tìm cớ gì nhất bang kinh sợ bức làm đồng hồ nữ tử cũng đừng lập đ ề thờ có cái liền gì xử xuất đại ế biết n Ngay bọn không bọn đây đi. Nghe vậy. Ở đây đều đỏ đ Tâm vậy, hải Diệp về vật, ở sở sở hữu hải tộc, đều bách phía họ hổ. hữu cho họ xấu quá bảo tộc, trước, bắt mắt. bước làm nhân l ã o nhân cùng hải xà muội tử đi lên trước là hay không cần muốn trợ giúp của chúng ta chúng ta lưu ly quần đảo mặc dù là chú trọng hành nghiệp nhưng phía sau vẫn có một ít hải tộc thế lực lớn chỗ dựa không cần cho bọn hắn mặt mũi bọn họ nói chuyện đồng thời ném cho diệp tâm một cái nhẫn chiếc nhẫn là cái không gian bảo vật bên trong có chút có bản đấu giá vợt không cần diệp tâm bình tĩnh mở miệng khoe môi nếp lên nụ cười chế nhạo tất cả mọi thứ hắn đều lấy được mà ở đầu giá được những thảo dược kia lúc phân thân đã lợi dụng dược tề chế tạo thuật làm ra h ắ n c ầ n trang bị độ bền tỷ lệ phần trăm giảm bớt dược tề hiệu quả mỗi bình giảm bớt một cái trang bị độ bền đến bảy mươi l u y ệ n chế một bình phía sau trực tiếp hủy diệt triệu h á n không ngừng phóng thích thăng cấp làm cấp ba mươi triệu h á n vật hiệu quả để thăng mỗi bình giảm bớt một cái trang bị độ bền đến ba mươi sau đó phân thân lại lấy ra thần khí khắp nơi thiên v ũ trong thần trăm nhanh chóng bị trang bị độ bền tỷ lệ phần trăm giảm bớt dược tề thấp xuống độ bền vốn làm mạnh v ụ n thần khí nhanh chóng bể nát sau đó không ngừng triệu hoán thần trâm hiện tại thần trâm đã đạt đến mười vằn miếng phá t o á i thần khí khắp nơi thiên v ũ đã bị bổ sung đầy đủ hay dùng vừa song tay thần khí cực kỳ các người chơi một chơi vừa diệp t â m nhìn người gây sự hài tộc cười lạnh một tiếng trong tiếng phía sau xuất hiện một hình sợi dài hộp bị hắn bối thả lòng phía sau sau đó hộp tạch tạch tạch mở ra dường như phía sau sinh ra hai cánh mực dạng hiu hiu hiu, hiu. tương đạo thần trâm dường như đầy trời mưa rơi từ sau lưng của hắn xuất hiện ma hóa bị động hình thái thuộc tính gấp bội ma hóa chủ động hình thái trang bị hiệu quả gấp bội diệp tầm cái gì cũng không cần làm. l i ê n khải giật mình thiên phú sau đó liền thấy theo đầy trời mưa rơi sở hữu bị thần c h â m va chạm vào h ả i tộc trong nháy mắt đã bị đánh thành cái sảng không ít người trực tiếp bị miễu sát phốc phốc phốc phốc trang thượng huyết sát phun tung tóe thương tổn bạo tắc cao chủ yếu nhất là công kích liên miên bất tuyệt diệp tâm đã không phải là một cái di động pháo đài hơn mười vạn thần c h â m nhất tề phong ra so với pháo đài gặt l ị n h gì gì đó còn muốn mạnh mẽ dù sao cũng là thần khỉ a hán hắn dĩ nhiên dùng là thần khí khắp nơi thiên vũ ồ trời ạ cái kia thần khí không phải là một nửa phế phẩm sao trang thượng người còn chưa kịp phản ứng cũng đã có vô số người bị đánh chết cho dù có hay không bị đánh chết cũng nằm ở khó khăn làm ưng nói chung càng làm cho bọn họ ngộng bất l à đó không phải là mới bán đấu giá thần khí sao mọi người đều thấy bán đấu giá lúc thần khí vẫn là tương tự với mảnh vụn trạng thái mà bây giờ làm sao lại biến hoàn hảo rồi h ả hắn là làm sao làm được lao nhân kinh hãi nhất hoàn trình thần khí giá trị có thể sánh bằng mảnh nhỏ hóa thần khí cao vô số lần a lưu ly hải đạo tìm tới vô số hải t cũng vô p hải á tái hiện thần khí hoàn chỉnh thái cái đánh p Diệp thần Tầm trên tay, cái này còn không đến nửa giờ chứ. Xong. Trước hết đánh chết hắn, mới có thể làm cho thần hiện rồi giờ mới lại. khí hoàn chỉnh Nhưng không chứ. hắn, cho khí h đến này còn đến nửa Xong. dừng làm có độ. tộc nhóm kêu thảm thiết sống sót toàn bộ hướng về diệp tầm vào tới thần khí khắp nơi thiên vũ một bộ phận năng lực chính là có thể vẫn duy trì liên tục không ngừng công kích tiêu hao lam lượng cực kỳ thấp hơn nữa diệp tầm lam lượng rất cao một mực miệng xa thoải mái nguy nhưng cái này nhưng làm địch nhân trình thảm trước hết giết diệp tầm、Cắt. diệp tầm cười lạnh một tiếng dao dao một tiếng đem trên người hắc bảo trực tiếp cởi xuống ngao ngao tiểu thôn bay lượn mà ra người kỵ hợp nhất trong n g á y mắt khởi động lực công kích lại lên một tầng nữa 1183, 1167, 1183, tại chỗ cao thủ cơ bản cũng chính là cấp một trăm t ả hữu đẳng cấp gặp phải diệp tầm giá cao ngạch công kích trực tiếp bị kích s á t không cần phải suy nghĩ nhiều huyết s á c tràn ngập diệp tầm mà lúc này lâm thiên rốt cục nhận ra diệp tầm mặt nhãn trong lòng ngọn lửa vô danh tăng lên không ngừng từ hắn tiến nhập tinh vực tới nay sẽ không từ diệp tầm trên tay chiếm được chỗ tốt mà nay cựu nhân gặp lại đặc biệt v à mắt chương ba trăm tám mươi sáu lớn huyền quy xả lâm thiên sắc mặt dữ tợn hiện tại gặp diệp tầm vừa lúc thử một lần chính mình chiêu thức mới khởi động ma tộc đại trận hắn một tiếng la lên sau lưng cao cấp ma tộc chờ các loại toàn bộ cùng hắn tiến nhập cùng một cái trong đại trận trong đại trận dòng năng lượng chuyển có mênh mông ma khí không ngừng hiện ra hiện đem lực lượng của bọn họ không ngừng đề cao toàn thể thêm được gấp đôi diệp tầm trong lòng vang lên lâm nhất chính là lời nói chủ nhân này đại trận chính là từ ma tộc nữ hoàng ban tặng lâm t i ê n có thể liên tiếp ma tộc tổ địa hấp thu ma khí do đó liên tục không ngừng cung cấp năng lượng、Ua. diệp tầm hai mắt tỏa sáng mình cũng là ma tộc chẳng phải là cũng có thể thêm được lực lượng của chính mình lại thêm lần lúc đó đạt được một cái rất khủng bố t ầ n g thứ đại trận này hắn muốn mà ở tràng thượng lâm thiên vẫn còn ở c ổ động người khác đại gia hãy nghe ta nói cái này ma đầu chính là đại lục tới diệp ma vương nhất là kiêu ngạo bá đạo cùng hắn đối nghịch không có một kết cục tốt đừng lại giấu nghề À, người này chính là đại lục nổi tiếng diệp ma vương rất nhiều hải tộc trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ bọn họ rất nhiều người chỉ là nghe nói qua diệp ma vương danh tiếng trong lòng còn, còn không cho là đúng nhưng bây giờ gặp được diệp tầm thực lực phía sau cũng không dám nữa khinh thường những thứ này hải tộc đại đều là gia tộc phái gia lịch luyện công tử ca tới đâu ra biết được thêm kiến thức bọn họ hộ đạo giả tất cả đều bị diệp tầm đánh chết thế nhưng bọn họ còn có các loại bảo vật cầm chú quyền trục trở các loại nổi lên sau một hồi rốt cục có thể phóng ra cầm chú ngập trời liệt diễm cầm chú biển lửa lôi quang cầm chú sông băng dít đảo cầm chú các loại các loại cầm chú vỡ đẳng nhìn qua liền cực kỳ đáng sợ cho dù là diệp tầm một người cũng khó ngăn cản nhiều như vậy cầm chú l i ê n lâm thiên đều là gầm lên giận dữ cấm chú ma gõ trời xanh vê anh từ ma tộc trong đại trận hiện lên một con to lớn ma thủ con này ma thủ hướng thiên t r ụ c tới sau đó thật bị nó cào xuống nhất trọng thiên không vậy cái này trọng thiên không bị hắn ngưng tụ nơi tay bàn tay nhật n g u y ệ t tinh thần ở trong đó lưu truyền như tay cầm nhật n g u y ệ t giam trời xanh xuống p h anh một cái t á c vỗ về phía diệp t â m chó này tiền ma tộc nữ hoảng liền cấm chú đều cho lâm thiên đây là thật muốn chỉnh chết lao tự á diệp tầm khoe miệng có giật có cơ hội nhất định phải đi chuyến ma tộc đem những này khủng bố cấm chú học được diệp tầm kỹ năng t r u n g còn không có cấm chú đâu chỉ có trang bị kèm theo cấm chú uy lực rất mạnh cho dù cùng tiểu thôn người k ỵ hợp nhất cũng là không có khả năng chống được nhưng lúc này diệp tầm ánh mắt nghiền n g ấ m ở bắt được đ ấ u g i á hội bảo vật lúc hắn đã tra xét cái kia đảo lớn quy là một loại có thể tự do biến lớn nhỏ đi quái vật lớn nhất có thể biến thành một cái đảo lớn như vậy lực phòng ngự siêu phạm đã bị hắn hủy diệt triệu hoán keng chúc mừng tiêu hao năm nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi triệu hoán thuật đảo lớn u y keng chúc mừng triệu hoán thuật đảo lớn u y cùng triệu hoán thuật khải giáp ma quý thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp đảo lớn quy vô luận là kỹ năng và thuộc tính đều so với khải giáp ma quý đã khá nhiều tự nhiên muốn dung hợp ken chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng q u y ề n sinh ra kỹ năng mới triệu hoán thuật lớn huyền quy triệu hoán thuật lớn huyền quy lv hai m t i ê u hao n 0 0 n g n n lượng triệu hoán một cái lớn huyền quy lớn huyền quy cấp 28 t r i ệ u hoán vật hp 3 a n g lực công kích tám t lực phòng ngự ba t r kỹ năng huyền quy biến chỉ có biến hóa hình thể khí huyết tối cao có thể biến thành ba trăm năm mươi vạn phòng ngự tối cao ba mươi vạn thần linh tới cũng không thể nhanh chóng kích sắt lớn huyền quy khóa huyết vô địch còn tiến thêm một bước cường hóa mấu chốt nhất là có một lần cơ hội tùy ý nuốt vào một cái không mạnh với mình sinh vật sở hữu cái này sinh vật năng lực diệp tâm sớm đã có ý tưởng sáng tạo một cái long quốc thánh t h ú huyền võ một dạng sùng vật nhưng vẫn không có cơ hội dù sao quy cùng xà không tốt d u n g hợp mạnh mẽ d u n g đan hắn có tác dụng lớn khác hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội phân thân lúc này triệu hoán đảo lớn quy băng tuyết huyền xà khởi động huyền q u y n u ố t ở một đoạn thời gian sau khi đi qua cái này hắn tất nhiên muốn chết nhiều như vậy cấm trụ à hải tộc tiên tiêu số một hải tộc đại thái tử tới cũng nhất định là thân tử đạo tiêu hạ tràng hắn một cái tiểu tiểu đại lục s ư n g bá gà ta tất nhiên sẽ chết rất thê thảm hai anh hắn đã chết bảo vật mọi người chia những thứ này hải tộc đám công tử ca hưng phấn nhìn công chú hướng về phía diệp tầm bành t ạ n đi trong đầu đã có diệp tầm bị tạc thành cho phi gián dấp đúng lúc này đến đây đi diệp tầm vung tay lên phía sau xoay mình hiện thập trọng địa ngục có một siêu cấp thân ảnh khổng lồ từ trong địa ngục bước ra đầu tiên bước ra chính là một con to lớn chân cái này to lớn chân bỗng nhiên vùng phanh trực tiếp đem một cái công chú bỏ rơi thành bờ biển công chú phản phất tại đối với nó cũ led ba trăm Thấp xuất kỳ thương t ổ n xuất hiện cái này cái này điều này sao có thể đây chính là c ầ m chu à? một kích đánh ra hơn ba mươi vạn thương t ổ n cũng không có vấn đề cái này chân p h ò n g ngự không khỏi cũng q u á k i n h khủng đi p h ó n g xuất r a cái k i a c ầ m chu h ả i tộc hai mắt một bộ sợ ngất x ỉ u hoài nghi c u ộ c sống mà lúc này c ầ m chu bắt đầu liên tục quanh tạc ba trăm tám mươi bảy ba trăm bảy mươi ba bốn trăm bảy mươi sáu tám trăm ba mươi bảy tôi cao thương t ổ n cũng không có vấn ư g an q u ả thực thai quá cái này g ố t cuộc là quái vợ gì cái này một cái mi mày so với ta người còn muốn lớn hơn một cái chân so với cái này phòng đấu giá còn muốn lớn hơn khó có thể tưởng tượng hình thể của nó mọi người hoảng sợ tâm h o à n g ý loạn phòng đấu giá lao nhân cùng hải xà mượn tử ngược lại là trong lòng có ý tưởng lại là nhanh chóng lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng vào đảo lớn quy không có như vậy cường thế nếu không bọn họ sẽ cam lòng bán đấu giá như vậy đây là cái gì đây là ta tối cường sùng vật diệp tâm thỏa mãn lẫn đầu thậm chí cảm thấy được so với thiên sứ g i ả làm còn lợi hại hơn phòng ngự vô địch con thứ hai con g thứ ba con thứ bốn chân toàn bộ bước ra toàn bộ đảo nhỏ đột nhiên đổ nát to lớn trọng lượng căn bản khó có thể chịu được ở theo nước biển nổ tung mấy ngàn mét cao váy vật to lớn ngựa mặt lên trời gào thét hống hống hống rốt cục lộ ra hình thể bốn v ó như đá trụ quy giáp như cự sơn đầu giường như đầu rùa cùng đầu r ắ n kết hợp thể phía sau một cái cái đuôi thật d à i vẫy trên đuôi miếng vậy không ngừng trương hấp dường như long lân một dạng lớn h u y ề n quy x à chương ba trăm tám mươi bảy lưu ly quần đảo t h ỉ n h cầu lớn h u y ề n quy x à cấp hai mươi tám triệu hoán vật hp bốn trăm hai mươi ba lực công kích một nghìn chín trăm tám mươi ba tám lực phòng ngự ba trăm năm mươi chín hai kỹ năng h u y ề n quy biến áo giáp biến hóa vô địch lý trí huyện săn ướt diễn hóa to lớn s ạ khẩu đem mục tiêu nuốt một cái dạ dày không gian cho địch nhân mỗi dây một nghìn chín trăm tám mươi ba tám thương tồn vô số phòng ngự cái đuôi lớn bỏ rơi đánh cấm chú khắp nơi thiên băng bạc phạm vi cùng h u y ề n quy biến lớn bằng đơn vị thương tổn làm cơ sở thương tổn h u y ề n quy nuốt kỹ năng đã không có nhiều một h u y ề n xa nuốt kỹ năng còn có cấm chú cắn nuốt băng tuyết h u y ề n x a phía sau bỏ thêm chút lực công kích cùng công kích kỹ năng ô quy cuối cùng cũng không phải bị động bị đánh cái kia nó cũng có thể tận tình chiến đấu phòng ngự cũng để cao chút tối cao có hơn ba mươi năm vận đ ầ u ngư bức diệp tầm trong lòng chỉ có ý nghĩ này không phải hắn không học thức là lúc này chỉ có thể nói ngư bức chính là thần kỳ như vậy lập tức liền sáng lập một cái đỉnh tiêm sủng vật Dầm dầm dầm. những cấm chú đó đánh vào lớn huyền quy rắn trên người hoàn toàn chính là cú l e t cỡ mờ nờ đây là cái gì quái vật so với một cái đảo còn to lớn hơn cấm chú đều vô dụng cái này tờ m ở giờ cũng quá vô địch ta hải tộc nhóm h o ả n g sợ nguy cái kia vậy thì thật là đảo lớn quy nhưng là ta làm sao nhớ kỹ đảo lớn quy căn bản không có cường đại như vậy g i á g dốc cũng không có như vậy khí phách ta l ã o nhân trong lòng một mảnh m ở mịt trong lòng đột nhiên có chút chua sót xác định nhà mình bẩn đầu giá ra đảo lớn quy trải qua diệp tầm tay bắt đầu phát quang tỏa sáng mà lúc này lớn huyền quy xả chĩa vào đầy trời cầm chú giận dữ gầm lên giận dữ phía sau theo hắn miệng rộng trùng đột nhiên xuất hiện vô số băng bạc liền như cùng bụng của nó có một thiên nhiên thế giới vậy băng bạc không ngừng diễn xanh rầm rầm rầm từng viên to lớn băng bạc đập ra ngoài bao trùm phạm vi có một hòn đảo lớn như vậy lớn huyền quy xả biến thành bao lớn kỹ năng phạm vi liền lớn bấy nhiêu nếm thử ta s ủ n g vật cầm chú a diệp t â m cười lạnh một tiếng một tiếng đảo lớn quy xả thương tổn cũng không phải là rất khủng bố Đồ phòng ngự phát u n g đ lên phòng ngự trật pháp cơ mơ nở cái quái vật này chẳng những lực phòng ngự đáng sợ công kích cũng là không thể khinh thường mã đức lao từ loại hình phòng ngự cấm trú đâu hải tộc nhóm hoàng sợ nguy năm chặt muốn phát lên các loại phòng ngự t r ậ n pháp phòng ngự cấm trú trở các loại hô ba đúng lúc này lại có kinh khủng hút vào lực xuất hiện lớn huyền quy xà khởi động huyền san vớt miệng biến thành miệng rán phổ thông miệng rắn có thể mở ra đến rất lớn nó tự nhiên vượt qua thông thường xà hô hô hô miệng rắn giống như một như lô đen thôn p h ệ toàn bộ từng cái hải tộc bị n u ố t vào ở đảo lớn xà quy dạ dày t r u n g có kinh khủng toàn tính dịch nhẩn những thứ này dịch nhẩn thường t ổ n cao tới mười chín tám trăm ba mươi tám điểm đồng thời không nhìn bất luận cái gì phòng ngự trừ phi phá vỡ đảo lớn xà quy cái bụng bằng không căn bản ra không được chỉ có thể ở trong đó chờ chết ta sai rồi diệp ma vương đại nhân v ư n g tha ta ta theo hải tộc hoàng thất có nhiều quan hệ diệ ma vương ngươi tốt nhất nghĩ rõ một mình ngươi có thể không thể t r e o vào lớn như vậy hải tộc tiếng cầu xin tha thứ vang vọng lưu ly quần đảo lão nhân mau mau xông qua đây khuyến cáo nói đại nhân những người này phía sau quan hệ phức tạp ngài g i ế t bọn họ có thể sẽ đưa tới toàn bộ hải tộc c a m thủ a nếu không ừ diệp tâm quay đầu đi nhàn nhạt, nhạt lắc đầu đ u n g tha bọn họ tuyệt đối không thể từ bọn họ chủ động đánh ra một khắc kia liền quyết định tử vong hạ tràng thật là đẹp trai hải sa m g ồ i t ử nhìn diệp t â m ngang ngược thần sắc trong mắt nổi lên tiệu tinh tinh trong lòng đã cân nhắc mở nàng không chỉ có riêng là một đấu giá sư mà là lưu ly quần đảo đảo chủ nữ nhi như thế ngang ngược nam nhân nếu là có thể đạt được sự giúp đỡ của hắn nhất định có thể giải trừ lưu ly li quần đảo trước mắt k h ố n cảnh hiu hiu hiu, hiu. diệp tầm trực tiếp chạy thần khí khắp nơi thiên vũ đem còn lại hải tộc toàn bộ kết sát ở thần khí cùng hắn kết s ù thuộc tình giới không có bất kỳ hải tộc có thể chống lại cuối cùng hắn nhìn về phía lâm thiên diệp tầm lâm thiên mới giấu giận rất là k h ô n g phục diệp tầm cũng không chờ hắn lời nói nhảm lâm thiên làm ti vi loài bỏ sát không tốt sao không nên muốn chết người như ngươi liên thích hợp bị một cục gạch đập chết trực tiếp móc ra t r ư ớ c nghiệp truyền thừa thạch thoạt nhìn liền cùng một cái cực lớn cục gạch giống nhau hắn r ơ i lên to lớn cục gạch hung hăng đập vào lâm thiên trên người đưa hắn đập ra lên chín từng mây còn có n g ư ơ i những phế vật này thủ hạ toàn bộ đều phải chết diệp tâm một cục gạch một cái đem lâm thiên mang tới ma tộc còn có lâm nhất các loại chờ lâm gia đệ tử toàn bộ đánh bay ra ngoài vết máu đánh vẩy toàn bộ bầu trời cùng bọn họ cùng nhau bay ra đi còn có cục gạch nhìn bọn họ bay đi phương hướng diệp tâm ánh mắt trào phúng màu sắc không đem chức nghiệp truyền thừa thạch đưa cho lâm thiên lâm thiên tại sao lại cơ hội để thăng chức nghiệp đồng thời đem chức nghiệp thư tiến đến trên tay mình đâu đánh một trận liền đơn giản như vậy kết thúc không có biện pháp diệp tầm quá mạnh mẽ keng chiến hậu công tác thống kê ngài thu được năm mươi ước điểm kinh nghiệm xuyên kim tỏa t ử giáp tám mươi lũ nguyệt cắt mây kéo hai mươi b ố sóng b i ế t phân thủy xoa một giết hải tộc nhiều vẫn phải là đến rồi không ít thứ tốt trang bị một đồng lớn diệp tầm t r ư ớ c thu mà nay hắn liền thần khí đều muốn b à i món tạm thời cũng không gấp với sáng tạo trang bị mới bị phải biết rằng đang sợ hai đảo bên kia còn có một cái thần khí tù long liên các loại chờ cùng với chính mình đâu còn có một cái hóa thành hình người thiên địa linh vật lại là một cái đỉnh tiêm chiến lực càng nghĩ càng đẹp tí tách hống hống hống lớn h u y ề n xà quy giống g i ậ n vài tiếng phía sau biến thành một con lớn chừng bàn tay quy x à g i á n g dấp rất là khả ái đây chính là nó không phải chiến đấu dưới tình huống vô cùng tiện cho mang theo chủ động nằm ở diệp tầm trên đầu lão nhân cùng hải xà hội tử đi lên trước nhìn tiểu quy rắn hàm hậu g i á n g dấp trong lòng vô cùng khiếp sợ mặc dù là ai cũng không nghĩ đến đáng yêu như vậy tiểu s ủ n g vật sẽ biến thành một tòa đảo lớn như vậy cự vô phách diệp ma vương người tốt xoài u hải xà hội tử trong ánh mắt đều là tiểu tinh tinh lại muốn trực tiếp ôm lấy diệp tầm đình chỉ diệp tâm trực tiếp ngắt lại tại hạ là có bạn gái người không có biện pháp người quá ưu tú các loại mê hoặc chủ động tới cửa hải sa mội t ử dung mạo rất xinh đẹp thân hình như rắn nước thoạt nhìn cũng rất động nhân thế nhưng diệp tâm đã thành thói quen các loại mỹ nữ muốn yêu thương nhung nhớ cũng không biết cự tuyệt cũng ít nhiều cái đều không nhà mình lao bà hương hải sa mội t ử cực kỳ thất lạc đại nhân lao nhân mở miệng ngừng xấu hổ xin ngài giúp chúng ta một tay à chúng ta lưu ly quần đạo những người lớn đều bị bắt lại cho nên chúng ta mới chỉ có nóng lòng bán đấu giá bảo vật tìm kiếm một vị cường giá trợ giúp chúng ta nếu như ngài có thể giúp chúng ta chúng ta lưu ly li quần đảo nguyện ý thần phục với ngài chương ba trăm tám mươi tám chức nghiệp truyền thừa lưu ly li quần đảo lớn vô cùng từ các loại hải tộc đại thương tộc thống lĩnh có thể nói đang thịnh trong chốc lát mà diệp tầm đến sau này ngoại trừ hải xà mội tử cùng lão nhân căn bản chưa thấy trong tin đồn các vị hải tộc thương tộc thì ra bọn họ đều bị hải tộc tam thái tử bắt đi hải tộc đang ở xác định người thừa kế thời khắc người thừa kế sẽ tại tương lai nhất thống toàn bộ hải vực cho nên hải tộc các vị thái tử cùng công chúa đều ở đây hết sức tăng mạnh kế hoạch của chính mình tam thái tử nhìn chúng lưu ly li quần đảo thực lực kinh tế bị lưu ly li quần đảo cự tuyệt phía sau đem tất cả đảo chủ để bắt hơi quá đáng diệp tầm gương mặt lòng đầy căm phẫn trong lòng ngược lại là s ả n g khoái hắn cần tìm kiếm thần lòng tổ địa nhất định phải tiếp xúc hải tộc cao tầng vừa lúc có thể bởi vậy vào tay a nói không chừng còn có thể thu phục toàn bộ lưu ly li quần đảo triệu hoán tiền tài nhiều mê t à trực tiếp khiến người ta giúp hắn kiếm nói như vậy ngài là đáp ứng rồi lao nhân cùng hải xà hội t ử vui vẻ u y ừng đáp ứng rồi vì sao không đáp ứng diệp tầm lại không sợ phiền phức thúng chi còn có chỗ tốt kiếm đâu thật tốt quá để tỏ lòng thành ý của chúng ta n g à i phía trước bán đấu giá vật sở hữu coi như chúng ta lưu ly quần đảo tặng cho ngài một phân tiền không lớn lao nhân kích động dâu mép đều lay động diệp ma vương quá mạnh a theo diệp ma vương hốn cảm giác so với theo hải tộc tam thái tử hốn còn muốn cật hương hát lạn diệp t â m không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý m u ố n tuy là hắn cũng không ở tử số tiền này là được v ụ ngữ chính là chúng ta lưu ly quần đảo nhiệm kỳ kế người thừa kế thực lực cũng là không thể khinh thường nàng có thể cho ngài làm hương đạo bình thường cũng có thể cho ngài làm việc lặt vật gì gì đó vũ n ữ chính là hải xà mỗi tử đẳng cấp đạt tới cấp chín mươi đã thật không đơn giản nhưng ở lời của lão nhân trung để cho nàng cho diệp tầm làm việc vặt mặc dù có ý khiêm tốn ở bên trong nhưng cũng thấy đối với diệp tầm coi trọng a ma vương đại nhân có chuyện gì xin cứ phân phó a vũ ngữ mới bị diệp tầm cự tuyệt trong lòng còn có chút thủ thương nhưng vừa nghe đến có thể giúp diệp tầm làm việc l à vặt lúc này cười như hoang nở cái này m ị nhãn như tơ rán g dấp thật để cho người không chịu nổi cho dù là diệp tầm định lực cũng thiếu chút nữa hoàng hồn nhưng hắn suy nghĩ một chút mình quả thật thiếu một cái hướng đạo tối thiểu lưu ly li quần đạo các vị đạo chủ nhốt ở đâu liền cần vũ ngữ chỉ dẫn liền nói ngay ừ n ngươi liền đi theo ta. vừa mới r ứ t lời diệp tầm nhãn thần đột nhiên sáng lên lâm nhất truyền đến tin tức lâm thiên bắt đầu chức nghiệp truyền thừa đi lúc này vung tay lên ôm vũ ngữ hàng lâm đến tiểu thôn trên người tiểu thôn lập tức dựa theo tâm nghiệm chỉ dẫn nhanh chóng bay lượn đi thật đừng nói hải xà cô em eo nhỏ là thật mềm nhất là nàng hơi rung nhẹ thời khắc đại nhân vũ ngữ mị nhãn như tơ t h ậ t không thể ăn diệp tầm đương nhiên cái này ăn không phải thông thường ăn ă n phận một chút ngươi chỉ là một làm việc vặt diệp tầm không thể không chỉ được nàng mắt lạnh lẽo như điện cảnh cáo nàng mới chỉ có thành thật xuống tới trong lòng phiền muộn không vui n à n g cái này còn là lần đầu tiên chủ động thông đồng một người nam nhân đâu dĩ nhiên cũng làm nhiều lần bị n h ụ xem ra người đàn ông này đã lòng có t ư ơ n ứng ngược lại là phải xem hắn nữ bằng hưu thật lợi hại bất quá nàng cũng chỉ là đối với cường giả hướng tới mà thôi ai bảo hải tộc trẻ một đời chung từng cái có thể so sánh qua được diệp tầm đây này ha ha ha diệp ma vương đầu h ó c tú đâu dĩ nhiên không đem chúng ta đánh chết không lâu lâm thiên tử trên trời rơi xuống tiến vào một chỗ trong rừng rậm kỳ quái hắn thực lực cường đại như vậy làm sao không đem chúng ta đánh chết đâu sau khi cười xong hắn cực kỳ nghi hoặc lâm nhất nhất định phải vì diệp tầm làm việc liền nói ngay thiếu ra diệp ma vương làm người c u ồ n g vọng khẳng định đều không ra tay toàn lực chủ yếu nhất là hắn giết chúng ta thời điểm không có sử dụng thần khí dùng là cục gạch đối với cục gạch lâm thiên không nghi ngờ gì chủ yếu nhất là cái này cục gạch đối với hắn quá trọng yếu hắn nắm chặt đi tới cục gạch bên kia một cái giữ chặt ha ha cười nói ha ha ha ha, diệp ma vương ngươi nhưng là là một giường bút không có bảo sơn mà không biết lại đem bảo bối trở thành cục gạch ném ra bất quá nghề nghiệp này truyền thừa thạch cũng chỉ có hắn có thể dùng c ấ p bậc của ta so với diệp ma vương cũng không kém chức nghiệp sau khi tăng lên tất nhiên có thể tìm về mặt mũi ánh mắt của hắn lạnh lẽo ngồi xếp bằng trên người xuất hiện nhất trọng trọng huyết sắc côn u trào mãnh liệt đến rồi chức nghiệp truyền thừa trong đá chức nghiệp truyền thừa thạch thì dường như bị kích đ ă n g sống có nhất trọng trọng đáng sợ sát khí ở trong đó lưu t r u y ề n cường đại truyền thừa gần ra đời đó là một vị trí cường g i ả truyền thừa nghe đồn cùng thái c ủ ma vương cũng giao tốt cuối cùng lên trời giới bị thiên địa phong làm sát thần có thể nói từ cổ trí kim thiên hạ đệ nhất thích khách ma truyền thừa của hắn gần thuộc về lâm thiên hy vọng có thể từ lâm thiên nơi đó đoạt được một cái tốt chức nghiệp diệp t â m ngự long mà đi một đường nhanh như điện chớp hắn đã sớm suy nghĩ nhiều phục chế vài cái chức nghiệp nhưng vẫn không có mới cơ hội xuất hiện không nghĩ tới lâm thiên cái này cựu nhân cũ sẽ cho mình kinh hỉ thủ đoạn của mình vẫn còn có chút thiếu a sau đó không lâu hắn đã tới cái này cờ mờ n ở còn chơi một len sợi nhìn chức nghiệp truyền thừa trên đá hiện hóa ra sách kỹ năng còn có một nặng nề g h lực lượng đáng sợ lâm thiên lâm vào cảnh lưỡng nan hắn nguyên bản chẳng những có thể thu được tăng lên chức nghiệp thư có có thể được giết lực lượng của thần giao phó thiên thần bọn họ đều là như vậy tăng lên hơn nữa đẳng cấp càng cao tăng lên càng thêm đáng sợ hắn có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thu được một loại trong đó chọn cái nào đâu mà đức hai cái đều lớn một cái có thể trực tiếp lấy được, được lực lượng đáng sợ thế nhưng không có chức nghiệp không có cao thuộc tính vô cùng chứng đau nếu như trực tiếp tuyển trạch chức nghiệp thư lâm thiên chuyển qua đầu mắt lộ ra dữ tợn màu sắc không nghĩ tới đều trốn tới đây diệp tầm vẫn có thể đuổi theo ra tới cái kia còn có cái gì phải suy tính đâu ta đang có ý này diệp ma vương ngươi tới thật đúng lúc giết diệp ma vương không liền có thể lấy đoạt lại tham l a n g chi truy thu được cường đại chức nghiệp sao hoàn mỹ hắn nhanh chóng bước chân vào năng lượng to lớn trong bọc thuộc tính tấn manh đề thăng cấp một trăm mười một trăm hai mươi cấp vẫn còn ở tăng lên lợi hại như vậy diệp tâm đều kinh ngạc ma đức lao nói hắn mở ô t ổ tổ nhân thật hẳn là nhìn một cái cái này cờ mở nở mới chỉ có gọi mở ô t ổ、tổ. nhưng làm cho hắn vui chính là khi hắn chứng kiến chức nghiệp truyền thừa thạch thời điểm một cái tin tức tự động nhảy vào đầu góc của hắn k e n kiểm tra đo lường đến ngài có tham lam chi truy có t hưu ể t diệp tâm thuận tay gọi về một cái tham lang chi truy trực tiếp hướng về chức nghiệp truyền thừa thạch ném đi diệp tâm lâm thiên thấy vậy lựa giận đẳng nhưng phát lên diệp tâm đều chẳng muốn nhìn hắn lúc này hắn hết sức hưng phấn keng bởi ngài sở hữu tham lang chi truy t chức nghiệp c h u y ể n thừa nhận định thành công ngài thu được lục thần giả chức nghiệp thư một phần da dê quyển trục đột nhiên xuất hiện với diệp tầm trên tay trên quyển trục dính nồng nặc huyết sắc mặt trên chỉ có một chữ giết một chữ mà thôi lại có thể khiến người ta cảm thấy tích c h ứ a trong đó lực lượng đáng sợ s á t khí sông thẳng cửu trọng tiên keng chúc mừng tham lang chi truy thuộc về lục thần giả ban đầu chức nghiệp huyết tinh sát thủ ban đầu trang bị lúc này bị chức nghiệp chuyển thừa thạch lực lượng bao phủ phẩm cấp nhanh chóng để thăng trung không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý mớn tham lang chi truy bị diệp tầm thăng cấp quá biến thành tham lang thứ phá nhưng bởi vì chức nghiệp chuyển thừa thạch chỉ nhận tham lang chi truy cho nên hắn dùng kỹ năng thoái hóa thuật đem điều này trang bị rơi xuống phẩm cấp bây giờ là hoàng kim cấp Ken. tham l a n g chi trụy thăng lên làm kim cương cấp Ken. tham l a n g chi trụy thăng lên làm cấp đại sư Dầm dầm dầm. tham l a n g chi trụy bên trên huyết sắc t r ù n g tiên đang không ngừng để thăng t r ú n g rất nhanh thì đến cấp đại sư Ken. tham l a n g chi trụy thăng lên làm truyền ký cấp vẫn còn ở để thăng cái này sẽ không biến thành thần khí chứ diệp tâm hầu kết rung động cái này không trách hắn hưng phần à mặc cho người nào vô duyên vô cớ nhặt được một cái thần khí so với hắn còn kích động hơn, hơn hắn lúc này nhìn một chút trước những thư vẫn là quyết định trước không nên học tập nghề nghiệp này đem lục thần giả trước nghiệp thư hủy diệt sở hữu một đống lớn trước nghiệp thư cái này không tốt hơn sao thậm chí có thể đem long kỵ sĩ trước nghiệp cùng lục thần giả dung hợp chủ yếu nhất là hắn hiện tại cũng không còn thời gian học tập trước nghiệp bởi vì diệp t â m người muốn chết lâm thiên tiếng gầm gừ van rội toàn bộ rừng rậm sắc mặt cực kỳ dữ tợn tham lang chi truyền tiến hóa hấp thu năng lượng dĩ nhiên là từ chỗ của hắn c ư ớ được lúc đầu trước nghiệp chuyển thừa thạch có thể năng lượng tới trực tiếp thăng cấp còn có cường đại hơn trước nghiệp nhưng bây giờ trước nghiệp thư bị diệp tầm đoạt đi rồi l i ê n năng lượng đều phải bị diệp tầm trang bị đoạn cựu hận này so với diệp tộc còn muốn cho hắn khó chịu người ta bất cộng đại thiên trên người của hắn vung lên ngất trời khí thế trực tiếp tấn manh bay tới ở phía sau hắn giết diệp ma vương cần tuân nữ hoàng đại nhân lệnh kích sát diệp ma vương s o n g nhất bang cao cấp ma tộc đều là hướng về diệp tầm tấn manh vọc tới lâm nhất lo lắng nhìn đây hết thảy làm diệp tầm sùng vật hắn rất muốn đi hỗ trợ nhưng hắn càng không muốn đi thêm phiền bởi vì giờ khắp này lâm thiên thuộc tính đ ạ phi thường cường đại hắn đi tới chính là chịu chết đỉnh cấp ma tộc lâm thiên đẳng cấp cấp 180 khí huyết 808 8 3 ă m công kích 1 9 3 n g h ì lực phòng ngự 839 t không kỹ năng không miêu tả sắt thần đã vất lạc hắn một phần lực lượng bảo tồn ở tại chức nghiệp truyền thừa trong đá một phần trong đó bị lâm thiên đạt được cái gì sắt thần đã chết mà lâm thiên là trực tiếp hấp thu sắt thần một phần lực lượng chắc không được có thể mạnh như vậy đâu đây cũng là tham lam chi t r u y có thể như vậy rất mạnh tiến hóa nguyên nhân cái này là tới từ ở sắt thần duy nhất truyền thừa nhưng tiếc là đúng là lâm thiên một cái kỹ năng cũng không có bởi vì hắn không có chức nghiệp nữa ạ vài cái bình a đủ để đánh chết ngươi nhưng lâm thiên tự tin mười phần hắn khí huyết rất nhiều cho dù diệp tầm lực công kích cũng rất mạnh nhưng khẳng định không thể m i ệ n sát hắn thời gian này đầy đủ hắn kích sát diệp tầm đánh chết diệp tầm không chỉ có thể một lần nữa thu được chức nghiệp còn có thể sở hữu diệp tầm một đống lớn thứ tốt diệp tầm ngươi hối hận không hắn còn đang kêu gào đâu hy vọng có thể từ diệp tầm trên mặt chứng kiến vẻ hối hận như vậy hắn mới có nghiền ép địch nhân vui vẻ nhưng tức là diệp tầm trên mặt không hề bận tâm thậm chí đều chẳng muốn liết hắn một cái các ngươi nhất định phải theo lâm thiên ta cũng là ma tộc trước a có t đây giải quyết một ít ma tộc kỵ binh còn rất lao lực nhưng bây giờ thuộc tính đề thăng đi lên phía sau đối với ma tộc uy áp buộc phát cường thịnh thậm chí cũng không cần động thủ một ý niệm đến khiến người ta quỷ gối tốt, tốt đáng sợ huyết mạch lực lượng nữ hoàng huyết mạch huy áp cũng không còn cường đại như vậy chứ không được thái cổ ma vương huyết mạch làm ầ m t hai vạn nếu không ma tộc làm sao sẽ bị chấn áp quá chỉ có nữ hoàng mới có thể dẫn đạo chúng ta đi hướng cường thịnh diệp ma vương cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn nữ hoàng nhưng bọn hắn dĩ nhiên không sợ đây chính là ma tộc trong lòng chiến ý vĩnh tồn cho dù đối mặt địch nhân đáng sợ thân quỷ tâm không quỷ diệp tâm tâm cũng có chút rung động nhưng hắn hai mắt nhắm n g h i ề n hắn cũng không thời gian kỳ kỳ h o à i hoài, cũng được không phục người của hắn cứ như vậy tản đi đi các ngươi cảm thấy các ngươi nữ hoàng rất mạnh có thể dẫn đạo ma tộc phục hưng cho nên các ngươi lựa chọn nàng nhưng các ngươi lại biết ta có rất mạnh sao x o á t hắn thông suốt mở cặp mắt ra bên trong kim quang bùng lên hiện tại tràng thượng duy nhất có thể cử động chỉ có lâm thiên tuy là người này cũng nhận được u y áp nhưng thuộc tính dù sao thập phần cường đại bị hắn sinh sôi đối phó hòa nhãn kim tinh khởi động xem thấu lâm thiên nhược điểm hoàn mỹ không có nhược điểm dù sao cũng là giết lực lượng của thần truyền thừa cho dù có nhược điểm tồn tại cũng không phải bây giờ diệp tầm có thể theo dõi chỉ có thể lấy lực phá đi ken ken ken ken ken ken thương trên tay của hắn xuất hiện một đạo phong mang tất lộ thần kiếm chính là thần khí càn khúc kiếm trên người hắn bây giờ không có vườn b á n lâm thiên kết xù khí huyết già lam cũng không có thể miễu sát rồi hắn lớn huyền quy xả cũng không có thể còn là muốn tự mình tiến tới ai chủ yếu nhất là hắn không muốn nhiều tất tất trực tiếp giết xong việc keng tiêu hao sở hữu thuộc tính ngưng tụ làm thần kỹ xá cách sinh đoạn t r ù n g hai cái cấp một trăm bảng thuộc tính đều đang nhanh chóng thanh linh trùng cần thời gian một ngày tới khôi phục sợ cái gì diệp tâm không có thuộc tính còn rất nhiều sùng vật người mạnh bao nhiêu lâm thiên đã vào tới dù sao hắn không có kỹ năng chỉ có thể dựa vào tốc độ tiếp cận sau đó phát động bình a vậy n g ư ơ i biết bây giờ ta có rất mạnh sao hắn bành trướng lúc này hắn căn bản không đem diệp tầm để vào mắt đúng lúc này h ư u một đạo mênh ngông kiếm quang hoa rơi đáng sợ phong mang bể nát hết thẻ trung quanh cây cỏ chờ các loại trực tiếp biến mất cùng nhau biến mất còn có lâm thiên kinh ngạc không chịu nổi khuôn mặt hắn đến chết cũng không còn suy nghĩ cẩn thận chỗ đó có vấn đề chín mươi nghìn diệp tâm đã cấp một trăm h a i cái bảng trưởng thành giá trị đều đạt tới ba mươi điểm sở hữu thuộc tính cùng kỹ năng ngưng tụ thành một chiêu keng chúc mừng ngài tiêu hao mười vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật lục thần giả trước nghiệp thư tiêu hao rất lớn dù sao cũng là thần linh r h ứ c nghiệp chuyển thừa a cũng liền diệp tầm hủy diệt điểm nhiều thuận lợi kích hoạt keng chúc mừng triệu hoán thuật lục thần giả trước nghiệp thư cùng triệu hoán thuật long kỵ sĩ trước nghiệp thư thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp diệp tâm tâm đều ở đây phát thông phát thông ngày loạn chương ba trăm chín mươi neo từng cái là lục thần giả dung hợp keng dung hợp thành công vốn có kỹ năng q bên dung hợp thành kỹ năng mới triệu hoán thuật ám ảnh long đâm chức nghiệp thư nghề nghiệp này thư cần sáu vạn lam lượng tới triệu hoán diệp tâm tiến nhập địa ngục hạ thấp thành ba vạn lam lượng sau đó không lâu xuất triệu hoán đi ra một bản keng chúc mừng ngài tiêu hao một bản ám ảnh long đâm chức nghiệp một c h ụ thu được ám ảnh long đâm chức nghiệp keng chúc mừng ngài ma long kỵ sĩ chức nghiệp trưởng thành giá trị đạt tới ba mươi điểm lục thân giả chức nghiệp trưởng thành giá trị nguyên bản thuộc tính là năm mươi điểm hai người hợp nhất phía sau ám ảnh long đâm nghề nghiệp trưởng thành giá trị đạt tới tám mươi điểm diệp t â m không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý mớn mặt thứ hai bản biến thành ám ảnh long đâm phía sau trưởng thành giá trị từ ba mươi điểm đạt tới tám mươi điểm tiếp cận ba lần để thăng chính là chỗ này sao mạnh mẽ đây chính là chức nghiệp dung hợp lợi hại k e n chúc mừng bởi ngài thái cổ ma vương huyết mạch ám ảnh long đâm chức nghiệp tự động chuyển hóa thành ma ảnh long đâm chức nghiệp k e n chúc mừng ma ảnh long đâm nghề nghiệp trưởng thành giá trị đạt tới một trăm điểm mặt thứ hai bản tăng thuộc tính chung t hai long sớm huyết mạch lại tăng lên trưởng thành giá trị hiện nay mặt thứ hai bản trưởng thành giá trị đạt tới một trăm điểm mà phổ thông người chơi mới chỉ có bảy tám điểm nói cách khác diệp tầm tăng h một cấp là bọn hắn chừng mười lần thuộc tính càng không cần phải nói cấp bậc của hắn vốn là cao mà lúc này diệp tầm thuộc tính đã tại tăng vọt k e n mặt thứ hai bản khí huyết từ sáu một nghìn năm trăm linh bốn tăng đến tám trăm ba mươi tám mươi một nghìn t á t r m bảy mươi sáu một nghìn năm trăm tám mươi sáu trăm sáu mươi tám hai mươi hai k e n mặt thứ hai bản công kích từ 274-14, t ă n g đến 3 0 0 0 n m 0 0 0 n ă 0 0 0 ơ i 0 0 0 m ư ơ e n loại này tăng vọt thực sự rất thư thái cuối cùng diệp ma vương ma ảnh long đâm mặt thứ hai bản đẳng cấp 100 khí h u y ế t 205-013 vật tổn thương 91380-975-36 phòng ngự 1226-6 i t r ư ở n g thành giá trị 100 khí huyết hơn 20 vạn phòng ngự hơn một vạn vật lý thương tổn đến gần 10 vạn đây là khái niệm gì phổ thông cấp một trăm n h â n vật diệp tầm không cần sử dụng bất luận cái gì kỹ năng nhẹ nhàng đập một cái đầu của hắn người nọ ngay lập tức sẽ được bạo tạc vô địch thực sự vô địch cộng thêm ta công kích kỹ năng dù cho ta không sử dụng diện thế bánh trôi đạn loại này tác dụng phụ cực kỳ lớn vũ khí cũng có thể kích sát thượng cổ khô lâu tổ tiên x a nói cách khác ta hiện tại có thể kích sát thần linh đúng vậy hắn bây giờ có thể một mình đấu thần linh giống như diệp ly người bọn họ đều làm qua chuyện như vậy mà bây giờ hắn rốt c u c cũng làm đến rồi hơi chút tiếc n ố i là hắn mới vừa mới chỉ là thuộc tính bây giờ thuộc tính chỉ là một không giá trị Kỹ、thực là là h ẳ ngài sử dụng kỹ năng thoái hóa thuật đem triệu hoán thuật ám ảnh long đâm trước nghiệp thư thoái hóa vì dung hợp trước trạng thái triệu hoán thuật long kỵ sĩ trước nghiệp thư triệu hoán thuật lục thần giả trước nghiệp thư không có diệp tấm huyết mạch ám ảnh long đâm trước nghiệp sẽ không tất cả đều vì ma ảnh long đâm các sùng vật cùng nhân loại bất đồng nhân loại dù sao cũng là vạn vật linh trưởng có thể thích hợp rất nhiều t r ư ớ c nghiệp nhưng các sùng vật t r ư ớ c nghiệp còn là muốn thích hợp n ó nhóm bản thân thuộc tính cùng tính chất đặc biệt cho nên dung hợp sau t r ư ớ c nghiệp đối với sùng vật không thích hợp hắn lúc này lại gọi về một ít long kỵ sĩ trước nghiệp thư lục thần giả trước nghiệp thư long kỵ sĩ mmm các sùng vật tổng không tốt hơi dòng chứ luận ngụ các ma loại này ngược lại là có thể các loại chờ quay đầu cho chúng nó chịu hoán chút tự lòng từng cái đều biến thành lòng kỵ sĩ hiện tại hay là trước làm xong lục thần giả đây chính là sát thần chức nghiệp sung vật của hắn đều có cơ hội sở hữu thần linh chức nghiệp diệp t â m ngầm đầu nhìn lại ngậu tuyết mỹ nhân ngư đạo lật uy đ ấ u chiến thần h ậ u đến cùng cho ai đâu keng chúc mừng ngài thu được lục thần giả dành riêng kỹ năng lục thần hỏi thiên một ích lúc này tiếng nhắc nhở xoay mình hiện thiếu chút nữa đã quên rồi mới chức nghiệp còn có kỹ năng mới đâu lục thần bị động đối mặt cao hơn tự thân cơ sở lực công kích gấp hai trở lên địch nhân lúc sở hữu kỹ năng thiên phú thời gian cuộn đổ tiêu thất nhưng này bị động thời gian sở kỳ c ú n đổ vì nửa ngày hỏi thiên một kích hy sinh tánh mạng của mình phát động mười lần công kích nghĩu bức khắc lạ kỹ năng thiên phú không có làm lạnh khái niệm gì chỉ cần lam lượng đầy đủ có thể vô hạn phong thích dù cho giống như người kỵ hợp nhất loại này làm lạnh rất dài hoặc là triệu hoán siêu cường sùng vật vốn cần cực kỳ nhiều thời giờ nhưng ở lục thần cái này sở kỳ h i ệ u bị động dưới toàn bộ là thuần phát vô hạn lần cơ sở lực công kích mạnh hơn diệp tầm gấp hai vẫn là rất nhiều dù sao diệp tầm công kích cường đại hầu hết thời gian làm ở ổ tăng lên hỏi thiên một k í c h hy sinh một mạng phát động mười lần công kích diệp t â m nghiêm trọng hoài nghi cái này sát thần trước đây cũng là người chơi sở hữu vô hạn sống lại năng lực mới dám như thế lãng miêu ô miêu ô lúc này i ể u mệnh minh miêu tiến g đề ơ bỗng nhiên đem sự chú ý của hắn hấp dẫn hắn lúc này đôi mắt sáng lên i ể u mệnh minh miêu sở hữu chín cái mạng kỹ năng thời gian cuộn đồ rất dài thế nhưng lục thần khiến chúng nó có vô hạn sống lại khả năng hỏi thiên một k í c h có thể khiến chúng nó sở hữu lấy mạng đổi mạng siêu cường công kích lực nên các ngươi mạnh mẽ a diệ tầm mỉm cười trong lòng phân phó phía sau một con mèo đi lên trước móng nuốt nhỏ để ở chức nghiệp trong sách k e n ngài tiêu hao một bản lục thần giả chức nghiệp thư ngài sở hữu cựu mệnh minh miêu bao quát sau này triệu hoán cũng có lục thần giả chức nghiệp m è o trưởng thành giá trị thăng lên làm năm mươi điểm thuộc tính mạnh mẽ chung một bản chức nghiệp thư làm cho mấy vạn con m è o rất mạnh để thăng bọn họ móng nuốt nhỏ toát ra hàn quang lạnh l é o mắt m è o trong g q u a n g càng thêm khiến người ta e ngại nhanh chóng để thăng hoàn tất cựu mệnh minh miêu cấp bốn mươi hai triệu hoán thú khí huyết một nghìn chín mươi ba tám mươi bảy công kích năm trăm chín mươi tám ba mươi tám lực phòng ngự ba trăm linh hai tám kỹ năng cựu tử nhất sinh tàn huyết tàn sát u minh ảnh t r t h i ệ n t ê hống cộng hóa tàn bạo phá thương u minh hình bóng ở diệp tầm lâu dài triệu hoán g hân d ư ớ i m è o đã trở thành cấp bốn mươi hai triệu hoán vật thuộc tính vốn là tăng lên rất nhiều hiện tại trưởng thành giá trị đạt được năm mươi điểm càng là khủng bố k e n chúc mừng cựu mệnh minh miêu toàn thể thu được lục thần cùng hỏi thiên một kích kỹ năng ân dự liệu trong nhiều kỹ năng k e n chúc mừng bởi ngài huyết mạch duyên cớ lục thần giả dành riêng chức nghiệp kỹ năng lục thần tiến hóa thành phệ thần k e n chúc mừng bởi ngài huyết mạch duyên cớ lục thần giả dành riêng chức nghiệp kỹ năng hỏi thiên một kích tiến hoa thành hỏi thiên liên kích n g ạ có h c muốn hay không lợi hại như vậy diệp t â m huyết mạch s á c thực như bức hắn cũng minh mạch chính mình huyết mạch cùng với nói là thái cổ ma vương huyết mạch kỳ thực chỉ là cùng thái cổ ma vương giống nhau mà thôi hắn chính là có thể sáng tạo thế giới cựu đoá hoa một trong huyết mạch hẳn là còn không có toàn bộ khai phát ra tới đâu chương ba trăm chín mươi mốt lâm nhất đế thăng ma hoàng cấp tiềm lực kỹ năng lại tăng lên lúc này kiểm tra phệ thần bị động vốn có hiệu quả duy trì không thay đổi ở chỗ này trên căn bản mỗi kích sát một cái thần linh n hai đ e cái này g t h ê kỹ năng đơn giản là giết lục thần linh tốt nhất kỹ năng hơn nữa còn là tổ hợp kỹ năng sử dụng phệ thần bị động hỏi thiên một k í c h sau đó sẽ sử dụng hỏi thiên liên kích nếu như hơn nữa ma hóa bị động hình thái Để t h ă người t r ự ế khác hắn kỳ thực đã sớm không coi vào đâu có những thứ này tổ hợp kỹ năng hắn hoàn toàn có cơ hội cùng quang minh thần đối kháng chính diện nhưng quang minh thần khẳng định cũng dung hợp không ít chức nghiệp không thể buông lỏng a ta phải muốn dung hợp càng nhiều chức nghiệp mặt khác còn có trang bị các loại đồ đạc đều muốn toàn phương diện mạnh mẽ diệp tầm nhãn thần t h i ề m thức nhìn về phía còn lại ma tộc đám này ma tộc nếu không muốn thần phục với hắn như vậy chỉ có thể giết chính mình cần chuyện cần làm nhiều lắm không có thời gian cùng bọn họ ma ma tức tức trực tiếp làm hắn dĩ nhiên giết lâm thiên lâm thiên nhưng là bị nữ hoàng tăng lên rất nhiều đồng thời cũng có cường đại chức nghiệp a mới vừa lâm thiên đã đạt được rất khủng bố cấp bậc chứ nhưng vẫn là bị diệp ma vương miệu s á t rồi chúng ta sắc mặt của bọn họ có dây rủa cùng hối hận màu sắc đã không biết mình tuyển trạch có đúng hay không đáng tiếc chọn sai là phải trả giá thật lớn nhất là diệp t â m hiện tại cấp bách thiếu nhanh chóng tăng lên thời khắc quyết định tử vong của bọn hắn l â m nhất ngươi lần này làm rất tốt bổn tọa ban thưởng ngươi đề thăng tốt với ta tốt làm việc diệp t â m lãnh đ ạ m mở miệng vung tay lên phía sau mấy vợ con cựu mệnh minh miêu khởi động u minh hình bóng chín cái đuôi mỗi một cái đều biến thành một đôi mèo cộng thêm bản thân liền là m ộ ư ơ i cái ngay sau đó mấy trăm ngàn con mèo nhanh chóng giết chóc tàn huyết tàn sát u minh ảnh trởiện tê hống quần hóa tàn bạo phá thương các loại cường đại kỹ năng khởi động không trung khắp nơi làm mè móng vuốt nhỏ mang theo hàn quang lạnh lẽo vô tình rơi xuống 690-876 1376-66 870-275 thương tổn mạnh nổ có đôi khi gây ra kỹ năng gấp bội hiệu quả có thể một kích đánh ra mười tới vạn thương tổn đây là diệp tầm không có sử dụng ma hóa chủ động hình thái chúng nó cũng không còn sử dụng hỏi thiên một kích nếu không chúng nó sẽ trở nên càng mạnh cho đến ngày nay ngày xưa kẻ địch hết sức mạnh mẽ diệp tầm đã nhìn không thuận mắt hãn mục tiêu là thiên liên giới là thần linh chuyến này liền nhất thống hải vực trở về lại chinh phục đại lục tập t ề toàn bộ nhân gian giới lực lượng tìm tới các loại thích hợp bảo vật các loại chờ cho sùng vật trang bị chờ các loại trực tiếp rất mạnh để t h ă n g đại thần cấp người chơi cũng có thể cắt lấy trực tiếp dung hợp tối cường chức nghiệp hẳn là có thể đánh về phía thiên giới diệp tâm hạ quyết tâm tìm kiếm thần long tổ địa tin tức không có ý tứ hắn lần này tới lớn nhất mục tiêu chính là thổi lên chinh phục toàn bộ tinh vực kẻ lệnh k e n chúc mừng ngài giết chết một cái cao cấp ma tộc cao cấp ma tộc lâm nhất thu được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã điểm đạt được mười điểm lúc lâm nhất đem phát sinh tiến hóa k e n chúc mừng ở mấy trăm ngàn mẹo dưới sự công kích ma tộc phản kháng chỉ là phi công dù sao lâm thiên mang ra ngoài cũng không có nhiều người hoàn toàn nghiền ép thức thắng lợi nhanh chóng keng chúc mừng lâm nhất sáng tạo mật mã đạt tới mười điểm đem tiến hóa thành đỉnh cấp ma tộc lâm nhất dầm dầm dầm ở đây bên trên lâm nhất trên người vung lên ngất trời ma khí trên người xuất hiện từng đạo ma văn đó chính là đỉnh cấp ma tộc tiêu chí ma văn cũng có thể chính mình tuyển trạch tiêu thất mà càng cao cấp hơn ma tộc trưởng thành giá trị càng cao tương đương với tư chất cao hán. hán hán dĩ nhiên thăng lên làm đỉnh cấp ma tộc lâm thiên bị nữ hoàng tăng lên hồi lâu cũng biến thành đ ỉ n h cấp ma tộc mà thôi mà hắn dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành đ ỉ n h cấp ma tộc ma tộc chiến sĩ bị nghiên ép vốn là lòng tuyệt vọng kỳ khi thấy lâm nhất trở nên càng mạnh lúc trong lòng có không rõ tâm tình phát lên không có một ma tộc biết không phải ước ao thời khắc này lâm nhất ma tộc chia làm cấp thấp ma tộc trung cấp cao cấp đỉnh cấp ở trên nữa chính là thánh cấp mà ma tộc hiện tại cao cấp nhất chính là thánh cấp ngoại trừ nữ hoàng phẩm cấp còn không rõ ràng lắm ma hoàng cũng chính là thánh cấp ma tộc đương nhiên diệp tầm là một ngoại lệ h ắ n có thể nói là thủy tổ cấp nhân vật cảm tạ chủ nhân lâm nhất nơi nào không biết chính mình đề thăng là diệp tầm t h ủ bút lúc này quỳ lạy hả sở hữu ma tộc toàn bộ sợ ngây người trực tiếp từ cao cấp đến đỉnh cấp dĩ nhiên là diệp tầm t h ủ bút bọn họ bị giết chóc lâm nhất được đề thăng đây chính là t r ê n lệch sao nguyên nhân chính là bọn họ lựa chọn thần phục đối tượng bọn họ lựa chọn ma tộc nữ hoàng đừng nóng đội lúc này mới nơi nào tới chỗ nào ai biết diệp tầm chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu có vẻ như còn rất không hài lòng phốc phốc phốc phốc giết chóc vẫn còn tiếp tục đồng thời càng giết càng nhanh keng chúc mừng ngài đánh chết một cái cao cấp ma tộc đỉnh cấp ma tộc lâm nhất thu được không một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được một trăm điểm lúc lâm nhất đem phát sinh tiến hóa còn có thể tiến hóa bất quá rất khó lần nữa tiến hóa cần một nghìn cái cao cấp ma tộc tại chỗ cao cấp ma tộc chỉ có mấy trăm l h keng chúc mừng ngài tiêu hao bảy trăm h ủ y diệt điểm kích hoạt rồi triệu hoàn thuật cao cấp ma tộc ma phạm keng chúc mừng triệu hoàn thuật cao cấp ma tộc ma phạm cùng triệu hoàn thuật đỉnh cấp ma tộc lâm nhất thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể rung hợp có hay không rung hợp còn có rung hợp ở đây diệp tầm không chậm trễ chút nào lựa chọn dung hợp k e n tiêu hao kích hoạt dung hợp dung hợp không ngừng dung hợp dầm dầm lâm nhất thuộc tính lần nữa tăng vọt đồng thời thân thể bốn phía xuất hiện nhất trọng trọng sương mù màu đen những thứ này sương mù màu đen khuyết trương lái đi những cái này cao cấp ma tộc lại bị chấn n hiếp toàn bộ q u ỳ xuống xuống tới trời xanh chấn áp làm cho cao cấp ma tộc cũng không thể động đậy dĩ nhiên cũng cần thuộc tính của mình đầy đủ cao trang thượng có thể phong khinh vân đạo cũng chỉ có diệp tầm hát vụ lĩnh vực thuộc về thành cấp ma tộc lĩnh vực chấn áp hiện nay ma tộc chỉ có ma hoàng cùng nữ hoàng đại nhân có thể làm được hắn dĩ nhiên có cùng ma hoàng đại nhân một dạng tiềm lực đáng sợ nhất là diệp ma vương là hắn một ý niệm liền sáng lập một cái cùng ma hoàng đại nhân giống nhau tư chất cao thủ ma tộc chiến sĩ chỉ còn lại có hai ba cái bọn họ cảm thụ sợ hai đồng thời càng thám thiết cảm nhận được hối hận nữ hoàng không phải chỉ có diệp ma vương mới là ma tộc chủ nhân chân chính phù phù phù phù đột nhiên bọn họ toàn bộ quỳ xuống ma tộc không quỳ bất luận kẻ nào mặt hướng cường định cũng không quỳ chúng ta có lỗi nhưng khẩn cầu đại nhân quay về ma tộc chấp trưởng đại quyền chương ba trăm chín mươi hai vũ ngự bí mật quay về ma tộc ta mục tiêu là toàn bộ thiên hạ thậm chí còn tinh thần đại hải diệp t â m nhàn nhạt lắc đầu ánh mắt nhìn về phía bầu trời dường như xuyên việt rồi hoàn vũ thời không làm sáng tạo thế giới cựu đoá hoa một trong hắn bức cách làm sao có thể thấp như vậy thậm chí tinh vực cũng bất quá là dưới chân một bước m à thôi phốc phốc phốc phốc giết chóc đang tiếp tục ma tộc chiến sĩ、si、đã làm sai chuyện vậy thì nhất định phải chịu đến nghiêm h ạ t công kích hắn còn thả bọn họ diệp tầm cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người Khen. chiến hậu công tác thống kê ngài thu được năm mươi sáu ước điểm kinh nghiệm thu được cấp đại sư trang bị ám ảnh tiềm long thương một cấp đại sư trang bị pháp vương tri bảo một ma tộc nội tình không nhỏ đám này cao cấp ma tộc cống hiến một ít cấp đại sư trang bị diệp t â m thu bây giờ còn chưa thời gian xem thâm ám lanh thủy lôi không đi nữa cứu thế giới này linh vật nó phỏng chừng cũng bị tù long liên cho khóa cứng lập tức khởi động một mươi tám tầm địa ngục trực tiếp tập trung tọa đội truyền thống diệp tầm lần nữa đi tới sợ hãi đảo chi như vậy lo lắng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì diệp tầm hiện tại thuộc tính là không thân hủy diệt khí tù long liên nhất c trọng trọng thân ảnh hàn g lâm thâm ám lanh thủy lôi vẫn còn ở phóng thích kinh khủng lôi điện dường như bởi vì tù long liên nguyên nhân nó phải làm như vậy thần khí đang không ngừng tiêu hao năng lực của nó trước hết thần hủy d i ệ khí vẫn khí tốt ta có, có thể được một cái thần khí diệp t â m khoẻ miệng nụ cười không ngừng hắn đem chức nghiệp truyền thừa thạch cùng tham lang chi truy đều mang về trong địa ngục mà tham lang chi truy vẫn còn ở để t h ă n g trung nói không chừng lại là một cái thần khí nếu như hơn nữa tù long liên khắp nơi thiên vũ càng k h ô n kiếm vô tận luyện ngục hắn gần có năm cây thần khí móc ra rất nhiều trang bị độ bền tỷ lệ phần trăm giảm bớt dược t h diệp t â m tùy ý đem dung môi r ắ c vào tù long liên bên trên trong khoảnh khắc có tạch tạch tạch thanh em chuyển đến thần khí độ bền đã hạ thấp ba mươi phần trăm mẹo có nhóm dựa vào các ngươi miêu ô miêu ô mẹo nhóm vui vẻ k ê to lấy trực tiếp vọt vào sấm xét phạm vi bao trùng chung thâm á m lanh thủy lôi cao tới ba trăm năm mươi chín trăm ba mươi tám thương tổn k é m chút trực tiếp đưa chúng nó miều sát nhưng chúng nó không ngừng sống lại chúng nó rất mạnh công kích mắt trần có thể thấy tù long liên bên trên xuất hiện nhất trọng trọng sâu đậm dấu móng tay giống ở chỗ sâu trong thâm á m lanh thủy lôi đang gầm thét nó bởi vì bị hải tộc đại nhân vật cho bắt tù binh trong lòng vô hạn phẫn nộ đối với bất kỳ người nào cũng không tin nhưng mèo nhóm tựa như ở cứu nó điều này làm cho nó trong lòng có chút kinh ngạc đang tiếp tù long liên cưỡng chế nó phóng thích lôi điện cho mèo tạo thành tổn thương nhất trọng kim quan g xuyên việt rồi lôi quang bắn pha đến rồi trên người nó nó cũng nhìn thấy kim quan g chủ nhân chính là một cái khí chất xuất trần ma người này là ai thâm á m lanh thủy lôi chắc là mới vừa sinh ra linh trí diệp tâm thu hồi hỏa nhãn kim tinh đây là thiên phú không cần bất kỳ lam lượng khởi động cho nên hắn lúc này không có thuộc tính cũng có thể sử dụng hắn lần nữa xác định thâm á m lanh thủy lôi là một tiểu h ả i tử gián g dấp bị tóm lên tới tiểu h ả i tử có thể không phẫn nộ sao tốt nhất có thể được tín nhiệm của nó diệp tâm hạ quyết tâm cho dù giải cứu thâm áo lanh thủy lôi cũng không nhất định có thể khiến nó nhận chủ nó trong lòng lúc này tràn đầy oán hận sẽ không tin tưởng bất luận người nào tốt nhất có thể lợi dụng vì thủy san hô nói cách khác hắn muốn đích thân đi lôi quang trung một chuyến nhưng hắn hiện tại thuộc tính là không chịu đến công kích sẽ chết may mắn ta không chỉ một cái thiên địa linh vật diệp t â m l o ạ n vị cười, cười cười tiến nhập mười tám tầng địa ngục nơi đây tồn phóng hắn vật sở hữu trên một triệu sùng vật đều ở chỗ này còn có các loại cường đại trang bị tham lang chi t r u trên người sát khí bộ phát khủng bố đã biến thành truyền ký cấp trang bị lập tức sẽ trở thành thần khí đại nhân ngài thật lợi hại vũ ngữ đi lên trước bị nhãn trung tràn đời sao nhưng diệp tầm không để ý nản g mà là thuận tay hô hoàng tới t ử tiêu hoàng vẫn lôi ở nơi này đạo lôi điện trong miêu tả có lời chỉ cần lợi dụng nó tới gen thể sẽ có chống lại không vượt qua càng nó phẩm chất sấm xét lực lượng không cao với thần cấp nhất phẩm lôi điện công kích đối với hắn chút nào không bị thương dù cho đối diện thương tổn chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín c h n chín chín g h í n chín c h n g h í chín chín chín chín chín chín chín chín chín h í n chín h í n chín chín chín n h í n chín chín c c h í h í n h í n chín n chín chín chín chín n c h chín c h n chín chín n chín chín c c h c c h í h í n chín c h n chín chín h í n n chín chín n chín chín c h n c đem diệp tầm bọc lại tốt đàn ông lạnh lùng lẽ nào ta không đủ xinh đẹp vũ ngữ thở phi phò xiết chặt quả đấm nhỏ thật muốn cho diệp tầm trên ngực đi lên mấy q u y ề n từ đầu tới đôi diệp ma vương cũng không làm sao chú ý mình thân là lưu ly quần đảo người thừa kế đồng thời có xinh đẹp mị lực của nàng ở hải tộc cũng không nhỏ thậm chí tôn quý hải tộc tam thái tử vẫn muốn đưa nàng chiếm làm của mình nhưng ở diệp tầm trước mặt nàng cũng là nhiều lần bị n ụ c ă n bản không đem nàng để vào mắt nàng đều không có ý tứ nói nhiều nếu không khiến cho mình và một cái liếm cầu giống nhau、Hai、anh đều nói thế nhân thích chân quý sự vật không biết ta h i ể n hóa ra chân thân hắn có thể hay không bị hấp dẫn lấy x o á t nàng đột nhiên biến thành một cái màu b ạ c long đây là nàng bí mật lớn nhất cũng là lưu ly li quần đảo bí mật lớn nhất nàng nao g du vài vòng phiền nao lắc lắc đầu cũng không biết hải tộc tam thái t ử bắt đi phụ thân bọn họ có phải hay không đã biết chúng ta là hải long tộc gây t ư ở n rõ ràng chúng ta mới là vô tận đại hải ngày xưa người thống trị hay là hải sa tộc chỉ là bọn hắn đối ngoại dầu diếm bọn họ đã từng là thống lĩnh đại bộ phận hải vực hải long tộc hải vương chính là xuất từ vu hải long tộc nếu không phải là lúc đó gặp phải hiện nay hải tộc người thống trị tập kích hải long tộc thậm chí có thể nhất thống toàn bộ hải vực nàng biến thành chân thân một hồi liền nhanh lên biến đã trở về dù sao bí mật này quá lớn không dám nhiều bại lộ vì vậy các s ù n g vật cũng không còn chú ý tới chỉ có tại địa ngục ở chỗ sâu trong ngao du tiểu thôn nghi ngờ cơ cớ đầu nó dường như cảm nhận được không cùng một dạng khí cơ thế nhưng trong nháy mắt rồi biến mất nó cũng không có nghĩ quá nhiều tiếp tục đi chơi nó đang ở thôn vệ b ắ t k ỳ đại xà thi thể đây là diệp tầm giao cho nó nhiệm vụ khiến nó lần nữa tiến hóa một đoạn không cho sơ thất keng chúc mừng ngài thu được lôi thân thể lúc này tiếng nhắc nhở ở diệp tầm não hải vang lên hắn mở cặp mắt ra trong con người có lôi quang t h i ề m t h ư ớ c tâm niệm vừa đọc chúng bây giờ không có chút nào thuộc tính hắn trong thân thể dĩ nhiên bạo phát ra khỏi ngất trời lôi quang nhìn qua cực kỳ đáng sợ k e n chúc mừng ngài có thể sử dụng t ử tiêu hoàng vân lôi toàn bộ lực lượng gen thể phía sau hắn dĩ nhiên có thể sử dụng thiên địa linh vật lực lượng ở diệp tầm bảng sở kỳ hiệu t r u n g xuất hiện từng bước từng bước mới tuyển hạng thể chất lôi thân thể lôi thân thể hiệu quả một sử dụng tử tiêu điên cuồng vẫn lôi toàn bộ lực lượng hiệu quả hai không cao với thần cấp nhất phẩm lôi điện công kích đối với ngài vô hiệu thoải mái với lúc lúc này không có thuộc tính có thể mượn tới tử tiêu hoàng vẫn lôi lực lượng không thể tốt hơn nữa hơn nữa cụ lực lượng này ở ta khôi phục thuộc tính phía sau vẫn tồn tại như cũ ta có thể vẫn sở hữu chính là tử tiêu hoàng vẫn lôi lực lượng có chút thấp diệp t â m nhãn thần tiềm thức lấy ra một ít v ủ thủy san hô ném cho tử tiêu hoàng vẫn lôi chỉ cần đưa nó bồi dưỡng được linh trí lực lượng tất nhiên để cao mạnh chủ nhân có người đánh lén lúc này n è o ý niệm trong đầu ở trong lòng h ắ n văn vọng tự xưng là hải tộc tam thái tử chương ba trăm chín mươi ba hải tộc tam thái tử đồ chơi gì hải tộc tam thái tử đó không phải là đem lưu ly li quần đảo các vị đảo chủ giam lại người sao thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử đ ắ t lai toàn bất phí công phu a vũ ngữ theo ta đi có kinh hỷ diệp tâm nụ cười nghiền n g ấ m vũ ngữ nghi ngờ cùng hắn bước ra đi cùng nhau đi ra còn có thôi mệnh phản quan bạch ý kiếm tiên các loại chờ tạp g i a o quái v ậ t đảo lớn quy các loại sùng v ậ t không lâu có nhóm lớn nhân mã tới gần sợ hải đảo các loại cường đại chiến thuyền chìm nổi trước một thuyền trên có một thân tài cao to bóng người đ chính lúc à hải t trước hắn bộ hạch thâm á m lanh thủy lôi phía sau bởi vì không cách nào trực tiếp thu phục trước hết dùng tù long liên đưa nó vây ở sợ hãi đảo bây giờ tìm đến rồi thu phục biện pháp đương nhiên là nhanh chóng chạy tới nơi này thu phục lưu ly quần đảo nhân hắn bắt bởi vì hắn hoài nghi nhóm người này thật không đơn giản rất có thể đổi kịp một đời hải tộc người thống trị hải long tộc có quan hệ nếu như hắn có thể hiểu rõ bí mật này đồng thời thu được thiên địa lôi điện hắn trở thành người thừa kế duy nhất tỷ lệ liền lớn rất nhiều nếu là có những mèo này ta chẳng phải là càng đắt thế những thứ này cường đại mèo hắn cực kỳ thích nhất bang sùng vật mà thôi chính mình còn chưa phải là ung dung thu phục đột nhiên cảm giác gần nhất vật khí có điểm tốt giết hắn vung tay lên bọn thủ hạ lập tức mở ra lựa đạn rầm rầm rầm thanh â m mấy ngày liền còn có các loại hải tộc cao thủ bắn ra pháp thuật kiếm khí chờ các loại bất chấp tất cả hướng về mèo nhóm e m tới miêu ô miêu ô mèo nhóm đang chuyên trú vào phá hư tù long liền bị đánh l é n phía sau thật đúng là bị đánh trúng một ít may mắn có vô hạn sống lại năng lực ở chúng nó không tổn thương chút nào lập tức phát động p h ả n kích mấy trăm ngàn con mèo bay vào xuống hiu hiu hiu không c h u n g khắp nơi đều làm mèo thân ảnh cho hải tộc bộ đội tạo thành tổn thất không nhỏ nhưng hải tộc cũng là cho là thật không đơn giản tổn thất đối với bọn họ mà nói không có gì to tát những mèo này dĩ nhiên có thể vô hạn sống lại tam thái tử hưng phân hơn càng muốn thôi được bắt mấy con qua đây vui đùa một chút vơi anh tay phải hắn hư cầm một cái không c h u n g lập tức xuất hiện một cái bàn tay to lớn lấy như ánh chấp tốc độ hướng về mèo nhóm trộm tới bàn tay này dường như có to lớn h ấ p lực cho dù mèo tốc độ rất mạnh còn là muốn rơi vào trong bàn tay ngoan ngoãn tiến nhập bản thái tử t h ủ a thần s ắ c của hắn thủy trung c a o ngạo nhưng đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo văn vọng b à n ma vương sùng vật cũng là ngươi có thể đậu Và anh, theo đạo thanh âm này xuất hiện một cái cự đại quy loại sùng vật nổi lên chắn mèo nhóm trước người thay thế chúng nó bị bàn tay bắt đi lớn huyền quy xà trong nháy mắt phủ xuống hải tộc bộ đội trên đầu g ố n g g ố n g đạo lớn bi giống giận thân ảnh nhanh chóng biên lớn thẳng tắp đau q u ặ n bụng dưới phanh dựa vào thuyền của chúng ta đây là cái gì quái vật quá khổng lồ a so với một ngọn núi còn muốn lớn hơn quả thực cùng một cái đảo một dạng đi lên cái chiến thuyền trực tiếp bị lớn huyền quy xà nghiến nát không ít hải tộc trực tiếp bị ngồi chết còn lại du xuống biển mặt tồn lưu chiến thuyền lập t ứ c hướng về phía lớn huyền quy xà công kích l ử a đạn tiếng r u n g trời ba trăm bốn mươi lăm chín trăm bảy mươi ba tám trăm ba mươi bảy đáng tiếc đối với lớn huyền quy xà mà nói tương đương với cụ led lớn huyền quy xà càng là phát động huyền quy nuốt cấm trú khắp nơi thiên băng bạc các kỹ năng hướng về phía hải tộc triển khai giết chóc lúc này mẹo cũng bắt đầu rồi phản kháng b ó n g đốt nhỏ không ngừng mang đi một ít sinh mệnh đây đây là cái gì quái vật khủng bố tam thái t ử c h ấ n kinh rồi kinh khủng như vậy phòng ngự thực sự quá ly kỳ hắn xuất thủ có thể có thể tạo thành một ít thương tổn thế nhưng còn có người người là ai hắn n g mở đầu nhìn về phía trước nam tử theo hắn ánh mắt hoảng sợ hắn chứng kiến nam tử phía sau không ngừng có kinh khủng thân ảnh xuất hiện ám dạ tử thần kim cương vật đà thôi mệnh phản quan trở các loại toàn bộ đều là cấp một trăm năm mươi nhân vật còn không ngừng chỉ thấy nam tử vung tay lên trên người bộ phát ra mênh mông ma khí những cường giả này thuộc tính dĩ nhiên nhanh chóng đ ề thăng t r u n g rất nhanh thì đạt tới có thể treo lên đánh cấp một trăm tám mươi tiêu chuẩn h ư u h ư u h ư u đấu chiến thần hầu lôi dược phượng hoàng minh chim lâm nhất ngũ hành dị năng giả siêu cấp thương binh trở các loại các loại s ủ n g vật đều là xuất hiện nhiều như rừng không thua một triệu nước biển bắt đầu khởi động t r u n g càng là có vô số hải quái hiện lên hồng hồng hông ngang những thứ này các sùng vật gấm thét thả ra vây quanh nam tử nam tử này thì dường như thiên định chúa tể người di chuyển sùng vật của ta sau đó hỏi ta là ai diệp tấm dễu cật lên tiếng nụ cười cũng là từ từ tiêu thất chỉ bằng ngươi là hải tộc tam thái tử ngươi cho rằng có tư cách này sao quát lớn chung trên người của hắn phóng xuất ra bênh mông lôi điện như mở miệng như sấm nổ hỏa nhãn kim tinh l ó ạ i lên tam thái tử thuộc tính bừng bừng trước mắt hải tộc tam thái tử đ ẳ n g cấp một trăm tám mươi lười nhìn cấp một trăm tám mươi rất châu bò có hắn một cái tạp giao quái vật mạnh mẽ sao đó chính là hải tộc tam thái tử vụ ngữ tức giận mở miệng nực ư ờ i chính là một cái tivi hải xả dựa vào đánh lén làm cái này trên biện bá chủ thật đúng là coi mình rất quan trọng diệp t â m ngược lại là tò mò đổi qua đầu thi vi hải xà tộc bây giờ hải tộc chính là hải xà tộc thống trị sao vũ ngữ lúc đó chẳng phải hải xà tộc sao nhưng hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều hiện tại trong mắt hắn chỉ có chinh phục toàn bộ tinh vực mới là đại sự cái gì hải xà tộc hải long tộc gì hắn mới chỉ có lười còn đâu trực tiếp một đường quét ngang qua là được vũ ngữ tam thái tử quát trói thai sắc mặt trở nên dử tợn vũ ngữ hắn là nhất định phải lấy được muốn đi qua nàng biết được hải lòng tộc tin tức truyền thuyết hải long tộc cùng thần long tổ địa có quan hệ hơn nữa còn có thâm ám lãnh thủy lôi thần khí tù long liên cũng không cho sơ thất dù cho lúc này trong lòng hắn phi thường e ngại diệp tầm hắn cũng phải cùng diệp tầm đối kháng đơn giản vì b ả o vật mà thôi càng làm cho tâm hắn cảnh chính là hắn tra xét diệp tầm thuộc tính thì ra là thế chẳng qua là một cái không thuộc tính phế vật sợ rằng chỉ là vận khí tốt thu được một ít sùng vật ta quyền tia thái tử liền trực tiếp đánh chết ngươi hưu hắn biến thành một con to lớn hải xả nhanh chóng hướng về diệp tầm vào tới đáng tiếc trên đường đã bị kim cương phật đà các loại chờ ngăn lại mà diệp tầm nhìn cũng không nhìn hắn ta cho ngơi cái cơ hội nếu có thể ở dưới tay ta trong công kích chống đỡ một hồi ta có thể tự mình động thủ giết ngươi cũng coi là cho ngươi sau cùng vinh hạnh hắn chỉ là nhàn nhạt đi lên trước nói đùa hải tộc tam thái tử cái quái gì diệp tâm đều muốn chinh phục toàn bộ hải vực còn có thể để ý tới một cái tam thái tử hắn hiện tại trong mắt chỉ có thâm á m lanh thủy lôi một bước bước vào trùng điệp lôi quang ở tam thái tử ánh mắt khiếp sợ chúng hắn cho là không thuộc tính nhân vật đột nhiên b ộ c phát ra ngất trời lôi quang cùng thâm ấm lanh thủy lôi tương xứng hắn không bị thương chút nào dầm tam thái tử hầu kết rung động hắn bắt được thâm ấm lanh thủy lôi lúc nhưng là hao phí rất lớn võ thuật mà diệp tầm không bị thương chút nào Trước người này lại kinh khủng như vậy lấy không thuộc tính thân thể b ư n g lòng bước chậm với thiên địa lôi địa trung hắn là làm sao làm được hải tộc tam thái tử cảm giác được chính mình chọc đại sự mà hắn căn bản là không có cách ngăn cản diệp tầm diệp t â m sùng vật quá mạnh mẽ vô số hải quái sẽ không có thấp hơn cấp chín mươi đấu chiến thần hậu trợ các loại cũng là khủng bố phi thường còn có thần thú hậu duệ lôi d ư phượng hoàng minh chim thần thú huyết mạch đấu chiến thần hậu trợ các loại kinh khủng nhất vẫn là lớn huyền quy xà đơn độc là có thể chống được thương tổn của bọn họ m à mèo nhóm đâu từng cái đều là lục thân giả lực sát thương cường hãn c ấ m chú vạn xà c ă n xé. tam thái tử gầm lên giận dữ sau lưng hắn mở ra nhất trọn g không gian dĩ nhiên triệu hắn ra hơn vạn cái hải xà những thứ này hải xà sẽ không có thấp hơn cấp một trăm h i ệ n nhiên là một cái rất cường đại c ấ m chú dù sao hải tộc phi thường c ư ờ n g đại mà hắn là tam thái tử chính hắn càng l à hóa thành một cái to lớn hải xà muốn hướng diệp tầm đ á n tới ngăn cản hắn thu được thâm ám lãnh thủy lôi đáng tiếc kim cương nội quyền nói định sinh tử bà thi kiếm tiên các loại chờ tạp g i a o bọn quái vật lúc này sử dụng các loại cường đại kỹ năng toàn bộ hải v ự c b ê n trên khắp nơi đều là hoa lệ kỹ năng bọn họ là một trận giết lung tung tam thái tử bộ hạ căn bản không đ ỡ được a diệp tâm chỉ là liếc mắt một cái cười lắc đầu liền lưới quan sát đây nếu là đều không chết coi như tam thái tử ngư bức hắn đi vào lôi điện ở chỗ sâu trong một đường đi vào phía sau thấy được một đứa bé một dạng thân ảnh tiểu hai tử này khuôn mặt s ẵ n g g n g trong ánh mắt đựng vô tận sát khí dường như không tín nhiệm thiên địa vật vật quả thực đội thanh bất luận kẻ nào là một tiểu hai tử mới sinh ra linh trí đã bị người đều sẽ có rất lớn đoán nhiệm g tù long liên đưa hắn gắt g à o khóa lại nhưng ở m è o phía trước dưới sự công kích tù long liên đã đối mặt ranh giới h ỏ n g mất diệp t â m thuận tay rút ra càng k h ô n kiếm càng k h ô n kiếm cho hắn ra chỉ một ít thuộc tính tái mở di chuyển lôi thần thể chúc mừng ngài khởi động lôi thần thể thu được tử tiêu hoàng vẫn lôi lực công kích lực công kích vì năm mươi nghìn năm hai mươi ba nghìn tử tiêu hoàng vẫn lôi đang ở dùng quỳ thủy san hô sinh ra linh chi trung vì vậy nó thuộc tính ở tăng vọt diệp tâm thuộc tính đã ở tăng vọt nói đùa diệp tâm hiện tại không thuộc tính thủ đoạn nhiều tùy tiện dùng két diệp tâm một kiếm tiếp một kiếm không ngừng chém vào tù long liên bên trên với hắn mà nói chỉ là một cái nhấp tay nhưng hắn không có chú ý tới thơm ám lanh thủy lôi thời khắc này thân s á c ánh mắt tuyệt vọng chung xuất hiện quang đúng vậy diệp tâm đối với hắn mà nói chính là trong bóng tối xuất hiện sinh cơ là của hắn quang nhất là diệp tâm cả người phóng thích lôi điện có tử tiêu hoàng vẫn lôi khí cơ đồng dạng là thiên địa lôi điện làm cho hắn sinh ra cảm giác thân thiết cái này nhân loại không để ý sấm xét công kích thần hủy diệt khí cũng muốn giải cứu hắn bị hải tộc tam thái từ bắt trong lòng một mảnh oán hận cùng tuyệt vọng nhưng ở gặp phải diệp tầm giờ khắc này hy vọng sinh ra. k e n chúc mừng thơm ám lanh thủy lôi đối với ngài độ thiện cảm đề thăng k e n chúc mừng bởi ngài mị lực giá trị đạt tới hai mươi điểm thơm ám lanh thủy lôi đối với ngài độ thiện cảm trực tiếp đề thăng tới tám mươi điểm đạt tới hữu hảo trạng thái di thành công diệp t â m hiện lên mỉm cười dễ dàng liền thu được độ hào cảm không có biện pháp có hải tộc tam thái tử cái này ác nhân phía trước mị lực của hắn liền vô cùng lớn Kết. Kết. Kết. nát tủ rốt Một Hắn không ngừng công kích, nghiền ngừng công long liên, cục. lấy k t thoải h ạ t mái t quá phận keng chúc mừng thâm ám lanh thủy lôi đối với ngài độ thiện cảm tăng lên tăng lên tới một trăm điểm là tín nhiệm trạng thái Tốt, tiếp tục tạch tạch tạch đốt đốt đốt diệp tầm không ngừng chém đánh tù long liên sở dĩ không sử dụng khắp nơi thiên vũ tới tảng lớn công kích là phòng ngừa xúc phạm tới thâm ám lanh thủy lôi thâm ám lanh thủy lôi toàn thân đều bị xiềng xích xuyên tấu xương tỉ bà lồng ngực chân nhỏ l i ê n đầu miệng đều bị xuyên tấu đổi thành nhân loại bình thường đã sớm chết rồi giống giống thâm ám lanh thủy lôi tiếng gầm g ư càng giống như là một loại nước nở cộng thêm hắn tiểu hài t ử răng dấp nhìn qua cực kỳ thương cảm xiềng xích từng cục nghiền nát xuyên tấu miệng hắn xiềng xích bị đánh nát a hắn có thể phát sinh một ít bình thường thanh n m hắn nhìn diệt tẩm tựa như muốn nói gì đừng nói chuyện có thứ tốt、ăn. diệp t â m cũng là không cho hắn mở miệng cho dù hắn tự nhận thủ đoạn có lúc tương đối tàn nhẫn đều cảm thấy thâm á m lanh thủy lôi s á c thực thương cảm nhìn qua mới là một ba tuổi lớn tiểu hài tử mà thôi là một người cũng không thể nhận a hắn lấy ra một ít q u ỷ thủy săn hô thâm á m lanh thủy lôi mắt sáng lên cùng một tan hàng giống nhau hỏa tốc n u ố t vào lừa dối nhìn diệp t â m còn muốn cho diệp t â m vừa cùng n g ã i ba giống nhau đút hắn một bên tấn manh chém đấm thần khí tù long liên từ từ nghiền n á t keng chúc mừng thâm áo lanh thủy lôi đối với ngài độ thiện cảm một trăm đạt được ỉ lại trạng thái keng chúc mừng thơm á m lanh thủy lôi đối với ngài độ thiện cảm một trăm đạt được vô cùng thân thiết trạng thái độ hào cảm nhanh chóng tăng vọt thơm á m lanh thủy lôi cả người sát khí bắt đầu khởi động một đầu u màu mực tóc mi tâm còn có một đạo hát sắc thiểm điện ấ n nhớ thoạt nhìn chính là một cái khóc xoáy cùng bá duệ tiểu hải tử thế nhưng hắn nhìn về phía diệp tầm thần s á c càng thêm ngưỡng mộ ken chúc mừng thơm á m lanh thủy lôi thỉnh cầu nhận chủ nice sở diệp tầm nghe được tiếng nhắc nhở trong lòng kích động vô cùng có linh trí thiên địa linh vật ngẫm lại cũng rất đáng quý cũng là hắn cấp bách yếu dù sao trên người hắn có mấy kiện th để hắn nhận chủ nhưng cũng là diệp t â m lợi hại đổi thành những người khác có thể làm không đến bộ dáng như vậy về sau ngươi đã bảo tiểu ám a diệp t â m nhìn hắn nho nhỏ lại là ám sát lôi điện liền ban tên cho tiểu tối sầm ừng bánh tiểu ám lanh khóc khuôn mặt cũng là kích động gật đầu có một cái tên làm cho hắn rất vui vẻ từ hắn có linh trí tới nay qua chính là lang bạc kỳ hồ thời gian chủ yếu chính là tìm kiếm q ủy thủy, thủy san hô lúc bị tam thái tử đánh lén bắt được từ đây lôi sinh ám vô thiên nhật ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài trong lòng hắn là nồng nặc cô độc rốt cục có một có chứa lôi điện hơi thở nhân loại tới giải cứu hắn tên nhân loại này có thể vì hắn nghiền nát thần khí còn có thể mang đến cho hắn rất thật tốt ăn quỷ thủy s ă n hô giống như là hắn lang bạc kỳ h ồ lúc đã từng thấy một ít tiểu hải tử có đại nhân chiếu cố giống nhau hắn cũng có người chiếu cố mà nhỏ như vậy hải tử đều gọi hô như vậy đại nhân vì ba mươi ba môn nghiệp hắn rốt cục rõ ràng ngày diệp t â m sửng sốt một chút tại chỗ tê cả ra đầu mà lúc này ghê tởm thật coi ta hải tộc hoàng thất là có thể mặc cho các ngươi gây khó dễ sao hải tộc tam thái tử gầm lên giận g ữ toàn bộ hải vực bên trên đột nhiên nổi lên to lớn long quyền phong khắp nơi đều là vòng xoáy khủng bố to lớn hấp lực chuyển đến kém chút làm cho d i ệ p tầm đều không đứng vững thân thể đúng vào lúc này thủ long liên cuối cùng một đoạn nắt rầm rầm rầm càng thêm cuồng manh khí thế chuyển đến bùm bùm thanh âm không ngừng chuyển đến thâm ám lanh thủy lôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên hắn nghe được tam thái t ử thanh âm nhất trọng trọng lựa d ậ n xông lên trong lòng hắn v ánh làm cho tiểu ám xe nát bọn họ cùng lúc đó bùm bùm địa ngục ở chỗ sâu trong nặng nề từ sắc lôi con trùng đồng dạng có một đứa bé ra đời hai mắt của hắn mở、ra. giống như quy không thể nói trời sinh quân chủ chương ba trăm chín mươi lăm trí tuột khí vạn cấm tiên luân ba bánh ta ta muốn to đi diệp t â m đấy lòng vang lên thanh âm đột nhiên sửng sốt cũng là có chút không nói lại bị thâm ám lanh thủy lôi cho rằng cha ruột không đúng thanh âm này không phải ở một bên vang lên mà là trong địa ngục tử tiêu hoàng vẫn lôi keng chúc mừng bởi ngài lôi thần thể ngài thuộc tính tăng lên lực công kích tăng lên tới ba trăm năm mươi chín tám trăm ba mươi khí huyết tăng lên tới hai trăm bốn mươi bảy sáu trăm ba mươi năm năm phòng ngự tăng lên tới hai một nghìn tám trăm ba mươi bảy sáu cùng lúc đó diệp t â m thuộc tính ẩm ẩm tăng vọt đây chính là thiên địa linh vật lợi hại thân là thần cấp nhất phẩm bảo vật chỉ cần chúng nó có linh trí bọn họ thuộc tính sẽ nhanh chóng đề cao đến cùng thần linh một dạng thuộc tính có thể nói trên đời thần linh hơn nữa cùng nhật nguyệt trường tồn phi thường lợi hại cho nên diệp t â m bây giờ thuộc tính chính là thần linh cấp cái này cũng chưa tính bản thân hắn thuộc tính rơi đ ế n không tạm thời không có khôi phục lại chính mình khí huyết vẫn rất thấp dựa vào là đều là nhanh chóng dây người mới có thể ứng đối cường địch nhưng bây giờ khí huyết đều có mấy triệu hơn nữa hiện tại cộng thêm chính mình phe mình chính là ba vị thần linh cấp cao thủ a hai cái thần linh nhi tử cứ như vậy thu diệp tâm biểu thị bản ma vương hỉ vui mừng mà thôi có thể có hai cái thần linh nhi tử ta làm cái n ã i ba cũng không phải là không thể được a diệp tâm nội tâm mỹ tư tư lập tức vung tay lên địa ngục cầm ẩm mở ra đầy trời t ử sắc lôi quang bắt đầu đánh sái bùm bùm ám lôi tràn đầy tà ác khí t ứ c sấm sét màu tím như quân vương vậy cao quý hai người chạy song sầm mới và tiểu ử t ám đánh quá mức nhìn lại cảm nhận được từ tiêu hoàng vẫn lôi giống như diệp tầm khí cơ lúc này cho rằng đây là diệp tầm con trai ruột so với hắn cái này giữa đường nhận thức muốn hôn rất nhiều lúc này hô cả ca trong lòng của hắn rất vui vẻ một ngày bên trong nhiều hai cái thân nhân ta cũng không tiếp tục cô độc người đã bảo tiểu t ử a diệp tâm lúc này lên tiếng đột nhiên bị hai cái thần linh kêu ba ba quả thực cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng bây giờ cũng không phải nói điều này thời điểm bởi vì đang không ngừng công kích tù long liên thời điểm keng chúc mừng triệu hoa thuật tù long liên một đoạn cùng triệu hoa thuật khắp nơi thiên vũ thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp diệp tâm là thật không nghĩ tới cái này hai kiện t h ầ n khí dĩ nhiên có thể d u n g hợp nhìn kỹ một chút phía sau phát hiện chúng nó đều là thuộc về thích khách loại công kích trang bị rung hợp không chút do dự một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được một trăm linh điểm lúc khắp nơi thiên vũ long tướng phát sinh tiến hóa còn có thể tiến hóa tù h long liên mỗi đoạn dáng rất giống nhau nhưng trên bản chất mà nói là không cùng một dạng cho nên có thể đủ thu được sáng tạo mật mã bởi vì khắp nơi thiên vũ long cấp bậc rất cao cho nên một lần chỉ thu được không một điểm nhưng không chịu nổi xiềng xích nhiều a cho nên hắn căn bản lười quản hải tộc tam thái tử một cái tam thái tử có gần đạn xanh siêu cường thần khí trọng yếu hơn nữa nói không chừng biết siêu việt thần khí đâu giao cho các ngươi diệp tâm chỉ là liếc mắt tam thái tử cứ tiếp tục trầm mê ở hủy d i ệ t đại nghiệp tại hắn thuộc tính tăng vọt vì thần linh cấp phía sau phá hư tù long liên càng thêm bưng lỏng không ngừng có sáng tạo mật mã đạt được keng đặt được không một điểm keng chúc mừng khắp nơi thiên vũ long tiến hóa đ không? Không không không từ từ nếu thử a n h đ i một chút ta đây là ta tộc thần linh ban thường thần kỹ có thể để cho ta đây cấp một trăm tám mươi cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn sở hữu bằng được thần linh lực lượng tam thái tử gầm lên giận dữ xa khẩu tờ cự đại nội tâm hắn nóng lòng muốn thử hải x a tộc mặc dù có thể đánh bại hải long trở thành trên biển mới người thống trị một là bởi vì hải lòng tộc tại thiên giới thần linh đột nhiên tử vong hai là bởi vì hải x a cũng có một tôn thần linh phong hào hải thần không phải không chỉ một vị còn có một tôn được xưng băng thần băng thần cũng không phải là hải x a tộc nhưng cùng hải x a tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ nay đạo thần kỹ có thể mang hải tộc thống ệ trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng khổng lộ giống hắn rít lên một tiếng mỹ ba trung tuân ra nồng nặc mùi tanh phản phất một cái lô đen mở dạng đem bộ hạ của hắn không ngừng t h ô n p h ệ thuộc tính bắt đầu bạo tạc thần kỹ xa thô n thiên ai nói x à không bằng rồng h è n bọn con rắn nhỏ cũng dám nốt u tượng hắn tam thái tử thậm chí có can đảm thô n thiên không tốt vũ ngữ trong mày nàng biết một chiêu này cường hãn tuy là nàng là hải long tộc nhưng không thừa nhận cũng không được hải x à tộc không đơn giản trong truyền thuyết x à không bằng lòng căn bản là giả long giả không phải xả tiến hóa tới hai người căn bản không có quan hệ nàng một lo làm dưới muốn hóa thành hải long thân cùng tam thái tử đối kháng nhưng đúng lúc này một cái hèn m ọ n con rắn nhỏ cũng vọng ngôn thôn thiên dựa vào thôn vệ thủ hạ tăng lên thần linh cấp năng lượng cuối cùng là hư huyễn không che giấu được phế vật bản chất lưỡng đạo tiếng cười lạnh vang vọng từ diệp tầm bên kia nặng nghề lôi quang trùng đi ra hai bóng người béo mập bút bê hình dáng nhưng không ai dám với khinh thường bọn họ bởi vì bọn họ khí c h ấ t khí thế đều biểu lộ bất phẳng của bọn hắn bọn họ mới là trời sinh thần thánh đây là vụ ngữ quay đầu nhìn lại thậm chí diệp tầm một ít sùng vật đều là quay đầu nhìn lại dù sao tiểu tử cùng tiểu ám chi trước đều bị lôi quang bao vây không có ai biết trong đó chuyện gì xảy ra. hiện tại mới chỉ có đi ra cái này nhìn một cái đừng lo dầm dầm dầm hai người trên người nâng lên khí thế uy áp thần linh miêu â giống các sủng vật gào thét chúng nó trong nháy mắt h i ể u đây là chủ nhân thù bút chúng nó cũng muốn trở thành thần linh à mèo đâu chiến thần hầu đ ẳ n g đẳng tiềm lực cũng không yếu đi tăng lên cũng rất mạnh nhưng so sánh với thần linh vẫn là kém rất nhiều tiểu ám cùng tiểu tử có lôi linh đặc thù phương thức c â u t h ô n g đã mỗi người giới thiệu chính mình tiểu tử đối với tiểu ám tao nộ cũng rất là thương tiếc ngay sau đó không chăn trở dầm, dầm dầm hai người thân ảnh không n ú c ních chút nào nhưng thấy chủng điệp lôi quang tử trên người bọn họ vung lên tử sắc cùng màu đen lôi điện lẫn nhau hỗn loạn truyền bá càng ngày càng xa một vạn dặm hai vạn bên trong m ộ ư ơ i vạn bên trong bốn mươi vạn bên trong bầu trời hải dương khắp nơi đều là lôi điện cái này cái này cái này hai vị thần linh tam thái tử mới đề thăng hoàn tất hưng phấn muôn thời điểm công kích đột nhiên đã bị lôi quang quét Tiểu ám, Tiểu tử, hai người cộng lại lực lượng mỗi giây thì có hơn bảy mươi vạn thương tổn lôi điện không dứt công kích không ngừng bình thường thần linh khí huyết cũng liền hơn hai triệu dựa vào tam thái t ử sắc mặt dữ tợn mới vừa sở hữu thần linh cấp lực lượng vốn tưởng rằng có thể làm một phen ai nghĩ được gặp hai cái trời sinh thần linh phía trước hắn đánh lén tiểu á m lúc cũng là dùng một chiêu này mới thành công chóc nã vốn là hy sinh quá rất nhiều bộ hạ hiện tại hắn một cái bộ hạ cũng bị mất trở lại hải tộc hắn lấy cái gì tranh đoạt người thừa kế vị t á n h mạng của hắn chỉ còn lại có mấy giây đều là ngươi làm hại hắn quay đầu căm tức diệp tầm thần kỹ hư không thốn vệ hắn miệm dán đại trương một chiêu này làm cho hắn có thể không phải di động thân thể trực tiếp thôn phệ một cái địch người linh hồn thuộc về hải thần chuyển xuống vô thượng thần k h í keng chúc mừng tiến hóa trước không lâu sau diệp tầm khẽ lắc đầu bởi vì tiến hóa lần nữa một lần trang bị phía sau vẫn là không có siêu việt thần khí tuy là biến thành một cái siêu thần khí thế nhưng diệp tầm lớn là cường đại hơn hắn đều đã có thần linh cấp thuộc tính thần khí hắn coi trọng keng chúc mừng tham lang chi truyền giai thành công trở thành thần khí dục vọng chi cắn di tham lang chi truy thành công biến thành thần khí làm ộ t món thích khách công kích trang bị nó cũng không thể được dung hợp vào tù long liên cùng khắp nơi thiên vũ đâu thử xem a diệp tâm sử dụng trang bị độ bền tỷ lệ phần trăm giảm b ấ t dược t ề tại hắn thần linh cấp thuộc tình dưới dục vọng chi cắn thành công bị hủy diệt tốn hao tám vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi triệu hoán thuật ngược lại không được còn có thể lại triệu hoán dục vọng chi cắn diệp t â m sẽ không thua thiệt keng chúc mừng cùng triệu hoán thuật dục vọng chi cắn thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp nice dung hợp keng dung hợp thành công vốn có kỹ năng bên sinh ra kỹ năng mới triệu hoàn thuật vạn cấm tiên luân diệp tầm vội vàng kiểm tra kỹ năng nhìn một cái liền cởi mở c h í tôn khí